t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt xuân hiệu cô đ ư ơ n g chương năm trăm bốn mươi mốt xuân hiệu cô đ ư ơ n g lang phục đột nhiên ý thức được bản thân công độ nguyên lai、like、cũng có bắc cảnh thần quốc người ẩ n giấu trong đó cũng là có chút nhồi máu cơ tim hận không thể lập tức trở lại cha rõ nhưng liễu xanh nhắc nhở không cần đợi đến trở về tối nay đại khái liền có thể nhìn rõ ràng bất quá đám người vẫn như c ũ không rõ ràng giờ khắc này ở phù dung cấp đến cùng đang chờ cái gì vì p h o n g ngự trong đó có người con phản mật báo bọn hắn chỉ có thể đem hội tụ chi pháp nói đến m ị mờ khiến người tự hành lĩnh nộ văn vi lan cũng cảm thấy những n à y thần quốc đồng bọn thực tế có chút thần thần bị bí, bí. bất quá tối thiểu chúng ta đã ngộ ra hẳn là hướng xuống đi liêu xanh nói chờ xuất hiện cứu cứu quen thuộc cống thoát nước đặc thù hẳn là có thể biết là cái gì à nghe cái này dùng từ lang phục bất đắc dĩ vậy chúng ta không bằng đi nhà xí trở. ý kiến hay liêu xanh vỗ tay cười nói bất quá đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa chỉ là dù sao chờ lấy cũng là chờ lấy dứt khoát uống một chút tiểu t i ứ u ăn chút điểm tâm nhỏ nhìn xem phía dưới sân khấu biểu diễn coi như là khai nhang giới chỉ ít liêu xanh dài an đến nay vẫn luôn không có xuất nhập qua dạng này nơi trốn bây giờ xem ra kiến thức đúng là thiếu một chút mà lại tình huống như vậy hẳn không phải là nàng một cái liêu xanh vấn đề mà là sở hữu thế giới liêu xanh vấn đề giống như là hiện tại trong tâm h ả i một mảnh chuyện bé xé ra to nhìn xem đài này bên trên cô nương vũ đạo tự sự cảm quá mạnh mẽ quá cao cấp hoa hoa nàng có thể đem bản thân đầu từ giữa hai chân ở giữa xuyên qua sau đó thân thể c u ố n một vòng lớn thật lợi hại còn có vị đại ca này kia cơ bắp muốn sờ sờ không vì cái gì chúng ta không thể có bắp thịt như vậy kia được nhiều luyện không dưỡng a cái gì không dưỡng t ự như là đường giáo sư bài tập thể dục đĩa cd bên trên ta cũng không hiểu hẳn là không hô hấp rèn luyện a trong truyền thuyết quy tức thần công lại có bực này biến thái luyện công chi pháp khó trách đường giáo sư một luyện thành xưng ơ bá toàn cầu rồi tóm lại không thể cả ngày chạch lấy bất động ngươi nói chúng ta đều nhiều hơn lâu không có luyện thiểm điện năm liên doi rồi, rồi đây không phải là mỗi ngày vội vàng mạng sống a bắt đầu luyện bắt đầu luyện liêu s a n h bắt đầu suy nghĩ không hô hấp có thể vận động dữ dội bao lâu hoặc là có thể phủ định thông qua nhỏ xúc tu tiến hành quang hợp nhỏ xúc tu tựa hồ tại dùng yếu đất thanh em biểu thị nó không phải tiểu thụ sẽ chỉ phát sáng sẽ không quang hợp nhưng không ai nghe tới đang nghĩ ngợi liêu xanh cũng không còn phát hiện vừa mới đắp lên một vị mặc quần áo h i ệ n đ ầ y thoát y có thịt đại ca táo bạo lên sân bãi bỗng nhiên an t ĩ n h lại toàn bộ phụ dung các đột nhiên lâm vào kỳ quá i yên tĩnh liêu xanh hoàn hồn nhìn về phía văn vi lan cùng l a g phục phát hiện bọn hắn vậy mà cũng giống là lâm vào một loại nào đó q u ỷ dị trong đám chìm l ặ n g lặng mà nhìn về phía dưới lầu sân khấu xung quanh những người khác cũng là như thế tất cả đều tụ tập tại lan can bên cạnh phản p h ấ t bị điểm huyện bình thường không nhúc nhích nhìn về phía dưới lầu liêu xanh chưa bao giờ thấy qua loại tình hình này liền ngay cả trước đó đặc sắc nhất biểu diễn cũng không có dẫn phát phản ứng như vậy xuất phát từ hiếu kỳ liêu xanh vậy thăm dò nhìn xuống dưới chỉ thấy phía dưới sân khấu bên trên xuất hiện một cái cô gái tuyệt mỹ người mặc đơn giản thanh sam cũng là liêu xanh mới vừa thấy quan g ộ nhận là văn vi lan trang phục điều này cũng có thể nhận lầm rõ ràng văn vi lan vừa rồi ra hiến thời điểm mặc cũng không phải cái này một thân a liêu xanh không để ý đến thế giới nhà ránh chỉ thấy nữ tử này trên mặt xương mù tháo xuống tới lộ ra một trường diễm lệ nhưng không mất thanh lệ dung nhan như là mang theo sơ lộ hoa thực dược đã xinh đẹp động lòng người lại lộ ra mấy phần tưới mát động lòng người liêu xanh meo mắt lại đánh giá trong lòng rõ ràng nữ tử này tuyệt không đơn giản Mà m lại, dưới ắ trong người sở hữu lâm vào đắm chìm lâm đắm vào t ạ ạ n cũng cùng nàng năng quan Cũng g thái, thể chỉ hệ. bởi lực có quan hệ. Cũng có sợ là bởi vì mỹ m của à n Thật sự thật tốt Trong nhìn nha. sự lòng l i ê u xanh đối nàng khuôn mặt đẹp không che giấu chút nào tán thưởng nhưng trên mặt liêu xanh chỉ là một mặt mang lấy đ ể phòng bình tĩnh vị nữ tử này vừa mới xuất hiện đưa tới một nháy mắt tiên tính rất nhanh bị đánh phá tùy theo mà đến là so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt liệt tiếng nghị luận đây chính là phụ dung các hoa khôi xuân hiệu cô nương đi là nàng mỗi lần từ không trung trải qua đều có thể thấy nàng thật ảnh cũng thật là mỗi lần nhìn thấy tâm đều xốp dọn rồi người đây không phải cái đại cô nương sao làm sao đại cô nương liền không thể vì xuân hiệu cô nương tâm sốc giòn còn có chút khó nghe lời nói liêu xanh liền loại bỏ rơi mất không muốn r ơ l ô thai của mình nhiều nhất lặng lẽ dôi ra như sợi tóc giống như nhỏ xúc tu đem người kia trên bàn cái chén đ ụ n g ngã vẩy hắn một thân rượu vị này xuân hiệu cô nương nghe nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông là bây giờ đường quốc khó được cựu thế đại nhân tài nhân tài liền nhân tài còn cựu thế đại ai từ khi khoa cử trọng điểm mấy chuyến thay đổi sẽ không còn được gặp lại đường quốc thịnh thế lúc trăm hoa đun nợ cảnh tượng cầm kỳ thư họa sớm đã không còn là người đọc sách trọng điểm vậy cũng đúng hiện tại chú trọng lực lượng làm đầu bất quá ngươi khoan hay nói xuân hiệu cô nương cũng là minh chân cảnh người tu hành đâu liêu xanh nghe đến đó lông mày nhữ lại nghi hoặc mà nhìn về phía văn vi lan các nàng rõ ràng đều có thể cảm ứng được xuân hiệu cũng là mới nhân loại làm sao còn có thể thông thần tu hành sao cho nên à nghe nói xuân hiệu cô nương thế nhưng là tương đương tùy hứng không thích khách nhân là tuyệt đối sẽ không để ý tới đây quả thật là có tiền vốn liêu xanh nhịn không được đối trên đài xuân hiệu cô nương c ó càng nhiều hiếu kỳ nhìn về phía phía dưới lại không nghĩ rằng c sau đó xuân hiệu cô nương túi lầu xuống môi đỏ dưng nhẹ xúi rục dây đàn bắt đầu diễn tấu một khúc thanh mới điệu ngắn nàng cầm kỹ nên là coi như không tệ xác thực ta từ bên trong có thể nghe ra xuân sơn dòng suối chim h ó t lại nhiều liền nói không ra từ ngữ thiếu thốn thiên công người văn vi lan xuất thân thế ra đối với cầm kỳ thư họa rất có tâm đắc lúc này nghe tới lại cũng không nhịn được nhập thần lang phục vốn đang là trong lòng s ầ u khổ câu được câu không một mình uống vào rượu bờn đối với chung quanh huyên náo không có chút nào hứng thú lúc này tiếng đàn này rơi vào trong lòng vậy mà giống như một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cành lá chiếu sáng trong tim sau đó tiếng đàn dần chậm một đoạn thanh lệ giọng nữ nhẹ nhàng ngầm sướng như là tiên nữ giọng nói lưu xanh trong lòng tin tưởng nữ tử này năng lực rõ ràng thiên hướng về mỹ hoặc hệ cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy nàng tính bền dẻo cao đối với nàng mà nói chỉ cảm thấy tiếng đàn dễ nghe tiếng ca vệ động lòng người dù có chút đắm chìm nhưng vẫn chưa đạt tới say mê tình trạng văn vi lan đồng dạng không bị hoàn toàn hấp dẫn nàng thấp giọng nhắc nhở nữ tử này không đơn giản mà lại nàng tự hồ đối ngươi rất chú ý l ư ê u xanh gật đầu nàng vậy chú ý tới chỉ thấy xuân hiệu cô nương lại lần nữa nhìn mình nhìn thấy bản thân tựa hồ không bằng người bên ngoài kích động vong hình trong mắt lõe lên vẻ thất vọng rất nhanh nàng thu hồi ánh mắt mỉm cười nói xuân hiệu cảm tạ đại gia hậu ái tối nay trung thu nghị nhân cơ hội này phản hồi người hữu duyên toàn trường lập tức s ô i trào người hữu duyên đây có phải hay không là mang ý nghĩa xuân hiệu khỏe môi dương nhẹ chậm rãi nói chính như đại gia suy nghĩ tối nay ta đem mời một vị khách nhân trở thành ta khách quý cùng ta cùng nhau thưởng thức thu nguyện kể từ đó cỗ này xôi trào thủy triệu lại khó lắng lại rồi khách quý không nhất định là ý tứ kia a xuất s ứ tấn sách si siêu chuyện ta an cùng vương t h ả n nếm nghệ ấm luận sự ôn lệnh siêu trong trướng nằm nghe phong động chứng mở an cười viết si sinh có thể nói khách quý vậy chương năm trăm bốn mươi hai đặt làm đề mục chương năm trăm bốn mươi hai đặt làm đề mục tiếng huyên náo bên trong xuân hiệu cô nương lại cười huyện chuyển nói các vị lại an tâm chớ vội ta còn không nói muốn thế nào chọn lựa khách quý đâu dứt lời nàng sóng mắt lưu chuyển môi đỏ hơi bệnh thiếu dung nguyện chuyển động lòng người lập tức toàn trường an tính lại tất cả mọi người nín hơi trở đợi muốn biết đến tột cùng muốn thế nào chọn lựa xưa nay khách quý đơn giản chính là tài học hơn người lại đến sau này mới có tài có thể thông tin ê trí nói liêu xanh chú ý tới n g h e xong lời này có số ít người rõ ràng hưng phấn còn có rất người vớt ve trên tay một bức tượng thành phụ dung hoa bộ dáng lệ n h bài văn vi lan giải thích cái này nên chính là phụ dung lệnh tiêu phí hơn ngàn vạn lượng mới có khách quý lễ ngộ thì ra là thế liêu xanh rõ ràng vì cái gì những người này đột nhiên dâng lên ưu việt tự tin bất quá nhưng mà xuân h i ể u cô nương lại lời nói xoay c h u y ệ n khẽ cười nói ta đối kia ai chắn vật không có gì hứng thú như vậy liền sùng cổ chi ý lấy tài học đến kiểm tra đi vừa mới nói xong dưới đài thư sinh học sinh lập tức kích động lên ảo thảo trong mắt lóe ra con mang phảng phất nhiều năm như vậy học chữ khổ luyện cầm kỳ thư họa chính là vì một ngày này ai ngờ xuân hiệu cô nương lại là câu chuyện nhất truyền bất quá cầm kỳ thư họa ta đã nhìn nhiều lắm rồi nghĩ đến chư vị bên trong chỉ sợ cũng không người có thể thắng được ta đi lời nói này có chút tự phụ tự nhiên dẫn tới không ít sách sinh trong lòng không cam l ò n g ảo thảo kêu la muốn vân cao thấp nghe ý kiến phản đối xôn xao xuân hiệu cô nương sóng mắt lưu chuyển n g ó tay tại trong n ô i đỏ khoa tay một lần gác giọng xin mọi người ăn tính lại nha đây là ta tuyển chọn đương nhiên là ta nói、tính. nàng nói như vậy ngữ khí dịu dàng những cái kia phản đối cùng không cam lòng như kỳ tích tan thành mấy khói chỉ còn lại chịu mến chi ý thế là d ư ớ i đ à i ồn ào náo động dần dần lắng lại người sở hữu lần nữa an tính lại xuân hiệu cô nương tiếp tục nói chư vị khả năng không biết ta đã am hiểu nhất cầm kỳ thư họa tự nhiên đối cái khác lĩnh vực cũng có hiếu kỳ chỉ là khổ vì làm sao đều học xong nói nàng khe khe thở dài xuân hiệu cô nương ta dạy cho ngươi lập tức có người nam tử kìm nén không được la lớn xuân hiệu cô nương lại cười khúc khích vị đại ca này ngài ngược lại là sốt ruột nhưng ta nói cũng còn chưa nói xong đâu n g vì chúng ta hôm nay cuộc sống tốt đẹp sáng tạo quá nhiều chỉ là thế nhân dần dần đem lãng quên thậm chí rèm pha vì ti tiện kỹ nghệ cái này có thể hợp lý sao giọng nói của nàng mềm nhẹ lại tràn đầy mấy phần hai tháng không hợp lý lập tức có không ít người phụ họa chỉ là không biết trong đó mấy phần chân ý xuân hiệu cô nương gật gật đầu đúng là như thế cho nên ta mới muốn học tập một phen có cơ hội g i ò m ngó hảo diệu trong đó xuân hiệu cô nương trách trời thương dân thật sự là thiện tâm quả nhiên là người đẹp thiện tâm xuân hiệu cô nương n g h e xong những n à y bừa bộn tán dương xuân hiệu biểu lộ không có thay đổi gì tiếp tục nói bởi vậy ta mới nghĩ chọn lựa một người tối nay cùng ta t h ắ p đến giả đàm trung luận tiên công c h i diệu tốt tốt tốt chỉ có số ít người rất là hư vấn k i a chính là ta rồi ta thế nhưng là thiên công khoa một người thư sinh ăn mặc nam tử còn lớn hơn vừa nói nói tu luyện không được còn như vậy tự tin Có người khinh bị nói. Người bị xem một còn h nhân ra xuân Hiểu cô nương mới nói, không thể đem thiên công hạ thấp vì hèn mọn kỹ nghệ, cái này quên rồi. Xem ra là mắt thấy không có cơ hội, không thể gặp người khác ú t mắt tốt. ngươi, Xuân nương nói, công mọn ngươi này liền quên người Ngươi, gặp cơ mới cái rồi. ra ra Xem cô có c đem kỹ vì là tốt phủ dung các người phục vụ rất mau ra tay đem hai người lôi kéo ra đối với mình gây nên phong ba xuân hiệu cô nương không quá để ý mà là che miệng cười nói như vậy kiểm tra để mục đến, đến rồi đây là ta suy nghĩ vài ngày t r ă m mối vẫn không có cách giải một vấn đề khó nàng đưa tay vung lên không chung xuất hiện một đạo màn sáng phía trên hiện ra một cái không trọn vẹn trận bản đồ án liêu xanh xem xét lập tức lên tinh thần lang phục cũng là như thế chỉ là trận kêu bàn lại là không trọn vẹn lại còn che đậy một bộ phận xuân hiệu cô nương chỉ làm cho mọi người thấy liếp mắt liền đem màn sáng thu hồi ánh mắt như có như không lướt qua liêu xanh phương hướng cười nói chỉ có nguyện ý tham dự kiểm tra người tài năng lại nhìn đ ầ mục nha liêu xanh trong lòng hơi động một chút luôn cảm thấy cái này quy tắc phảng phất là chuyên môn vì nàng mã thiết dù sao mình chỉ là hiếu kỳ đ ầ mục là cái gì đối với trở thành xuân hiệu cô nương cái gì khách quý không có gì hứng thú thật sự không hứng thú có chuyện tốt liêu xanh hỏi một câu các ngươi có sao sở hữu liêu xanh đều ở đây lắc đầu đối với liêu xanh tớ nói mỹ nhân cùng mỹ nhân không sai biệt lắm cũng là nói xuân hiệu cô nương cùng nho nhỏ cũng kém không có bao nhiêu mặt khác mỹ nhân cùng người bình thường tướng mạo kỳ thật cũng kém không nhiều đối với liêu xanh tớ nói khác nhau chính là ở chỗ cho không dễ dàng nhớ được mà thôi nàng để ý chỉ là cái k i a trận đ ồ bên trong tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ quen thuộc trận văn bây giờ không nhìn thấy những cái k i a trận văn vết tích lại giống như là biến thành móng đ u ố t trong lòng nàng cào k i a rốt cuộc là cái gì rất quen thuộc ca luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua thế nhưng là chính là nghĩ không ra thế giới đây là n g ư ờ i đương thời trong lúc vô tình trên người ta khắc ra tới cái chủng loại kia trận văn không thể phục chế vậy không thể phá giải hiện tại xem ra hẳn là hình thành ta tính đặc thù nơi mấu chốt liêu xanh bừng tỉnh đại ngộ khó trách quen thuộc như thế nghĩ như vậy nàng thật vẫn đối trên đài xuân hiệu cô nương nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ thế là trước mắt bao người tại văn vi lan cùng lang phục ánh mắt kiếp h sợ bên trong nàng giơ tay lên xanh xanh ngươi là muốn làm nàng văn vi lan có chút nói không được cái này cùng liêu xanh nhất quán yêu thích thực tế quá không tương xứng lang phục càng là xem như trưởng bối cảm thấy nên thật tốt thuyết phục nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể t h ấ m tiện h nói xanh xanh à nơi này nữ nhân sẽ chỉ lừa gạt ngươi tiền liêu xanh cười cười nhún vai nói ta cũng chỉ là muốn chơi một chút nàng lời còn chưa dứt liền cảm giác vô số như mũi nhọn giống như ánh mắt bắn về phía bản thân mau ngầm miệng ngươi đây là vũ n ụ c nhân gia nữ thần a thế giới cảm khái nói bất quá liêu xanh câu nói này cũng không ảnh hưởng nàng bị xuân hiệu cô nương chọn chúng lên đài trên đài đã có mấy vị thanh niên nam nữ đều là thần sắc kiên định h a n g hái cho dù ngăn lấy mặt nạ liêu xanh cũng có thể cảm nhận được bọn hắn kia địch ý tràn đầy ánh mắt làm sao như thế cự thị ngươi liền lý giải xuân hiệu cô nương chính là cái đại minh t i n h đây đều là nàng phan hâm mộ thế giới tận lực thời gian sử dụng còn liên bang từ ngữ nói rõ lý giải không được liêu xanh trong xương quốc còn là một đường c u ố c người không có trải qua truy tinh đương nhiên không rõ trong đó khái niệm bất quá vẫn là cố gắng lý giải một lần ý của ngươi là nàng tương đương với kia cái gì xà đạo ra nghĩ đến xà đạo ra kia hình tượng thế giới không lời nào để nói mà lúc này kiểm tra đã bắt đầu trên đài mười người trong tay riêng phần mình cầm một khối mảnh ngọc phía trên hiện ra kia không trọn vẹn trận bàn xin đem trận bàn thiếu thôn bộ phận bù đắp xuân hiệu cô nương cười nhẹ nhàng nói chỉ cần dùng ngón tay tại trên mảnh ngọc phát họa là đủ liêu xanh gật gật đầu dứt k h o á t ngồi xếp bằng xuống nâng tầm lên rơi vào trầm tư ai ai ngươi xem cô nương kia thật nhanh a những người khác còn chưa có bắt đầu cô nương kia đã tại đ ộ c thủ ngồi ở lầu bốn lan can bên cạnh giang tài bân kêu la ông xòm lung lay tiểu ngữ tay đem tiểu ngữ trên tay chân giò lớn đều nhanh muốn rung rơi mất tiểu ngữ tỷ ngươi làm sao còn tại ăn vừa mới liêu ba phụ làm một bản đồ ăn còn chưa đủ ngươi ăn sao giang tài bân lúc này mới chú ý tới hơi nghi hoặc một chút nói nhàm chán chỉ có thể ăn tiểu ngữ ngắn còn nói ngươi mau nhìn sân khấu cũng không nhàm chán giang tài b â n lại lắc nổi lên tiểu ngữ tay mau nhìn mau nhìn tiểu ngữ vì che chở trên tay chân gió lớn mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn lại xem xét phía dưới chậm cả mắt lên lên rồi thế nào rồi ngươi cũng cảm thấy xuân hiệu cô nương đẹp mắt giang tài bân k h u ệ u tay chọc chọc t r e o chọc nói tiểu ngữ lại lắc đầu chỉ nói đơn giản câu kia là liêu xanh tỷ giang tài b â n lập tức mở to hai mắt nhìn nuốt n g ụ m nước bọt bừng tỉnh đại ngộ cái này liền hợp lý rồi quá hợp lý rồi hắn còn cường điệm ộ t câu cho nên liều xanh tỷ vậy thích xuân hiệu cô nương thật nhìn không ra a trước đó mời nàng đến phụ dung cát nàng chết sống không đến nguyên lai là r i ụ c cầm cố túng cố tình bày nghi trợ giang tài bân lập tức bắt đầu hứa u tưởng tự l ầ m bẩm nguyên lai liều x a n h tỉ mỗi lần đều một mặt cự tuyệt thịnh t ì n h của ta mời một mặt lặng lẽ g ả i trang ăn mặc l é n lén lút lút đến phụ dung cát liền vì có thể nghe xuân hiệu cô nương hát một bài nghĩ đi nghĩ lại hắn đều vì liều x a n h tỉ cảm động cơ hồ muốn nước mắt chảy dòng lúc này hắm giáp được trái tim bên cạnh nhỏ xúc tu gại gãi chính mình ngươi cũng ở đây vì liều sanh tỉ cảm động không phải ta đang nhắc nhở ngươi không cần loạn náo bổ liêu xanh t ỷ kia thanh âm lạnh như băng từ hắn lồng ngược chỗ sâu vang lên vang lên nóng nóng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thái bạch đạo nhân t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thái bạch đạo nhân liêu xanh chính ngưng thần tại trong đầu phát h ỏ a trận văn đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác cảm thấy được một cái nào đó bộ phận nhỏ xúc tu nàng lúc này mới phát giác giang tài bân cùng tiểu ngữ cũng ở đây tùy theo mà đến chính là giang tài bân kia làm người buồn nôn não bổ thanh âm cảnh cáo giang tài bân về sau một lần nữa đem tâm thần quy về trong tay trận bàn phía trên cái này trận văn thấy thế nào đều cực kỳ phức tạp lại không nên thế giới này nên có tiêu chuẩn có cao duy vết tích thế giới nhắc nhở cho nên cái này tương tự trận văn tài năng đạn sinh ra như người vậy tồn tại liêu s a n h hỏi nguyên nhân không rõ chỉ là một suy đoán vậy cái này trận văn hoàn thành về sau sẽ sinh ra hiệu quả gì liêu s a n h lại hỏi n g ư ơ i vô pháp bù đắp trận này bởi vì trận này không phải hai c h i ệ u cần triển khai đến bốn c h i ệ u mới có thể bù đắp cũng là nói đây là đạo vô giải đề mục tạm thời dựa theo trình độ của n g ư ơ i tới nói nếu như thế liêu s a n h vậy không còn lo lắng bại lộ cái gì liền dựa theo bản thân biết động thủ miêu tả lên đúng như dự đoán hoạch định cuối cùng còn kém một bộ phận không cách nào nữa vẽ xuống đi liêu xanh buông xuống m ả n h ngọc không còn tiếp tục nàng là người đầu tiên động thủ lúc này phụ dung các bên trong ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người nàng bây giờ nàng cũng là cái thứ nhất bung ô tay lập tức trong lòng mọi người hoặc t i ế c hận hoặc mừng rỡ vui chính là xuân hiệu cô nương vẫn là đại gia chỉ là xuân hiệu cô nương lại đối liêu xanh vẽ cảm thấy rất hứng thú đưa tay từ nàng trên đùi gỡ xuống kia m ả n h ngọc ngón tay xẹt qua liêu xanh sợi tóc nhẹ nhàng hơi kéo liêu xanh không khỏi n ế t miệng không có vẽ xong xuân hiệu cô nương thanh â m nhẹ nhàng vang lên lại quanh quẩn tại phụ dung các bên trong vẽ không xong liêu xanh ngữ khí hở hữu mắt thấy thời gian sung túc nhưng là liêu xanh lại nói vẽ không xong h i ệ n nhiên chính là thật sự vẽ không xong người không biết chuyện tự nhiên âm thầm cười nạo a o ào nghị luận lên nữ tử này dày nhan vô s ỉ l a n g phục cùng văn vi lan biết rõ liêu xanh trình độ n g n cổ nhìn xem không nhịn được hiếu kỳ rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn c h ậ t b à n mới có thể để liêu xanh có này một lời bất quá khó như vậy độ c h ậ t b à n hẳn là xuất hiện ở đây cái p h ụ dung các sao l a n g phục cám đạo đột nhiên cảm thấy nơi này thật sự bị hắn cho tới nay không để mắt đến lúc này xuân hiệu cô nương đã hết sức chuyên chú mà cúi đầu nhìn kỹ lộ ra một đoạn tuyết trắng phần gáy một lát sau nàng ngước mắt nói chư vị có thể dừng lại nhân tuyển đã định những cái kia trên đài vốn đang tại túi đầu xoắn suýt người chỉ có thể hào hào ngầm đầu những người vây xem thì không khỏi lộ ra mấy phần t r ấ n kinh thế nào lại là nàng đâu rõ ràng nàng đều không có vẽ s o n g thế nhưng là ngươi xem một chút những người khác thậm chí vẽ cũng không có vẽ a chỉ nghe trên đài một tiếng phẫn nộ tiếng giống pháp trận này căn bản cũng không khả năng vẽ ra đến nàng nhất định là g i a lận nói vị kia tức h ồ n hển học sinh thậm chí đem mảnh ngọc vứt xuân đất xuân hiệu cô nương sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo vị công tử này nhân ra có thể vẽ ngươi vẽ không ra chẳng lẽ không nên ngẫm lại có phải hay không là người trình độ không bằng người sao nàng cũng không còn v ẽ xong ai ngờ đây coi là không tính được là bên trên hoàn thành ta tự biết chính xác vị trí như thế vẫn chưa đủ sao vẫn là nói công tử muốn chất vấn ta làm việc t h i ê n tư xuân hiệu cô nương lạnh lùng nhìn chằm chằm kia học sinh người kia bị nàng ánh mắt chấn n hiếp toàn thân run r u dậy mồ hôi lạnh lâm ly lui về phía sau mấy bước xuân hiệu cô nương cười lạnh một tiếng chúng ta phủ dung các miếu nhỏ dung không được ngài tôn này đại phật xin cứ tự nhiên sau đó liền có mấy cái người phục vụ đi lên đem vị này vẫn không có cam lòng thư x i n h cải lấy cánh tay mang đi bởi vì hắn một mực tại giấy giụa chỉ có thể nài ép lôi kéo lộ ra thật tốt c h ậ t vật bất quá cứ như vậy cũng không còn người dám chất vấn liêu xanh liêu xanh cười cười biết rõ còn có người nghĩ chất vấn nhưng đã xuân h i ể u cô nương đã tỏ thái độ nàng liền không cần nhiều lời nữa cô nương xin mời đi theo ta xuân h i ể u cô nương vừa cười vừa nói trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc chi ý ta nhã gian cũng có thể xem nơi đây biểu diễn định sẽ không để cho người bỏ lỡ liêu xanh hơi khép hai con người xem như đáp ứng l i u xanh tỷ cứ như vậy đi giang tài bân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói t i ê u ngữ khẽ gật đầu lại vẫn rối dài cái cổ nhìn qua liếu xanh rời đi giếng trời sân khấu t i ê u ngữ tỉ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao giang tài bân hỏi t i ê u ngữ đáp ngươi tạm thời xen vào chuyện bao đồng đã quên xanh xanh vừa mới làm sao cảnh cáo ngươi giang tài bân trong lòng run lên lập tức ngầm miệng ánh mắt của hắn quay lại trên đ à i thấy kế tiếp ra sân thiếu niên một bộ liễu rủ trong gió chi thái tiếng ca như viện chuyển bách linh không khỏi buồn bực ngắn ngầm thế nào cái này biểu diễn không dễ nhìn sao t i ế u n ữ nhìn giang tài bân lập tức tiết khí bộ giáng hiếu kỳ nói giang tài bân lắc đầu thở dài tiểu ngữ tỷ ngươi không hiểu t h n g t i n h thương hải nan vi thủy gặp qua biển lớn sao có thể nhìn vừa mắt sông suối nhỏ ngươi vẫn là thích xuân h i ể u cô nương biểu diễn thế thì cũng không phải ta thích trước một cái cái k i a một thân khối cơ thịt tràn ngập lực lượng đẹp đại ca giang tài bân nói vưng ơ lấy đã nung đỏ mặt ồ a cái k i a đánh chống đại ca tiểu ngữ giật mình gật đầu lập tức xoa xoa trên tay dầu mỡ đã kết thúc rồi chúng ta có thể đi rồi sao chủ yếu là trên bàn ăn uống đều đã ăn xong tiểu n ữ vô ý tiếp tục ở lại rồi không thành giang tài bân vội la lên vì sao kế tiếp còn có ta thích nhất thái bạch đạo nhân hắn mua đơn thái bạch vớt nguyện giang tài bân hướng về nói thái bạch đạo nhân cái này cùng thái bạch kiếm tiên có cái gì quan hệ t i ể u ngữ bây giờ đối với tại thế giới này danh nhân cũng coi là có biết một hai đương nhiên tốt kỳ cái này trùng tên ở giữa liên hệ chí ít tại quan niệm của nàng bên trong thái bạch kiếm tiên hẳn là sẽ không đến nơi này biểu diễn cái gì thái bạch vớt nguyện giang tài bân vội vàng lắc đầu cắt đứt rõ ràng t u y ề n không liên quan một là thần tàng cảnh kiếm tiên một là tiên phong đạo cốt vũ giả sao có thể nói nhập là một nếu là bấu vữ quan hệ sợ là muốn bị thái bạch kiếm tiên những người hâm mộ mắng chết tiểu ngữ lại b u môi nhỏ giọng thầm thì đã sợ bị mắng kia vì sao lên gần danh hiệu không phải liền là nghị cọ nhân ra kiếm tiên danh k h i à. thái bạch đạo nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào hẳn là đợi chút nữa ngươi muốn lên sàn hiên múa một bên khác hiên một cái nữ tử áo đỏ ngồi ở tầng cao nhất trong bao sương nhìn xem người phục vụ đưa tới tiết mục đơn cười đến n g ử a tới n g ử a lui một bên khác là một dáng người tròn triệu lao giả, mặc dù cũng là che mặt nhưng là từ cái này bụng lớn nhỏ không khó coi ra đây chính là thái bạch kiếm tiên thái bạch kiếm tiên nhìn xem đã cởi đến mất đi thể diện đại vũ nữ một mặt bất đắc dĩ nói một văn tiền quan hệ cũng không có mặt chữ ý tứ ngay cả một văn tiền đều không cho ta liền dùng ta cái này đặc biệt danh hiệu nói đến thái bạch kiếm tiên còn có chút không tam l ò n g nghĩ đến bằng không để hàn sơn quân vẽ một chút châm t r ọ c một lần cái này giả thái bạch đại vũ nữ lại là khinh thường nói ngươi danh tự này bình thường cực kỳ đại chúng danh tự đ ừ n g hướng ngươi trên mặt giáp vàng thái bạch kiếm tiên lời nhắc cùng nàng tranh luận chẳng bằng chuyên tâm uống rượu đại vũ nữ cũng không theo không t h n g tha nói đến thái bạch vất nguyệt là loại nào vũ đạo? Ngươi hỏi ta, ta đại như t vũ nữ à o b i trầm ngâm nói thái bạch kiếm tiên gật đầu nếu là có quan cũng là thú vị chúng ta không phải liền là sang đầy xem hi sao xem kịch là xem kịch liền sợ không tránh được độc thủ đại vũ nữ nhưng có chút lo lắng nói đến thương thế của ngươi còn tốt chứ thái bạch kiếm tiên cười cười nói cũng còn tốt vất quá nhắc tới cũng kỳ quái Ta một có đại n tâm vu nữ im triều luyện ộ t lặng ngươi kiềm chế một chút đi đừng vừa vận chuyển lại bởi vì tham ăn đem thân thể phá đổ rồi hh c không biết không biết đã so với tuổi trẻ thời điểm khắt chế không ít thái bạch kiếm tiên v ô v ô bản thân cái bụng nhìn xem phía trên kia vòng lơ lửng tại trong lầu tinh khiết bầu trời đ ê m trăng tròn không biết đang suy nghĩ gì mà đại vũ nữ c h ậ n mắt lập tức lâm vào trầm tư nói như vậy thất huyền sơn trò chơi này thật sự không đơn giản đáng tiếc ta không thể đụng vào sở tiến h võng không có cơ hội vào xem t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố khách quý t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố khách quý liêu xanh đi theo xuân hiệu cô nương vòng qua sân khấu tiến vào một cái ẩ nút n môn bên trong là một cái lên xuống bình đài nối thẳng phụ dùng các tầng cao nhất ở tầng chót vót phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bao quanh trung đ ỉ n h giếng trời bốn cái nhã gian ngay cả nhã tọa cũng không có vòng hành lang bên ngoài chính là trung thu dạ đ ă n g l ử a tươi sáng trường an minh nguyệt cùng thần mặt đều giống như có thể đụng tay đến nơi này không có một chút thân phận địa vị thì không cách nào tiến vào xuân hiệu cô nương cười nhẹ nhàng giới thiệu trong giọng nói lộ ra một tiếng ngạo ý nhưng là liếu xanh đối với lần này biểu hiện chỉ là nhạ t nhạt xuân hiệu cô nương thấy thế thật sâu cười một tiếng trong đó một gian nhã gian k h n g biết xuân hiệu hai chữ nên chính là nàng độc thuộc bao xương các nàng đi vào nơi đây vừa vào cửa liền có to lớn minh nguyệt xung kích lọt vào trong tấm mắt đối diện muôn một cái khắc hoa cửa sổ mở rộng ra ngoài cửa sổ trung đình giếng trời cảnh tượng hiển thị rõ như thật như ảo minh nguyện tựa như ảo ngộng phảng phất đưa tay liền có thể hái thế nào cái này phong cảnh không sai a xuân hiệu cô nương vừa cười vừa nói liêu xanh lạnh nhạt gật đầu đừng l á n h đ ạ m như vậy nha xuân hiệu cô nương than nhẹ một tiếng mang theo một chút hai h o á n vừa đóng cửa nàng cũng là b u ô n g xuống một ít bên ngoài nguy trang ngồi ở bên cửa sổ trên giường cầm đung đưa bắp chân lộ ra dưới làn váy dày đê ở trên mặt thân sắc vương lỏng bên trong tựa hồ có mang theo vài phần tinh lịch à o hạt cùng nguyên bản liêu xanh vẫn chưa tùy theo ngồi xuống mà là tại bên cạnh bàn tìm cái vị trí cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách ta chỉ là hiếu kỳ ngươi như thế phí hết tâm tư đem ta hấp dẫn tới là vì cái gì ta đây không phải vì cùng ngươi thân cận một chút sao xuân hiệu cô nương cười đến tươi đẹp ngữ khí mập mờ nói có duyên người liêu xanh cười lạnh ngươi năng lực là cái gì nhìn trộm người khác bí ẩn xuân hiệu cô nương đúng cái ngón tay nói xanh xanh ngươi thật đúng là thông minh nghĩ đến nàng tại trước mặt người khác chắc là sẽ không đúng ngón tay liều xanh trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy lắc đầu đem ý nghĩ này đưa chi nao về sau lại cười lạnh hỏi bất quá đơn phương nhìn trộm cũng quá không công bằng đi nói như vậy xanh xanh cũng đối với ta sinh ra tò mò xuân hiệu cô nương chen ngực làm ra kinh hỷ lại cảm động bộ dáng nhưng liễu xanh rất rõ ràng đây đều là khoa trương biểu diễn nàng càng phát ra cảm giác nữ tử này khiến người nhìn không thấu không bằng xanh xanh trước cùng ta nói một chút cái trận đồ này đến tột cùng là cái gì để cho ta học tập cho giỏi một phen xuân hiệu cô nương mang theo cầu khẩn ngữ khi nói trầm mặc một lát liễu xanh nói cho nên ngươi là như thế nào biết được cái tia trận đồ liêu xanh ngữ khí gọn gàng dứt khoát tựa hồ không muốn lại đi vòng nàng vốn đang coi là cái này xuân hiệu cô nương chỉ sợ là cùng với nàng có tương tự nơi phát ra hoặc là trải nghiệm mới có dạng này câu đấu kiểm tra nhưng hiện tại xem ra xuân hiệu cô nương trên thực tế đối với cái này cái là cái gì đều cũng không tin tưởng chính như ngươi suy nghĩ xuân hiệu cô nương trong mắt lóe lên một tia tinh quang lại trực tiếp thừa nhận đây là ta một loại năng lực có thể thăm dò đến mục tiêu sâu nhất bí ẩn nhưng là lấy được tin tức là ngẫu nhiên mà lại căn cứ đối phương cùng ta năng lực t r a n lệnh cùng tính bền dẻo sẽ có bộ phận tin tức hao tổn liêu xanh có chút những mày có chút ngoài ý mớn hoặc câu trả lời này thật đúng là đủ ta kẽ ta biết do ngươi nhất định h i ể u kỳ vì sao ta đối với ngươi như thế thành khẩn xuân h i ể u cô nương tiếp tục nói liêu xanh gật gật đầu chủ yếu là bởi vì ngươi là chớ cùng ta cái gì kéo người hữu duyên một bộ này liêu xanh quyết đoán đánh gãy nàng xuân h i ể u cô nương cười cười biết là lừa gạt không được mới lên tiếng ta muốn quen biết n g ư ơ i a vì cái gì liêu xanh hỏi ta tại tiếp xúc đến ngươi một khắc này ta cũng cảm giác được ngươi là người ta quen biết bên trong bí ẩn sâu nhất người xuân hiệu cô nương nói nháy nháy mắt cho nên ta đương nhiên muốn nhận biết ngươi bất quá ngươi là bắc cảnh t h ầ n quốc nếu như xanh xanh không thích ta cũng có thể đổi nha xuân hiệu cô nương cười nói vậy thì phải nhìn xanh xanh là thuộc về một bên nào liêu xanh n h u n h u mày cái này xuân hiệu cô nương nói chuyện cũng không có cái nghiêm chỉnh lỗ mang tùy tính còn khắp nơi tìm hiểu ngươi không tin xuân hiệu cô nương có chút n h u mày đương nhiên không tin trừ phi đầu góc ngươi bên trong đã không có cái kia đổ vật đi liêu xanh ngôn từ sắp bén trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng xuân hiệu cô nương thần sắc khai biến hiện nhiên đối với l i u xanh biết rõ việc này có chút c h ứ n kinh người quả nhiên không đơn giản nàng khẽ thở dài đưa tay vung lên càng đem liều xanh mặt nạ trên mặt quét xuống còn tốt liêu xanh đã sớm chuẩn bị vẫn còn có dịch dung xuân hiệu cô nương con mắt híp i híp hiển nhiên không phải rất hài lòng đây chính là các ngươi p h ụ dung các đạo đãi khách sao liều xanh cũng là những nhữ mày xuân hiệu cô nương vũ mị cười một tiếng đúng vậy à không có cách dù sao đây chính là ta địa bàn chờ một lúc ngươi cũng muốn tiến vào nhà kho a xuân hiệu cô nương câu nói này xoay chuyển cực nhanh liều xanh cũng không còn kịp phản ứng tùy theo mà đến chính là khẽ giật mình không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp làm rõ đúng liêu xanh nín tiếng được thôi vậy ngươi cùng ta ở chỗ này không được ta muốn trở về rồi liêu xanh quyết đoán cự tuyệt liên quan tới trận bàn sự t ì n hiểu h rõ về sau nàng không muốn lại theo cái này nửa thật nửa giả xuân h i ể u dây dưa tiếp rồi thế nhưng là ngươi muốn trở về chỗ nào xuân h i ể u cô nương n h ậ o đầu đốt cái cảm ý cười chưa giảm đương nhiên phải đi tìm ta đồng bạn thế nhưng là bọn hắn cũng không có chờ ngươi nha xuân h i ể u cô nương trực tiếp cắt đứt liêu xanh lời nói nói con điểm một cái khắc hoa cửa sổ bên ngoài ừ nơi đó chính là các ngươi nguyên bản vị trí nàng hành non giống như ngón tay chỉ hướng phía dưới ba tầng lan can chỗ bên cạnh cái b à n kia bên cạnh đã không có một a i liêu xanh thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề n ữ mày căn cứ vị trí này phương vị còn có thức ăn trên b à n phán đoán đúng là các ngươi vừa mới c h u ngồi thế giới nói nhưng là l a n g phục cùng văn vi lan đi nơi nào bọn hắn không phải một dạng chờ lấy giờ hợi đến sao vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi nghĩ tới đây liêu xanh ánh mắt như điện chuyển hướng xuân hiệu cô nương nhưng là xuân hiệu cô nương lại khoát tay áo vừa cười vừa nói cái này có thể không có quan hệ gì với ta à không nên nhìn lấy ta chỉ là bọn hắn không đợi ngươi mà thôi liều xanh con mắt có chút meo lại nhìn kỹ xuân hiệu lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ả o một cái âm thanh vang dội từ xa mà đến gần xuân hiệu cô nương có thể nào cùng với người ngoài trước kia chưa từng như này phù dung các là thiếu tiền sao ngay cả xuân hiệu cô nương đều phải b á n đ ứng ta xem cũng có không giống không thế i ề n A. Ta t nhưng là mỗi ngày đều tới đây điểm danh lễ vật gì không có đưa qua các người nơi này phù dung làm ta cũng là không tiết giá cả mua nói như vậy ta và xuân hiệu cô nương nên là có ưu tiên gặp mặt quyền lợi mới đúng lời nói càng ngày càng gần còn kèm theo mọi người khuyên can thanh âm nhưng này nam t ử hiển nhiên không muốn bỏ qua hơn nữa còn là tồn q u ý phụ dung khiến yêu hưởng khách quý tự nhiên không thể gắt tội tào công tử ngài đây là để chúng ta làm khó đây là xuân hiệu cô nương quyết định chúng ta vậy can thiệp không được à? ta không tin nhất định là các ngươi ép vị này tào công tử g ầ m thét thanh â m bên trong lộ già không cam lòng ta vốn đang trong cung ăn thật ngon lấy cơn đâu n g h e xong tin tức này cơn vậy không ăn cũng không sợ thánh thượng trách tội ngựa không ngừng vó thẳng đến phụ dung các đế đến rồi tào công tử tào công tử đừng xuân hiệu cô nương đừng sợ ta đến rồi giống to một tiếng nhã gian môn đ ỗ n g nhiên bị đâm đến n h o á n một cái t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm bí ẩn c h ỗ sâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm bí ẩn c h ỗ sâu liêu xanh nghe một màn này náo kịch nhìn về phía xuân hiệu cô nương xuân hiệu cô nương thì là xuân hiệu cô nương bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng lập tức lại là đụng một tiếng cửa phòng lần nữa bị đại lực va chạm nếu không có cầm chế sớm đã bị đánh xuyên qua rồi bên ngoài thực lực của người này cũng không kém a thế giới rất nhanh căn cứ một quyền này bình phan nói xuân hiệu cô nương ngươi đừng sợ ta tới cứu ngươi rồi xuân hiệu cô nương ta sẽ không để cho ngươi khuất phục tại tiền bạc phía dưới phanh phanh, phanh. ngoài cửa tiếng va đập càng ngày càng gấp rút cấm chế cũng theo đó rung động đã có người đến tìm ngươi ta đi là được rồi liêu xanh nói nhưng là xuân hiệu cô nương cũng không vui lòng nói đêm nay ta vốn chính là mời ngươi cùng ta một đợt người bên ngoài muốn làm sao cùng ta có liên các ơn gì húng chi người này dây dưa ta vốn cũng không vui liêu xanh mỉm cười ta tin tưởng lấy ngươi thực lực nên sẽ không chịu ý khuất nàng đeo lên mặt nạ đi tới cửa một bên đẩy cửa phòng ra đại lực phía dưới vừa vặn đem bên ngoài xô cửa nam tử trực tiếp đụng bay ra ngoài chuyện gì xảy ra a cái mũi của ta tào công tử chật vật ngã xuống đất xung quanh người phục vụ cùng tùy tùng nội vàng tiến lên đỡ lấy hắn sợ hắn thật sự ở nơi này phụ dung trong lầu xảy ra vấn đề rồi mấy cái thị vệ lập tức ngăn tại liêu xanh trước mặt ngươi đả thương tào công tử liền muốn đi ngươi biết tào công tử có phụ thân là người nào không cầm đầu thị vệ cao giọng nói là ai liêu xanh miễn cưỡng nói đây chính là bây giờ chạm tay có thể bỏng trấn quốc công trấn quốc công chính là nguyên bản nghị dũng hầu từ khi mạc bắt một trận chiến sau liền một bước lên mây một lần nữa đạt được trọng dụng còn bị phong làm trấn quốc tướng quân t ự hồ tại ủng hộ bắc đại tướng quân lấy cân bằng ý tứ hắn cha đang kính. liêu xanh chắp tay nói một câu nói xong nàng không tiếp tục để ý đ ắ n g người tự mình đi về phía trước mà tào công tử còn tại ngao ngao kêu tựa hồ đĩu la hét lưu lại nàng đáng ghét chớ đi mấy vị kia thị vệ xem xét thái độ này cũng là giận tí mặt vén tay h áo lên liền muốn động thủ nhưng là một giây sau tất cả đều nằm ở trên mặt đất cũng chỉ là sơ cảnh tu sĩ mặc dù có bát kiểu giai nhưng ở trước mặt chúng ta còn chưa đủ nhìn a liêu xanh lắc đầu đem người sở hữu để qua sau lưng nhưng mà đi tới đi tới nàng mới phát hiện bất thường bởi vì nàng đi tới phát hiện trước đây lên xuống bình đài đã không gặp mà lại cho dù là nàng dùng bản thân năng lực xem xét cũng là không nhìn thấy bất luận cái gì có thể hướng phía dưới thông đạo mà sau l ư n g rộng mở vòng hành lang vậy phong bế chỉ còn lại một mặt hình khuyên vách tường tào công tử tiếng gào càng ngày càng mơ hồ phảng phất ngăn lấy một tầng không gian bốn phía chỉ còn lại bốn cái gian phòng mỗi cái cửa phòng bài bên trên đều viết liêu xanh hai chữ đây là ý gì dùng không gian năng lực nhận biết ngăn lấy cánh cửa nhìn gian phòng bên trong là nhìn không thấu một đoàn sưng mở liêu xanh bỗng nhiên ý thức được bản thân tiến vào xuân hiệu cô nương vị vực nàng nheo mắt lại thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này quả thật không dễ đối phó nàng là thật nhớ người ở lại đây đi thế giới trong thanh âm mang theo vài phần nghiền n g ấ m liêu xanh không thể phủ nhận không có trả lời thế giới treo gẹo đã như vậy liêu xanh giống như chỉ có thể dựa theo nàng kỳ vọng đi làm đột nhiên đẩy ra trước mắt cánh cửa này phía sau cửa là một mảnh v ạ n b ẹ o trận bàn thế giới lộn xộn c h ồ n g chất tương hỗ khảm bộ tích lũy phản phất vô số phức tạp trận v ă n đan vào một chỗ làm người đầu váng mắt hoa nhưng là liêu xanh liếc mắt xem thích đi ý thức thậm chí có chút ngay cả nàng đều đọc không hiểu đường vân mười phần nhìn quen mắt tựa hồ nàng từng tạ i dụng cụ phân tích bên trên dùng qua liêu xanh ý thức được điều này chấn động trong lòng tựa hồ chịu đến cái gì s u n g kích bình thường trong hiện thực vậy đúng là chịu đến s u n g kích bởi vậy tính bền dẻo không kèm được liêu xanh tinh thần nhất thời thất thủ thân thể bị lực lượng đẩy rời khỏi gian phòng cửa phòng v ậ y lập tức đóng chặt Trị số tinh thần năm mươi năm liêu xanh bắt đầu cảm giác được trở nên hoảng hốt đây là cái gì người ấ y lòng bí mật thế giới nói quả nhiên là cái này xuân hiệu năng lực liêu xanh nhìn thấy trước mắt cái cửa này bài bị lao đi b i ế nơi này không gian tương đương với quỷ vực một dạng có đặc thù quy tắc bởi vậy dù cho liều xanh có loại quy tắc không gian năng lực cũng không thể cưỡng ép đột phá chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy tắc tới liều xanh đi hướng tiếp theo cánh cửa để tay trên cửa thời điểm đã cảm giác được bên trong có một cỗ nhìn thấy mà giật mình lực lượng chúng ta hẳn là mở ra sao cái này nói không chừng là chúng ta một mực không dám đối mặt đấy lòng bí mật cho nên nơi này bí mật đều sẽ đối xuân h i ể u rộng mở sao vậy chúng ta ở trước mặt nàng chẳng phải là không có chút nào bí mật có thể nói thế giới lại nói cho liều xanh cũng không có thể hiểu như vậy nàng năng lực mặc dù có thể thăm dò c h ỗ sâu nhưng không thể được biết bí mật t o à n cảnh mà lại mọi thứ đều có đại giới ngươi cảm thấy nàng nhìn trộn bí mật của ngươi không cần trả giá đã sao liều xanh rõ ràng thế g i i ý tứ mà lại có lẽ ta có thể thông qua nàng biết rõ một chút chính chúng ta cũng không biết bí mật đúng không thế giới có lẽ có thể liêu xanh như có điều suy nghĩ cuối cùng đưa tay đẩy cửa ra phía sau cửa là một gốc tráng kiện thân cây từ sàn nhà sinh trưởng mà ra một mực cắm vào trong trần nhà không nhìn thấy bộ rễ cũng không nhìn thấy n g ọ n cây chỉ có thể nhìn thấy căn này đại thụ tràn ngập cả phòng lộ ra phá lệ ngột ngạt liêu xanh đưa tay xoa lên thân cây cảm nhận được trong đó nồng nặc cô tịch cùng bi thương tình cảm phản phất vô tận trong năm tháng một mình trưởng thành chịu đựng rất dài tình mịch một màn này rất nhìn vẫn mắt liêu xanh nhóm trong lòng hiện ra lúc trước gặp gỡ lăng tiểu thụ tình cảnh khi đó lăng tiểu thụ bất quá là một cây mảnh khảnh tây non từ lòng đất r ố i ra trong bóng đêm tịch mịch sinh trường tựa hồ cảm ứ n g được liêu xanh nhớ lại bản thân còn tại xe bay bên trên lăng tiểu thụ đống nhiên cảm ứ n g ở trong đầu hỏi liêu xanh thế nào rồi t ỷ t ỷ không có gì chính là nhớ ngươi liêu xanh đáp lại nói lập tức lăng tiểu thụ hân hoan nhảy cấm thông qua tâm h ả i chuyển đến t ỷ t ỷ ta cũng nhớ ngươi rồi hiện tại thật nhàm chán nha ngươi có thể cùng mợ tâm sự chúng ta không có cộng đồng chủ đề ta nói làm ruộng cái gì nàng không một chút nào hiểu chỉ là nghĩ chơi thất huyền sơn thế nhưng là ra trường an liền không có thiên vong tín hiệu nàng có chút không vui liêu xanh nghe có chút xấu hổ nghe mợ là có chút nghiện n g h rồi bất quá thiên vong kế hoạch hoàn toàn ở toàn bộ đường quốc trải rộng ra còn cần một đoạn thời gian bọn hắn còn tại gấp rút chế tắc thiên kiếm bên trong có lẽ rất nhanh liền có thể để cho đi đến phương nam đỗ nguyệt n g a hưởng thụ được thất huyền sơn vui vẻ vậy liền vừa vặn để mợ vương xuống linh tấn cải thiện làm việc và nghỉ ngơi trải nghiệm cuộc sống liêu xanh thu hồi cảm ứng lại lần nữa nhìn về phía trước mắt đại thụ nàng đưa tay thăm dò vào trong đó nếm đây chính là lăng tiểu thụ tương lai sao vậy có lẽ là nàng lãng quên quá khứ thế giới nói chương năm trăm bốn mươi sáu diễn phần mình bút đầu chương năm trăm bốn mươi sáu diễn phần mình bút đầu thế là liêu xanh đ ế m thử phân tích cái này một đoạn thân cây nhưng mà cảm giác của nàng vừa mới chạm đến trong đó mới thăm dò đến một chút xíu tin tức liền lập tức bị to lớn tin tức ỉn trọng tỉ xung kích hung hăng bước lui ra tới nàng bị một cỗ cự lực một đường đẩy lên cổng cánh cửa kia ở trước mặt nàng cạch một tiếng đóng lại bản số phòng vệ nháy mắt biến thành chống không liêu xanh tinh thần giá trị rơi xuống bốn mươi lăm giảm mức độ so trước đó lớn hơn rất nhiều bởi vì ngươi tính bền dẻo bị hao tổn tương đương với bình t h ư ớ n g trở nên yếu đi cho nên sẽ lại càng dễ tạo thành trị số tinh thần rơi xuống cái này cần thời gian khôi phục đây là thế giới giải thích trước mắt vô số hư ảnh tại liễu xanh trước mặt lắc lư trên hành lang xuất hiện không ít huyết sắc xúc tu c u ố n quanh lấy mở ra từng đoá màu da hoa thực dược n g ọ n g ngoại khiến người cảm thấy một trận dùng mình thế giới vừa rồi tin tức ngươi giải mã ra cái gì sao giải mã không ra bởi vì không có chìa khóa mật đây là bọn chúng tộc đàn văn tự liễu xanh bỗng nhiên hiếu kỳ lăng tiểu thụ là kiến c u c như vậy tộc nhân của nàng bây giờ ở nơi nào sẽ không chỉ còn lại nàng một gốc tiểu thụ đi như vậy truyền thừa làm sao bây giờ có lẽ có thể đem đoạn chữ viết này kín đáo đưa cho nàng thử nhìn một chút tỉ tỉ đây là chờ ta suy nghĩ một lần cái này văn tự tự hồ đối ta tới nói rất trọng yếu lăng tiểu thụ rất nhanh h i ể u được trả lời liêu xanh cũng liền thu hồi tâm tư chuyển hướng kế tiếp xem ra cái này xuân h i ể u cô nương kỹ năng thật sự có ít c h ỗ t ố t cho nên nàng là cố ý cho mình c h ỗ t ố t như vậy mục đích là cái gì chứ sẽ không là thật sự coi trọng chúng ta phú bà hấp dẫn hệ thống tạo nên tác dụng cũng có liều xanh lạnh lùng mà tỏ vẻ nói không chừng chính là muốn giảm xuống tinh thần của chúng ta giá trị để chúng ta không có cách nào tiếp tục cũng không phải không có khả năng bất quá hẳn là cũng muốn đi xong những ngày gian phòng tiến vào hạch tâm mới có thể bắt đến nàng liêu xanh đẩy ra tiếp theo cánh cửa tiến vào bên trong trước mắt thình lình xuất hiện một cái cự đại hình cầu vô số xúc tu chiếm cứ trên đó có lẽ người khác sẽ cảm thấy mê man g nhưng liêu xanh lại liếc mắt nhận ra nó là cái gì thần sắc nháy mắt lạnh xuống ngươi xem quá thâm nhập a dù sao ta cũng không biết đây là cái gì ngươi có thể giải thích cho ta một chút không xuân hiệu thanh â m ở đây q u a n quần không n g ư ơ i sở hữu bí mật ta đều xem không rõ ràng chỉ nhìn liếc mắt đều để ta trị số tinh thần sửa giảm cho nên ngươi không cần lo lắng đối với ngươi chỉ có chỗ tốt đối với ta không có nửa phần chỗ tốt nàng thực sự nói thật thế giới nói liêu xanh nhìn xem cái này xúc tu quấn quanh tinh cầu nhưng là hết thể trước mắt hư thực đan sen mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoá to lớn thực dược mở ở cấp trên nàng rõ ràng đây đều là hư giả bởi vì nàng căn bản thấy không rõ lắm chân chính hình dạng nhưng mà rất nhanh một đạo to lớn thủy triệu như là ánh trăng giống như từ ngoài cửa sổ lan tràn tới mắt thấy là phải đem tinh cầu triệt để thốn vệ rất nhiều xúc tu chia năm xẻ bảy làm sao bây giờ liêu xanh suy tư tâm niệm vừa động điều khiển những n à y xúc tu bãi động hình thành lực đẩy đẩy tinh cầu hướng phương hướng ngược nhau chạy cuối cùng đụng vào trên người mình nàng ôm ấp lấy cái này độc thuộc tại mụ mụ bí mật không có bung ra mặc cho thủy triều còn tới nàng vô pháp t r á n h né có lẽ vậy không muốn t r á n h né chỉ muốn biết rõ đây rốt cuộc là cái gì đây cũng là mụ mụ còn xuất lại ký ức sao nhỏ xúc tu ở trong đầu rung động nhẹ nhẹ biểu thị khẳng định cho nên mụ mụ từng là sống qua lần trước vũ trụ đại hồng thủy tồn tại nhỏ xúc tu cũng rất mê man nghĩ mãi mà không rõ lúc này Thủy t giờ ề u liều đã đến, đem x phút này tại cảm giác của nàng bên trong toàn bộ hành lang đã vặn vẹo thành máu thịt giống như đường ống phản g phát hành tẩu tại một đoạn trắng non nà đường ruột bên trong dưới chân tràn đầy máu thịt bốn phía nở rộ lấy hoa thực dược phấn hoa hương khí hôn tạp nồng nặc mùi máu tươi tại vạn vẹo cuối hành lang liêu xanh nhìn thấy mấy cái máu thịt be bét bóng người bọn hắn đang điên cuồng g õ lấy môn nộ khí trung tiên phảng phất muốn cậy mở môn đánh cắp bí mật trong đó mở cửa mở cửa ta muốn biết bí mật của ngươi ngươi đã như vậy liền để ta xem một chút đi mở cửa đi còn có cái gì bí mật đáng ra giấu liêu xanh cảm thấy mình bí mật đang bị nhìn trộm cậy mở mà cái này bí mật là tuyệt đối không thể bị phát hiện nếu không nếu không sẽ phát sinh cái gì liêu xanh nhìn mình tính bền d ẻ o cuối cùng thủ không được bí mật cuối cùng cửa bị c a i mở bên trong cất dấu đồ vật nàng chỉ có thể nhìn liếc qua một chút liền bị một con băng lãnh n u mềm tay nắm chặt ra tới nàng ngã vào một cái t h ư ợ c d ư ợ c hương khí tràn ngập trong lồng ngực dần dần mất đi ý thức ngủ thật say chỉ là chóp mùi trừ hương phân khí tức còn có một tia như có như không mùi huyết tinh nàng khẽ nhữ mày một ngón tay tại nàng giữa lông mày m ư a trớn đem vớt lên không có việc gì thế nhưng là ta còn muốn đi liêu xanh tự lẩm bẩm không có việc gì ta sẽ đánh thức ngươi ngoan ngủ đi sau đó liêu xanh liền ngủ mất rồi mà nhã gian xuân h i ể u lao đi khoe miệng đỏ bừng l ặ n g lặng mà nhìn xem văn vi lan hoàn toàn không có trái tim nghĩ quan sát biểu diễn ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua trong lòng bắt đầu sốt ruột bất an còn có một khắc đồng hồ liền đến giờ hợi liều xanh lại còn không trở về chuyện gì xảy ra văn vi lan cau mày nói trong nội tâm ẩn ẩn có bất an mãnh liệt xanh nhi cũng không giống là loại này người không đáng tin cậy nhất định là có cái gì đồ vật ngăn chở nàng、Lang、phục vậy ý thức được không được bình thường nữ nhân kia xem xét cũng không đơn giản sớm biết không thể tùy ý xanh xanh đi theo nàng đi văn vi lan áo nào nói xanh xanh có đôi khi chính là lòng hiếu kỳ quá nặng ta nên q u ê n n ủ nàng nếm thử cảm ứng liêu xanh vị trí nhưng cái này cảm ứng mười phần yếu ớt phản phất có cái gì lực lượng ngăn cản thậm chí c à n g về sau cảm ứng trực tiếp bị chặt đứt thậm chí nàng muốn phát động chặt chẽ đi theo vật trang sức vậy bởi vì không có cảm ứng m à thất bại văn vi lan cắn răng nói không được ta phải đi tìm nàng ta với ngươi cùng đi lang phục nói không được xanh xanh cứu cứu ngươi nhất định phải bảo vệ vị trí này lang phục mặc dù cảm thấy câu nói này rất cổ quái nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận ngồi ở chỗ cũ nhìn xem văn vi lan đứng dậy đi ra miệm bầm tựa hồ đang thấp giọng hô hoàn cái gì ai luôn cảm thấy hôm nay quái chôn à o quái hắn lắc đầu đưa ánh mắt về phía phía dưới biểu diễn trên đài mấy cái thiếu niên chính hát n h ẹ y dẫn tới dưới đài nữ tử reo họ không ngừng đáng tiếc lăng phục loại này tuổi gần hoa giáp lão nhân ra không hiểu được thưởng thức những người trẻ tuổi này t h a n h thông m ị lực chỉ cảm thấy không thú vị không đốn đông nhiên ánh mắt của hắn bị một cái từ sân khấu bên cạnh cà t h ọ t lấy chân đi qua bóng người hấp dẫn mặc dù người kia che mặt nạ nhưng lăng phục rõ ràng nhận ra người này bởi vì vậy đi bộ tư thế không thể quen thuộc hơn được mà lại hắn rất rõ ràng nhớ được. cái này nam nhân cả t h ọ t lấy cái chân này vẫn là bởi vì hắn nghĩ tới đây l a n g phục cắn răng đứng dậy t h ô i rời đi một lần hẳn là không quan hệ thế nào a chỉ cần tại thời hạn trước trở về là tốt rồi hắn kêu gọi tiểu nhị nói rõ tình huống lưu t ò a lập tức truy hướng lầu một chương năm trăm bốn mươi bảy chìa khóa vào tay chương năm trăm bốn mươi bảy chìa khóa vào tay cái tiết mục này sau chính là ta thích nhất vị kia thái bạch đạo nhân rồi giang tài bân nhìn thấy mấy cái thiếu niên biểu diễn sắp kết thúc xoa xoa tay trong mắt tràn đầy trở mong bắt đầu hưng phấn lên ừ ừ thật tốt t i ế u n ữ thuận miệm các lời nhẹ gật đầu mấy cái kia l i ế u rủ trong gió thiếu niên ca m ố i nhường nàng buồn ngủ dần dần có bối rối nàng còn đang suy nghĩ vì cái gì xanh xanh còn không có ra tới một ngày chưa có trở về thế giới mới không biết bên trong sẽ phát triển trở thành dạng gì bây giờ thế giới mới toàn bộ xã hội phong tục đã dần dần hướng nàng tuổi thơ lúc thế giới tới gần nhường nàng càng ngày càng có loại nhà cảm giác húng chi ở bên trong sinh sống mấy chục năm nàng đã từ từ cảm thấy hiện thực này thế giới chẳng qua là tình cờ điều hòa m à thôi bất quá như thế n g ắ m lại giang tài bân quả thực chính là một vài năm mới gặp một lần phương xa bằng hữu đã khó được gặp một lần cùng hắn chơi đùa cũng là không sao như thế ngẫm lại tiểu ngữ vẫn là hơi nâng lên tinh thần vô vũ có chút buồn ngủ ý khuôn mặt tinh thần phấn chấn đối mặt giang tài bân chỉ t i ế c giang tài bân l ự c chú ý căn bản cũng không tại nàng cái này một bên mà là nhìn không chớp mắt phía dưới tìm kiếm lấy hắn yêu nhất thái bạch đạo nhân bóng người lúc này lúc này bên cạnh có hai người đi tới có một nhân tướng làm tựa như quen chủ động dựng hướng tiểu ngữ bà bai nói vị huynh đệ kia còn có người bên người vị cô nương này tiểu ngữ nhoáng một cái không có để người kia tay dựng ư ớ n g mình quay đầu nhìn lại lộ ra mặt nạ màu trắng mà giang tài bân nghe tới động tĩnh cũng quay đầu nhìn lại lộ ra mặt nạ màu đ k i a hai cái mang mặt nạ màu đen người không khỏi s ư n g sở hiển nhiên lầm đối tượng ai bảo vị cô nương này bóng lưng như thế khôi nô tiểu tóc lại như con nhím giống như bé nhọn mà vị công tử này thân hình lại là e o thon không đủ một nắm còn trải lấy một cái phi thiên búi tóc đầu đầy trâu t r â m thực tế khiến người hiểu lầm bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể đâm lao phải theo lao dù sao một vị huynh đệ một vị cô nương vậy không tính lớn sai hh ắ c ắ c hai vị xem ra cũng là tham gia n à y thiên hành động a k i a chủ động nam tử nói không khách khí chút nào ngồi xuống mà phía sau hắn nam tử nên cảm thấy không tốt làm y tứ nhưng là đồng bạn đã ngồi xuống do dự một chút cuối cùng vẫn là ngồi xuống giang tài bân cùng tiểu ngữ nhìn nhau nổi lên lòng đề phòng bởi vì rất hiển nhiên hai vị này đều là quỷ người trên người quỷ khí nồng đậm căn bản không còn che giấu bọn hắn có thể như vậy không chút kiên kỵ phóng thích quỷ khí một là vô pháp che giấu nguyên nhân mà đổi thành một cái độ khả thi chính là bọn họ cảm thấy giang tài bân cùng tiểu ngữ đều là đồng loại kết hợp vừa mới ngôn từ hiển nhiên là cái sau thế là tiểu ngữ hàm hồ kỳ từ đáp lại hừng đương nhiên mà giang tài bân tâm nghiệm vừa động nâng cầm lên ánh mắt lộ ra một tiêng h i ề n ngẫm dùng mị hoặc thanh n m nói hai vị đại ca xem ra đã chuẩn bị x o n a một vị nam tử cười hắc hắc nói tiểu ngữ cùng giang tài b â n lập tức nâng lên tinh thần cái này cái gì lâu chủ trừ tiêu tương lâu lâu chủ sẽ không còn có người bên ngoài cho nên các ngươi cần chúng ta giang tài bân lộ ra ngọn lịm tiểu dung nói cái nụ cười này quả thực giống như là một thanh ngũ nhỏ quay tiến hai người trong đầu đem cả viên đầu góc quay dối một lần cơ hội không có cách nào bình thường suy nghĩ đúng đúng a ta muốn các ngươi có thể đem cái này cái bản nhường cho bọn ta nam tử nói ra mục đích thực sự một cái khác nam tử vội vàng đánh gãy không không phải nhường hiện tại tất cả mọi người là đồng loại vì sao không thể một đợt giang tài bân tiêu dung càng sáng lạ hơn chút ngọt nào mà mê người cho nên chúng ta sau đó phải thế nào kỳ thật vấn đề này rất ngu xuẩn nhưng là không chịu nổi cảnh giới của bọn hắn so đã là trung g i a i người ngự quỷ giang tài bân muốn thấp cho nên chỉ có thể ở hắn mị hoặc bên trong càng lún càng sâu càng sẽ không đi suy nghĩ nếu quả như thật là cùng loại như thế nào lại hỏi ra vấn đề như vậy tiếp xuống chỉ cần chờ thái bạch vớt tháng thời khắc sau đó lấy ra cái chìa khóa này liền có thể tiến vào nhà kho rồi nam tử kia càng thêm mơ hồ vừa nói vừa từ trong ngực xuất ra một cái chìa khóa giang tài bân trong mắt lóe lên một kia tinh quang tranh thủ thời gian đưa tay hoa thật to ta cho ta xem một chút nam tử kia ngoan ngoan đem chìa khóa đưa cho giang tài bân giang tài bân nhìn về phía một người khác cười ngọt nào nói ngươi cũng có a lấy ra cho ta nhìn xem một người khác vậy ngoan ngoan xuất ra chìa khóa đưa cho giang tài bân giang tài bân tiếp nhận đưa cho một thanh cho kiểu ngữ vừa cười vừa nói cảm ơn a các ngươi quả nhiên là hào đại ca đương nhiên cùng là thần quốc người chính là một nhà thân nam tử kia bị giang tài bân cười cuối cùng là tháo xuống phòng bị thậm chí vỗ ngực nói lớn tiếng rất nhiều yên tâm đi chờ tiến vào ca ca bảo hộ các ngươi bất quá các ngươi nói nhà kho là cái gì giang tài bân lại hỏi đương nhiên là không lâu người c h phục h vụ đi tới lắc đầu đem bọn hắn lưng đi nghỉ ngơi khu hiện nhiên đối loại này say ngã tràng diện đã tập mãi thành thói quen cảm giác ngay tại tham gia một cuộc không được trong chuyện giang tài bân thu cẩn thận chìa khóa nói cho nên liều xanh tỉ hiện tại cũng hẳn là bởi vì cái này mới có thể xuất hiện ở đây chỉ sợ là t i ể u ngữ gật gật đầu cũng không còn tâm tư lại gọi một bàn ăn quả nhiên liều xanh tỉ cái này không thú vị họ bá làm sao có thể mê luyến xuân hiệu cô nương đến khóa sau cải trang đến tương ứng nhưng liều xanh tỉ làm sao bị xuân hiệu cô nương mang đi sau liền không có lại xuất hiện đâu sẽ không là vui đến quên cả trời đất đi văn vi lan từng tầng từng tầng tìm ầ n g t kiếm liều xanh cuối cùng càng ngày càng tiếp cận tầng cao nhất càng tiếp cận trí tầng loại kia cảm ứng càng là m ã n liệt nàng đ ứ tin liều xanh ngay tại phía trên nhưng nàng lúc này bị chắn thông hướng chín tầng thang l ầ u trước không có ý tứ chín tầng là khách quý tầng người rảnh rỗi không được đi vào một vị hộ vệ canh giữ ở cổng nói thế nhưng là bằng hữu của ta ngay tại phía trên ta có việc gấp muốn tìm nàng văn vi lan nghiến răng nghiến lợi nói vậy ngài có thể liên hệ nàng ra tới hộ vệ rất là lãnh đ ạ m nói văn vi lan tức giận nếu là nàng có thể liên lạc với cần gì phải tự mình đến tìm linh tấn vậy không trở về tâm hại vậy mất liên lạc thật sự là không biết xanh xanh đến tội cùng thế nào rồi dưới tình thế cấp bách văn vi lan hàm răng siết chặt tay đã giơ lên lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên văn đại tiểu thư chớ có xúc động chỉ thấy một cái thanh ý thị nữ từ trong thông đạo đi ra vị kia hộ vệ còn không biết bản thân suýt chút nữa thì gặp không may khó chỉ nghe vị kia thanh ý thị nữ nói vị này chính là các chủ quý khách lại để nàng tiến đến hộ vệ nhẹ gật đầu nói với văn vi lan ngươi có thể tiến bảo còn hơi oan trách một câu ngươi nếu là nói sớm nhận biết các chủ chẳng phải hết à văn vi lan có chút nghi hoặc các chủ sau đó đi vào thông đạo nối thẳng chín tầng hình khuyên hành lang đập vào mi mắt vị thị nữ kia mang theo nàng trực tiếp đi vào một cái g ế lô sau đó không người rời khỏi nhẹ nhàng kéo cửa lên văn vi lan đứng tại cổng nhìn trước mắt người trong lòng bừng tỉnh mặt tròn hơi mập mang theo phật di lặc giống như t i ế u dung đúng là tiêu tương lâu lâu chủ chương năm trăm bốn mươi tám một lần giao phòng chương năm trăm bốn mươi tám một lần giao p h ò n g văn vi lan vừa muốn mở miệng xưng hô đông nhiên ý thức được có chút không đúng cảnh giác lui về sau một bước n g ư ờ i không phải lâu chủ nàng nói mang theo chắc chắn ngữ khí cái này tiêu tương lâu lâu chủ mỉm cười chậm rãi kéo xuống gương mặt này phía giới lộ ra một tấm đối với văn vi lan tới nói rất là quen thuộc mặt là liêu xanh Văn v mắt, trong, mắt xanh xanh. trong chấp nhóm này văn vi lan rõ ràng ngươi là vị kia xuân hiệu cô nương thanh âm của nàng bỗng nhiên băng lãnh nàng ghét nhất bị người chơi bừa đáng ghét hơn bị người điều khiển cái này khiến nàng nhớ tới từng tại tiêu tương lâu lâu chủ điều khiển bên dưới mình và liêu xanh kém chút mỗi người một ngà chuyện cũ thông minh đáp lại thanh âm nhẹ nhàng liễu xanh mặt tầng tầng rút đi dối trá mặt nạ lộ ra xuân h i ể u cô nương vốn mạo h u y ể n chuyển c ư ờ i nhìn về phía văn vi lan văn vi lan lại tức giận càng tăng lên nghiêm nghị chất vấn xen bằng hữu ta đâu xuân h i ể u cô nương nhẹ nhàng suỵt một tiếng cười duyên nói xanh xanh ngay tại nghỉ ngơi chứ chớ q u ấ y dày lấy nàng văn vi lan thuận xuân h i ể u chỉ phương hướng nhìn lại vừa hay nhìn thấy tại nhã gian chỗ sâu trên quý phi tháp liễu xanh đang chìm đang ngủ say trên thân tre kín một chương bạc bị tựa hồ bị chiếu cố m ư ơ i phần thỏa đáng nàng thế nào rồi văn vi lan nghiêm nghị hỏi đạo trong tay tiếng xích sắc vang lên ả o ả o nhưng hư ảnh lại bởi vì áp chế chậm chạp không có hiện hiện đừng kích động nha nàng chỉ là quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi một lần xuân hiệu cô nương nói đến mập mở không rõ văn vi lan càng là c h o mày nhìn xem liều xanh cái này đã lâu ngủ say bộ dáng trong lòng chầm xuống thấp d ọ n g quát ngươi đối nàng làm cái gì nơi này là của người khác vực cho nên văn vi lan chịu đến áp chế nhưng nàng không chút do dự chịu đựng lấy thể nội quỷ khí chấn động nếm thử đem ngục giam hư ảnh liên lụy mà ra xuân hiệu lại nhẹ nhàng nâng lên tay ngăn cả nàng giữa chúng ta không cần thiết động thủ đi cũng là vì xanh xanh thôi Văn Vi Lan luôn luôn một từ, cường ngạnh chống、đỡ. ngục giam đại môn cơ hồ từ trong bóng tối hiện, hiện ra, từng cái sắc bén, giam đại tối cái ra, một từ, từ cơ sắc hồ hệ đỡ, xuân a tay, cửa ra. n trắng, dạng lớn h chỗ tươi, từ đỏ loại các các nô x hiệu cô nương đầu ngón tay gạy nhẹ từng đoá hoa t h ư ợ c d ư ợ c trên không trung nở rộ bước lui h ư ảnh ngược lại chấn động đến văn vi lan lui lại mấy bước che ngực Văn Vi với Lan này ràng Xuân nương, nàng hiểu thắng. Ta chỉ là... Nhưng nàng càng chính mới Hiểu hiểu hiểu lúc là... Ta thức được, trước cô chỉ mắt rõ rõ ý so luôn luôn có mang n kiểu khác suy nghĩ cỏ đầu tưởng n g ư ơ i biết không mới vừa vào đến một cái trước mắt ngươi đầu tiên thấy là ai đã nói lên niềm tin của ngươi càng khuynh ê ư ớ n g ai đây chính là bí mật của ngươi văn vi lan lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt xuân hiệu cô nương kia đắc ý biểu lộ nói ta không một chút nào tin tưởng l ờ i của ngươi nói tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao cuối cùng cũng có một ngày xuân hiệu cô nương đứng người lên chậm rãi tới gần văn vi lan nhẹ nói xanh xanh sẽ biết ai mới là nàng có thể dựa nhất trợ lực văn vi lan chấn động trong lòng p h ả n phất có cái gì đồ vật bị cưỡng ép xé mở bại lộ dưới ánh mặt trời nàng kiệt lực chấn định trên mặt không chút biểu tình chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía liêu xanh thấy nàng hô hấp đều đặn vẫn như cũ ngủ say x ư a trong lòng an tâm một chút văn vi lan không tiếp tục dây dưa điều này ngược lại nhìn xem xuân hiệu cô nương nói ngươi là phụ dung các các chủ cũng là thần quốc người lại vì sao muốn dây dưa chúng ta ta chỉ là dây dưa xanh xanh có thể không có quan hệ gì với ngươi xuân hiệu cô nương cải chính cảm giác được văn vi lan trên thân chuyển tới không vui lòng nhẹ giọng n ở nụ cười có lẽ là ta tịch mịch quá lâu liêu xanh n g ộ n thấy bản thân đang ngồi ở hoa thụ phía dưới đi lại đu dây đây là nàng từ nhỏ đến lớn rất ít thể nghiệm hài lòng thời gian nhưng giờ phút này nàng phảng phất bông u xuống rất nhiều c á n h vác chỉ là đơn thuần khoái hoạt đi lại đu dây càng đẵng càng cao giống như là muốn bay vọt một loại nào đó bình t h ư ớ n g càng bay càng cao tầm mắt của nàng vậy càng ngày càng mở mang nàng nhìn thấy ban ngày dưới ánh trăng chiếu sáng một tòa to lớn thành trì tòa thành này bị chỉnh tề chia làm rất nhiều cái khối lập phương chỉnh tề được giống như là thành trường a n đ ồ n g dạng không đúng đây chính là thành trường a n a nhưng là nàng ở đâu tại sao là nhìn như vậy thành trường an hoa rơi dị dạo rơi vào trên người nàng nàng tự a hồ di thế mà độc lập bình tĩnh nhìn trước mắt trường an hết thể phân l o ạ n tự a hồ cũng cách nàng từ xa vì cái gì ta không thể lựa chọn cuộc sống như vậy một vấn đề phút chốc p h ù hiện ở trong ngóc bởi vì ngươi đã làm ra lựa chọn thanh â m quen thuộc văng lên băng lanh lý trí mà bình tĩnh nhưng liều xanh tạm thời nhớ không nổi thanh â m này chủ nhân là ai không quan hệ ngươi chỉ cần biết lựa chọn của mình là tốt rồi thanh trương an phía dưới tự hồ cất giấu cái gì ngay tại ẩn ẩn p h ậ phòng tự hồ có cái gì đồ vật liền muốn phá đất mà lên liều xanh cảm thấy mình tự hồ có thể làm chút gì mà sau lưng cũng có một loại nào đó tồn tại đang đến gần nhưng nàng sau lưng không phải chỉ có hoa thù sao cái này khỏa cổ lão mà khỏe mạnh cổ quái hoa thụ trên cây nở rộ lấy ngàn loại vạn loại hoa muôn hồng nghìn tía thiên kiểu bách bị đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng phía ngoài tiếng chiên trống dần dần lắng lại tựa hồ trận này biểu diễn cuối cùng muốn đi vào hồi cuối cho nên ngươi chủ hạch đây hết thảy cũng muốn tiến vào nhà kho văn vi lan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuân hiệu cô nương mặt không bỏ sót một tia thần sắc biến hóa đương nhiên như thế thực sự ta sao có thể không tham gia xuân hiệu cô nương vừa cười vừa nói bất quá có một chút ngươi nói sai rồi cái gì văn vi lan không thích vị này xuân hiệu cô nương luôn cảm thấy nói chuyện trong đ ô n g có kim hư hư thật thật c h ú hoạch người không chỉ là ta một cái các ngươi cũng ở đây đưa ra cái gì không phải sao xuân hiệu cô nương đong đưa không biết đến từ đâu còn tròn khẽ cười nói văn vi lan sắc mặt lạnh lùng không nói gì thế nào ngươi cảm thấy ta nói là sai lầm rồi sao xuân hiệu cô nương vừa cười vừa nói ngươi thế mà mang theo người của triều đình lẫn vào hôm nay chúng ta thần quốc thịnh hội ngươi sẽ không sợ minh vương trách tội sao văn vi lan trong lòng chầm xuống không nghĩ tới xuân hiệu cô nương vậy mà lại ý thức được việc này cũng không biết là như thế nào biết được chẳng lẽ người ở đây nhớ ta là thế nào biết đến a xuân hiệu cô nương nói đừng lo lắng tiết lộ người không phải xanh xanh cũng không phải ngươi mà là bên ngoài những quỷ kia quỷ t ú y t ú y n g ư ờ i nhìn xem văn vi lan tiết lộ ra một tia nhỏ nhẹ bồi dối xuân hiệu cô nương càng vui vẻ hơn rồi bất quá yên tâm không có bất kỳ người nào có thể đi vào ta vực nàng lời nói xoay chuyển mà lại các ngươi người của triều đình tựa hồ không phải rất hòa thuận đâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín khỏe mạnh quá độ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín khỏe mạnh quá độ sân khấu bên cạnh một cái chân vọt bóng người ở trong bóng tối đi tới đi lui xác nhận ăn mặc đưa vận chuyển bình thường chính đi đến sau sân khấu phương chỗ tối tăm hắn đông nhiên bị một cái tay bắt lấy đông nhiên kéo quá khứ người kia lúc đầu ra sức dây giụa nhưng đối phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng hắn chỉ có thể vô lực khuất phục triệu phong ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh â m quen thuộc văng lên triệu phong sợ hãi cả kinh không có so nghỉ ngơi ngày làm chút việc tư lúc nghe tới trên đỉnh đầu phong thanh â m chuyện càng đáng sợ rồi mà lại cái này việc tư vẫn là thấy ánh sáng sẽ chết cái chủng loại kia ta ta ta ta không phải triệu phong phản ứng đầu tiên là phản bác mình không phải là triệu phong nhưng là hắn hốt hoảng ngự khí còn có run dày thân thể sớm đã bại lộ hết thầy mà lại hắn cũng không muốn lựa gạt mình cái này cấp trên nếu như không phải lăng thượng thư hắn khả năng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi chớ nói chi là còn có thể công bộ làm sai dịch chỉ là bị chạy tới trường ăn dưới nền đất trông coi những này cống thoát nước thôi lăng thượng thư ta ta có việc khác cần hoàn thành triệu phong cuối cùng nhận túi lầu nói lăng phục đánh ra một đạo cầm chê phong bế xung quanh thanh âm sau đó nghiêm nghị chất vấn người ở đây vì bắc c ả n h thần quốc làm việc triệu phong túi lầu xuống phải người điên rồi sao lăng phục cắn răng nói ta không điên ta chỉ là bởi vì triệu phong ngập ngừng hồi lâu Cuối cùng bởi dũng lấy hết khí, không ta vì mười u ố sống cống n trong n lại thoát ớ c r Ta năm bộc lộ tài n này l m c h u n ta viết mười ba thiên văn trương triệu phong không để ý đến trước mặt náo nhiệt tiếp tục lạnh đải nhưng không có một tiên được tuyển liền xem như tầng d ư ớ i chót nhất sách báo vậy không ngấn người ta hiểu đây là đối với ta lớn nhất trừng phạt đem ta ném vào cống thoát nước không tính là gì để cho ta thành quả nghiên cứu vĩnh viễn không thấy mặt trời mới là ác nhất thủ đoạn triệu phong ngầm đầu nhìn xem l a n g phục trong thanh âm mang theo nghẹn nào dưới mặt nạ nước mắt đã lặng yên trở xuống thánh thượng lợi hại vô thượng thần vệ lợi hại ha ha ha l a n g phục thở dài một tiếng đây là ta đương thời đáp ứng thánh thượng ta biết ngài là vì bảo vệ t ă n ệ n h để cho ta chỉ trả giá một cái chân xem như lại giới ta rất cảm kích ngài nhưng ta muốn theo đổi chân lý đời này Ta t ì người h n u y lấy ệ n tính mạng lăng phục, phục, lại, lại phục hoàn toàn tỉnh ngộ chứng to mắt nhìn trước mắt cái này đã biến thành đầu cá thân người triệu phong sợ hay nói ngươi đã biến thành quỷ người đúng vậy ta từ bỏ đã từng tín ngưỡng lựa chọn đi theo vực sâu triệu phong mặt nạ đã mất ý nghĩa miệng cá mở ra đóng lại nước mắt còn tại trong mắt lấp lóe nhưng hắn trên mặt lại là vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn hiện tại mới phát hiện đây mới là tự do nhất lăng phục há to miệng môi nhìn trước mắt cái này t r ư ơ n g xấu xí cá mặt nhất thời không biết nên nói cái gì có thể tiền đồ của ngươi hắn nghĩ tới hôm nay bố trí nếu như người của triều đình hành động triệu phong liền rốt cuộc không có chưa tới rồi ta cái dạng này nơi nào còn có cái gì tiền đồ triệu phong miệng cá vỡ ra bất quá lăng thượng thư ngài hay là trước lo lắng cho mình a cái gì lăng phục nhữ mày ngài bố trí những người kia tựa hồ đã tại bên ngoài bị đánh đâu triệu phong xuất ra một mặt bắt q u a i kính trong kính hiện ra tình huống bên ngoài nghiêm túc nói tự a hồ là một cái khác đội người xuất hiện mà lại nhìn cái này khí tức cũng đều là người của triều đình hh cũng thật là náo nhiệt bất quá trước ngực hắn vây cá hưng phấn t r à sát giờ hợi muốn tới rồi giờ hợi muốn tới rồi xuân hiệu cô nương ngáp một cái nói được rồi văn đại tiểu thư đừng có lại xoắn suýt những này có không có chẳng bằng thật tốt nhìn cuối cùng một trận biểu diễn văn vi lan hơi xứng sở không nghĩ tới xuân hiệu trực tiếp điểm ra nàng thân phận nhưng là nghĩ lại nàng tự hồ có thể thăm dò đáy lòng bí mật biết được thân phận tự hồ cũng không phải việc khó gì đối với văn vi lan cảnh giác cùng đề phòng xuân hiệu cô nương chỉ là cười khúc khích yên tâm đi ta sẽ không gạch trần các ngươi xuân hiệu nói nếu không ta vừa nói ra các ngươi sớm đã bị vây công văn vi lan hỏi vậy ngươi là vì sao nàng càng ngày càng xem không hiểu cái này xuân hiệu cô nương đại khái là bởi vì xanh xanh đi xuân hiệu cô nương đầu vai nhẹ nhàng đụng một cái văn vi lan gặp thoáng qua đi hướng liêu xanh phương hướng văn vi lan lập tức ngăn tại trước người của nàng làm sao ta muốn tỉnh lại xanh xanh không được sao xuân hiệu cô nương nhẹ nói nhưng là văn vi lan hay là không nội bộ luôn cảm thấy xuân h i ể u cô nương tại chơi cái gì quý kế giờ hợi muốn tới ngươi tổng sẽ không muốn để xanh xanh bỏ lỡ đặc sắc như vậy thời khắc ca thế là nàng ngón tay đ i ể m nhẹ t ừ n g đ ó a hoa thược dược rơi trên người liêu xanh nhẹ nhàng tỉnh lại liêu xanh xanh xanh mau dậy đi nhìn tiết mục một vòng minh nguyện rơi xuống nhẹ nhàng chậm chạp được như là bị một đôi tay vô hình vớt xuống đến bình thường sau đó toàn bộ thành trường an tựa hồ cũng tại rất nhỏ rung động đỉnh đầu nhánh cây chập trần rung động rất nhiều hoa rơi hào hào bay xuống mùi thơm nồng nặc sông vào mũi trêu đến liêu xanh liên miên đánh mấy cái hắt xì Cuối xanh g một cái chính là xanh người thế á t sỉ về a nào n g rồi văn vi lan vượt lên trước một bước nhẹ nhàng đỡ lấy liêu xanh hỏi liêu xanh mượn lực đứng lên lung lay choáng vắng đầu nói ta không sao thậm chí tốt hơn rồi liêu xanh nhóm đối với hiện tại cao đến một trăm i n h tinh thần giá trị kinh dị không thôi cái này trị số tinh thần quá lâu không có xuất hiện qua khỏe mạnh phải làm cho các nàng cơ hồ hoài nghi mình muốn hồn phi phách tán không biết đây là c ư ơ n g ép khôi phục trị số tinh thần đối lượng từ bệnh tâm thần không có chữa trị tác dụng trị ngọn không trị gốc thế giới tỉnh táo giải thích vốn vẫn là lăng ngọc kha làm ra đa trọng thời không liêu xanh không có nhiều hơn suy nghĩ mà là nhìn về phía một mặt t r ờ mong tranh công xuân hiệu cô nương chân thành nói một câu đa tạ ngươi xuân hiệu cô nương xuân hiệu cô nương lần này cao hứng thậm chí mang theo một tia khoe khoang chi ý nhìn về phía văn vi lan không sao xanh xanh ngươi có thể khôi phục là tốt rồi văn vi lan nắm liêu xanh tay có chút xiết chặt nhìn về phía xuân hiệu ánh mắt giống như là mang theo đao liêu xanh không có chú ý tới nơi này đầu quần quận sóng ẩm còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi mập cảnh xuân hiệu năng lực để liêu xanh có thể trực diện nội tâm bí mật nhìn trộm càng sâu trần tướng nhưng đại giới là liêu xanh tinh thần giá trị t r ợ t hạ xuống mà tới trao đổi là xuân hiệu cô nương bí mật đây chính là xuân hiệu năng lực đại giới chương năm trăm năm mươi thái bạch vỡ nguyện chương năm trăm năm mươi thái bạch vỡ nguyện cái gọi là bí mật trao đổi còn phải nhìn xuân hiệu nhìn trộm ra tới chính là giống liêu xanh như vậy đẳng cấp bí mật đối với xuân hiệu tới nói cũng muốn dùng vốn liếng trao đổi cho nên liêu xanh làm dạng này mộng điều này cũng làm cho nàng biết rồi một ít sự tình thì như nói xuân hiệu biết kế hoạch thì như nói xuân hiệu chân thân hiển nhiên xuân hiệu mục đích đúng là như thế dùng bí mật trao đổi đến thu hoạch liêu xanh tín nhiệm bất quá liêu xanh biết rồi những n à y về sau vậy dần dần lý giải xuân hiệu hành vi sau lưng logic ũ n g biết vì cái gì xuân hiệu nhất định phải tiếp cận chính mình chỉ là không hoàn toàn bởi vì nàng bản thân mà là trên người nàng nào đó hạng bí ẩn như vậy liều xanh vậy an tâm một chút tôi t hiểu biết rõ trước mắt mà nói xuân hiệu nhất định sẽ không tổn thương chính mình đương nhiên chỉ là trước mắt thế giới yên lặng cường điệu liêu xanh chính suy tư xuân hiệu cô nương đã tại khắc hoa cửa sổ bên cạnh trên giường e m dựa vào hướng nàng với gọi nói mau đến xem biểu diễn đi bất quá liêu xanh giờ phút này cũng không ý trực tiếp vạch trần xuân hiệu cô nương chân thân đối toàn thân trên dưới lộ ra không vui văn vi lan âm thầm ra hiệu thuận theo đi đến rồi bên cửa sổ phía ngoài âm thanh ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước hẹn nhiên biểu diễn đã bắt đầu rồi l i u xanh nhìn về phía phía dưới sân khấu một người tướng mạo như tiên dáng vẻ siêu phàm nam tự á thô sơ giản lược nhìn lại cái bộ dáng này tựa hồ có mấy phần giống xuân hiệu cô nương đâu nàng n h ị n không được yên lặng quay đầu nhìn xuân hiệu lên mắt xuân hiệu cô nương cảm nhận được liễu xanh ánh mắt còn đối nàng mập mở trứng mắt nhìn liễu xanh nhớ tới cái nào đó sự thật hít vào một ngụm khí lạnh giống như là bị dòng điện đánh trúng bình thường đột nhiên quay đầu đi không thể nghĩ lại cái này có cái gì không thể nghĩ cái này cái gọi là thái bạch đạo nhân không phải liền là xuân hiệu liễu xanh tranh thủ thời gian che đậy thái bạch vất nguyện muốn bắt đầu xuân hiệu cô nương nhìn xem sân khấu cuối cùng hiện ra mấy phần chân thật h ư n ấ n thái bạch đạo nhân biểu diễn rất dài. nhưng là bởi vì hắn ráng m u a lực lượng cảm giác cùng tự sự cảm gồm nhiều mặt mặc dù không có một câu lời kịch lại đem toàn bộ chuyện xưa chập trùng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế sở hữu người xem dần dần không nhịn được đắm chìm trong đó dù cho nguyên bản mang một ít mục đích vậy nhất thời quên chớ nói chi là giang tài bân loại này vừa nhìn thấy hắn ra sân đã là trận cả mắt lên si mê đến cơ hồ quên hết tất cả cố sự giảng thuật một cái mê mang thiếu niên như thế nào từng bước một trèo núi phát hiện tiên nhân tung tích từ đây đi đến con đường tu tiên thiếu niên trải nghiệm lần lượt bị đánh bại lại một lần, lần bỏ dậy t ô luyện khổ luyện kiếm thuật đánh bại cái này đến cái khác cuối cùng đứng ở thế giới đ ỉ n h phong hiện nhiên cố sự này tham khảo không ít thái bạch kiếm tiên truyền kỳ chỉ là tham khảo tỷ lệ không khỏi năm chút cuối cùng thái bạch đạo nhân lấy dáng múa biểu hiện ra đứng tại đ ỉ n h phong kiếm tiên bởi vì mất đi mục tiêu mà x a đ o ạ i chán trường quá trình động tác của hắn dần dần hiện ra điên cuồng chi thái phản phất như nói vị này kiếm tiên chính lâm vào vô tận điên cuồng cuối cùng sẽ nên đón tính chất bi kịch trung cuộc ngồi ở tầng cao nhất nhã gian thái bạch kiếm tiên nhìn xem ha ha cười nói một câu thú vị đại vu nữ lại là trơ mặc con mắt nhìn xem vị này thái bạch đạo nhân từng bước một đi hướng huyện hóa đây chính là chúng ta kết cục cả sân khấu bên trên hàn đảm như là chân thật bình thường đ ú n g đưa lòng lánh sóng ánh sáng treo ở trên không cực đại minh nguyệt ở trong nước bị dập dờn thành vỡ vụn kim sắc tất cả mọi người biết rõ vỡ nguyệt sắp bắt đầu rồi nhưng là ở nơi này biểu diễn trong đ á m chìm tất cả mọi người không có chú ý tới giờ hợi l ạ g yên tiến đến lăng phục bị triệu phong chăm chú vây nuốt không thể động đậy chỉ thấy triệu phong ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đã bị phía ngoài biểu diễn hấp dẫn đi lực chú ý hắn ý niệm chất động trên thân xem ra bình thường không có gì lạ q u ầ áo hiện ra vô số thật nhỏ lưỡi dao vậy mà dễ như chở bàn tay đem trên người tr hôm ắ n k h i nơi nuối phục chân, tự tay do, lỏng đang u ố nay tử p h í sau lưng l bắt ấ Triệu phong, lại bị Triệu phong kịp thời tránh ra. Lang thừa thư, ra. lại Phong, Phong kịp Lăng bị chuyện ầ u ngại, để c o ta làm c h ta m u ố này l m miệng mở đi. đóng đ Triệu lại, ra lệ, Phong khóc lóc kể lệ, miệng cá mở ra đóng lại, chàn kề lóc cá ầ cầu chuyện thần. Hôm nay chuyện này đối với ta tới nói cực kỳ trọng yếu lang phục ai thán một tiếng nhớ tới chìa khóa khả năng đưa đến hậu quả đáng sợ nói cái tia chìa khóa là ngươi làm à. triệu phong điểm điểm đầu cá không sai quả nhiên ngươi mới có loại này kỳ lạ rượu tưởng đáng tiếc lang phục lắc đầu lập tức ánh mắt ngưng lại nói cũng là nói cái này chìa khóa đối với n g ư ơ i mà nói không có gì lực kết thúc ngươi lại là vì sao nhất định phải tiến vào nhà kho mặc dù ta biến thành quỷ vật nhưng ta cần một cái mới quỷ vật tới áp chế bây giờ trạng thái triệu phong giải thích nói nếu như vô pháp cân bằng ta liền sẽ hoàn toàn biến thành cá cũng không còn cách nào khôi phục h á n thở dài nói bổ sung cho nên muốn đi vào nhà kho người không chỉ là những cái kia truy cầu lực lượng còn có giống ta dạng này không có lựa chọn nào khác người các ngươi tín ngưỡng minh vương nhưng vẫn là không thể ngăn cản các ngươi sa đoạn lang phục cuối cùng là nghe ra m á n khỏe nhịn không được nghi vấn hỏi ta ta cũng không biết triệu phong cũng nói không ra ngoài mở ra miệng cá trong mắt cá lóe qua mê mang lang phục trong lòng chấn động đây có phải hay không mang ý nghĩa cái này minh vương nên là cùng vô thượng thần có cực lớn khác nhau thậm chí có rất lớn thiếu hụt tóm lại lang thượng thư ta hôm nay sẽ không để cho hết thể bị phá hư tựa hồ quyết định bình thường triệu phong hét lớn một tiếng mang theo một cỗ dòng nước đem lang phục hướng lên đời đi mà lúc này đúng lúc là thái bạch v ớ t tháng thời khắc theo vị kia thái bạch đạo nhân vũ đạo lảo đảo nện bước túy bộ đi hướng trong hàn đàm đưa tay vớt hướng trong nước minh nguyện mà y vậy mà giống như lăng à hoạt thủy b dần dần phục càng l à thuận dòng nước bị vọt vào trong sân vườn hắn ở trong nước dây r u a cơ hồ ngạt thở bối rối ở giữa thấy được ba tầng chỗ ngồi từ bên cạnh trôi qua trong lòng k h ẽ động hắn tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy lan can giữ vững thân thể muốn leo ra đi chỉ là cái này giếng trời ngoại vi lan can đúng là hiện đầy cơm chế bởi vậy trung gian nước mới không có ra bên ngoài tràn ra còn tốt lăng phục trên thân chân tàng đông đảo có một mai phá giới phủ khiến cho hắn thuận lợi đánh vỡ cấm chế này rơi xuống tại cấm chế bên ngoài hắn nằm dạp trên mặt đất phun ra tanh hôi nước chính thở dốc ở giữa bên thai đột nhiên chuyển đến một t r á n g tuất lên lang phục q u a y đầu nhìn lại thấy được cả đời khó quên cảnh tượng một đạo to lớn kim sắc sáng n g ờ i đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong sân vườn giống như tỏa sáng bớp đèn chờ con mắt thích đ ứ n g cái này cực mạnh sáng n g ờ i về sau mới nhìn ra cái này lại là cự long đầu lâu hiện nhiên đầu này d i ữ a ụ tả quá to lớn cái này giếng trời chỉ có thể rung nạp một cái cực đại vô cùng long đầu còn có một nửa lồng ngực còn g i lại bộ phận vận tại trong đầm nước nhưng là chỉ là như thế là đủ dung động. chỉ là thân dòng dết nước như đang gầm t h é t cùng gen thống khổ nó mở ra miệng lớn tựa hồ đang gào thét nhưng ngăn lấy cầm chế thanh âm gì đều nghe không được lang phục trong lòng chấn động đ ỗ n g nhiên cảm giác được toàn bộ trong sân vườn một cổ cường đại hấp lực đánh tới hắn biết do cái k i a cái gọi là thời khắc lại tới lang phục không do dự nữa cấp tốc xông về phía mình chống ngồi lúc này trên chỗ ngồi nguyên bản có người c h i ế m cứ nhưng lang phục không chút do dự vận lên tu vi đem những người kia trân khai tất cả mọi người là vì thân quốc làm gì hẹp hòi như vậy đâu đồng tâm hiệp lực không tốt sao thêm một người một phần lực lượng trong bóng tối những âm thanh này dần dần tới gần lăng phục nhưng không có để ý tới mà là lặng lẽ quét qua vô bàn một cái triển khai một đạo cơm chế đem người sở hữu triển khai lăng phục còn nhớ rõ văn vi lan căn dặn lúc này hắn vậy mơ hồ lĩnh ngộ tốt nhất đừng khiến cái này lòng mang ý đồ xấu người đồng tâm hiệp lực chỉ là l i ễ u xanh cùng văn vi lan làm sao còn chưa có trở lại đúng lúc này một trận nổi trống thanh â m hà o quang màu vàng nóng chứa đựng tất cả mọi người lâm vào nháy mắt ngủ lăng phục chỉ nghe được xung quanh tiếng ồn ào đại tác hắn vị trí cái bản bỗng nhiên triển khai sau đó lại trên dưới trái phải thu về vừa vặn đem hắn bao k h ỏ a ở bên trong như cùng ở tại một cái hát cám trong hộp lăng phục đang muốn d â y r u ộ n lại cảm giác được dưới thân hộp chấn động không thôi tựa hồ đang di động nhưng là bất đắc dĩ sáu mặt đều làm màu đen tấm ván gỗ hắn cái gì đều không nhìn thấy d â y rồi lấy hắn xuất ra linh tấn cố gắng phát ra một đầu tin tức chương năm trăm năm mươi mốt long lặn lưu đầm chương năm trăm năm mươi mốt long lặn lưu đầm mười hơi trước đó liễu xanh nhìn xem dòng nước phun trào còn có một đạo thân ảnh quen thuộc thuận dòng nước đầy ra trong nước dãy rồi lấy thiện nghi cứu cứu không được chúng ta được tìm hắn nhưng mà vớt nguyện đã bắt đầu cái này nhã gian môn vậy mà đã đ ó n g chặt mở cửa nhanh liêu xanh nghiêm nghị nói xúc tu tại s a u lưng n ú t nít hết sức căng thẳng không được ca hiện tại mở ra ngươi khả năng liền đến không kịp đâu xuân hiệu cô nương nói mà lại ta cái này nhã gian tầm mắt tốt nhất so với các ngươi cái kia tốt lắm rồi cái gì liêu xanh vừa định chất vấn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực chấn động tới nhường nàng trong lúc nhất thời đứng không vững nàng tranh thủ thời gian dỗi ra xúc tu đỡ lấy đồng dạng ngã trái ngã phải văn vi lan cảm ơn văn vi lan chỉ tới kịp nói một câu như vậy nhưng vào lúc này Liêu Xanh thấy được hoa cửa thấy khát được sau đó trên thân rồng phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang toàn bộ bao xương đồng thời sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động giống như là từ chỗ nào nổi lên đồng dạng liêu xanh nhìn thấy phía ngoài long đầu vậy mà dần dần tới gần không không phải long đầu tại ở gần mà là chúng ta tại ở gần long đầu vân vân cái này long đầu làm sao càng lúc càng lớn chỉ thấy long đầu cặp kia hư thối trong ánh mắt phản chiếu lấy các nàng nhã gian khối lập phương cái bóng chỉ là đôi mắt này cảm giác g á p bách càng thêm m á n h liệt trong đó bóng ngược càng ngày càng nhỏ bé giống như là quan sát sâu kiến bình thường liêu xanh lúc này mới ý thức được các nàng cái này bao xương tựa hồ từ tầng cao nhất rụng xuống mà lại co lại được cực nhỏ bị hút vào trong sân vườn mà xung quanh còn có không ít nho nhỏ chiếc hộp màu đen đoán chừng cũng là bao vây lấy những người khác kim long ở trên trời trong giếng rên dị thống khổng một chút xíuổi về hàn đàm mà hàn đàm nước cũng theo đó t ố i lui như là thủy triều xuống bình thường sở hữu hộp đi theo cố lực lượng này rơi vào hàn đàm phía dưới biến mất ở trong sân vườn tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú lên một màn này nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ào ào sợ hai than nói không nghĩ tới cái này p h ụ dung các thật ảnh giống như thật như thế quả thực quá thần kỳ mà lại lại còn có hỗ động không biết những người kia là đi nơi nào đâu dưới v õ đài mặt phải có cơ con a cái này long chân như là trong truyền thuyết như thế quá giống như thật bất quá các ngươi chú ý tới sao con rồng này tự hồ bị trọng thương toàn thân đều là vết thương miếng vậy vậy thiếu thốn không ít thường như là như vậy cho nên đây rốt cuộc là c h ờ một chút đó là cái gì a a a a chơi a sở hữu c h ấ n kinh đều bắt nguồn từ thủy chiều thối lui mỗi ngày xuống giếng phương sân khấu một lần nữa hiện hiện lộ ra một bộ bạch cốt x â m x â m thi thể cùng đầy đất tôn cá một đợt đây là chẳng lẽ đây là thái bạch đạo nhân a a a a... có người đánh bạo tới gần mới phát hiện cô kia thi thể bạch cốt x â m x â m trên thực tế là màu trắng thi quả bên ngoài còn sót lại chút ít màu đỏ mềm nhuyên thi quả còn có một chút phấn hồng vỏ trái cây chỉ là đã tổn hại còn thừa không có mấy tại sao có thể có người làm loại chuyện này dùng quả điêu k ắ c thành thi thể bộ dáng đúng thế thật sự là dọa sát người vậy nhìn phía dưới nhau kịch thái bạch kiếm tiên cùng đại v u nữ nhìn nhau cười một tiếng đi thôi kết thúc rồi ừ m phù dung các bên trong thét lên cùng tiếng kinh hô đã vô pháp chuyển đến những cái kia đã tiến vào cống thoát nước người trong thay húng chi bọn hắn bị những n à y chiếc hộp màu đen bao vây càng là cái gì đều không nhìn thấy chỉ có liều xanh vị trí nhà gian xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ còn có thể nhìn thấy cảnh tựa bên ngoài phản phất là một chiếc tầm mắt không trở ngại tàu ngầm dưới đáy nước với vùng các nàng cũng không cần bất luận cái gì thao tác chỉ là thuận kim long thối lui phương hướng bị dòng nước mang theo tiến lên lúc này nhã gian môn lại bị g ó vang liêu xanh cùng văn vi lan nhìn nhau rất là nghi hoặc cái này đáy nước hơn nữa còn là tại tiến lên bên trong tại sao có thể có người gõ cửa nhưng mà xuân hiệu hiển nhiên biết là ai quyết đoán đứng dậy đi tới cửa bên cạnh mở cửa còn tốt nơi này còn có một tầng c ấ m chế phía ngoài nước vô pháp c h à n b à o chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu cá thân người đồ vật ở ngoài cửa bơi lên liêu xanh cùng văn vi lan mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem cái này đồ vật du vào sau đó mười phần cung kính đối xuân hiệu cô nương nói bẩm báo các chủ lần này có đặt chiếc nhã tọa chín bản khác nhân trung ba mươi sáu người đã thành công lên thuyền bất quá ba tầng có hai cái tựa hồ không có các nàng tại ta chỗ này xuân hiệu cô nương ngắn còn nói h ả a thật là người cá kia trận to mắt cá nhìn về phía liêu xanh cùng văn vi lan lộ ra mười phần giật mình vậy liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ những cái kia không có đặt trước chỗ ngồi đ â y này văn vi lan bỗng nhiên tò mò hỏi may mắn nàng đương thời để ý hỏi lúc này mới bỏ ra giá cao định vị trí bọn hắn đều không cho chúng ta dùng tiền chúng ta đương nhiên không cần thiết cho bọn hắn bỏ x ư c xuân hiệu lạnh nhạt nói vị này ngư nhân cũng là phụ h ò a nói chúng ta cái này vây vùng hợp thế nhưng là bỏ ra giá cao đ ặ t trước làm hơn nữa còn muốn trong vòng mấy ngày chế tạo gấp gáp ra tới ngươi nói ta đây là bỏ ra bao nhiêu tâm tư đương nhiên không thể để cho những này muốn ăn uống không đáng ghét người lên thuyền có đạo lý thật sự chính là một chuyện làm ăn liêu xanh nghiến lặng gật đầu đi qua một đoạn hắc cám đường ống cuối cùng rộng mở trong sáng tiến vào một mảnh mở mang thủy vực rậm rạp có nước phấp huế chật có tiểu ngư tại ngoài cửa sổ bơi qua nên là đáy hồ long đầu đã lui về đáy hồ phía trước là một cái vỡ vụn cửa hang cửa hàng xung quanh tràn ngập cấm chế sức mạnh còn sót lại nhưng là bởi vì trận văn đức gãy mà vô pháp đối liền mà cửa hàng kéo dài mà ra thân rồng lúc này ngay tại chậm rãi lùi về ngay sau đó là long đầu sở hữu hộp thuận long đầu rút vào đi chỗ mang theo rút vào trong đó xuống chút nữa chính là nhà kho nàng lại lần nữa nhìn thấy nhà kho vô số quỷ vật thu nhận hộp tạo thành khổng lồ địa bên dưới đô thị thịnh cảnh không nghĩ tới thật sự bị bọn hắn nghĩ đến biện pháp vòng qua chức tạo tổng thự tiến vào rồi xem ra thật sự là xem thường bọn hắn mà lại tựa hồ chức tạo tổng t ự người cũng không thể vào người tới bắt vì cái gì có thể nhìn xem thiên kiếm chỗ quay chụp đến hình tượng thế là liễu xanh nhìn thấy phụ dung các bên ngoài lúc đầu đã ẩn nút tốt tham tuần ti cùng chức tạo đám người lại bị kim nô vệ lấy các loại lý do dần dần bắt được bởi vì bọn họ ngay tại chấp hành nhiệm vụ bí mật lại không tốt bên đường đại não chỉ có thể đi theo kim nô vệ rời đi đây là có chuyện gì sợ không phải người nào đó lại tại quậy phá đi chức tạo tổng thự t r ư ơ n g viện chính làm việc thự bên trong chức tạo người cùng tham tuần ti người dẫn đầu ngồi ở trường xuân học dưới tay phân biệt báo cáo tình huống bẩm báo viện chính đại nhân chúng ta người đều bị kim nô vệ thanh ra đi ngay vậy ngồi ở cấp trên trương xuân học trong tay vớt ve linh tấn mạnh ngọc như có điều suy nghĩ khét cười một tiếng không vào được vậy không lui được xem ra thái tử không nghĩ rằng chúng ta nhung tay quay giày hắn lấp lánh thời khắc thẩm hạo túi đầu nói vậy chúng ta là p h ụ định còn muốn tiếp tục tham gia bọn hắn hiện tại tiến vào p h ụ dung các sao trương xuân học không trả lời thẳng mà là hỏi đúng tựa hồ phía ngoài cấm chế đã giải khai không bài trừ nắm giữ quỷ vực quỷ người đã rời đi bạch huyên nghĩ nghĩ còn nói thêm bất quá bọn hắn đi vào dạo qua một vòng rất nhanh liền ra tới rồi xem ra bọn hắn không có tìm được muốn tìm người trương xuân học nhẹ gật đầu cũng là nói ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn nhìn về phía dưới sàn nhà phương bọn hắn đã tiến vào rồi bạch huyên cùng thẩm h ạ o nghe vậy đều là giật mình trương xuân học suy tư một lát nói được mặt đất liền giao cho bọn hắn chúng ta không muốn lại cùng bọn h ắ n dây dưa thầm ti chính người thông chi bên ngoài còn tại giá trị tham tuần ti nhân viên phân tán tại trường an các nơi chờ lệnh một khi gặp được tình huống khẩn cấp lập tức thiết lập cầm chế vâng thầm hạo ứng tiếng bạch đội trưởng thông chi sở hữu chức tạo người phối hợp thủ vệ hoàn thành cùng cựu long hồ phụ cận bạch huyên gật đầu nhưng là truyền dẫn linh tấn phát hiện căn bản truyền thống không đi ra thầm hạo cũng là như thế trương xuân học hiểu rõ c ờ lạnh chẳng trách mình một mực chưa lấy được lang phục tin tức rõ ràng lang phục nói xong sẽ kịp thời đưa tin tức ra tới bây giờ linh tấn tín hiệu bị chất đức trừ phi là ngoại lực bố trí nếu không chỉ có thể do công bộ thượng thư phê duyệt tài năng chặt đứt tín hiệu mà công bộ thượng thư không ở chỉ có một người có năng lực vượt cấp chặt đứt tín hiệu làm sao bây giờ tin tức của chúng ta truyền không ra thẩm h ạ o lo l ắ n g nói mà lại nhà kho làm sao bây giờ chúng ta bây giờ tất cả nhân thủ đều ở đây bên ngoài bạch u y ê n cũng là những chặt lông mày nhưng vào lúc này một thanh âm từ ngoài cửa t r u y ề n đến mang theo người thiếu niên m o n g l ớ t thẩm ti chính cũng không cần thiết yêu sầu có chúng ta kim ngô vệ phụ trách trường an an uy chức tạo tổng t ự hôm nay đều có thể nghỉ ngơi một ngày tháng mười kết thúc rồi lại là một tháng cảm tạ đại gia bầu bạn cùng hùng hộ hoa chương năm trăm năm mươi hai lấy hạ phạm thượng chương năm trăm năm mươi hai lấy hạ phạm thượng chỉ thấy vừa mới kết thúc trong cung yến hội thái tử lý huyền mặc màu đen mãng văn lăn áo mang theo vài phần c h ê n h tráng dậm chân tiến vào t r ư ớ c tạo tổng thự viện chính làm việc tự trương xuân học cùng hai vị thuộc hạ thấy thế lập tức đứng dậy cùng kính hành lễ mời ngồi lý huyền mỉm cười thanh âm trầm ổn trương xuân học đem lên thủ vị trí tặng cho thái tử mình ngồi ở một bên trương viện chính khắc k h lý huyền lạnh nhạt nói ống tay h á o hất lên ngồi xuống bây giờ theo người ngoài lý huyền trên thân uy thế dần dần nặng càng trong h ê m k đó ý do xét tại chỗ không người nghẹ không ra vốn cho rằng gia hiến nên lâu chút bất đắc di phụ hoàng thân thể không ổn không thể không sớm tan tiệc lý huyền giống như vô ý đáp bậy hạ long thể không ổn quả thật làm cho người lo lắng chỉ mong vô thượng thần có thể phù hộ để cho ta đường quốc giải hưởng mình quân trị trương xuân học trầm dai nói lời nói bên trong có ý riêng lý huyền cười nhạt một tiếng tựa h ồ nghe ra ý ở ngoài lời chưa làm nhiều lời trương xuân học ngừng lại lại tiếp tục mở miệng trực tiếp hỏi linh tấn tín hiệu gián đoạn không biết phải chăng là thái tử điện hạ ý chỉ chính là cô ý tứ lý huyền ngữ khí thản nhiên không chút nào né tránh như thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt hàng ngày phải chăng nên trước thời hạn chỉ thị trương xuân học hơi h í p mắt lại khoe miệng ý cười một chút xíu nhạt đi phi thường lúc đi phi thường sự lý huyền bình tĩnh nói trong mắt cần có một vệ hàn ý loay qua bây giờ bắc cảnh g i a n nhân ẩn nút trường an chỉ có chặt đứt linh tấn mới có thể nhiễu loạn h à n bố trí cô tự sẽ để kim ngô vệ xử lý cần gì ngoại nhân lo lắng nhiều trương xuân học nghe vậy khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh thái tử chi ý là dự định đem việc này toàn bộ giao cho kim ngô vệ xử lý lý huyền cười cười đúng vậy như thế nào trương viện chính thế nhưng là có tốt hơn đề nghị trương xuân học không tránh không né nói thần chỉ là đang nghĩ bây giờ ở trong đó đại bộ phận đều là quỷ người hoặc là người ngự quỷ chỉ bằng vào kim ngô vệ không biết có thể hay không đảm nhiệm trương đại nhân lời ấy sai rồi chúng ta kim ngô vệ gần đây cũng là bắt được không ít quỷ người cũng là có chút kinh nghiệm lý huyền có chút những mày nói tuy nói là quỷ người nhưng là chỉ là mới sinh quỷ người bọn hắn còn không hiểu như thế nào thuần thục vận dụng bản thân năng lực cùng những n à y b ắ t cảnh đến cũng không đồng dạng trương xuân học ôn h ò a cười một tiếng trong mắt lại là ý vị t h â m t r ư ờ n g phản phất nhìn xem một cái không hiểu chuyện hậu bối lý huyền nghe vậy nhưng lại không đ ộ n giận mà là l ệ n h nhạt nói t r ư ớ c tạo tổng thự tuy có kinh nghiệm nhưng luận quỷ lực tương khắc há có thể cùng ta thần học viện so sánh trương xuân học đám người nghe vậy thần s ắ c k h ẽ biến hiện lộ mấy phần kinh ngạc lý huyền thấy thế khoe miệng hiện, hiện một tia đắc ý không sai lần này cô đã điều thần học viện thừa thiên xã học sinh hiệp trợ chỉ ộ n đồng g t ủ hộ Hạ trường An. a q u là thần g n học nói. Trương Xuân h viện học sinh còn tại học tập bên trong bây giờ liền rời đi quốc thư viện tham dự chính vụ từ xưa đến nay không có như thế tiền lệ trương xuân học lông mày dần dần nhịu chặt trương viện chính làm gì câu nghệ tại tiền lệ cái gọi là quy củ đều là người định lại nói rồi lý huyền lời nói xoay chuyển nhàn nhạt mỉm cười h ú ố n g chi theo cô biết quốc thư viện bên trong cũng có học sinh còn chưa trở thành niên g h tu sĩ liền đã đặc biệt bị niên g h tu trai thu nhận đây cũng là phá l ệ a trương xuân học biết hắn chỗ chỉ chính là thiên vong trong kế hoạch liêu s a n h sự nhưng lý huyền đến tột cùng h i ể u bao nhiêu trương xuân học còn không xác định trong lòng suy nghĩ một lát chỉ được nói đây là bệ hạ khâm định thái tử điện hạ vẫn là không nên hỏi nhiều lý huyền nghe vậy trên mặt ý cười biến mất dần âm thanh lạnh lùng nói bây giờ phụ hoàng thân thể không ổn vẫn luôn là cô hiệp trợ xử lý triều chính như vậy cô hỏi đến một lần nên không có sai a không thể bởi vì phụ hoàng không có lâm triều các n g ư ơ i như vậy lười biếng không báo a trương xuân học trong lòng ngầm mực biết rõ việc này không thể nói cho rõ xuống dưới nếu là xuống chút nữa đối phương xuất ra thái tử giám quốc phái đoàn vậy cũng không tốt liền nói sang chuyện khác đã thái tử quyết ý tự mình chủ trì chuyện tối nay không biết lúc này đến đây t r ư ớ c tạo tổng thự cần làm chuyện gì cô này đến là muốn t r ư ơ n g viện chính mở ra nhà kho đại môn cô muốn đi vào bắt giặc lý huyền miệng hơi cười trong mắt lại là l ã n h ý thâm tàng thái tử điện hạ anh dũng vô xong nhưng cái này nhà kho chính là đường quốc trọng địa xưa nay quy chế nghiêm cẩn không biết thái tử chuẩn bị mang người nào đi vào trương xuân học hỏi thừa thiên xã học sinh ba mươi tên đều vì thần học viện bên trong tinh anh minh chân cảnh trở lên tu vi phần lớn đã là thực tập thần quan nắm giữ tỉnh hóa chi thuật cùng thần ban cho chi k h í đủ để ứng đối quỷ v ậ t lý huyền trầm giải nói trong giọng nói mang theo vài phần n g ạ o n g h ế nghĩ đến viện chính cứ yên tâm đi nhưng mà trương xuân học làm sao có thể thật sự yên tâm hắn l ử a giận trong lòng bốc lên biết rõ lý huyền đây là m u ố n cầm lần này nhà kho thai hương xem như bản thân đại nghiệp b ả n đạc ngoài ra trong cố phòng động lại nhiều năm quỷ vật cô quyết ý đêm nay cùng nhau thanh trừ tuyệt không cho phép những n à y thai họa ngầm tiếp tục tồn tại lý huyền trong mắt lóe lên một vệ t mũi nhọn ngữ khí kiên quyết thái tử điện hạ cũng biết những này quỷ vật vì sao đọc lại tại nhà kho chính là bởi vì không thể tình hóa mới bày xuống cấm chế thu nhận niêm phong tích chữ trong đó có không ít tồn tại vẫn là hy sinh không ít minh chân cảnh trở lên trước tạo viện đồng liêu mới lấy niêm phong tích chữ cho dù đã thu nhận nhưng trong đó nguy hiểm chỉ sợ thực tập thần quan cũng vô pháp ứng đối trương xuân học cao mày nói không biết điện hạ có gì phương pháp có thể một lần hành động thanh trừ chỉ bằng đây lý huyền khoe miệng khẽ nhếch từ trong tay háo lấy ra một viên tiểu ấn ấn t h vừa hiện cả phòng lập tức bị một mảnh trói mắt thần quan báo phủ bạch huyên bông cảm giác khó chịu trên người quỷ lực bị thần quang khắc chế nhịn không được chống ra ô giấy dầu che chắn cố lực lượng này nhưng vẫn có t h i ê u đốt cảm xuyên thấu qua năng rủ nhường nàng mồ hôi lạnh dòng chảy nguyên lai、like, c h ư ơ n g viện chính dưới trướng cũng có người ngự quỷ lý huyền cười lạnh trong tay thần ấn đột nhiên chấn động bạch huyên chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn bị thần ấn phóng đại hư ảnh đặt ở hắn bên dưới bạch huyên mặc dù là cao dai người ngự quỷ nhưng vậy mà cũng vô lực ngăn cản bị thần ấn chấn áp vô pháp xê dịch chỉ có thể đem cái tia thành ô giấy dầu chống tại trên đầu một con màu đen nữ tử h nhưng là lý huyền vốn là động huyền cảnh tu sĩ cùng bạch huyền cùng giai lại thêm thần ấn lực lượng vốn là cùng quỷ lực tương khắc tự nhiên dễ dàng đem điều này nữ tử hư ảnh áp chế nương theo lấy rít lên một tiếng một sợi khói xanh từ ô bên dưới thối lui mà ô giấy dầu cũng theo đó tổn hại nan dù đứt gãy bạch huyền trong miệng máu tươi còn phun lung lay sắp đổ c h ấ n lý huyền trong tay thần ấn phía trên hư ảnh dần h i ệ n như một tòa to lớn thần điện hư tượng t h ư ớ n g bạch huyền ép đi như thần điện này triệt để áp xuống tới bạch huyền sợ rằng sẽ hồn phi phát tán còn bên cạnh thẩm hạo do dự nhìn thấy tình hình như thế không biết là có hay không hẳn là xuất thủ. trương xuân học thấy thế vội vàng xuất thủ trong tay h áo một đạo thần tiên đánh ra nhưng tự nhiên không thể đánh tại thần ấn phía trên chỉ là quấn lấy bạch h u y ề n đưa nàng từ thần ấn phía dưới rút ra trương đại nhân người thật to gan vậy mà bao che người ngự quỷ lý huyền cười lạnh nói trương xuân học đầy ngập lửa giận nghiêm nghị nói t r ư ớ c tạo tổng thự có người ngự quỷ sự tình chính là bệ hạ biết thái tử cớ gì tự tiện xông vào ta t r ư ớ c tạo tổng thự áp đặt sát phạt như thần đem việc này bẩm báo bệ hạ không biết điện h ạ như thế nào tự xử trương đại nhân không cần xuất g a phụ hoàng tới dọa lấy cô lý huyền cười lạnh nói có một số việc cô có thể nói tính húng chi lý huyền thanh â m càng ngày càng ngâm t à n trong tay thần ấn đột nhiên ném đ ú n ra trương xuân học căn bản không kịp phản ứng thần ấn chính giữa mặt một thân tu vi lập tức bị phong ngươi chỉ là một thần buộc vậy mà lấy hạ p h ả m thượng cô muốn ngươi quỳ ngươi nhất định phải quỳ lời này vừa nói ra trương xuân học chỉ cảm thấy toàn thân c h ầ m xuống vậy mà không tự chủ được quỳ giảm xuống đất cuộc sống đứt thành tương khúc vô pháp đứng lên t h ầ m hạ ở bên thay thế vội vàng quỳ xuống b u ồ n bã nói thái tử điện hạ tha mạng hạ quan chỉ là phụng mệnh làm việc vô ý cùng điện hạ đối n ị c h lý huyền mỉm cười ngữ khí chuyển thành ôn hòa thấm thi chính ngược lại là thất thời ngươi nhưng có quyền hạn mở ra nhà kho thẩm h ạ o liền vội vàng gật đầu có có hạ quan mỗi ngày cùng nhà kho liên hệ có thể tự mang điện hạ tiền đến lý huyền thỏa mãn mỉm cười đi theo thẩm h ạ o rời đi nơi đây còn quay đầu liếc nhìn vải trên đất trường xuân học c ũ n g không rõ sống chết bạch h u y ề n hàn âm thanh lạnh lùng nói đã trương đại nhân phải che chở vị này người ngự quỷ tiệc cô liền giữ lại trương đại nhân nói đúng cô không thể đi tư hình như vậy cô liền giữ lại để người thiên hạ biết rõ trước tạo viện hệ thống mới là trị quỷ h a i hỏa ngầm lớn nhất lý huyền nếp miệng lên một v ệ c miệm m i cười phất tay h á o rời đi bóng lưng càng lúc càng xa một cái khác minh n g u y ệ t chương năm trăm năm mươi ba một cái khác minh n g u y ệ t thái tử điện hạ đi theo thẩm hạo rời đi không lâu không biết tiêu tán đi nơi nào một sợi khói xanh từ chỗ h ắ t cám toát ra một lần nữa rơi vào bạch u y ê n thể nội bạch u y ê n phun ra một ngụm máu đen chậm dại đứng dậy một đợt đến nàng liền nhanh đi xem xét trương viện chính tình huống nhưng mà trương xuân học xương sống lưng đã bị đánh gãy cả người phản g phất mất đi chống đỡ ngã hoạt giống một con d à thịt cái túi trương đại nhân bạch viên khóc sụt sùi vì trương xuân học ăn vào một viên tiểu h o à n đan trương xuân học ăn xuống đan dược tình trạng qua loa có chỗ làm dịu nhưng vẫn là nghiên thân thể nhắ bạch huyên còn tại sốt ruột vạn phần thời khắc đã thấy trương xuân học từng điểm một thân thẳng lưng phản phất thể nội có một loại lực lượng vô hình tại chống đỡ dần dần để hắn khôi phục đứng thẳng nguyên lai là trong cơ thể hắn thần huy bắt đầu có tác dụng đem bẻ gây xương sống lưng một chút xíu kéo thẳng nhưng khôi phục được cũng không hợp quy tắc cả người bị kéo dài không ít có vẻ hơi ngã trái ngã phải Viện、chính. Ngài cái chính. này. Huyên lòng tràn Trương Xuân Bạch Học đầy sầu lo. Trương xuân học mở to mở m nhưng hôm nay linh tấn đã đức vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài nên làm thế nào cho phải bạch huyên mặt mũi tràn đầy lo lắng chỉ có chúng ta xuống d ư ớ i cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn trường xuân học xuất r a linh tấn biến hình mặt lệch ra một cái tiêu d u n g may mà chúng ta đã mở ra thiên võng linh tấn tín hiệu đứt mất chúng ta vẫn là có thể liên hệ đ á m người hắn túi đầu thao tác một phen theo sau nâng đầu nói với bạch huyên đi chúng ta bây giờ xuống d ư ớ i nhà kho những người khác sẽ thông qua cách khác cùng chúng ta tụ hợp chúng ta không thể để dạng này người được hắn muốn dùng toàn bộ trường ăn vì hắn đại nghiệp mở đường trước tạo tổng tự quyết không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy bên ngoài viện có chút khí tức chính nhận nút bất động hiển nhiên chỗ tối cất giấu không ít giám thị con mắt nhưng mà trương xuân học phất ống tay h áo một cái trong viện c ầ m chế ứng tiếng mở ra hai người tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát sau trương xuân học khởi động đ ỉ n h nghỉ mát dưới sàn nhà cơ quan thông hướng nhà kho thông đạo từ từ mở ra hai người bước vào trong thông đạo thông đạo cửa vào lập tức ở tại bọn hắn đỉnh đầu dần dần khép lại trương xuân học quyết đoán khởi động tự hủy trang bị đem thông đạo lối vào triệt để khóa kín mạnh huyên trấn kinh hỏi trương đại nhân vì sao muốn quyết tuyệt như vậy thần h ạ o biết lối vào chỉ là nhà kho ngoại vi trương xuân học thần m c xa và d sắc nghiêm trọng chậm rãi nói ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch hắn cũng là hướng về phía long mạch đến nghe tới long mạch hai chữ mạch huyên toàn thân chấn động lập tức sắc mặt chắn g bệnh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo nhà kho phía dưới cất dấu long mạch cái này một bí mật nàng tự nhiên sẽ hiểu càng là tin h tưởng nếu là long mạch bị động hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nếu như là thật sự đúng trường an liền sẽ sụt xuống t r ư ơ n g xuân học nhẹ gật đầu thanh âm càng thêm băng lãnh bạch h u y ê n toàn thân băng hàn người nhà của nàng đều ở đây trường an không có khả năng không động đậy kia、yeah, chúng ta nên làm sao đây t r ư ơ n g xuân học ánh mắt thâm thúy chậm dãi nói chúng ta phải đi khởi động bảo hộ cơ chế màn đêm dần sâu trong hoàng cung đèn đuốc chập trờn khu khu khu khu, khu. hoàng đế ho khan không ngừng sắc mặt càng thêm trăng xám n g ợ c vậy ẩn ẩn làm đau hoàng hậu ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn thanh âm bên trong tràn đầy đau lòng cùng đ á n trách b ệ hạ bây giờ long thể không a n như thế nào còn muốn miễn cưỡng bản thân tham gia cái này trung thu ra hiến thổi gió đêm bệnh tình ngược lại nặng hơn không có cách hồi lâu không hề lộ diện cuối cùng muốn hiện thân một lần khụ khụ khụ hoàng đế lắc đầu thở dài thanh âm bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng ngủ rũ bằng không tất cả mọi người cho là cái này thiên hạ thật sự phải thuộc về hoàng đế nói ánh mắt thâm trầm mang theo một tia ý vị phức tạp đ u gia hiệu cung nhân thông truyền trợ ở phía ngoài ra nhà quận chúa tiến điện n à n g thấp giọng hỏi ngài là thật sự dự định ngăn được chi đạo chấm từ nhỏ biết hoàng đế thấp giọng nói ánh mắt lộ ra mấy phần tâm h ý húng chi văn biết tốt kia quái vật hắn cố ý để chấm biết do hắn tồn tại từ đó bận tâm trong tay hắn những cái kia môn sinh đ ệ tử còn có hắn như hôm nay tuyển thần sứ thể chết cho hắn một cái thái tử chi vị dù sao cũng tốt hơn chính hắn đưa tay tới lấy hoàng hậu lông mày cao lại cũng không nhiều lời nữa chỉ là than nhẹ một tiếng bọn hắn như thế nhiều năm không có bản thân dòng roi đây mới là vấn đề lớn nhất có lẽ đây chính là bệ hạ đương thời làm báo ứng. nàng nhìn ngày càng giả yếu sinh mệnh khí tức dần đoạn phu quân trong lòng bị thương lúc này gia n h à quận chúa lý giả này n tiến điện đứng ở cách đó không xa cung kính hành lễ không cần đa lễ hoàng đến ó i mấy chữ lại ho khan chỉ có thể vây vây tay hoàng hậu rõ ràng hắn ý tứ liền thay vì mở miệng nói giả này n hoàng thượng muốn ngươi qua đây vâng lý giả này n chậm rãi tiến lên đứng tại hoàng hậu phía sau thần s ắ c cung kính tư thái khiêm tốn mặc dù nàng tiêu căng tùy tiện nhưng là đây chẳng qua là nàng ngày thường ngụy trang am hiểu sâu tiến t ố i phân tấp mới là nàng bản sắc Giản n giả giả đại gia chỉ cảm thấy thái tử lý huyền có chuyện quan trọng bên người cần vì hoàng thượng chăm sóc đêm trung thu trường an mà lý giả này n dù cùng vì thần kiếm cầm kiếm người nhưng tóm lại là quận chỗ mà thôi chăm sóc thánh thượng có lẽ càng vì thích hợp cũng không có nhạy cảm lý giả này cũng là như thế nghĩ hoàng đế lại vây vây tay hoàng hậu để ở một bên lý giả này n ngồi xuống giường bên cạnh hoàng đế thấp thanh â m khan giọng nói có một số việc chấm trong lòng tin tưởng người phải rõ ràng có đôi khi thái tử cũng không phải là lựa chọn duy nhất lý giả này n có chút n h ũ n mày nàng nghĩ đến muốn từng bước một đi đến trung ương không nghĩ tới như vậy nhanh một ngày này liền xuất hiện hoàng đế thật sâu thở dài một tiếng ánh mắt lộ ra mơ hồ sầu lo hắn t r í hướng rộng lớn vốn là chuyện tốt chỉ là không nghĩ tới t r í hướng của hắn so chấm tưởng tượng còn xa hơn rất nhiều lý giả này thấp giọng hỏi hoàng bá phụ là chỉ hoàng đế cười lạnh nói hắn muốn toàn bộ trường ăn người vì hắn thần điện mở đường ta mặc dù là hy vọng vô thượng thần giáng lâm nhưng chưa hề nghĩ tới muốn hy sinh nhiều người như vậy nói hoàng đế ho khan đứng dậy đối hoàng hậu nói hoàng hậu làm phiền ngươi đem góc khuất bình hoa chuyển ba vòng phương hướng một trái một phải một trái hoàng hậu không hiểu nhìn hắn một cái bậy hạ mau mau nằm xuống đi lúc này dày vỏ làm cái gì nhưng thấy hoàng đế ánh mắt k i ê n quyết hoàng hậu vậy không còn nói cái gì quay người làm theo chỉ thấy chuyển động ba vòng sau hoàng đế bên cạnh giường giường ứng tiếng mà động lại chìm xuống phía dưới đi lộ ra một cái ám đạo hoàng hậu nhìn trận mắt hốc mồm Bản thân đêm nay ngươi muốn thành vì một cái khác vòng minh nguyện lý giả này từ chuồng chó leo ra toàn thân bụi đất trên mặt tối đen nhưng là nàng cũng không quản được như thế nhiều trực tiếp chạy tới trấn quốc công phủ trở đến lại lao một phen nhưng mà đợi nàng đến rồi lại bị cáo chi trấn quốc công vô pháp gặp nàng lao ra nhà ta bởi vì vì thế tử trở về sau hôn mê bất tỉnh thương tâm gần chết dẫn đến hôn mê bất tỉnh vừa mới mời thái Y đến xem nói là cần nghỉ ngơi mời quận chúa ngày mai lại đến đi tại cửa s ả n h đợi một hồi lâu mới có một cái quản sự ra tới khách k h í nói những lời này lý giản này nhớ được vừa rồi trong cung ra hiến thời điểm trấn quốc công thế tử s á t thực đột nhiên vội vã mà rời tiệc cũng không biết có cái gì về gấp không ít người âm thầm nói trấn quốc công không biết dạy con thánh thượng đương thời cũng là lao đại không cao hứng chỉ là còn phải cho lao tướng quân một điểm mặt mũi thôi bất quá nàng đương nhiên biết rõ cái gì thân thể không ổn đây chính là từ chối nhã nhặn dù sao nếu như trấn quốc công thật sự thân thể khó chịu nàng vào cửa một khắc này liền nên muốn cự tuyệt nàng vì sao còn phải đợi như thế một hồi h i ệ n nhiên chính là trở về thương lượng một phen mới cự mà không gặp còn nói chờ ngày mai lại đến tối nay qua sau trường ăn sẽ như thế nào cũng chưa biết chừng đâu lần này lý giả này rõ ràng trấn quốc công là đứng tại bên nào rồi rõ ràng đa tạ trần quản sự cáo chi lý giả này một chút gật đầu trên mặt m a n g cười thanh âm dịu dàng ngày mai phiền phức ngài nói với trấn quốc công một tiếng liền nói thánh thượng rất mong nhớ lấy hắn dù tại mang bệnh vẫn là lẩm bẩm c h ấ n quốc công mong rằng c h ấ n quốc công chiếu c ô thật tốt thân thể chớ có nhọc lòng qua độ để bệ hạ lo lắng dứt lời lý giả này n liền cáo từ rời đi nàng tay cầm một nửa hộ phụ một thân một mình đứng tại khu phố bên trong lại là không biết làm thế nào lúc này nàng chợt nhớ tới một người chỉ là bây giờ nàng vậy phát hiện linh tấn đã đức quốc thư viện lại nghỉ ngơi thậm chí nàng còn không biết người này tại trường ăn có cái gì trô đặt chân không có một cái thế là nàng lái phi kiếm hướng thanh vân các phương hướng bay nhanh mà đi nhưng mà bay tới nửa đường nàng lại bị một kim n ô vệ ngân lại giờ hợi ba khắc thành trường an bên trong đ ã bên dưới cấm đi lại ban đêm người rảnh rỗi không thể phi hành vị kia kim n ô vệ lạnh lùng nói cấm đi lại ban đêm lý giả này n c a o mày nói thành trường an trăm năm qua chưa hề có cấm đi lại ban đêm vì sao đêm nay đột nhiên tiết cấm đêm trung thu nhiều người phòng hoạn v ớ i chưa xảy ra người kia lạnh lùng nói lý giả này n ánh mắt ngưng lại từ trong ngực lấy ra thanh kiếm nhìn thấy thanh kiếm kia kim n ô vệ sắc mặt biến đổi theo sau cúi đầu có để hay không cho đường lý giả này hỏi nhưng là cái này kim n ô vệ phản ứng lại là cổ q á i nâng ngẩm đầu lên trong mắt lộ da khác thường con mang m i ệ nghĩa l vệ cười là n đồng nhiên h trong lý giản này đầu n h tới. l vẫn là trên mặt liêu xanh tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại lạnh bớt trên sàn nhà dưới đầu mặt đệm lên một tấm thô giáp dày đệm cảm giác cái này kịch bản rất quen thuộc. này bản quen Không, rất l ầ n trên trước là ở g i ư người ờ n tình đang nói cái gì? Đang g gì? thảo lại. cái Các l u ậ n tiến bản Chúng tiến bản tư thế.、Chúng、ta đây là lại tiến vào phó bản Liêu vào vào là sao? phó phó đây xanh nhóm đều rất mờ mịn nhưng là cấp tốc nhớ lại đương thời tiến vào nhà kho nháy mắt t ầ n g t ầ n g sắp sắp cấm chế giống như lợi nhận không ngừng ma sát nhã gian sát ngoài cuối cùng chống đỡ không nổi ẩm vang dạn n ư ớ c liệu xanh văn vi lan cùng xuân hiệu trực tiếp rút xuống rơi vào mảnh này sâu không thấy đáy d i ọ n không gặp bên cạnh quỷ vật trong rừng bị thâm thủy quỷ khí trô vây quanh mà đáng sợ hơn là kế tiếp còn có nhiều hơn cơm chế giống như là thủ vệ cái này nhà kho trường kiếm cạm bẫy một dạng mũi kiếm chỉ hướng các nàng còn có cái khác từ trong hộp rơi ra ngoài đám người còn tốt ở nơi này sinh tử một m ấ y mắt trên người bọn họ chìa khóa cuối cùng tạo nên tác dụng biến ảo ra từng cái vòng bảo hộ đem bọn hắn nâng mà lại những này lẻn vào đám người cũng là đã sớm chuẩn bị tự nhiên đều dùng thủ đoạn bảo vệ bản thân tránh như vậy rào sát tại cơm chế phía dưới những này chìa khóa hình thành vòng bảo hộ nhẹ nhàng tựa hồ muốn dẫn lấy người sở hữu hướng cái này quỷ vật thu nhận hộp hình thành dưới mặt đất đô thị chỗ sâu lướp tới đi hướng phương hướng khác nhau bất đồng trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị v ù v ù thanh âm sở hữu cấm chế khí tức bỗng nhiên biến đổi một cỗ xốc xếp quỷ khí hình thành bạo liệt gió lốc nổi lên một tay lấy người sở hữu c u ố n vào phía dưới mảnh này quỷ dị hình thành mê cung cùng lúc đó phía dưới h ắ cám giống như là có bản thân sinh mệnh to lớn âm ảnh dữ tợn mở rộng d ư ơ n g n anh múa vớt đem người sở hữu thôn phệ trong đó liêu xanh trong đầu cuối cùng một tia rõ ràng bị lượng lớn quỷ khí s ú n g kích lúc đầu đã mát trị số tinh thần giá trị nháy mắt rơi xuống đến ba mươi sau đó đến hai mươi sau cùng ký ư c mơ hồ không rõ tựa hồ là bị chìa khóa lực lượng dẫn tới trước một cánh cửa. dãy rủi lấy dùng một chút thanh t ỉ n h cuối cùng xuất ra chìa khóa mở cửa bản thân liền ngã nhập môn bên trong triệt để ngất đi đúng ta đã triệt để về không rồi vị này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liêu xanh trở lại tâm hải còn rất lạc quan mà tỏ vẻ l ữ trình kế tiếp để cho một cái khác bên ngoài khỏe mạnh liêu xanh thay ta hoàn thành cái gì gọi là thay ngươi hoàn thành chúng ta đều là một thể không có người nào thay ai lập tức có liêu xanh tích cực nói có ai còn nhớ rõ chúng ta còn nằm ở dậy trên nệm đâu a khó trách quái ghi mặt liêu xanh đứng lên dội tay ra một cái chòng mắt xuất hiện hướng trên mặt nhìn lại trên mặt bị g i y đệm ghim ra từng vòng từng vòng giấu không khỏi đau lòng hút miệng khí lạnh giờ phút này trên mặt nàng dịch dung hiệu quả đã mất đi hiệu lực chân dung hiện lộ ra nhưng vào lúc này một cái mang theo nghiền ngấm thanh em bỗng nhiên xuất hiện n h a xanh xanh nguyên lai giải cái bộ dáng này a đây không phải l i ễ u trạng nguyên sao dạo phố thời điểm ta tại trên nhà cao tầng nhìn xem đâu đương thời thế nhưng là anh tư bừng bừng làm người khó m à quên a xuân h i ể u l i ễ u xanh nhìn quanh một vòng chỉ thấy nơi này chính là một cái cực kỳ thông thường gian phòng không có mở đèn chỉ có hát á m nhưng là liếu xanh trên tay trong mắt hoàn toàn có thể thấy do hết thảy phong cách này làm sao có điểm giống liên bang đế quốc trung cư có ghế sofa tv điện thoại còn có cởi mở thức phòng bếp tủ đá bên kia trong lối đi nhỏ còn có gian phòng bất quá cửa đóng lấy thế nhưng là chỉ có chúng ta một người a xuân h i ể u ở đâu thì hỉ chúng ta một người thuyết pháp này thật tốt cười cả phòng nhìn như chỉ có nàng nhưng trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại nào đó vi diệu khí thức giống như là từ sâu trong bóng tối có cái gì đồ vật chính yên lặng nhìn chằm chằm nàng bao quát từ phòng khách dọc theo đi hành lang những cái tia đóng chặt môn sau lưng phảng phất có con mắt đang lặng lẽ rình mò liêu xanh trái tim nhảy lên ở nơi này trong yên tĩnh càng thêm nặng nề nàng nghe được bản thân nhịp tim tiếng vọng p h ả n phất thanh â m này trong bóng đêm mở rộng vô số lần truyền vào một nơi nào đó chuẩn bị muốn thức tỉnh tồn tại gì lại tại lúc này xuân hiệu thanh â m lần nữa xuất hiện đánh vỡ trầm t ĩ n h liêu trạng nguyên đây là tìm không thấy ta kỳ hỉ thật đáng yêu thanh â m này giống như là dán chặt lấy bản thân liêu xanh nhữ mày ngươi đừng hù dọa xanh xanh rồi văn vi lan thanh em vậy lập tức bắt ra cũng là tại liêu xanh bên người hoặc là nói trên thân a a a do người liêu xanh khỏe miệm giật một cái nhưng mặt không đổi sắc trên người xúc tu cũng đã phong thích mà ra xanh xanh đừng sợ nàng tại ngươi bên hông cài lấy không nhìn thấy văn vi lan nói ta cũng là liêu xanh túi đầu lúc này mới nhìn thấy bên hông mình trừ túi chữ vật lại còn treo hai cái nho nhỏ mặt dây chuyền một là vi hình văn vi lan bộ dáng thu đông vì thu nhỏ lại lộ ra đáng yêu đến cực điểm nhưng ở trong mắt liêu xanh loại phong cách này có chút b u ồ n c ư ờ i không phù hợp cơ thể người tỷ lệ t ỷ như cặp kia viên viên con mắt lớn chiếm cả khuôn mặt một phần tư cái mũi chỉ là một đầu ngắn ngủn đựng dọc miệng là một điểm nhỏ nhi tứ chi là bốn cái vải cả ngón tay cũng không có trên chân còn miễn cưỡng khâu ra một đôi thô giáp tiểu h à i một cái khác mặt dây chuyền thì lộ ra lạ l ắ m là một chậu nhỏ cắm trong chậu có đất xét phía trên còn mở một đoá tiểu hoa liêu xanh đưa thay sờ sờ xúc cảm thế mà rất chân thật hành vi này lập tức dẫn tới xuân hiệu bất mãn đừng loạn sờ mặc dù ta thích ngươi nhưng không thể như vậy tùy tiện liêu xanh nhớ tới một chút sinh vật học thưởng thức tranh thủ thời gian thu tay lại đúng là có chút mạo phạm thế giới yên lặng nói nói đến vì cái gì các ngươi đều treo trên người ta liều xanh có chút bất đắc dĩ bởi vì ta tinh thần bị hao tổn chỉ có thể lấy loại này hình thái xuất hiện nếu không có thể sẽ mất đi một đoạn ký ức văn vi lan thanh âm từ thú đông bên trong chuyền đến sau đó lại c ư ờ n g đ i ệ u nói ta không muốn mất chi nhớ xuân hiệu thì rất thẳng thắn ta bị thương trước treo lấy liêu xanh thở dài câu vấn một tiến phó bản hai cái treo máy làm sao bây giờ bất quá đầu tiên muốn nhìn cái này phó bản rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liêu xanh trong phòng khách tỉ mỉ d o xét một vòng đồ dùng trong nhà đều là cũ kỹ t i ể u dáng có rõ r à n g thuế nguyện vết tích hư hại s o f a bọc vải phía trên l à mạng lớn quỵ dị vết bẩn trên mặt bàn phủ lên ố vàng hoa vụn khăn trải bàn trong phòng đồ điện đều đã tràn đầy cho bụi tựa hồ thật lâu không có người dùng qua treo trên tường mấy t r ư ơ n g ố vàng ảnh t r ụ n nhưng bởi vì niên đại xa xưa ố vàng trắng bệnh thấy không rõ trong tấm ảnh hình ảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ba bốn người ảnh chỉ xem sát lại như vậy gần liền có thể cảm giác được đương thời nên là tình cảm cực tốt nàng chuyển hướng phòng bếp lập tức một cỗ nồng nặc mùi hôi thối xông vào mũi rửa chén trong máng có đen thùi nhẹ nhàng chạm đến Phát hiện đúng liêu à ướt ác, n ó rõ trước những này cặn không lâu mới bị lao xuống、đi. Nhưng mà, đó cũng không nhất n cho phải mùi hôi thối g mà, đây duy y lao mới đi. đó lâu lai u mùi bị n l i ê xanh mở ra rửa tay bồn u phía dưới ngăn tủ bên trong có một cái thùng rác một đại bao rác rưởi bị c u ố n lại thật chặt có một cọng tóc đen đầu ngón tay từ túi từ một bên đâm ra tới liêu xanh trong lòng r ụ t r h ẻ không có đi động cái này rõ ràng không đúng đồ vật mà cái tủ lạnh này mùi thối càng rõ ràng hơn liêu xanh đến gần đưa tay đặt ở tủ đá cầm trên tay nhưng trong lòng kia cố bất t n mãnh liệt cảm càng ngày càng mãnh liệt muốn mở ra sao trước tiên có thể giữ lại liêu xanh không có tùy tiện hành động mà là đi trở về phòng khách nhìn về phía đầu kia ưu ám hành lang hai phiến cửa phòng đóng chặt đến gần cánh cửa kia chất liệu thoạt nhìn là giá rẻ chống nước ngựa hẳn là nhà vệ sinh mà chỗ sâu nhất cánh cửa kia phản phất lộ ra vô tận tâm h thúy cùng ưu ám giống như là một đầu nối thẳng vực sâu giao lộ khí tức âm xâm đập vào mặt k i a cũ bất an mãnh liệt cảm khiến liêu xanh nhịu nhũ mày bản thân muốn đi nhập trong đó sao văn vi lan tấm tia đáng yêu lại cứng đờ thú đông mặt bên trong chuyển g a thanh â m của nàng xanh, xanh nơi này khí tức rất không thích hợp ngươi phải cẩn thận xanh, xanh có nên đi vào hay không nh ta sẽ bảo vệ n g ư ơ i nha cũng không thể giống một ít người như thế thành cái vô dụng trang sức xuân hiệu thanh âm mang theo treo chọc vân vân n g ư ơ i biết rõ ràng chúng ta nơi này cùng nhà kho có quan hệ gì sao thế giới tỉnh táo nhắc nhở liêu xanh đôi mắt h i ế p h i ế p cầm ra bên trong chìa khóa nguyên bản c h ố n g không không có chữ chìa khóa bên trên âm khắc ra một hàng chữ dạng số hiệu thất bát tam tứ nhị lục nhất nhị nàng đem ánh mắt lại chuyển hướng cuối hành lang cánh cửa kia lập tức rõ ràng rồi chúng ta bây giờ sợ rằng ngay tại quỷ vật thu nhận khí bên trong liêu xanh trầm giọng nói chương năm trăm năm mươi năm đói bụng rồi chương năm trăm năm mươi năm đói bụng rồi nghĩ như vậy liêu xanh đi nhanh lên đến phòng này đại môn cũng chính là nàng vừa rồi tỉnh lại địa phương neo n h o cửa phòng vậy mà vô pháp mở ra dù cho dùng chìa khóa cũng không được môn vô pháp từ nơi này một bên mở ra thế giới yên lặng nhắc nhở đáng ghét tại sao có thể có loại này ngoại hạ môn chính đáng liêu xanh nếm thử thoát đi gian phòng thời điểm t i ê n tính tịch liêu gian phòng chỗ sâu đ ỗ n g nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng cao âm thanh giống như là sắt nhọn móng tay tại cạo sắt tấm ván gỗ thanh âm sâu kín vang lên một lần một lần phảng phất đến từ vực sâu chịu hoán liêu xanh quay đầu ánh mắt hướng về hành lang chỗ sâu cánh cửa kia trong yên tĩnh trong môn c à o âm thanh càng thêm trói thai giống như là dùng nhỏ khoan chui vào giang nanh không ngừng xâm nhập bình thường thanh âm kia càng ngày càng vang giống như là cái gì đồ vật nôn nóng ý đồ ra tới thậm chí nương theo lấy thỉnh thoảng trọng kích thanh âm giống như là có làm được cái gì lực đụng chạm lấy môn liêu xanh nhìn chằm chằm cánh cửa kia suy tư điều gì nếu như cái này chính là thu nhận quỷ vật chúng ta là muốn giết nó sao văn vi lan trong giọng nói mang theo một chút do dự nhưng mà thú bông trong tay hiện ra vì hình xích sắt đã kích động xuân hiệu thanh âm lại gấp lên không thể giết vì cái gì liêu xanh thanh âm lạnh lẽo ánh mắt chưa rời đi tấm kia lung lay sắp đổ môn chốt cửa đã bắt đầu hơi rung nhẹ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chóc ra nàng xúc tu chậm rãi rối u ra giống như như đ ộ c xà trong không khí có chút run run đối phương không có ác ý chỉ là gấp g ấ p chúng ta muốn rời khỏi chẳng qua là cảm thấy rất đói xuân hiệu thanh â m ép tới cực thấp mang theo vẻ run r ẩ y rất đói văn vi lan cười lạnh một tiếng đối với quỷ vật tới nói đói khát chính là lớn nhất ác ý tóm lại ta có thể cảm giác được nếu như tới la địch sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ xuân hiệu thanh em khó được nghiêm túc xanh xanh ngươi phải tin tưởng ta ngươi cũng biết ta dù sao cũng là liêu xanh yên lặng thu hồi xúc tu thấp giọng nói ta tin tưởng ngươi nàng chuyển hướng cánh cửa kia hít sâu một hơi lớn tiếng nói đ ừ n g nóng nội rất nhanh liền có ăn phía sau cửa cao âm thanh lại dần dần bình ổn lại giống như là lấy được một loại nào đó ă n u ổ i xuân h i ể u nhẹ nhàng thở ra văn vi lan vẫn như c ũ duy trì cảnh giác mặc dù không hiểu liêu xanh vì sao như thế tin nhậm xuân h i ể u nhưng nàng tin tưởng liêu xanh nghĩ nghĩ liêu xanh chuyển hướng phòng bếp nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng xúc tu từ từ mở ra tù đá chỉ còn chờ thấy không ổn kỉnh tùy thời vận lên thời không điều khiển cái này kỹ năng mặc dù là tên ăn mày bản mà lại nàng bây giờ tín ngưỡng rất sung túc nhưng nàng cũng không dám tùy ý trừ phi là rơi vào tình huống ắt phải chết mới dám sử dụng dù sao nhìn thấy l ă n g ngọc kha về sau bộ dáng l i ê u xanh làm sao còn không biết cái gọi là điều khiển thời không cũng không phải là một cái giống như là ăn cơm uống nước như thế qua quýt bình bình sự t ì n h c ử a t ủ lạnh k á t một tiếng mở ra làm người buồn nôn mục nát khí tức càng thêm nồng đậm cảnh tượng bên trong khiến liêu xanh tê cả ra đầu văn vi lan cùng xuân hiệu vậy nháy mắt trầm ặ c chỉ thấy trong tủ lạnh đặt vào các loại lọ thủy tinh cùng với căng phồng túi nhựa lọ thủy tinh bên trong ngâm vừa nhìn liền biết là các loại khí quan. mà túi nhựa s ờ tới s ờ lui mềm mại tựa hồ cũng là khối thịt mà lại nơi này tựa hồ không có điện tủ đá không có có tác dụng bên trong tất cả đều là nấm mốc còn có chất lỏng màu đỏ sậm c h ả y xuôi đến khắp nơi đều là hư thối khí tức chính là như vậy sinh ra liêu xanh tê cả d a đầu chủ yếu nguồn gốc từ này không vệ sinh à. xanh xanh thật sự muốn dùng những này tới đ ú c sao văn vi lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi còn tốt nàng là một thú đông nếu không trong dạ dày rời sông lấp biển không lãng phí liêu xanh lý trí nói nàng không có đi động những cái tia túi nhựa một cái này bao khỏa phương thức không để cho nàng xác định đây là cái gì loại thịt hai cái này bao khỏa phương thức dẫn đến không quá mới mẻ cho nên nàng lựa chọn một mắt h i ể u rõ lọ thủy tinh bên trong khí quan mặc dù không biết là cái gì loại thịt nhưng là nàng chọn lựa mấy cái xem ra không thuộc về người dù sao xem như sinh vật học tiến sĩ điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có chọn mấy cái đặt ở án trên đài l i ê u xanh lại bắt đầu tìm kiếm đồ gia vị mở ra án trên đài ngăn tủ thử nhìn một chút thế giới nói nàng mở ra ngăn tủ nhìn thấy bên trong quả nhiên bày biện rất nhiều bình, bình lọ lọ bất quá những n à y bình, bình lọ lọ xem ra niên đại đã lâu bên ngoài một tầng quỷ dị dầu mỡ phía trên nhãn hiệu giấy còn có chút múc m è o chữ vậy mơ hồ không rõ liêu xanh vẫn là phân biệt hồi lâu mới nhìn ra đến tìm tới bản thân cần xuất ra mấy cái cái bình mới phát hiện tận cùng bên trong nhất còn giống như có mấy cái gốm s ứ cái bình nhìn cái này hình dạng giống như là bình cho cốt mà lại ở nơi này chút bình cho cốt trung gian trong bóng tối tựa hồ còn có thể nhìn thấy một con mắt chính nhìn mình liêu xanh giống như là không nhìn thấy một dạng xuất ra bản thân cần gia vị liền đóng lại cửa tủ cứ việc nàng rất ít số bếp nhưng bởi vì phụ thân là đ ấ bếp nàng bao nhiêu hiệu chút m ô n đạo tại bẩn t h i u rửa chén trong máng đem những n à y nội tạng rửa sạch sẽ sau đó tìm rồi mấy cái coi như sạch sẽ chén tách ra cất kỹ sau đó liêu xanh thuần thục đem những cái kia thịt theo khác biệt bộ vị tiến hành ướp gia vị động tác thành thạo lại chuyên chú trong lúc đó xuân hiệu thanh âm t ỉ nhâm vắng x thỉnh i e n thoảng u y n nha. thật hại là lời xuất hiện Lan lệnh lùng ngươi hỏi, khen chay. g vài ăn uống đồng loại. x câu ngươi không phải là cái gì thực vật đều có thể sản xuất sao có thể cho ta mấy cây quả ớt sao nghĩ nghĩ còn bổ sung một câu rất cay cái chủng loại kia đương nhiên có thể xuân hiệu rất vui vẻ nói một lát sau l i ề u xanh bên hông tiểu hoa trong chậu mọc ra mấy cây đỏ tươi quả ớt nhỏ l i ề u xanh hai xuống cắt thành tiểu đoạn lại hỏi xuân hiệu có hay không gừng hành tỏi những n à y đơn giản thường gặp thực vật đương nhiên không làm khó được xuân hiệu từng cái đáp lại thực vật hình quỷ vật ậ t thật sự là thuận tiện liều xanh một bên thức ăn ăn thịt một bên yên lặng cảm khái đó cũng là bởi vì nàng rất đặc thù hẳn là cắn nuốt rất nhiều thực vật thiên nhiên hình thành cấp ép quỷ vật cho nên dung hợp rất nhiều gen thế giới nói đến rồi muốn xào chế thời điểm cái này bếp lò lại là không dùng được khả năng quá lâu vô dụng nút xoay đều đã dỉ xét kẹp lại rồi văn vi lan nhắc nhở ta có nấu nướng linh khí xanh xanh ngươi có thể từ ta túi chữ vật bên trong cầm liêu xanh rửa sạch sẽ tay ở trên người xoa xoa mới cầm lấy văn vi lan thú đ ô n g thả gần trước mắt lúc này mới thấy rõ cái h ông của nàng có một cái hạt vừng lớn nhỏ cái túi văn vi lan đã t r o quyền liêu xanh chỉ cần đầu ngón tay điểm ở phía trên ý niệm liền có thể thăm dò vào tìm kiếm cuối cùng từ bên trong móc ra một cái nấu nướng linh khí nhìn cái này linh khí khá cao cấp bộ dáng liêu xanh còn khen hít một câu không nghĩ tới văn đại tiểu thư cũng sẽ có như thế nhàn hạ thoải mái muốn xô u bếp văn vi lan thú đông trên mặt đống nhiên dính vào màu đỏ giống như là d ó t phẩm màu đỏ đồng dạng ta ta ta chỉ là nghĩ đến tìm một ngày cùng ngươi cùng thúy thúy cùng đi đạp thanh ăn cơm g i ã ngoại liêu xanh gật gật đầu quay đầu tìm cơ hội đi chừng năm t r ă năm m ư ơ tương hộ ỉ lại chừng năm t r ư ơ n g hộ ỉ lại chờ liêu xanh làm ra xảo lăn lá gắn nhọn hương tay thật cầu vợ chồng mảnh phổi còn có dầu c a y n ó bộ đổ đầy một bản hưng khí phiêu đầy cái này nguyên bản tràn đầy mục nát cổ xưa khí tức phòng hưng khí phân tử theo chuyển động bờ dân khuyết tán đến hành lang chỗ sâu trong môn câu được bên trong tồn tại c à n g là sao động bất an phát ra thảm thiết khé kêu thanh âm không chỗ ở c o cánh cửa liêu xanh lúc này xác thực có thể cảm nhận được hắn thiện ý rồi chỉ là tại trong thâm nguyên x a đọa quá sâu mà thôi t i ế n lặng ai thán một tiếng liêu xanh cao giọng nói ta chuẩn bị mở cửa nha phía sau cửa động tĩnh lập tức dừng lại tựa hồ hiểu được tiếng người mà lại mười phần tuân theo xúc tu nhô ra đến hành lang c h ỗ sâu liều xanh xa xa mở cửa phòng ra chỉ nhìn thấy một đạo h ắ t ảnh từ đó nào h ra tới nương theo lấy hào hào, hào tiếng xích sắt còn có vô số dính liền sợi nấm giống như sợi tóc giống như từ gian phòng kéo dài mà ra bóng đen kia nguyên bản ý đồ nào h về phía liêu xanh nhưng giống như là có một loại nào đó cố kỵ xinh xinh dừng bước nằm ở nàng bên c h â n túi đầu nhìn lại lộn xộn như cỏ dại dây dưa sợi nấm lông tóc ở giữa một tấm ư ớ p nhẹp cái mũi có chút l o a ánh sáng một đôi thâm đen con mắt tội nghiệp ngẩu nhìn nàng tràn đầy thần cầu đúng là một tấm cho mặt sau lưng còn có một đầu dầu m ơ ô huế cái đuôi điên cuồng đong đưa hiển nhiên rất hưng phấn đây là chó con sao xuân h i ể u ngạc nhiên hô câu nói này vừa ra cái này trương mặt chó rõ ràng lộ ra b ị thương tần h sắc cái đuôi vậy rủ xuống ăn cơm trước đi liêu xanh hô chó hình quỷ vật lập tức khôi phục kích động cái đuôi lần nữa lay động không ngừng nhảy lên bên cạnh bàn nam ghế cái mũi không ngừng run, run run nhưng lại kiên nhận trở lấy vẫn chưa đậm đũa lộ ra có chút hiệu chuyện còn rất lễ phép văn vi lan thấy thế cũng không nhịn được kinh ngạc hào h à o chính lúc này cổng vang lên chìa khóa tiếng va chạm tất cả mọi người là giật mình liêu xanh nhìn chăm chú về phía cổng chìa khóa âm thanh động chốt cửa bị v ặ n ra k á t một tiếng móc xích ở giữa phát ra làm người bất an tiếng ma sát cửa bị đẩy ra một lưng gủ bóng người xuất hiện ở cổng người tới là vị lao thái thái túi đầu thấy không rõ bộ dáng mặc d ự a đến trắng bệnh nát hoa y hề áo trong tay mang theo một cái túi nhựa nàng đi tới ánh mắt quét qua trong phòng tình hình dừng lại trên bàn thức ăn cùng ghé vào bên cạnh bàn đã không kịp chờ đợi lông bé con trên thân cuối cùng ánh mắt chuyển hướng l i u xanh đem căng phòng còn có chút ướt át túi nhựa tiện tay ném vào rửa chén trong máng nàng thanh liêu xanh mỉm cười gật đầu ngữ khí tự nhiên đ ắ p lại đúng vậy ngài mau tới nếm thử đi lao thái thái nhẹ nhàng ư một tiếng xuống tới dò xét thức ăn trên bàn khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một chút buông lỏng tay nghề không tệ may mắn có n ã i n ã i liêu xanh thăm dò tính hô một tiếng thấy đối phương không có cái gì biểu lộ trong lòng có chút buông lỏng biết rõ hẳn là quan hệ thế nào nói tiếp mang về nguyên liệu nấu ăn rất không tệ làm khó ngươi còn có thể tìm tới nơi này cực kỳ chân quý quá ớt lao thái thái khen một câu nhưng là ngữ khí nghe không nóng không lạnh liêu xanh cười nói thừng nội tạng liền phải thêm chút quả ớ bên cạnh lông bé con càng là kích động gật đầu nước bọt dòng chảy tay n g ò ngoe muốn động ba một tiếng vừa muốn dôi ra liền bị một đôi đua hung hăng gõ trở về không thể dùng tay lao thái thái dạy dỗ trên bàn dọn xong ba bộ bắt đũa liêu xanh lúc này mới chú ý tới lông bé con tay vậy mà nhỏ g ầ y như nhân loại hài đồng chân bóng không lông chỉ là móng tay lại dài bẩn thiệu như là móng nhọn bình thường khó trách nó bắt cánh cửa thanh â m như thế ngớ ngáy người lại nhìn trên người hắn mặc một bộ bẩn thiệu hài đồng quần áo nhìn cách thức ngược lại là đường quốc phục sức chỉ là đã bẩn t i ệ u không chịu nổi không biết bao lâu không nổi rồi k h ó trách nó không nguyện ý bị nói là chó từ khi vị này lao thái thái xuất hiện văn vi lan cùng xuân h i ể u đều yên lặng không dám loạn phát xuất ra thanh âm trên người nàng nguy ác không phải tại chỗ ba vị kẻ ngoại lai có thể so sánh liêu xanh ngược lại là có thể gọi lên nhỏ xúc tu bán thần thuộc tính đấu một trận nhưng thật sự cần thiết sao nếu là muốn động thủ tài năng giải quyết bắc cảnh thần quốc cũng sẽ không phái giống cha mẹ nàng loại này cấp thấp tu sĩ vào đi đang suy nghĩ ở giữa lao thái thái thúc giục nói người ở đây suy nghĩ gì nhanh xuống tới ăn a liêu xanh tọa hạ liền nghe lao thái thái còn tiếp tục giáo hấn lông bé con ghi nhớ hẳn là chờ ngươi tỷ tỷ ăn trước lông bé con hủy khuất anh anh kêu vài tiếng mắt lom lom nhìn liêu xanh nga o lông sủ còn rất đáng yêu lúc này một khối xào lá gan rơi vào trong bát của mình liêu xanh ngẩng đầu nhìn lại lao thái thái lộ ra nụ cười hiền lành ngươi làm ăn nhiều mấy khối ừm ân liêu xanh hiểu ý biết rõ đây là một loại thăm giỏ cười cười dùng đũa cấy lên tại lao thái thái âm lánh cùng lông bé con ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi để vào trong miệng a a a không muốn ta không muốn ăn đây là cái gì thì ta、à. thịt vừa vào miệng những cái kia kháng cự thanh em im bặt mà dừng â không sai chúng ta làm được c ũ n g thực không tồi có chút tra chân truyền không chỉ có như thế quỷ khí nồng nặc nguyên liệu nấu ăn tại trong cơ thể nàng lưu truyền đối với nàng tới nói quả thực chính là vật đại bổ nguyên bản vừa mới đột phá không bao lâu tu vi tựa hồ lại tăng trưởng một kia lông bé con lúc này vậy không kịp chờ đợi tại lao thái thái nhìn chăm chú khó chịu cầm lấy đũa bắt đầu gió b a o ăn uống mà lại vừa ăn một bên phát ra hài lòng ngao ngao gọi bất quá mặc dù lông bé con thích nhưng là sẽ không tùy ý cất đoạn mà là quy củ đem sở hữu ăn thị tam đạp phân bản thân chỉ ăn trong đó một phần liêu xanh vừa ăn một bên nhìn xem phiêu ph tên lông bé con phân tích độ hoàn thành 100%. sở thuộc loại hình động vật hình quỷ vật tộc đàn quỷ vật cấp tám hiệu quả miêu tả đã từng là một con lông xù cậu tử thẳng đến bị một cái vừa mới mất đi hải tử mẫu thân đổi lại hải tử tứ chi sau đó bắt đầu có nhân loại tình cảm bởi vì lâu dài lang thang sinh hoạt có được cường kiện tố chất thân thể cùng nhát gan tính cách cùng với một cái vĩnh viễn lấp không đầy dạ dày xin chú ý bảo trì ném cho ăn nếu không ngươi đổ dùng trong nhà sẽ gặp nạn nếu như không có đồ dùng trong nhà tồn tại mời tự cậu phúc lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá mời cho hắn một cái nhà thế mà thật sự gọi lông bé con đi theo nghi ư mệnh danh thế giới nói cấp tám dựa theo chúng ta phân loại cũng chính là cao d a i quỷ vật rồi mặc dù năng lực đơn giản nhưng không thể khinh thường đến như vị kia lão thái thái thế giới cũng là mở ra một cái bảng cho liêu s a n h nhìn tên nấm bà bà phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình hình người quỷ vật tộc đàn quỷ vật cấp chín hiệu quả miêu tả mặt ngoài bày biện ra giả yếu nhân loại hình tượng lại không đoạn bài tiết cùng phóng xuất ra tỉ mỉ sợ nấm gồm cả mở rộng tính cùng cao thích t ư ơ n g tính có thể ở trong thời gian ngắn thẩm đấu dính phụ cũng chi phối hữu cơ cùng vô cơ v ậ t có thể ảnh hưởng bị tiếp xúc người hệ thần kinh gây ra ảo giác tình cảm vặn vẹo mạnh mẽ liệt tính ỉ lại lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá xin chú ý bảo trì thanh khiết khô giáo hoàn cảnh mặt khác để nấm vui vẻ có trợ giúp gây ra đảo ngược ỉ lại như thế xem ra một cái cần nhà một cái cần bị ỉ lại cả hai ngược lại là thiên tuyển người nhà bệnh trạng quá lại nhìn thấy hai cái quỷ vật đầu bên cạnh lơ lửng bảng liều xanh trong lòng cũng xem như có chút ngọn n g ù rồi n ă n g năng lực vừa mới chúc cơ kỳ giai đoạn trước tại bản thổ thế giới cũng chính là động h u y ề n kỳ giai đoạn trước tương đương với cấp bảy quỷ vật trình độ nếu như dựa vào cường s á t bản thân sợ rằng miễn cưỡng có thể nhưng sẽ rất dễ rủa chớ nói chi là cái này tộc đàn quỷ vật thuộc tính bất quá liêu xanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có hai cái sở thuộc loại hình tình huống vì sao lại như vậy bởi vì bọn chúng sinh ra liên kết giống như là tộc đàn một dạng người một nhà thế giới bình thản giải thích lại cương điệu cũng là nói nếu như ngươi trêu chọc một cái rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công ý của ngươi là trong phòng này hai vị này đồng thời công kích sao dĩ nhiên không phải còn có gian phòng bên ngoài chương năm trăm năm mươi bảy tuân thủ quy tắc chương năm trăm năm mươi bảy tuân thủ quy tắc gió cuốn mây tan về sau trên bàn ăn thịt bị một người hai quỷ chia ăn không còn trong mâm còn dư lại nước thịt còn bị lông bé con liếm lấy sạch sẽ ngăn nắp rất khó được lông bé con ăn đến vui vẻ như vậy ngươi làm tốt lắm lao thái t h á i thỏa mãn nhìn liếu xanh liếc mắt lông bé con gật gật đầu nhỏ giọng nói thích ăn trước đó sinh xú xú câu nói này bị lao thái thái nghe xong trên mặt có chút không nhịn được đũa vừa gõ lông bé con đầu ngựa khí không vui có ăn là tốt lắm rồi còn bắt vẻ lông bé con rất hủy khuất ôm đầu con mắt nháy mắt rất n h ẹ p thế nhưng là hiện tại có tỉ tỉ vậy liền có thể liêu xanh tiếp thu được lông bé con truyền tới ánh mắt có chút cứng đờ lao thái thái sắc mặt đ n g nhiên chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói chớ suy nghĩ quá nhiều nhanh đi rửa chén ồ lông bé con cúi đầu xuống buồn buồn lên tiếng nghe lời đi thu thập bắt đũa nhìn ra được lao thái thái uy nghiêm sớm đã xâm nhập hàn thâm lông bé con đi rửa chén kẽ hở liêu xanh cùng lao thái thái ở giữa trầm mặc không nói gì trên người nàng vật trang sức nhóm càng là yên tĩnh tiểu hoa cười thú đông yên lặng trừ cuối cùng lao thái thái lên tiếng thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia lanh ý ngươi xông vào chúng ta cái nhà này môn mang theo cái kia làm người buồn nôn đồ vật ta biết rõ ngươi là có mưu đồ chỉ cần chúng ta đáp ứng liền có thể đi theo ngươi rời đi nhưng là vĩnh viễn mất đi tự do chỉ là bị thúc đẩy khôi lỗi liêu xanh trong lòng trầm xuống biết rõ vị này lao thái thái nhìn ra trên người nàng chìa khóa đã như vậy ta có thể rời đi nơi này liêu xanh nói nàng vốn là vô ý muốn thu hoạch được cái gì chỉ là muốn mượn cơ hội này tiến vào nhà kho nhìn xem tiêu tương lâu muốn làm gì thôi nhưng là lao thái thái lại cười ngươi không biết trên người ngươi đây là cái gì tạ khí sao ngươi một khi mang theo cái này tiến vào nơi này liền sẽ trở thành thu nhận c h i vật trừ dung nhập chúng ta trở thành một phần tử của chúng ta lão thái thái thân thể càng phát ra á m c h ậ m vô số quần thể vi sinh vật xuất hiện ở đây cái phòng tử trên tường ghế s o f a cùng màn cửa bên trên sợi nấm dương nhanh múa vớt lan tràn tới mang theo dụ hoặc bảo tử sương ngủ đem l i ế u xanh một chút xíu vây quanh đương nhiên ngươi cũng có thể trở thành cái phòng tử chủ nhân muốn trở thành chủ nhân duy nhất biện pháp chính là giết chúng ta ngươi r ằ n không lão thái thái tiêu dung dần, dần và mẹo xung quanh quần thể vi sinh vật dạy đặc thành hóa không đi há cám tùy theo yên tĩnh lại phản phất v ư ợ t sâu vô tận chính hướng liêu xanh tới gần nồng nặc trong bóng tối liêu xanh thanh em nhàn nhạt, nhạt vang lên không dám mặc dù nàng hiện tại đã động huyền cảnh trên thân còn có hai cái cao dai người ngự quỷ thậm chí có bán thần năng lực nhỏ xúc tu vẫn là không dám tại quỷ dị bên trong vẫn là muốn hiểu quy tắc không thể tùy ý động thủ mới vừa rồi không phải còn cảm thấy mình có thể miễn cưỡng cường sát sao lúc này lại cảm thấy giống lông bé con một dạng cụp đôi là người sách biết do còn cố hỏi chúng ta vừa mới không phải đã động thủ một lần sao mười giây trước kia liêu xanh tại lao thái thái nói ra câu này mười phần không khách khí khiêu khích lời nói lúc nàng liền đã vận lên xúc tu đem sở hữu sợi nấm thôn vệ không còn lấy ánh sáng thần thánh phá vỡ h ắ c á m sau đó một cây mang theo dòng điện xúc tu trực tiếp xuyên thủng lao thái thái lồng ngực thậm chí không có hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất nhưng mà phòng bếp ngay tại rửa chén lông bé con lại lập tức cảm ứng được dị thường nhìn lại, lươn tiếng lên, lại bị từng đạo xích sắt quấn quanh kéo vào một cái nhỏ mèo dạ đồn nhỏ thể nội thấy liêu xanh quả nhiên động thủ xuân hiệu bất đắc di thở dài một tiếng lập tức thi triển ra vô số nợ rộ lấy đoá hoa dây leo đem toàn bộ gian phòng báo h u a vừa đem cả tấm môn phong tỏa thời điểm lại nghe được bên ngoài cửa chính vang lên vô số tiếng bước chân cùng tiếng thét chói thai thế nào rồi chuyện gì xảy ra cậu tự tê ơ chẳng lẽ múc m è o l á o thái ngã xuống rồi khuẩn lao thái thái đi lao nhân ra ngã xuống không thể được thương gân đậu cốt trên mặt đất vương l á o thái cũng không chỉ là thương gân đậu cốt mà là nằm ở trong vũng máu dưới thân một vũng lớn máu tơi không ngừng tuân ra làm sao lưu đều lưu không xong thấy thế nào cũng không giống là cái này lao thái thái t h â n thể có khả năng dung nạ giống như là màu đỏ tươi sợi nấm chạy tới toàn bộ p h ò n g khách toàn bộ p h ò n g bếp lại lan tràn đến trong phòng thậm chí thuận đại môn bên dưới khe hở chạy tới bên ngoài ngoài cửa những cái kia đồ vật lập tức một mảnh xôn xao lớn tiếng nói g i ế t quỷ rồi g i ế t quỷ rồi lại dám khi dễ chúng ta nhà kho chi đ ấ quỷ thật sự là không muốn s ố n g nữa ngay sau đó dây leo đứt thành tướng khúc xuân hiệu kêu lên một tiếng đau lớn bị những n à y đối địch quỷ khí gây thương tích tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào càng ngày càng vang dội sau đó là gõ cửa thậm chí nại ra môn thanh â m đại môn dần dần biến hình lộ ra vặn vẹo khe hở từng cái hình t h ủ kỳ quái tay lay tại khe cửa bên trên dành trước đoạt sau muốn luồn vào tới trong này có bao nhiêu tay chủ nhân là lực ảnh hưởng đẳng cấp thá trở lên quỷ vật liêu xanh đã phân biệt không ra bởi vì nàng cảm nhận được cực hạ n hỗn loạn toàn bộ thế giới phản phất thoát khỏi nhận biết chính rơi vào vực sâu xuân hiệu thay thế hoa thụ hư ảnh như ác mộng giống như hiện hiện chất thị t đoá hoa một đoá tiếp nối một đoá từ trong hư không tràn ra tiên diễm sung mãn cánh hoa không ngừng sinh trưởng lan tràn cấp tốc bỏ hướng ngoài phòng hoa thụ canh lá tại vạn vẹo bên trong chập trờn huyễn thuật giống như thủy triệu tôn da đem phía ngoài tồn tại đẩy xuân hiệu tại bên hông quát khẽ một tiếng tại hoa t h ủ huyễn tượng che lấp lại liêu xanh lảo đảo phóng tới cửa phòng nàng tinh thần đã gần đến sụp đổ ánh mắt mơ hồ cổng hình dáng ở trong mắt nàng hóa thành v ạ n vẹo bóng đen nhưng vẫn là nương tựa theo bản thân không gian năng lực cảm ứng miễn cưỡng tiến lên nhưng mà xông ra cửa phòng nháy mắt cước bộ của nàng đột nhiên trì trệ hành lang đã hoàn toàn biến hình như là vận thành bánh quẻ giống như v ạ n vẹo trên không t r u n g phiến phiến môn thẳng đứng tại mặt đất lấy vô pháp giải đọc góc độ trùng điệp sắp xếp mỗi một cánh cựa đều đột nhìn quanh tư phương thần sắc nghi ho đây chỉ là ảo giác liêu xanh còn tốt đã quen vật lý lâu các h ạ n không gian tỉnh táo xem nhẹ cảnh tượng trước mắt vô số kim sắc tọa độ hiện hiện nhường nàng phân biệt phương hướng hướng quỷ khí tương đối mở nhạt địa phương chạy đi chỉ là mới chạy một hồi những cái kia bị xuân h i ể u nghệ thuật ảnh hưởng quỷ vật lại lần nữa đuổi theo một cái cự đại ngục giam nện xuống đến đem những truy binh này ngăn chặn nhưng là chỉ có thể ngăn chặn một cái phương hướng chạm m ặ t tới quỷ vật đều bị dây leo từng cái quất bay chất thịt đoá hoa đột nhiên nở rộ đưa chúng nó nứt vỡ thành vô số thịt nát liêu xanh nhỏ xúc tu đông nhiên triển khai đem trước mặt quỷ vật tung bay nhanh như tia chớp quang cầu trực kích phía trước nổ tung vô số quỷ vật nhưng mà vô cùng vô tận quỷ vật giống như là b i ể n gầm đánh tới còn có c à nhiều g n thuận lầu cao bức tường leo lên xung quanh tia từng tòa thẳng tắp dựng đứng lầu cao giống như là chịu đến triệu hoán hướng phương hướng của nàng nghiêng giống như cự hình con run giống như q u â n quýt lẫn nhau kiến trúc bên trên lít nha lít nhít quỷ vật nhanh chóng v ó p tới càng có to lớn bóng đen từ tòa nhà chỗ sâu đứng vững mà lên mặt đất chấn động thẳng hướng nàng từng bước một bước tới trên thực tế đây hết thể phát sinh vẹn liêu xanh rõ ràng ý thức được đây chính là tộc đàn quỷ vật tranh thủ thời gian bằng vào còn sót lại một tia lý trí thời gian quay lại đến mười giây trước ngoan ngoãn nhận sợ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám vì còn sống t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám vì còn sống ta không dám liêu xanh bình tĩnh lặp lại một lần ngữ khí thản nhiên lao thái thái nghe vậy hơi sưng sở lập tức lộ ra một vệ t hài lòng ý cười giang co kết thúc xung quanh khôi phục lại bình tĩnh chỉ có dòng nước cào âm thanh còn có bát đũa bị sơ ý đối đại tiếng va chạm kéo kéo kéo một trận trầm muộn lôi kéo âm thanh từ xa mà đến gần vang lên ngoài cửa truyền đến một loại nào đó vật nặng trên mặt đất kéo làm được động tĩnh ngay sau đó bên cạnh có người tiếng mở cửa đây là cái gì nha bà cờ đại thúc h ả không có gì chính là có cái tiểu mâu t ạ c sông nhà ta muốn cưỡng ép mang ta đi cùng bạn ạ thật sự là thói đời dưới mặt đất sao có thể có dạng này đổ vật đâu còn có một thanh â m khác nương theo lấy tiếng mở cửa gia nhập đối thoại đúng vậy à các ngươi cũng nhiều lưu tâm đi hôm nay không biết làm sao s ô n g tới không ít loại này tiểu c ô n t r ù n g đều là không có lòng tốt yên tâm vừa thấy được bóp chết là tốt rồi không thể phá hỏng chúng ta nhà kho an ninh nói mỏ cũng không thể bóp chết h ắ c h ắ c ta chính là nói đ ù a được rồi dù sao có cần liền gọi ta thôi hàng xóm láng giềng phanh phanh phiến phiến cửa đóng lại thanh em nói chuyện im bặt mà dừng lôi kéo âm thanh tiếp tục dần dần đi xa bên ngoài hẳn là một cái cùng được chuẩn tiến vào nhà kho tồn tại chỉ là không biết có phải hay không là tiện nghi cứu cứu hoặc là kiểu ngữ hoặc là giang tài bân nghĩ như vậy liêu xanh ngược lại là có chút bận tâm ao h o h o một trận cuồng phong thổi nhập trong phòng liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại trên cửa sổ m ả n cửa bởi vì g ả i đầy một loại nào đó chất lỏng màu đỏ s ố n còn có nấm mốc lo lộ Đã đầu thấy theo không hoa nhan này văn gió rõ lúc đầu hoa văn nhăn sát, lúc sắc, bây a ra bao san cao, tòa nha Tựa đang thay y thấy lấy này lấy lên, lộ lầu lít lít lặng bên tình hình ngoài. bóng những nhà giống như thú, lít nha lít nhít đứng vững, phản nhìn nàng. Nàng cũng trở về lấy nhìn một trùm trở rơi im chăm chăm chầm tối sát thú, phất tại vật tư. góc gì có Chỉ cự chú cái chú, hồ b vào đổi. đồ về giờ xem ra trong khố phòng quỷ vật không ngờ tự thành hệ thống hình thành một cái chặt chẽ đoàn kết xã hội chỉ cần có bất luận cái gì d ị động phụ cận quỷ vật liền sẽ tương đương đoàn kết cấp tốc vây quét như thế hơn ba trăm n ă m để tích lũy tại trường an bên dưới quỷ vật liêu xanh không có lòng tin mình có thể đối kháng qua được mà lại dựa theo cái này mật độ nếu thật là giao thủ chỉ sợ là là càng đánh càng nhiều sợ rằng ngay cả thái bạch kiếm tiên đến rồi cũng không dám nàng thu tầm mắt lại nên tiếp lao thái thái dò xét thâm thủy ánh mắt đừng lo lắng lông bé con thích ngươi vậy ta liền sẽ không độc thủ lao thái thái nhẹ nói khoe miệng tiếu rung dần dần vỡ ra lộ ra che kín răng nhọn q u a miệng huống hồ ta coi trên người ngươi có chút đặc chất nói không chừng có thể trở thành chúng ta nhà kho một phần tử liêu xanh trong lòng hơi động nghe giống như không phải là cái gì chuyện xấu nếu là có thể du nhập g n làm việc có lẽ sẽ thuận tiện rất nhiều mà lại nhiều hơn một cái nhà ai còn nhớ được chúng ta sáng sớm ngày mai còn muốn thăng xá kiểm tra đâu tốc chiến tốc thắng bởi vậy vì tốc chiến tốc thắng liêu xanh làm rất nhiều chuyện chứ dùng thiết tịnh t h u ậ t đem toàn bộ phòng quét dọn một lần nấm mốc một trừ hết thể vậy mà trở nên sáng lên mặt khác còn đem cái này đã hư tủ đa sửa xong dùng trên người trận bàn cho cái tủ lạnh này bỏ thêm một cái năng lượng mô đũ lệ có thể hấp thu quỷ khí duy trì vận chuyển trong tủ lạnh bên trong thịt thối thịt não h bị liêu xanh cho thanh lý không còn còn có chỗ sâu mọc r a nấm mốc cùng cây nấm cũng bị xuân hiệu cô nương lặng yên thốt vệ cuối cùng sạch sẽ như mới nàng còn đem lão thái thái mới cầm về thịt vậy bỏ vào đông lạnh tốt r ử a chén danh phía dưới đống rác thì bị nàng nhỏ xúc tu dần dần tiêu hóa h ị khí nồng nặc để nhỏ xúc tu ăn như gió q u ố n không ngừng truyền lại ra đầy đủ cảm xúc biểu thị còn muốn lại ăn ăn rác rời sao x u ý t đừng nói nhưng nhỏ xúc tu đã thương tâm. Mà lông bé con ngược lại là cao hứng vẫy đuôi lẻ lưỡi một mặt hưng n bây giờ lông bé con bị khiết tịnh thuật x gia quang nước t r ư ở n g xuân hiệu còn hữu nghị cung cấp cao thơm dùng cho trải v ố t lông tóc lập tức màu lông mềm mại l o e bóng loáng còn mùi thơm nước mũi người cái này sách lược rất có dã tâm thế giới nói đã trở thành người một nhà liền muốn có một người nhà bộ giám nha liêu xanh đáp lại lao thái thái nhìn xem hiện tại rực rỡ hẳn lên nhà còn có như là hai chó lông bé con cũng là có chút n g o à i ý muốn mà lại liêu xanh tốc độ quá nhanh vô số xúc tu toát ra chính là một bữa thao tác manh như hổ nàng căn bản không kịp cự tuyệt mãi mãi nhà vệ sinh muốn tại sao liêu xanh hỏi đạo trong tay còn cầm một thanh trường kiếm lao thái thái ng một lát sau trong nhà vệ sinh điện quang loại lên cùng với vài tiếng cắt chém chầm đục liêu xanh ung dung đi tới trên thân dính đầy chất lỏng màu đỏ sậm nhỏ xúc tu đánh lấy ở một cái hiển nhiên ăn đến vừa lòng thỏa ý liêu xanh làm đạo khiết tịch thuật quần áo khôi phục sạch sẽ hướng lao thái thái gật đầu nói may mắn không làm đ ư m ệ n h giải quyết rồi vẫn là muốn định kỳ dọn dẹp một chút công thoát nước quỷ vật nhiều lắm đều nhét thành một đoàn lông bé con nhào lên lông xù đầu dán nàng nũng nịu liêu xanh túi đầu sờ sờ trong lòng tán thưởng cái này xúc cảm coi như không tệ còn hương hương lao thái thái nhìn xem tỷ bạn đệ cùng một màn vẩn đục trong mắt chìm xuống nói ngươi làm nhiều như vậy m u ố n cái gì muốn lấy ngài niềm vui a liêu xanh chuyện đương nhiên nói lao thái thái h á lạnh một tiếng sau đó liêu xanh lại hỏi ngài ngồi không rất nhàm chắm không bằng ta cho ngài sửa một cái tivi điện thoại lao thái thái nao nao ngươi thử một chút xem sao đã đã lâu không dùng vì cái gì liêu xanh hỏi bởi vì thường xuyên có chút không tốt đồ vật sẽ xuất hiện liêu xanh đại khá i hiểu sau đó chơi đùa trong chốc lát tivi cuối cùng có tín hiệu chỉ là trên màn hình bông tuyết lấp lóe sau đó chậm rãi xuất hiện một tấm mơ h ồ mặt lao thái thái t h u cứng rắn lông mày bước lên như móng gà ngón tay nâng lên đang muốn đậu thủ lại nghe liêu xanh nói mãi mãi trước không đội thoại âm rơi xuống tv vậy mà tự động nhảy chuyển đến kế tiếp kênh trong màn hình một con mắt bỗng nhiên c h ấ p động tựa hồ đang nhìn chăm chú ngoài màn hình người lập tức hình tượng một ngày lại xuất hiện một cái tay hướng ngoài màn hình rối ra cuối cùng tv dừng ở đầy bình phong bông t u y ế t kênh còn tốt an toàn liêu xanh nhẹ nhàng thở ra đem điều khiển từ xa đưa tới lao thái thái trong tay nói ta đã thiết lập là tự động nhảy chuyển một khi quỷ khí nồng độ vượt qua ngưỡng giới hạn liền sẽ hoán đổi thẳng đến tìm tới an toàn kênh nhưng là câu nói này nhưng không có cái gì đáp lại lại nhìn lao thái thái đã hoàn toàn đắm chìm trong, trong màn hình tv cũng không biết từ bên trong nhìn ra cái gì bất quá liêu xanh rất tự nhiên mà nhưng đem điều khiển từ xa nhét vào lao thái thái trong tay nói ta đã thiết trí tự động nhảy chuyển một khi quỷ khí nồng độ đột phá cái nào đó giá trị liền sẽ phát động tự động nhảy chuyển thẳng đến tìm kiếm được một cái an toàn kênh lao thái thái tùy ý gật gật đầu xem như nghe được mà lông bé c ò n ghé vào bên người nàng một bên xem tv i i một bên nũng nịu liếm láp lao thái thái tay thấy tình cảnh này liêu xanh lại đi sửa điện thoại điện thoại vừa thông tiếng trung lập tức chói thai văng lên liều xanh cảm giác được cái này tiếng trung mang theo khí tức quỷ dị không nên nghe thế là cấp tốc cắt đứt dây điện thoại liêu o t h á Thái tinh mắt, nhặt ta từ trường thường hấp ánh lạnh cái quá rồi nói, nói với người, nơi cũng này động dẫn đến này loạn, bị y đã u x n x ấ vấn t tuyến hiện loại này tuyến vấn đề. Liêu vỏ đề. xanh gật gật đầu bắt đầu điều chỉnh thử dây điện thoại giữa đường loại bỏ thiết chí khổ đọc công trình học vật lý học bảy năm cuối cùng có thể cần dùng đến rồi cho nên học thông tin cùng tín hiệu điện tử cùng điện tử chính là vì cho lão thái thái sửa điện nói vì con sống không mất mặt ta nuốt xuống lòng chua sót liêu xanh hoàn thành việc trong tay được rồi cứ như vậy điện thoại tín hiệu sẽ chỉ liên tiếp đến ngài chuyên môn kênh liêu xanh cười nói đồng thời chỉ có hiểu rõ ngài đặc biệt tin tức người mới có thể kết nối ta đến thiết chi vấn đề còn mời ngài nghiêm túc đáp lại lao thái thái híp mắt ước lượng liêu xanh nửa ngày mới từ trong cổ học gạt ra một cái từ chương năm trăm năm mươi chín trở thành người nhà chương năm trăm năm mươi chín trở thành người nhà vấn đề thứ nhất ngài thích ăn cái gì thịt vấn đề thứ hai ngài thích gì hoa n á o bộ vấn đề thứ ba các ngài ngủ ở chỗ nào ba mươi chín phường bảy mươi hai hào lâu ba mươi hai tầng thất bát tam tứ nhị lục nhất nhị phòng l i ê u xanh nghe trong đầu có chút c h o n g váng như thế một chuỗi d à i số lượng vậy thua thiệt lao thái thái có thể nhớ được vấn đề thứ tư đến điểm thường tức đ ề nhà kho chi đô n là từ lúc nào thiết lập lao thái, thái thâm á i t h trầm nhìn xem l i ê u xanh l i ê u xanh một mặt khờ dại nhìn lại cười đến người quỷ vô hại nửa ngày lao thái thái khàn khàn giọng nói chậm rãi mở miệng mười năm trước có một ngày chúng ta đều tỉnh rồi lông bé con v ậ y nhẹ nhàng ngao một tiếng biểu thị phụ h o a mười năm trước không phải liền là ti tiên dám chi biến một năm kia cái này một cái ý niệm trong đầu tại liều xanh đáy lòng chạy sôi mà qua thần xác trên mặt như thường vấn đề thứ năm lông bé con là như thế nào trở thành người nhà của ngài lão thái thái không có suy tư nhiều chậm rãi nói nhận biết ta người đều biết ta là ở nhà kho chi đô thành lập vài ngày sau nhặt được hắn ngày đó cũng không có mưa xối xả cũng không có tuyết rơi hắn chỉ là bị ai tiện tay nhét vào trong đống rác nước mắt rưng rưng bộ dáng nhìn thấy người mềm l ò n g liền đem hắn mang về nhà nói nàng nhẹ nhàng u ố t ve lông bé con tóc lông bé con r ử a sắt vào nhau trong ngực nàng lộ r a dị thường an ninh liêu xanh nhũ mày thấp giọng hỏi kia lông bé con đương t h ờ vì cái gì bị ném bỏ lão thái thái bình tĩnh nói bởi vì không có hoàn toàn tính hóa khi đó nhà kho chi đô sơ thành rất nhiều thu nhận hình thức còn tại điều chỉnh thành chủ cũng mới vừa tuyển ra tới rất nhiều giống lông bé con một dạng còn chưa bị triệt để tỉnh hóa liền lưu lạc các nơi dù sao không phải sở hữu dạng này quỷ vật có thể giống lông bé con như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghĩ đến lông bé con trong phòng đợi thời điểm bộc lộ mà ra bạo ngược khí t ứ c liêu xanh đối với dịu dàng ngoan ngoãn cái này từ có chút dị nghị bất quá cũng có thể lý giải lao thái thái ý tứ nói đến các ngươi còn có thành chủ liêu xanh hiếu kỳ nói lao thái thái đứng vậy đi đến bên cửa sổ kéo ra đã sạch sẽ một mỗi hoa vụn mã cửa chỉ hướng một cái phương hướng liêu xanh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ có trong bóng tối vô số lầu cao đứng vững cái bóng không biết lao thái thái chỉ là cái gì bên kia chính là phụ thành chủ quản lý chúng ta một trăm l i tám xã khu đối diện ứng trường ăn một trăm l i tám p h ư ợ n g còn có đông tây hai thành phố đúng chúng ta bình thường mua thức ăn khiêu vũ cái gì là ở chỗ này khiêu vũ làm sao chúng ta vẫn chưa thể có chút vui chơi giải trí hoạt động lao thái thái một đôi mắt nhau lại ngoan lệ quan g b ắ n ra có thể có thể liêu xanh vội và nói g n cái này quỷ vật nghỉ hưu sinh hoạt còn trách phong phú lao thái thái lúc này mới hử lạnh một tiếng liêu xanh trừng mắt nhìn lộ ra thật lòng mỉm cười tốt điện thoại đặt câu hỏi thiết chí hoàn tất câu nói này vừa dứt bên dưới giống như là vì nghiệm chứng một dạng chung điện thoại bỗng nhiên văng lên sẽ rách mảnh này đ i ê n lặng ngắn ngủi tại lao thái thái ánh mắt lạnh như băng bên trong l i ê u xanh đẻ xuống loa ngoài n g một cái cơ giới lạnh như băng ầm văng lên hoan nên gửi điện thoại mời tại d ọ t một tiếng sau trả lời vấn đề lao thái thái cười lạnh một tiếng còn rất đi thẳng vào vấn đề đối phương đương nhiên sẽ không nghe tới lao thái thái câu này chỉ là lo là mắng đáng ghét chuyện gì xảy ra gọi điện thoại còn phải trả lời vấn đề. bất quá bởi vì một loại nào đó quỷ dị tín hiệu ảnh hưởng thanh âm của đối phương vậy sinh ra nhất định v ậ t mẹo vô pháp phân rõ l a o thái thái cũng quen rồi liền tuy theo nhìn xem liếu sanh thiết trí cái này đến cùng như thế nào Tích. xin hỏi ta thích ăn cái gì máy móc tin tức nói người đối phương mê hoặc một lần lập tức kịp phản ứng ồ à người ăn thịt nhất định là ăn thịt chúng ta nơi này ai không hiếm là ăn thịt trả lời chính xác Tích. kế tiếp vấn đề làm sao còn có đối phương vậy nóng này nhưng là máy móc gầm vẫn như cũ thong thả không loạn hỏi ra kế tiếp vấn đề chờ toàn bộ vấn đề đắp xong lao thái thái mới nối lại gọi thẳng đối phương danh tự lao thái thế nào rồi ai nha vương tỷ ngươi nhà điện thoại này cũng quá phiền p h ả i a nhưng làm ta chỉnh ra đầy sau đầu mồ hôi đây không phải sợ những cái kia đồ vật lao xông vào trong điện thoại sao ngươi cũng biết không nói khó đối phó cỡ nào chính là phiền lòng cực kỳ vân vân vân điện thoại quáy d ờ i nha đối phương ứng tiếng bất quá cũng tốt cuối cùng có thể đạt h ô n g trước ngươi lao không tiếp còn phải gọi hàng xóm gọi ngươi cái này quỷ vật mặc dù gấp nhưng nói tới nói lui không dứt thế là lao thái thái âm thanh lạnh lùng nói nói điểm chính、ai? có việc gấp nhi h ỏ i ngươi muốn hay không tiếp cái này tờ đơn làm cái gì còn có thể làm cái gì chính là làm nhân viên quét dọn thôi hiện tại trướng khí mù mịt lại tới nữa rồi một đống liêu xanh ở bên yên lặng nghe đã thấy lao thái thái bởi vì câu nói này không hiểu thấu nhìn bản thân liếc mắt có đúng hay không lão thái thái cảm thấy chúng ta làm nhân viên quét dọn làm tốt liêu xanh quét mắt bây giờ trong vắt ấm áp p h ò n g khách yên lặng hài lòng chúng ta bây giờ xác thực rất có tâm đắc được lao thái thái lên tiếng đối phương lập tức cao hứng nói có ngài là tốt rồi thâm niên nhân viên quét dọn ta để cho ta cháu gái thay ta đi lời này vừa ra l i ê u xanh cùng đối phương đều kinh hãi đối phương trầm mặc một lát do dự nói ngài ngài cháu gái ngài mới nhặt về Ừm. lão thái thái không có phủ nhận l i ê u xanh trong lòng không nhịn được có chút ấm áp lại nghe nàng nói khó được có cơ hội muốn để nàng lộ lộ mặt ký bất quá hôm nay công việc này cũng không dễ dàng a đối phương có chút khó khăn nhân viên quất dọn không phải liền là một cái khiết tịnh thuật sự t ì n h có thể nhiều khó khăn nàng không có vấn đề lão thái thái nói quả nhiên mãi mãi đối với chúng ta rất có lòng tin nhìn một cái cái nhà này có thể không có lòng tin sao ai vậy được đi đối phương tựa hồ biết rõ lao thái thái tính tình vẫn l à theo kia để ngài cháu gái cầm lên công cụ phủ thành chủ thấy lập tức điện thoại cút liêu xanh nhìn về phía lao thái thái tò mò hỏi vì sao ngài muốn ta lao thái thái nói thẳng ngươi làm nhiều như vậy không phải là muốn ra ngoài tìm ngươi đồng bạn sao liêu xanh có chút gật đầu không kinh không sợ lường trước lao thái thái cũng có thể nhìn ra được ta trở về thời điểm nghe nói bắt được người đều bị xã khu người đưa đi phủ thành chủ cho nên ngươi có thể đi nơi đó tìm xem cảm ơn ngài l i u xanh chân thành nói ngươi cũng đừng gấp gắt tạ nhân viên quét dọn công việc này không dễ dàng nói một tấm đen xì tấm thẻ đưa tới liêu xanh trước mặt lao thái thái bình tĩnh nói đây là ta công tác chứng minh sau đó những này là công việc của ta phục cùng công cụ nhân viên quét dọn công cụ tại sao là súng đạn vì cái gì nhân viên quét dọn không thể dùng súng đạn liêu xanh bị cái này trái ngược hỏi cho hỏi bồi dối lao thái thái cuối cùng nhớ tới muốn giải thích một chút chúng ta quét dọn đối tượng không phải sàn nhà cùng nhà vệ sinh cái đó là cái gì liêu xanh ngạc nhiên nói là từ trên vực sâu đến đồ vật lao thái thái tỉnh táo nói liêu xanh rung động trong lòng biểu lộ nhất thời khó mà che giấu lão thái thái tiếp tục nói chúng ta những ngày quỷ vật đã tới gần quá vực sâu dù trải qua tịnh hóa khôi phục chút t h ầ n chí nhưng cũng không thể tránh theo thời gian chuyển r ờ i dần dần hướng vực sâu tới gần lại sẽ càng ngày càng tiếp cận bất quá vậy bởi vì ở đây chỉ có chúng ta tài năng quét dọn vực sâu những cái k i a đồ vật liêu xanh trong lòng run lên đ ỗ n g nhiên ý thức được long mạch tác dụng sợ rằng không chỉ là chấn áp nhà kho chấn áp quỷ vật đơn giản như vậy mà những ngày quỷ vật vậy không chỉ là nàng đã từng cảm thấy vạn ác bất xá không đúng ý nghĩ này chúng ta rất sớm đã thay đổi chương năm trăm sáu mươi thần bào chi trọng chương năm trăm sáu mươi thần bào chi trọng trở lại một canh giờ trước kia lý huyền mang theo thừa thiên xã thành viên theo thẩm hạo từng bước xâm nhập trong khố phòng nhiều lần xung quanh vọt tới m a n h liệt quỷ khí đậm đặc như xương cơ hồ khiến người khó mà hô hấp cái này tuổi trẻ thần quan nháy mắt lâm vào h ảo giác ánh mắt đờ đẫn hoặc là sắc mặt trắng bệnh bước chân lào đ ả o cứ việc thần quan thần thánh khí tức đối quỷ vật vốn nên có tác dụng khắt chế nhưng những người tuổi trẻ này bên trong chân chính trải qua săn quỷ lác đắc không có mấy hôm nay có thể xuất hiện ở này phần lớn là trường an thế gia công tử tiểu thư thiên phú tuy có nhưng có thể hay không chịu được lấy dạng này quỷ khí sung kích lại tùy từng người mà khác nhau chỉ xem trước mắt không ít người bởi vì đầu váng mắt hoa thậm chí nôn mửa mà mặt lộ vẻ vẻ thống khổ tình huống cũng không lạc quan thái tử đ i ệ n h ạ sợ l à như vậy không ổn thẩm hạo trong này thấp giọng quyết nhủ nơi đây còn chưa chính thức tiến vào hạ tâm đại gia đã có phản ứng như thế chỉ sợ vẫn là để tham tuần ti xuất thủ vi d i ệ u trong lòng âm thầm xem t h ư ờ n g thẩm hạo tin h t ư ờ n g lý huyền hôm nay ý đang ngượn này lệ binh nhưng mà hậu quả mất mắt khống hắn phải chăng có thể gánh chịu nổi ý của ngươi là cô g i i trướng thần quan còn không bằng người kia ba dưa hai、táo. lý huyền lãnh đ ạ m nói thẩm hạo tay h á o bên dưới nắm đấm cuốn rồi lại lỏng vội vàng lắc đầu điện hạ minh xét hạ quan tuyệt không ý này chỉ là lo lắng đây chính là vô thượng thần tự mình t h ụ quan làm sao có thể ngay cả thích đứng điểm này quỷ khí năng lực cũng không có ngươi đây là tại chất vấn vô thượng thần vẫn là cẩn thận miệng của ngươi dẫn đường đi lý huyền thanh âm chấm thấp mang theo ngưng kết thành băng ý cảnh cáo vâng thẩm hạo chỉ được đáp ứng dẫn bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu lại đi mấy bước trước mắt rộng mở trong sáng một cái cự đại kim loại đại sành hình tròn xuất hiện ở trước mắt bốn phía không có vật gì chỉ có lạnh như băng ngân sắc vá nơi đây bởi vì cấm chế tương đối ổn định quỷ khí phai nhạt rất nhiều rất nhiều thần quan đột nhiên cảm thấy trên thân c h ậ m nhẹ nhẹ nhàng thở ra nhưng mà lý huyền liếc nhìn một vòng n h ữ mày hỏi đây là nơi nào thái tử điện hạ nơi đây chính là nhà kho ngoại vi thẩm hạo cung kính đáp những cái kia quỷ vật đâu thu nhận ở đâu Quỷ vật đều thu nhận tại phòng khách này phía dưới theo quy củ không tiện trực tiếp xem xét lời còn chưa dứt lý huyền sầm mặt lại đưa tay liền muốn bắt lấy thẩm hạo thẩm hạo vội vàng nghiêng người tránh đi ủy xuống đất ủy khuất nói điện hạ hạ quan câu câu là thật lý huyền hư lệnh dám đủa mánh khoe đừng nói cho ta. ngươi không có quyền hạn đến quỷ vật thu nhận chỗ tại thẩm hạo bờ môi khe r u n thấp giọng đáp hạ quan sát thực chỉ có thể đến nơi đây thái tử đ i ệ n hạ mà lại xuống chút nữa đi chỉ sợ là chư vị thần quan đại nhân cũng vô pháp thừa nhận tại lý huyền âm trầm trong tầm mắt thẩm hạo kiên trì tiếp tục nói t i a t dưới đáy ba trăm năm đến thời gian dài không biết thu dụng bao nhiêu quỷ vật không ít thực lực sớm đã siêu việt động miệt kỳ c h à n g b ă n g ở nơi này cái gian phòng do hạ quan từng cái quỷ vật triệu h o à n đi lên cho chư vị thần quan luyện tập nói thẩm hạo xuyên qua lý huyền thân thể liếc nhìn bọn này t h ầ n quan trong lòng âm thầm cười lạnh lý huyền nói không sai những này thần quan thích t ư ớ n g năng lực xác thực không giống nhau đã khôi phục lại nhưng trong mắt có nhiều hoảng sợ nghe được thẩm hạo lời nói không ít người ánh mắt lấp lóe trong bọn họ cũng không phải là mỗi cái đều là minh chân cảnh trở lên tu vi chớ nói chi là động huyền cảnh trở lên cũng chính là lý huyền một người mà thôi tự nhiên không muốn mạo hiểm thế là có người nhỏ giọng nói ta còn tưởng rằng tựa như trước đó săn quỷ một dạng ý tư ý tứ mà thôi làm sao còn sẽ có động huyền kỳ trở lên quỷ vật đâu đúng vậy a không nghĩ tới thừa thiên xã lần thứ nhất hoạt động liền muốn đến thật sự suýt đây chính là thái tử tự cấp chúng ta hiện ra cơ hội đâu hẳn là biểu hiện tốt một chút đừng phàn nàn quá nhiều ha ha văn minh ta và ngươi không giống ta chỉ cần nằm liền có thể kế thừa tức vị làm gì l i ề u mạng đâu đúng thế mà lại chúng ta đều là tiến sĩ cha mẹ ta đối với ta có thể kiểm tra qua khoa cử cảm thấy đã là vô thượng thần phù hộ còn có thể trở thành thần quan quả thực chính là làm dạng dỡ tổ tông ta cũng không còn cái gì truy cầu chỉ cầu nằm chơi bừa liền đủ rồi những n à y xì xào bàn tán quanh quần tại chống t r ả i trong đại s ả n h đều bị lý huyền nghe lọt vào trong thai l ử a giận dần lên hắn lạnh lùng nói các ngươi coi là cô là để đại gia tới chơi náo t h ầ m h ạ o túi đầu cười một tiếng lý huyền cười lạnh một tiếng trong tay thần ấn bỗng nhiên lấp lóe thần điện hư ảnh hiện hiện k h ô n g t r ú n g rộng rãi k h í tức phô thiên cái đ i ệ n thần quan nhóm cùng nhau quỳ xuống lý huyền thanh â m mang theo hàn ý thân là thần quan lại đ ố i quỷ vật sinh lòng sợ hãi đám chìm vinh quang lại cự tuyệt gánh chịu một tia trách nhiệm đây chính là các ngươi nên có thái độ sao lời còn chưa dứt trong không khí vang lên ba một tiếng văn giòn ph không ít người trên mặt hiện hiện thần sắc t h ố n g khổ ba lại là một tiếng vang r ộ i rút í c h lý huyền cất cao giọng nói xem như thần quan các ngươi ứ n g đứng tại quỷ vật cùng được sâu trước mặt nhìn thẳng sợ hãi mà không phải lùi bước bây giờ cô liền thay vô thợ ư n g thần quất roi chư vị nhìn chư vị chớ có đã quên trên người thần quan bảo ý vị như thế nào có người cuối cùng chống đỡ không nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất phát ra đau đớn dễ gì có một người lại là đầu tiên không vui lúc này một cái thân mặc nhất giai thần quan bảo nữ tử bất mãn dây r ủ lấy đứng lên thái tử điện hạ đại gia bất quá có chút lo nghĩ không đến mức này a nàng dung tuyết trắng thần quan tay háo lao đi khỏe miệng một vệt máu nghiêm nghị chất vấn nàng dung mạo ngay ngắn sắc mặt lộ ra lạnh lùng kiêu ngạo chính là trung thư xá nhân triệu minh thành tri nữ triệu diễm triệu gia dù không tính ra thế hiển hách nhưng triệu minh thành lại là lấy nói thẳng cảm gián nghe tiếng liền ngay cả văn t h ủ phụ cũng không dám tùy tiện đắc tội triệu diễm vậy dính hắn cha tính tình cương trực công chính thẳng thắn nàng đi theo lý huyền tới đây là hy vọng dùng thần lực gột r ử a thế gian quỵ dị lại không muốn bị như thế gian dạy thế là khẽ cắn môi ỉ vào mình ở, ở trong đó tu vi tương đối cao một chút xíu chống đỡ thẳng lưng nhưng bộ dáng này rơi ở trong mắt lý huyền lại là trứng mắt cho nên ngươi là đang chất vấn cô sao ta chỉ là đưa ra điện hạ nên thận trọng suy nghĩ chớ có tham công liều lĩnh lời này đi qua giới hạn tất cả mọi người cúi đầu không dám làm ra cái gì phản ứng lý huyền lộ ra một tia cười lạnh tiện tay vung lên từng đoạn dây xích nháy mắt quấn lên triệu diễm n ắ m chặt chói buộc nằm ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có dây xích thật sâu xiết nhập ra thịt ngọ tươi chảy ra nhuộm đỏ thần bảo nhưng là triệu diễm ngay cả hử đều không hử một tiếng chỉ là quật tường bộ dáng này rất nhiều người đều là trong lòng không đành lòng nhưng là ai dám ra mặt lúc này nhưng có một người vậy đứng dậy điện hạ chu cô nương bất quá đưa ra dị nghị ngài làm sao như thế dù ngài là nhị giai thần quan theo thần thư bên trong thần chức luật thuật đồng liêu ở giữa cũng không trên dưới phân chia chỉ thấy kẻ này dáng người cường tráng tay áo trên có một đạo đặc hiêng đúng là nhất giai thần quan chỉ là thanh danh không hiện tựa hồ cũng không phải là thế gia đệ tử có thể đứng ra đến vậy là ỵ vào tu vi và quan giai g cùng với trong lòng oán hận thật sao n g ư ờ i là nghĩ như vậy lý huyền lạnh lùng cười một tiếng trong tay màu đen chiếc nhẫn không ngừng chuyển động ta là thái tử người kế vị chi vị phải trăng cao hơn ngươi phải chỉ là vị nam tử này không muốn như vậy khuất phục còn nói thêm nhưng hôm nay chúng ta là xem như thần quan cũng là xem như t h ử a thiên xã thành viên mà tới đã ngươi nói đến t h ử a thiên xã vậy có phải ta là xã trưởng ngươi là thành viên lý huyền ánh mắt băng lãnh trực tiếp ngắt lời hắn nam tử cắn răng phải lý huyền nhìn thấy hắn biện không thể biện biểu lộ thỏa mãn gật đầu nhìn về phía không dám ngẩng đầu đám người cao giọng nói chúng ta nhập xã thời điểm cũng đã nói tại đặc thù thời điểm hy vọng chư vị có thể nghe theo điều khiển của ta làm sao bây giờ không làm đếm sao câu nói này không thể nào phản bác lại làm cho nhiều người cảm thấy sinh ra mãnh liệt cắt đứt cảm giác lúc đó tuyên thệ thời điểm cái kia khiêm tốn hữu lệ thanh thông thiếu niên văn hiên linh đã không thấy tăm hơi duy thấy trước mắt hung ác nham hiểm của ngạo thái tử lý huyền lý huyền cười lạnh liếc nhìn đám người ánh mắt mang theo mấy phần lăng lệ thấy không ít người trên mặt lóe lên không cam tâm thế là lý huyền cười cười nói đã như vậy vậy liền để các ngươi nhìn một chút t r í n h lệ vừa dứt lời trong tay hắn thần điện hư ảnh bỗng nhiên quan mang phóng đại kim xác quan huy chiếu sáng cả phòng thần điện hư ảnh dần dần mở rộng tầng tầng u y áp giống như thực chất bốn phía vách tường màu bạc bị thần quang chiếu sáng phản xạ ra rét lạnh quang đột nhiên một trận rên dị chầm thấp từ vách tường chuyển đến bức tường như không chịu n ổ i cố lực lượng này chậm rãi bắt đầu v n mẹo biến hình trên tường ngân s ắ c hoa văn phẳng phất bị vò tiến vào thần điện hư ảnh kết cấu vết rách dần dần dọc theo vách tường l à n tràn toàn bộ không gian tùy theo trở nên không ổn định phát ra chói hai vụ vú âm thanh thái tử điện hạ không thể như này thầm hạo gấp hô trên mặt hiện ra chưa hề xuất hiện qua rõ ràng sốt r u ộ nhưng mà lý huyền cũng không để ý tới hắn chỉ là lạnh lùng ngầm đầu á dần dần ngân s á c vách tường hoàn toàn bị thần điện hư ảnh thay thế nguyên bản chống trại gian phòng biến thành một tòa túc mục trang nghiêm thần điện bốn phía hiện ra thánh khiết bích họa phức tạp điêu khắc hoa văn tại quang huy bên dưới như cùng sống vật giống như vật mèo gian phòng đỉnh tiêm rộng mở lộ ra phía ngoài bầu trời trên trời thần mặt chính hai mắt long lanh có thần nhìn xuống người sở hữu đúng lúc này dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái nguyên bản kiên cố sàn nhà tầng ngoài bắt đầu bong ra từ n g mảng vết nước từ trung ương nơi dần dần mở rộng nặng nề g h quỷ khí như quần c u ộ n bùi mù giống như từ trong vết nước mánh liệt mà ra tràn ngập đến toàn bộ thần điện hư ảnh bên trong theo vết nước mở rộng lòng đất nhà kho dần dần hiện lộ ra hình dáng h ắ cám chỗ sâu bên trong vô số lập trụ bình thường kết cấu đứng v ữ n g thấp giọng thì thầm âm thanh không ngừng từ trong bóng tối chuyển đến mơ hồ hình như có quỷ vật ở trong đó ngao ngoe muốn động phản phất sắp bị tỉnh lại lý huyền liếc nhìn dưới chân hiển lộ nhà kho cửa vào khoe miệng khẽ nhết đối chư vị thần q u a n nói thông đạo đã mở ra là thời điểm muốn hướng những cái kia quỷ vật hiện ra vô thượng thần thần đi rồi nhưng mà sở hữu thần q u a n đều bị hắn thủ đoạn chỗ trấn không dám nói mà phía dưới thâm bất khả chắc hát cám còn có nồng đậm như có thực chất quỷ khí càng làm cho bọn hắn sợ h a i không thôi lý huyền t h ấ y thế lạnh lùng cười liếc nhìn toàn trường tiện tay ném đi đem bị dây xích trói buộc huệ n i không chịu nổi triệu diễm trực tiếp thả vào trong cái khe triệu diễm không có thốt một tiếng liền bị h á cám triệt để mất hết trong lòng hàn ý càng đậm qua thật lâu mới nghe được một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh tử trong thâm viên chuyển đến hừm xem ra s á t thực đủ sâu lý huyền cười lạnh nói quay đầu đem ánh mắt rơi vào lúc trước ý đổ cãi lại vị nam tử kia trên thân vân công tử không bằng ngươi vậy đi đầu làm mẫu ta nhớ được ngươi vừa rồi thế nhưng là can đảm hơn người cường tráng nam tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh chăm chú nắm lấy nắm đấm nhưng lại vô lực bưng ra cuối cùng túi đầu trầm mặc đúng lúc này một đạo hát sắc quan mang vạch phá không khí bay thẳng lý huyền gương mặt mang theo một tia giọt máu lý huyền thần sắc đột biến ánh mắt bên trong hàn ý lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía động thủ người thẩm hạo người cũng dám động thủ người sợ rằng không biết người ở đây cùng dạng gì tồn tại tại làm đúng lý huyền thanh âm trầm thấp mà băng lãnh mang theo hùng hổ dọa người áp bách nhưng thẩm hạo lúc này đã từ bỏ nguyên bản khúng đúng mặt nạ không còn nguy trang trứng mắt trừng trừng nói người sợ rằng mới là không biết ngươi làm như vậy sẽ cho trường an bách tính mang đến bao lớn nguy hiểm hắn nộ khí bước lên tay vừa n h ấ t muốn thi trên pháp thuật truy kích lại phát hiện hắn vậy mà vô pháp vận dụng linh khí của mình giống như là có một thanh vô hình h ó a đem hắn tu vi toàn bộ khóa lại sắc mặt của hắn thoáng chốc t r ắ n g bệnh tiếp theo hốt hoảng móc hướng mình nhất hầu ý đ ồ gọi ra thể nội quỷ vật lại chỉ có thể phí công đem nhất hầu tóm đến máu me đ ồ n g đ ị a lý huyền cười lạnh đưa tay thi hành trị liệu thuật thẩm hạo vết thương trên người nháy mắt khép lại vẻ mặt mang theo một tia trào phúng lý huyền nói t h ẩ m thi chính không muốn dây rụa bên trong thần điện ngươi những thủ đoạn này cũng chỉ là phí công t h ẩ m hạo vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất giống như là mất đi sở hữu tâm khí lý huyền đến gần cười lạnh nhìn xuống hắn dẫn đường đi ngươi biết ta muốn đi nơi nào nhưng này h long khi bảy đối với thể chất của nàng tới nói quá t h í mạng bất quá còn tốt trương xuân học cũng đã khôi phục như lúc ban đầu cũng không cần nàng nâng đây chính là thần thánh lực lượng nhưng là trương xuân học lại tình nguyện không có cố lực lượng này nhẹ nhàng hít một tiếng đối với nắm giữ nơi đây trung ương trường xuân học tới nói có thể rõ ràng cảm ứng được một sợi yêu ớt mà quen thuộc thần thánh năng lượng cắm vào t i ề n đến nhưng là không hợp nhau làm cho cả đại trận vận chuyển bởi vậy có chút vượt ngữ lúc đầu tinh xảo mà lẫn nhau khấu chặt cấm chế vậy mà xuất hiện một tia b ô n g lỏng hắn thật sự không tiếc hết thảy trương xuân học thi thầm ánh mắt lạnh lẽo sau đó trong tay hắn kéo theo vô hình xích sắt phát ra rõ ràng tiếng va chạm những này sắc rồng rất nhỏ giật giật sâu đầm vết dây hắn xuất hiện khuấy động vỡ vụn da t ị t theo hắn tiến một bước dẫn giáp xích sắt từng điểm một bưng ra t hư thối sắc rồng trên mặt đất có chút núc đ í c h phảng phất ngủ say quái vật bị tỉnh lại nhưng vào lúc này trương xuân học cảm ứng được đại trận rung động càng rõ ràng hơn trương việt chính nhà kho đ ị h phá b ạ c h huyên bỗng nhiên lớn tiếng cả kinh kêu lên trương xuân học ngầm đầu quả nhiên nhìn thấy chỗ cao thần điện hư ảnh đã phá vỡ nhà kho trên không giống một thanh lợi nhận xé rách nhà kho trên không một vết nứt dần dần hình thành thân mặt thần hiện từng sợi thần quang xuyên thấu qua k ẻ nước chiếu xạ tại trong khố phòng vô số thống khổ chứ lẩm bẩm tiếng văng lên trong bóng đêm quanh quẩn thang đãi trương xuân học nắm chặt dây xích trong mắt tràn đầy lửa giận ló trong tay hung hăng co lại n g ư ờ i dám a o ào, ào ào tiếng xích sắt vang lên vô hình giam cầm cuối cùng là giải khai giống như giải phóng công xiềng làm cho cả nhà kho kịch liệt rung động thư tôi h sát rồng tại trói buộc vung lỏng ở giữa trậm dai sống đi qua không trọn vẹn long nhãn bên trong cháy lên đỏ thám quan mang mang theo động lại đã lâu phẫn nộ cùng điên cuồng long khí như là gió lốc đem toàn bộ nhà kho q u ấ t ngang chỉ là đến rồi thân điện thần huy phía dưới long khí từng khúc tán loạn â m vang một tiếng thật lớn b ả y đầu hư thối sắc rồng cùng nhau rung động long khí mãnh liệt lan lộn hóa thành b ả y đầu lấp lóe không yên kim sắc dài sáng mang theo mục nát khí tức hướng đi tư tán ẩn vào nhà kho chỗ sâu trong bóng tối cũng không gặp lại bóng ráng sắc rồng sau giải phóng trương xuân học giống như là đã tiêu hao hết khí lực thân hình hơi rung nhẹ cuối cùng vô lực quỷ giảm xuống đất lúc này sắc rồng đã tản mặc dù dư h u y vẫn còn bạch u y ê n vẫn làm i ễ n cưỡng có can đạm tới gần nào tới đỡ lấy lung lay sắp đổ trương việt chính nhưng mà đúng vào lúc này tiếng giống giận dữ từ nơi không xa chuyển đến lý huyền thanh em sen lẫn p ẫ n nộ cùng sắc ý chấn động tại trong khố phòng tiếng vọng. Trương xuân học t r ư nghe Xuân ọ c n g h tới tên của mình hắn vặn vẹo trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt bạch huyên đỡ lấy hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngài vì sao còn cười được thái tử biết là ta trương xuân học t h ấ p giọng thì thảo mang theo nhàn nhạt nghĩa mai cùng kiên quyết đã đã đắc tội lại đắc tội chút cũng không sao lập tức trong tay khai động cuối cùng kích phát rồi cấm chế lực lượng cuốn lên một trận l ệ n h leo gió lốc đem ngay tại nào tới lý huyền cùng chúng thần quan một và người cuốn đến không biết nơi nào bạch huyền nhìn qua nơi xa thái tử trước khi rời đi cuối cùng phẫn hận ánh mắt thất giọng hỏi ngài thật sự không sợ trả thù sao trương xuân học sắc mặt càng thêm trắng bệnh giống như là trong gió chậm trở n h à n h đến lúc nào cũng có thể dập tắt hắn m ệ t m ỏ i lắc đầu thần sắc mang theo vài phần bị thương b ậ y hạ vẫn còn ta liền không sẽ có sự b ậ y hạ nếu là ta vậy không sống được trừ phi trương xuân học nhớ tới vị cô nương kia bóng người tiếng nói hơi ngừng lại bên ngôi tiếu dung chuyển thành thảm đạm cũng không biết chờ hay không chờ được bây giờ trương xuân học chính n i ệ m lấy vị cô nương kia cuối cùng đi ra khỏi phòng nhưng cũng cảm nhận được toàn bộ lòng đất nhà kho khí tức sinh ra biến hóa cực lớn nô、no, quái chỗ nào quái l i u xanh nhũ mày nhìn qua tính mịch mở tối hành lang nghĩ ngợi ngao ngao a bên người truyền đến vài tiếng hưng phấn thấp sủa thanh âm chính là bị liêu xanh nắm lông bé con n g ư ờ i cũng cảm thấy là lạ thật sao liêu xanh sờ sờ lông bé con đầu lông bé con lập tức gật đầu lông xù đầu chó dùng sức cọ sát bàn tay của nàng nếu là lâm thời triệu tập việc gấp nhi tự nhiên là có chút cổ quái các ngươi phải cẩn thận liêu xanh quay đầu nhìn lại lao thái thái tựa tại c ạ n h cửa ánh mắt rơi vào bên cạnh vô cùng hưng phấn lông bé con trên thân tiếp tục nói đặc biệt là đừng để lông bé con bị thương tổn liêu xanh nói đương nhiên dựa theo lông bé con năng lực này chúng ta thụ thương đều không tới ph nhớ lấy l ã o thái thái vẫn là không yên lòng nhấn mạnh một câu ngươi cũng biết lông bé con tính đặc thù hắn mặc dù có thể giúp ngươi nhưng là phải cẩn thận liêu xanh có chút gật đầu vừa rồi đã nghe l ã o thái thái nói qua đ ờ i miệng lúc đầu liêu xanh đang muốn một mình ra cửa nhưng lông bé con làm sao cũng không n g u y ệ n ý chết sống muốn đi theo một đợt trên mặt đất khóc lóc gom xòm lan lộn xích sắt trên người vang lên ả o ả o nhưng lào l ã thái thái lại khắc ý cảm thấy lông bé con chỉ có thể ở nàng cùng đi ra cửa hắn không có bị tịnh hóa hoàn toàn trên người hắn còn sót lại đặc tính một khi tiếp xúc quá nhiều quỷ vật liền sẽ lập tức sa đọa vực sâu đến lúc đó ta muốn tìm vậy không tìm được. nói đến đây lao thái thái ngự khí lại ẩn ẩn lộ ra một tia bị thương lông bé con nghe xong lỗ thai rủ xuống cái đuôi v ậ y túi t h ấ p xuống tuyết trắng tay nhỏ nằm dạp trên mặt đất toàn bộ cho hiện ra mấy phần thất lạc liêu xanh lại mở miệng nói nói như vậy ta có một cái biện pháp có thể để hắn tránh tiếp xúc đến vực sâu khí tức lao thái thái n g h i hoặc nhưng nhìn đến liêu xanh không biết thi triển cái gì nàng nháy mắt không cảm ứng được lông bé con k i a hỗn loạn khí tức không ở giữa thuật pháp nàng hỏi liêu xanh gật đầu không sai đây là ta một cái năng lực đặc thù lao thái thái rõ ràng rồi mà lại rất hiển nhiên lông bé con ở nơi này không gian càng thêm bình tĩnh vui mừng dù sao ở nơi này quỷ khí nồng nặc trong khâu phòng dù cho không ra khỏi cửa cũng có quỷ khí ngưng tụ trong phòng đầu chỉ là không có bên ngoài quỷ vật chỗ tụ tập nhiều như vậy mà thôi không nghĩ tới liêu xanh cái này không gian còn có thể ngăn cách loại này quỷ khí quấy nhiễu lao thái thái nghĩ nghĩ nhìn thấy lông bé con tràn đầy ánh mắt mong đợi cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn môi gật đầu nhận lời rồi lông bé con lập tức cao hứng n ả y lên nào về phía lao thái thái trong n g á y mắt này liêu xanh giải khai không gian để lông bé con có thể chạm đến lao thái thái còn dối ra ướt nhẹp đầu lưới liếm lắc mặt của bà nội cái lão thái thái bị cái này ướt nhẹp n h i ệ t tình trình không có biện pháp nhưng là hiển nhiên cũng là cao hứng nếp nhăn trên mặt đều thư giãn không ít mặt mày con cong miệng vỡ ra lộ ra sắc nhọn răng nhanh được thôi được thôi ngươi ra ngoài đi theo tỷ tỷ chơi đi lão thái thái còn như có thâm ý nói vừa vặn ngươi ra ngoài có thể nhìn chằm chằm tỷ tỷ đừng để nàng quên đi về nhà liêu xanh mỉm cười tựa hồ không có nghe được trong đó ý tứ lông bé con đương nhiên hy vọng tỷ tỷ một mực tại lập tức uổng điểm đầu chó ngươi nhớ được phải chiếu cố tốt hắn hắn tâm tư đơn thuần đừng để hắn bị người lừa lão thái, thái nhìn xem liêu xem liêu xanh lại nói một câu. liêu xanh nhịu nhũ mày ta nói không phải nhà kho bên trong những cái kia quỷ vật lao thái thái từ tốn nói trong mắt lóe lên một tia lanh ý mà là các ngươi những này kẻ ngoại lai không phải liền là nghĩ coi chúng ta là k h ô i lỗi sao rõ ràng liêu xanh nhúng tiếng lao thái thái xuất ra một nhóm lớn chìa khóa từng cái giải khai lông bé con trên thân xích sắt khóa t r ụ liêu xanh nhìn xem đây hết thảy chầm mặc một lát thấp giọng hỏi kia ngài vì cái gì lựa chọn tín nhiệm ta hơn nữa còn đem trọng yếu như vậy cháu trai giao cho chúng ta liêu xanh có thể thấy được lao thái thái đối với lông bé con yêu là phát ra từ thực tình mà không phải mục đích khác đây chính là tộc đàn lực lượng thế giới ưu u hít một tiếng bởi vì trên người ngươi khí t ứ c chính là đồng tộc khí t ứ c cho nên ta tin tưởng ngươi lão thái thái bình tĩnh nói ra một cái đơn giản lý do l i ê u xanh có chút ngây n g ẩ n cả người t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nhà kho chi đô t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nhà kho chi đô môn tại sau lưng đóng lại l i ê u xanh quay đầu nhìn thoáng qua bảng số phòng bên trên viết bảy mươi tám ba bốn hai sáu m ộ t hai số phòng bên cạnh còn mang theo một cái dễ thấy lại quen thuộc nhãn hiệu số hiệu bảy mươi tám h ba bốn hai sáu m ộ t hai hắn hình như cao tuổi lão phụ nhỏ gậy còn lưng lấy thanh hoa áo vải Góc ống tay đều loang lộ tổn hại, thân g khuẩn khuẩn, hiện ra. Thân nguyên nhân quyết huyện nghiêm ra thôn bởi vì gần linh khâu mức khí lâu xâm dân chúng không hay biết gì thường toàn thôn ba trăm sáu mươi năm khẩu tận hóa khuẩn dân tâm trí đã mất điên cùng như hiểm hoàn toàn giống sát sống nay quỷ bị bắt về sau tự xưng đến từ gì thế ngôn ngữ nhiều điên cùng dối loạn nghi thủ quỷ khí sâu sâm nhưng kiến nghị xem kỹ hán nguyên để phòng hậu hoạn bởi vì mara là bị nhặt về nhà cho nên hắn nguyên bản thu nhận khí đã không thấy cho nên nơi này chỉ có lao thái thái nhãn hiệu liêu xanh nhìn xem k i a nhãn hiệu trong lòng phức tạp khó tả Gì thế câu chuyện thật là điên cuồng dối loạn ngữ liệu sao chúng ta đã biết không phải đề nghị này người hiển nhiên cũng là đối tồn tại cái khác vũ trụ có nghi ngờ mới như thế kiến nghị không ngờ bây giờ không còn đề cập mara chú ý tới liêu xanh dừng lại lần theo ánh mắt nhìn mặc dù không biết chữ nhưng những năm gần đây treo ở cổng biết đại khái nội dung đầu chó tiêu ngữ xu nói t h tỷ nếu là mãi mãi lý chứ chưa h ẳ n muốn hại nhiều người như vậy cái này chỉ là bản năng liêu xanh hít một tiếng quay người mang theo ma hoa hướng hành lang một mặt đi đến trong lòng vẫn như c ũ nghĩ đến tuy không phải cố ý nhưng s á t thực tạo thành hậu quả như vậy chỉ có thể nói loại này đến từ vực sâu lực ảnh hưởng thật là đáng sợ đây chính là lực ảnh hưởng đẳng cấp a càng mạnh lại càng tiếp cận vực sâu đồng thời vậy càng có thể ảnh hưởng hiện thực có lẽ cũng là càng tiếp cận cao duy đâu vực sâu cùng cao duy lý trí cùng điên cuồng ai có thể nói rõ được đâu nhà này cao ốc mỗi tầng ước chừng ba mươi sáu cái gian phòng cửa phòng tương đối môn cùng môn ở giữa b ị kín không có cửa sổ phảng phất ngăn cách ngoại giới hết thảy căn bản không giống liêu xanh tại trong ảo giác thấy như thế có thể triển khai nhìn thấy phía ngoài lầu cao san sát bởi vậy muốn rời khỏi nhất định phải xuyên qua cái này dài mà ưu ám hành lang đến cuối cùng quỷ bậc thang cái gọi là quỷ bậc thang ngược lại là cùng loại với thang máy chỉ là lấy quỷ khí khu động liêu xanh mang theo mawa chờ lấy quỷ bậc thang đến tỷ tỷ n g ư ơ i ở đây suy nghĩ gì mawa thấy tỷ tỷ còn tại trầm mặc nghiêng đầu chủ động hỏi ta đang nghĩ các ngươi tầm này tựa hồ cũng là tới từ cùng một cái thời kỳ liêu xanh nói hiện lên trong đầu ra vừa rồi vừa đi một bên xem xét thấy mỗi cái cửa gian phòng nhãn hiệu đều không ngoại lệ đều là thu nhận tại thần hiện nguyên nhiên thời điểm đó thu nhận nhãn hiệu miêu tả tựa như đối vu lao thái quá như thế chỉ là giải rác vài câu chưa thành hệ thống càng không có phân cấp chúng ta là dựa theo thu nhận sắp xếp thời gian ở mava chớp chớp con mắt đen như mực mà lại tại trong trí nhớ của ta chúng ta đại bộ phận là đồng thời phủ xuống cũng là không sai biệt lắm thời kỳ tiến vào nhà kho chi đô trừ phi là hậu tiên lây nhiễm hoặc là trước kia nó nớt không có bị phát hiện mava lại bổ sung lập tức lắc đầu nhưng cũng không nhiều những cái kia đều ở tại số một trăm phường có hơn rồi nói như vậy thần hiện nguyên nhiên g sau thu nhận tính lên tỷ lệ cũng không tính nhiều cũng là nói nếu như ma va lời nói là thật đại bộ phận quỷ vật đều là cùng một thời kỳ tại thần hiện nguyên nhiên g trước kia giáng lâm giới này nhưng đến tận đây liêu xanh trong lòng không khỏi run lên luôn cảm thấy cái này sau l ư n g đại biểu cho bí ẩn gì chỉ là nàng vẫn không có thể đem liên hệ với nhau nghĩ tới đây nhất thời kỳ quỷ vật nhiều như thế mà lại thời gian dài phía dưới thực lực không biết sẽ tăng tiến bao nhiêu liêu xanh chỉ là trải qua cổng liền có thể cảm nhận được những n à y cánh cửa phía sau lực lượng khí tức là có cường đại c ỡ nào mỗi một cái đều cùng ma va cùng lao thái thái không sai bị lắm c h ầ m tư một lát nàng lại hỏi ma va một tòa này lâu có so ngươi và mãi mãi mạnh tồn tại sao ma va nhẹ gật đầu lông xù đầu đung đưa có đều ở đây tầng dưới chót liêu xanh có chút kinh ngạc bất quá nghĩ lại cũng là hợp lý nếu như cái này nhà kho thế giới quỷ vật là muốn chống cự đến từ vực sâu ăn mòn như vậy càng mạnh sợ rằng càng là tiếp cận vực sâu đồng thời vậy càng có thể chống cự vực sâu nhiều như vậy lực lượng nếu là phản công trên mặt đất đường quốc sợ rằng không có lực lượng đủ để chống lại đinh quỷ bậc thang đến rồi quỷ bậc thang ngôn từ từ mở ra tiến vào không có mở h a i chỉ có số quỷ quỷ bậc thang liều xanh hơi có vẻ c â u n ệ mấy đạo băng lánh lại nguy hiểm ánh mắt rơi ở trên người nàng tựa hồ đang dò xét lấy nàng tồn tại m a b a ngao ngao vài tiếng sau đó tương đối quen thuộc chào hỏi b ô l ì mãi mãi bách khoa thầm thầm đ ầ u tây tỉ tỉ dao cạo dâu ra ra đối với liều xanh tờ nói những danh x ư n g này thật sự là khó mà cùng trước mắt những này quỷ vật đem đối ứng tóm lại chính là một cái chiếm cứ toàn bộ quỷ bậc thang dẫn đến sở hữu quỷ vật đều không thể không túi đầu tránh đi hắn thể tích lông nhu cầu lông tóc chỗ sâu còn có rất nhiều con mắt tại xoay tích chuyển còn có giống như là rất nhiều phiến thuộc r a tạo thành một quyển sách lớn lên giống quả đậu dài nhỏ quỷ vật trên da không ngừng nâng lên cái gì giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung còn có nhất là trực quan là trên mặt đất một thanh dị xét dao cạo dâu liêu xanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phổ cập khoa học đồ sách bên ngoài dao cạo dâu mà dao cạo dâu ra ra tựa hồ cùng ma hoa tương đối quen thuộc trên mặt đất lẳng lặng mà nằm lại tựa hồ như sinh ra một loại nào đó giao lưu chỉ ít ma h a nghe được còn nếch miệm gi Đa tạng, Gia Gia tạng, khích l ệ đây là, tỉ tỉ của ta. Đây đẳng đắc là, là lực ngàn tỉ tỉ ta. vật, thể t của cấp cấp ảnh hưởng cấp cấp vạn không quỷ ộ i thế giới nhắc nhở. giới i l ê u xanh tranh thủ thời gian hô một câu giao cạo d â u ra ra tốt nhưng mà giao cạo d â u ra ra rất t i ế n tĩnh l i ê u xanh đợi đã lâu cũng không thấy đáp lại chỉ thấy g i a o cạo d â u dỉ xét mặt ngoài phản xạ xuyên thấu qua lông n u n g cầu phóng xuống đến quỷ bậc thang đèn hướng dẫn vụ sáng không ngừng giống như là một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên liều xanh vô hình cảm giác nguy cơ lan tràn mà lên ngược lại làm a va lại nghe hiểu rồi tỉ tỉ là một người tốt cho nên mãi mãi yên tâm một c ố khí tức đúng lỏng tựa hồ dao cạo râu ra r a trầm tĩnh lại đề phòng liêu xanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra quỷ bậc thang hướng lên dần dần tiếp cận mặt đất mãi cho đến chín mươi chín tầng mới dừng lại ngoài cửa là một to lớn bình đài có thể nhìn thấy bóng tối bao trùm bên dưới bốn phía sở hữu lầu cao mái nhà sắp hàng trình tệ tựa như bàn cờ không ít quỷ vật từ bình đài bên trên bay khỏi mà đi có thể là lăn bên trên cùng loại liêu xanh theo t r ư ơ n g viện chính ngồi qua lơ lửng bình đài một loại trang bị liêu xanh q a y đầu nhìn lại thấy dao cạo râu ra da nằm ở quỷ bậc thang bên trong không núp ních mà quỷ bậc thang môn đang mu muốn hay không giúp hắn ra tới liêu xanh nhữ m à y h ỏ i mara lắc đầu nói dao cạo dâu ra ra lớn tuổi đi không xa liền thích ngồi quỷ bậc thang chơi há như vậy dao cạo dâu ra ra gặp lại mara rất có lễ phép nói đừng đứng lên vung tay nhỏ liêu xanh tranh thủ thời gian mỉm cười phất tay nhìn xem quỷ bậc thang cửa đóng lại dao cạo dâu ra ra nho nhỏ thân ả n h biến mất trong tầm mắt chương năm trăm sáu mươi bốn trong phủ t h à n h chủ chương năm trăm sáu mươi bốn trong phủ t h à n h chủ mara mắt lom lom nhìn liêu xanh xuất ra phi kiếm lập tức cái đuổi điên cùng đồng đưa liêu xanh nắm mara bên trên phi kiếm nhìn xem ma ra con mắt đen như mực trong có chút sợ hãi nhưng vẫn là rất kích động mỉm cười nắm chắc rồi liêu xanh dối ra xúc tu nắm ở ma ra lập tức khởi động phi kiếm hướng phía nhất là to lớn khu kiến trúc bay đi phi hành một đường nhìn lại lầu cao san sát quỷ vật ghé qua toàn bộ nhà kho chi đô vậy mà tạo dựng ra công nghiệp hóa cùng quỷ dị hóa phức tạp sinh thái văn vi lan cùng xuân hiệu đều bởi vì tò mò nằm ở liêu xanh trên bay nhìn chung quanh bên tia tỏa sáng chính là cái gì văn vi lan thú đông nâng lên mềm mại tay chỉ hướng lầu cao bên trong một khối tỏa sáng khu vực một bên khác cũng có xem ra thật tốt náo nhiệt xuân hiệu điểm một cái hoa đầu hướng khác một bên nơi đó chính là n ã i n ã i ra cửa yêu đi đông tây hai thành phố mà v a nói hắn đối với tỷ tỷ trên thân biết nói chuyện đồ chơi có chút y ế u kỳ nhưng vẫn là chịu đựng muốn liếm một ngụm xúc động r ù xuống đầu lặng lẽ ngước mắt nhìn thì ra là thế liêu xanh gật đầu nói cũng là xuất phát từ y ế u kỳ nàng không lấy phi kiếm bay gần rồi nhìn lại đầu tiên nhìn thấy nơi đó quang mang bắt nguồn từ vô số hình thù kỳ quái bóng đèn có chút giống là to lớn trong mắt có chút chuyển động liếp nhìn đầu đường còn có chút giống như là từng đoàn từng đoàn lõe ra ánh sáng nhạt bạo tử theo gió phiêu tán s kiến, kiến trúc ở giữa trên mặt đất bày khắp nhiều loại kim loại hải cốt khu phố bên trong hiện đầy khắp nơi vặn mẹo đường ống thỉnh thoảng sẽ có chút nút ních giống như đang tìm kiếm cái gì đây chính là năng lượng chuyển vận đường ống rồi thế giới nói từ vực sâu vận chuyển quỷ khí làm cho cả đô thị vận hành và thao tác cũng không biết xã hội này là thế nào tạo dựng tại trường an phía dưới nhà kho chân thật bộ dáng lại l ạ như thế liên bang hóa có lẽ là bởi vì này chút quỷ vật phần lớn đều là đến từ liên bang đế quốc thế giới à? liêu xanh nhóm trong lòng thầm đủ xác thực chúng ta gặp phải rất nhiều không phải bản thổ quỷ vật phần lớn đều là đến từ liên bang đế quốc vị trí vũ trụ nhưng là niên đại khảo chứng không rõ tựa hồ vượt qua thật nhiều nặng thời đại lại có lẽ nơi này thành chủ đối liên bang đế quốc xã hội hiểu rõ rất sâu bởi vậy mới như vậy kiến tạo nghĩ như vậy liêu xanh nhóm không nhịn được đối thành chủ lòng hiếu kỳ càng tăng lên phi kiếm nhất chuyển hướng bắc bay đi cuối cùng đến phủ thanh chủ liêu xanh mười phần tự nhiên cầm hắc mộc lệ bài thuận lợi thông qua cổng trạm kiểm soát trước mắt là một cái cực lớn cửa sành giống như là sơn động một dạng rộng rãi lại tích mịch nàng tiện thể hỏi thăm một lần ngồi ở cổng hoa thụ quỷ bản thân công tác địa điểm ở nơi nào v ừ a m ớ i cái kia gọi điện thoại lao thái cũng vậy thế mà không nói ở nơi nào liêu xanh âm thầm b á n thầm vị này hoa thụ quỷ dù cùng xuân hiệu cô nương đồng loại nhưng cấp bậc kém nhiều lắm trí lực khai phát vậy không hoàn toàn xem ra có chút xứng sở cho nên đối với liêu xanh thân là nhân viên quét dọn nhưng lại không biết công tác địa điểm cũng không lo nghĩ đối với liêu xanh nắm một con chó cũng không để ý chút nào mà là xuất ra một bản thật giải sách nghiêm túc giải thích một phen lộ tuyến liêu xanh đệ lại trên vai đã đối hoa thụ quỷ thèm nhỏ dại không thôi muốn đem thôn p h ệ x u â n h i ể u nói một tiếng cảm ơn mau chóng rời đi căn cứ chỉ dẫn liêu xanh đi tới cửa sành một bên nơi đó có một hàng mười cái quỷ bậc thang liêu xanh cùng một đám hình thù cổ quái quỷ vật cùng nhau trở lấy quỷ bậc thang không nghĩ tới trong thành chủ phụ không ít quỷ vật đâu không nghĩ tới một ngày này còn không thiếu quỷ vật muốn lên công đâu cho nên quỷ vật cũng phải lên công sao đây chính là xã hội thế giới cảm thán còn tốt quỷ bậc thang nhiều đợi mấy vòng cuối cùng chờ đến tiến vào quỷ bậc thang lựa chọn một tầng nối thẳng lòng đất đó chính là nhân viên quét dọn trung tâm vị trí cũng chính là tiếp cận nhất vực sâu địa phương quỷ bậc thang từ chín mươi chín tầng một đường hướng phía dưới trên đường cửa mở ra qua mấy lần hiện lộ ra trong tầng lầu các loại cổ quái cảnh tượng có tầng lầu tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi còn có chút h ắ t cám đến như là vực sâu mà một ít tầng lầu lại như là bệnh viện bình thường khiết mạch vô hạn tràn ngập nước khử trùng mùi mà những n à y mà không cảm giác quỷ vật ra ra vào vào mà tiến vào quỷ bậc thang quỷ vật trên thân mang theo nồng nặc v khó trách những n à y quỷ vật hoàn toàn không giống chúng ta tại giã ngoại thấy những cái kia như thế tùy tiện buông thả xem ra đều là làm việc nổi liêu xanh trong lòng cảm khái cuối cùng thang máy đến rồi lùa một sau khi cửa mở nàng nắm ba hoa đi ra nhìn thấy bên người mấy cái quỷ vật vậy đi theo xuống không mặt bạch ảnh tràn đầy ánh mắt bàn tay khổng lồ còn có một chỉ vật vẹo bò s á t trên mặt đất cùng ba hoa một mực chừng nhau quỷ dị bóng người thấy bọn nó mặc giống như nàng màu vàng chế phục còn có trên người thùng dụng cụ cũng hẳn là làm nhân viên quất dọn bất quá không thể không nói nơi này chế phục còn phải đặc chế liêu xanh nhìn xem cuốn tại bàn tay khổng lồ trên người màu vàng vài vụn còn có bỏ sát quỷ vật trên thân vỡ vụn y phục cảm thấy phủ thành chủ chế phục thương nghiệp cung ứng vậy thật sự là không dễ dàng mà ở cách đó không xa còn có một cái một thân h ấ p bảo toàn thân âm u quỷ vật đang cùng một cái khác quỷ vật cãi lộn biểu thị kiên quyết không chịu mặc cái này thổ khí chế p h ủ liêu xanh nhiều hứng thú nhìn xem sau đó nắm đồng dạng hiếu kỳ được xoay bất động cổ ma hoa chậm d ã i đi vào trong đại s ả n h lúc này trong đại sành không ít quỷ vật ngay tại xếp hàng liêu xanh tìm một phen cuối cùng khắp nơi trong đám người tìm tới một cái toàn thân mọc đầy phế phẩm lá rau quỷ vật, chính như quả nhiên rất dễ dàng phân biệt đồ ăn thúc thúc n g à i tốt liêu xanh lôi kéo ma hoa đi qua mười phần có lễ phép chào hỏi một tiếng a người là đồ ăn đại thúc xem xét liêu xanh bộ dáng phi chủ lưu nhưng lại lạ l ắ m lại nhìn liêu xanh bên chân nằm sấp ma hoa vừng tỉnh đại ngộ vô sọ não bên trên đồ ăn đám nói ngươi chính là vương đại tỷ nói cái k i a cá nhân liên quan a không đúng cháu gái đồ ăn đám a không đúng đồ ăn đại thúc tự biết lỡ lời tranh thủ thời gian đồn n n liêu xanh giống như là cũng không thèm để ý n ư ờ i nói luyện chuyển nói hừng đúng vậy đồ ăn đại thúc ta gọi liêu xanh há liêu xanh danh tự này không dễ nhớ đồ ăn đại thúc cơ trên đầu c ủ cải dây tua nói liêu xanh vỗ vỗ trên vai tiểu hoa nghiến răng nghiến lợi nói đường tham ăn thế nào rồi đồ ăn đại thúc chừng mắt hạt vướng mắt há không có gì ta tự nói tự nói đồ ăn đại thúc gật gật đầu nhỏ giọng thầm thì quả nhiên như vậy mới bình thường không nghĩ tới ngươi đem ma g a vậy mang đến đúng nha ma g a lão nhao nhao muốn ra tới chơi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đồ ăn đại thúc ngược lại là cười đến trong bụng nở hoa mà lại là thật sự bông cải ngay cả văn vi lan đều có chút nhìn được thèm rồi cái gọi là tốt đương nhiên là mava lực lượng liêu xanh biết rõ đồ ăn đại t h ú c ngay từ đầu đối nàng gia nhập cũng không vui lòng dù sao hắn hy vọng trong đội ngũ thêm một cái giống lao thái thái dạng tia cường lực giúp đỡ kết quả đến rồi cái nhìn qua nhỏ yếu nàng khó tránh khỏi cảm thấy là một v ư ơ n g hữu kết quả nhìn thấy mava vậy phát động rồi đồ ăn đại t h ú c thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dù nói thế nào mava một cái liền có thể định trong đội không ít mặc dù lỗ mãng rồi chút không nhất định nghe chỉ huy nhưng đây không phải còn có tỉ tỉ của hắn ở đây sao đồ ăn đại t h u c c ư i dẫn liêu xanh nhận biết trong đội thành viên khác vị này chính là sắc đồ ăn đại thúc chỉ chỉ một vị lớn lên giống là hòa tan tượng sáp quỷ vật mặc dù có mơ hồ hình người nhìn dáng người cũng là có chút đường cong thức tha nhưng trên da sáp dầu không ngừng nhỏ xuống dọn đến khắp nơi đều là không thể không bản thân một mực cầm một cái đồ lau nhà quét dọn lấy vị này chính là hữu ảnh vị này quỷ vật ngoại hình giống như là một đoàn xương đen từ đó không ngừng rối ra dài nhỏ bén nhọn gai xương một đôi đỏ thắm con mắt tại xương đen bên trong lúc gần lúc hiện tựa h hồ mang theo bạo ngược ý vị Vị này chính là bọ sát hắn chỉ hướng một con d ù n vô số ngón tay ghép lại mã thành hình dạng như cự nô công giống như quỷ vật mỗi một chân đốt trên hạ thể kéo dài móng tay thật dài bỏ s á t lúc phát ra tiếng cọ sát trói thai vị này chính là thối thợ giày vị cuối cùng quỷ vật ngoại hình đáng sợ nhất tàn ra thối nát mùi dị dạng thân thể k h o á t trên người thật d à y thuộc ra nhìn không ra là cái gì động vật nhưng rúm gió mỗi lớp da da đều giống như vòng tuổi giống như vờn quanh tầng sớp phần đầu cũng ở đây tầng sấp trông được không rõ khuôn mặt chỉ có thể từ khe hở bên trong nhìn thấy mắt người giống như khí quăn ở bên trong rình mò lấy ở thế giới phân tích bên trong vị này thối thợ g à y cũng là trong đội ngũ mạnh nhất đạt tới cấp tám trình độ mà mấy vị khác quỷ vật bao quát đồ ăn đại thuốc thực lực thì là cùng liêu xanh không sai biệt lắm đều là cấp bảy trình độ như thế xem ra cũng có trách ngay từ đầu đồ ăn đại thuốc đối với liêu xanh gia nhập lao đại không cao hứng mà đồ ăn đại thuốc giới thiệu liêu xanh thời điểm cũng là nhấn mạnh một phen nàng là vương đại tỷ cháu gái để đại gia chiếu c ố chút bởi như vậy đại gia vậy minh bạch liêu x a n h là một cá nhân liên quan nghĩ đến hôn cái biên chế bất quá những này quỷ vật đều đã là quỷ tinh tại trở thành quỷ trước đó cũng là có phong phú lịch duyệt đương nhiên sẽ không trực tiếp điểm ra mà là yên lặng kéo dài khoảng cách như vậy cũng tốt tiết kiệm phiên t h á i liêu xanh ám đạo hô theo chân chúng nó một đợt ta đều nhanh không t h ở được xuân hiểu nhỏ giọng thầm thì nói ta cho là ta đã rất mạnh không nghĩ tới nơi này tùy tiện mấy cái đều khủng bố như vậy bằng không tính thế nào là đường quốc thần bí nhất nhà kho đâu văn vi lan cảm khai nói bản thân trong n g ụ c giam lực lượng tựa hồ yếu đi chút lúc này đồ ăn đại thúc nói với liêu xanh trước chớ tự nói tự nói, tự nói tới nghe lãnh đạo nói chuyện t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm lãnh đạo nói chuyện t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm lãnh đạo nói chuyện lãnh đạo quỷ vật còn có lãnh đạo nhưng là giờ phút này không để ý tới nhiều nghĩ đương nhiên là tiếng vỗ tay đậu trước liêu xanh quả quyết đi theo vỗ tay lên thưa thất tiếng vỗ tay trong đại sành quanh quẩn như lôi trong tiếng vỗ tay chỉ thấy sân khấu bên trên một người mặc trường b à o màu vàng đất bóng người chậm dại xuất hiện áo bào bên trong không có cụ thể hình dáng chỉ có hoàn toàn mơ hồ hư ảnh đứng thẳng dựa vào cái gì này quỷ chế phục uy phong như vậy liêu xanh túi đầu nhìn một chút trên người mình thổ khí chế phục lại nhìn đối rõ ràng nhan sắc đồ án đều cùng loại nhưng cắt s é n lại như là vương bào bình thường trong lòng không cam lòng mà ở nó bên người một mặt lóe ra u quan tấm gương lơ lửng liêu xanh ánh mắt rơi vào trên đó hơi nhũ nổi lên lông mày có chút quen mắt cẩn、thận. hai cái này quỷ vật đều có cấp một ư ơ i trở lên thực lực thế giới nhắc nhở liêu xanh trong lòng r u lên lần thứ nhất nhìn thấy siêu cao d à i quỷ vật hơn nữa còn là như thế lý trí đứng tại trước mặt đường giáo sư cũng là siêu cao d à i quỷ vật nhưng rõ ràng không lý trí cho nên mới có thể qua lại cao duy liêu xanh nhóm hầu ngôn loạn ngữ ở giữa trên đài nhân viên quét dọn c h i vương đã bắt đầu diễn thuyết chấm thấp hữu lực giọng nam từ cổ áo nơi truyền ra cảm tạ chư vị trình diện ta nhân viên quét dọn tri vương đối với các người đến thâm biểu cảm kích món t i ê màu vàng đất áo bảo có chút phủ phục hành lễ tấm gương vậy rung động nhẹ nhẹ một lần giống như là tại đáp lại phảng phất chào hỏi bình thường không biết các vị phải trang c h ú ý tới chúng ta nhà kho chi đô đầu nam biên giới đã xuất hiện một vết nứt l i ê u xanh nghe tới nơi đây trong lòng bỗng nhiên trầm xuống đến kính l ư ơ n g phơi bày một ít cho mọi người xem bên cạnh kính quỷ bắn ra một đạo q u a n mang chiếu dọi ra một đầu dài nhỏ vết nứt trên cái khe một tòa khổng lồ thần điện hư ảnh chính ngăn ở nơi đó ảnh trong gương lại biến đổi chiếu ra vô số bóng đen từ vết nứt xung quanh tập kết tới giống một đám soi đói nào về phía thần điện hư ảnh toàn trường xôn xao tiếng nghị luận gấp lên liền ngay cả bên cạnh đồ ăn đại thúc vậy lẩm bẩm nói không được không được cái này cũng không tốt liêu xanh vậy mặc t ư ở n g lấy những này là cái gì l i ê n như là trả lời vấn đề của nàng bình thường nhân viên quét dọn chi vương nói không sai đây đều là qua nhiều năm như vậy bị khu trục ra tới chưa tiến hóa hoàn toàn quỷ vật nếu là tùy ý bọn hắn chạy đến trên mặt đất các ngươi có thể biết sẽ có loại nào hậu quả tàn sát nhân loại không không như vậy không tốt có một vị quỷ vật lập tức hưng phấn xoa xoa tay sau đó một tầng khác suy nghĩ nổi lên tưng hô xung đột dẫn đến biểu lộ có chút và mẹo một mực tự lầm bầm mâu thuẫn như vậy cảnh tượng xuất hiện ở không ít quỷ vật trên thân cái này lại khiến trên đài hư ảnh vốn là ám trầm mơ hồ mặt cảng là trầm xuống đừng để ta được nghe lại các ngươi có loại này phá hư hòa bình luận điệu chúng ta là làm nhân viên q u é t dọn cũng chính là bảo vệ thế gian sạch sẽ tuyệt không thể để vượt sâu hắc ám tiến một bước ô nhiễm thế gian không sai kính quỷ thanh â m thanh lãnh mang theo một tia không thể nghi ngờ quyền uy mọi người đều biết chúng ta nhà kho cùng chức tạo viện người sáng lập tuyên văn đế từng có khế ước nếu chúng ta chủ động đi lên đồ s á t nhân loại khế ước liền sẽ xé bỏ chúng ta cũng sẽ bởi vậy bản tâm mẫn diệt t h n g bước rơi vào vực sâu cho nên trừ phi nhân loại chủ động sẽ bỏ khế ước nếu không chúng ta không thể như này thành t h u tại kính quỷ chậm rãi tiếng nói chuyện bên trong liều xanh trong tâm h ả i vang lên thanh â m khác đại gia không cảm thấy cái này kính quỷ rất quen thuộc sao tựa như là đây không phải yên nhiên thần quan trên tay kia một chiếc gương sao cũng là nói cái này sợ rằng đến từ thần hiện nguyên nhiên trước kia lao tổ tông a dưới đ à i bọn quỷ vật sau khi n g h e xong không ít lộ ra vẻ lo lắng bầu không khí trở nên ngưng trọng thì thầm vang lên nằm một vị quỷ vật không nhịn được lớn tiếng nói thế nhưng là những cái kia côn trùng xâm lấn nhà kho chẳng lẽ không phải đã chủ động xé rách khế lớp sao đúng vậy à những cái kia nhân loại xông vào nhà của chúng ta ý đồ đem chúng ta biến thành nô b u ộ c của bọn họ một vị toàn thân tiêu đốt lên hỏa d i ễ m quỷ vật cầm thét đúng đấy chính là không sai vừa rồi ta cương t r ả o đến một cái phi thường khó chơi một cái khác quỷ vật phụ hòa nói ta l á o bà còn kém chút nhi bị thôn vệ nữa nha nếu không phải ta kịp thời phát hiện khác nhau ô ô ô. liêu xanh biết rõ cái này nói chính là bọn họ lần này tiến vào nhà kho người bởi vậy đây chính là chúng ta triệu tập chư vị đến đây tham dự khẩn cấp quét dọn nhiệm vụ nguyên nhân nhân viên quét dọn chi vương hư ảnh bên trong ánh mắt sắp bén n g a khí không thể nghi ngờ kia、yeah, chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn làm gì một vị quỷ vật đưa ra nói tìm tới những khả năng kia dẫn phát chúng ta sẽ bỏ khế ước nhân loại nhân viên quét dọn chi vương lạnh lùng nói trừ phi bọn hắn chủ động nguyện ý gia nhập chúng ta xa khu nếu không liêu xanh cảm giác nhân viên quét dọn chi vương nói câu nói này thời điểm ánh mắt tựa hồ hướng về phương hướng của nàng một cái trước mắt liêu xanh lại mặt không đổi sắc đứng được thản nhiên thu tầm mắt lại nhân viên quét dọn chi vương tiếp tục nói không muốn gia nhập người toàn bộ đưa đến phủ thành chủ do thành chủ thống nhất đưa đến mặt đất ngoài ra chúng ta tiếp vào báo cáo không ngừng trước đó những xâm lấn giả kia còn có càng nhiều mang theo thần thanh khí tức nhân loại đã lẹn vào chúng ta xa khu k i n h quỷ nói bổ sung liêu xanh ánh mắt ném hướng bị vô số bóng đen vây quanh thần điện hư ảnh trong lòng k h ẽ hơi chầm xuống một cái nhìn tới thần quan nhóm cũng tới cũng là nói lý huyền hoặc là nói văn hiên linh hoặc là nói văn lao đầu cũng ở đây đây cũng bình thường hôm nay đúng là hắn thi thố tài năng thời cơ tốt chỉ là cái này liền khó giải quyết vừa nghe thấy lời ấy cái khác quỷ vật cũng là có chút co rúm lại hiển nhiên không ít từng lính giáo qua vô thượng thần uy lực kính quỷ vậy chú ý tới những tâm tình này tiếp tục nói may mắn trước tạo tổng thự người đã dùng c ấ m chế chi lực tạm thời phong cấm suy nghĩ của bọn hắn chúng ta chỉ cần thừa dịp bọn hắn còn không có năng lực khôi phục đi tìm kiếm đuổi bắt là tốt rồi đây là chỉ chương việt chính vậy mà có thể như thế điều này cũng hợp lý nếu không nếu là những cái kia thần quan dựa vào thần thánh năng lượng có lẽ có thể vượt cấp nghiền ép nơi này quỷ vật thế là đại gia lúc này mới an tâm lại nhưng câu tiếp theo lại để cho sở hữu quỷ vật bắt đầu lo lắng phải chú ý những n à y khi thần thánh mười phần hấp dẫn vực sâu tri vật xin mọi người cẩn thận kính quỷ lại nhắc nhở cho nên chư vị hiểu chưa nhân viên quét dọn chi vương cao giọng nói hành động bảo vệ thế gian sạch sẽ tuyệt không thể khiến cái này côn trùng phá hư chúng ta nhà kho chi đ ô an ninh rõ ràng dưới đ à i quỷ v ậ t t ư ứng tiếng như lôi nhân viên quét dọn chi vương quay người nhìn gương quỷ đạo kính lương ngươi theo ta cùng nhau mang lên mấy cái cao dai nhất đội viên đi xua tan những cái này nửa vực sâu rác rưởi sửa xong cái kia lỗ thủ n g lớn bằng không sẽ có càng ngày càng nhiều vực sâu rác rưởi tụ tập tới hậu quả khó mà lường được vâng kính quỷ đáp lại mặt kính loe qua lênh quang tuy nói bị khu t r ụ c nửa vượt sâu rác rời không ở khế ước phạm vi bên trong nhưng nếu tùy ý bọn chúng xông lên mặt đất đây chính là chúng ta trách nhiệm nhất định phải thanh giết chết k í n h quỷ câu nói này rơi xuống liêu xanh cảm giác được ma hoa toàn thân run r u dậy tranh thủ thời gian sờ sờ đầu của hắn xem như trần an đại vương muốn hay không ta giúp đỡ ngài một đợt có quỷ vật chủ động xin đi nói đúng vậy a đúng a nhiều nguy hiểm a không cần nơi đó thần điện khí tức quá mạnh các người đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nói không chừng sẽ còn ra tốc sa đoạn nhân viên quét dọn vương dao dung cổ áo chỉ có chúng ta cảnh giới này mới có thể miễn cưỡng chống cự lời này vừa ra đương nhiên không có quỷ vật lại nói tất cả mọi người chân quý cái này còn có thể bảo trì lý trí sinh hoạt thời gian nhưng l i ế u sanh lại cảm thấy có chút cổ quái lực lượng thần thánh ngược lại sẽ ra t ố c g i a đoạn đây là cái đạo lý gì chẳng lẽ không phải cũng có thể tịnh hóa thậm chí nghịch quỷ hóa mới đúng trước mắt chúng ta đối với ba loại năng lượng nghiên cứu còn chưa đủ thấu t r i ệ t mặc dù có thể kết hợp thượng cổ tiên nhân trí tuệ kết tinh cùng chúng ta nghiên cứu với thân thể người tiến hành cải tạo nhưng cấp độ càng sâu cơ chế nghiên cứu không đủ thế giới nói thật sự là họ không có tật cùng Tống trước thật tốt hoàn thành chúng ta hoàn chúng nhập lại, chi nhà kho ra đã dò xét một vòng liêu xanh xem chừng thời gian vậy qua gần gũi một canh giờ sắp tiếp cận giờ xỉu nhưng lại vẫn như cũng không thu hoạch được gì một trăm linh tám phường mỗi phường chín mươi chín tòa nhà mỗi tòa nhà chín mươi chín tầng mà rơi vào trong đó hai nhóm người cộng lại bất quá sáu mươi có thửa quả thực là mò kim đáy biển giống như gian nan thìm không thấy cũng là bình thường kể từ đó có lẽ có thể trước thời hạn kết thúc công tác thế là một mực gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ gắng sức đuổi theo đồ ăn đại thúc thấy cuối cùng không sai b ị lắm lúc này nói mới nhiều hơn thuận miệng oán trách ai cái này tăng giờ làm việc công tác là thường xuyên dù sao những cái kia đồ vật chạy tới cũng không phân cách giờ kết quả hiện tại cả mặt đất bên trên chạy xuống cũng được quản nhân viên quét dọn việc có thể thật không tốt làm liêu xanh mịp cười hỏi, bất q u đồ, đồ, đồ ăn đại thúc tiếp ê n q tục một bộ trưởng đối bộ giáng thân thiên nói với liêu xanh cho nên a vương đại tỷ đối với ngươi cũng thật là không sai có thể nghĩ biện pháp đem ngươi nhét vào đến nhường ngươi hơn cái nhìn quen mắt ngươi cần phải biết rằng cảm ơn a liêu xanh ứng phó gật đầu tay thuận thế vớt vớt ma va lông xù đầu nhưng mà đồ ăn đại thúc đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển mặc dù ngươi là nghĩ đến hôn cái quen mặt tốt gia nhập nhưng là không thể quá cấp tiến nếu là biểu hiện được quá làm náo động không cẩn thận đắc tội rồi cái nào đại quỷ vật liêu xanh nghe xong trong lòng hơi động rõ ràng hắn là ở ám chỉ bản thân trước đó tìm kính quỷ nói chuyện sự vừa rồi r ờ i đi đại s ả n h đang muốn xuất phát thời điểm liêu xanh nghĩ đến kiểu ngữ tiện nghi cứu cứu giang tài bân bọn hắn liền hỏi đồ ăn đại thúc bây giờ đã tìm tới cũng giam giữ tại trong phủ thành chủ đến cuối cùng có những cái kia nhưng là đồ ăn đại thúc nói mình cũng chỉ là tầng dưới c h ố t nhân viên quét dọn cũng không biết tiến triển như thế nào thế là liêu xanh mới nghĩ đến đuổi theo hỏi kính nương đại nhân lúc đó nhưng làm đồ ăn đại thúc do sợ không nghĩ tới bây giờ mới nâng lên thế là liêu xanh mang theo nghi hoặc mà hỏi một câu vậy n g à i vừa rồi tại sao không nói đồ ăn đại thúc ho nhẹ một tiếng có chút ngượng ngùng cười nói ai nha ta cái này đầu góc cả ngày đều chứa các loại lá rau xoay chuyển chậm chút đây không phải vừa mới nhớ tới nha bất quá còn tốt kính nương đại nhân rất là thân mật liều xanh như có điều suy nghĩ nói không chỉ có thân mật kính nương đại nhân còn không nói hai lời trên gương thể hiện ra một cái tuyết trắng gian phòng bên trong nằm mấy cái hệ v à i suy sụp người còn đem ống kính từ trên mặt của bọn hắn từng cái lướt qua để cho liêu xanh thấy rõ bất quá liêu xanh nhìn vậy thấy rõ không có một là bản thân người quen biết xem ra l a n g phục tiêu ngữ cùng giang tài bân chắc còn ở thu nhận khí bên trong nàng thử qua dùng nhỏ xúc tu tìm kiếm giang tài bân lại tựa hồ như bởi vì quỷ vật thu nhận khí tính đặc thù nàng hoàn toàn không có cách nào liên hệ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn còn sống linh tấn càng thì không cách nào liên hệ liền ngay cả thiên vong cũng vô pháp chạm đến cho nên mới nghĩ đến hỏi đợi miệm đồ ăn đại thúc đối với liêu xanh nói kính nương đại nhân thân mật nghe được lời này tựa hồ rất là do dự l á dao đều rụt lên thân mật sao dù sao ta đặc biệt sợ hãi luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm ngươi vẫn phải là cẩn thận một chút một cái quỷ vật vậy mà cứ để quỷ vật vậy như thế sợ hãi ngược lại là hiếm lạ bất quá liêu xanh cũng nghe rõ ràng đồ ăn đại thúc là lòng tốt thế là cảm tạ một tiếng đồ ăn đại thúc nghe tới liêu xanh cảm tạ lập tức cao hứng trở lại thích một tiếng nói ngươi đừng ngại lớn t h u c dông dài a a đúng rồi sờ song ma va có thể nhớ được rửa tay lời còn chưa nói hết liêu xanh d ư ớ i chân phi kiếm đông nhiên ra tốc v è o một cái liền xông ra ngoài đồ ăn đại thúc ta cảm giác phía trước có chút không thích hợp đi trước nhìn xem ai đứa nhỏ này đang nói chuyện đứng đắn đâu đồ ăn đại thúc lắc đầu thở dài lập tức vậy đuổi theo phía sau các đội viên vốn đang lười biếng phi hành trông thấy đội trưởng đều ra tốc liền không nhanh không chậm cùng lên đến nhưng mà mới bay một nửa đống nhiên vậy cảm ứng được một cỗ dị thường khí thức hào hào tăng thêm tốc độ bay đến phía trước lúc chỉ thấy cái kia mới gia nhập cá nhân liên quan tiểu cô nương vậy mà chính cùng một bảy vực sâu quỷ vật kịch chiến cùng một chỗ ma h a vậy điền cùng nhào tới cắn x nhìn kỹ lại mới phát hiện những cái tia quỷ vật vậy mà đều là quen thuộc vượt sâu giống loài những n à y vượt sâu quỷ vật thật sự là nhiều lắm vậy mà giống như là vòng xoáy màu đen chiếm cứ tại lầu cao ở giữa giống như một bức tường cao ngăn cản đường đi của bọn họ tại sao có thể có như thế bao sâu vượt sâu giống loài đã chuẩn bị xuống ban đồ ăn đại thúc cắn răng một cái khôi phục đi làm trạng thái giơ lên trong tay củ cải xuống tới các đội viên liếc mắt nhìn nhau lập tức vận lên thủ đoạn của chính mình h o h o gia nhập chiến cuộc ở nơi này chút nhân viên quét dọn đội viên còn chưa thấy chiến cuộc trung tâm lại có mấy người mặc bạch bảo nhân loại trên thân dính đầy lo nhưng ư là, là mấy cái này nhân loại công kích là không khác biệt mặc dù những ngày thần quan lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại nhưng loại lực lượng này đối sở hữu quỷ vật tới nói lại là trí mạng nhất là ở trên trời cái khe kia mang tới thần quang ra chỉ bên dưới thần lực của bọn hắn lấy được cực lớn tăng cường một đạo to lớn thần quang hồ quét qua không ít vượt sâu quỷ vật bị quét dọn nhưng là xã khu bên trong quỷ vật vậy bị liên lụy yếu một ít quỷ vật nháy mắt hắc khí tán loạn hình thể vật mèo mà càng nhiều quỷ vật chắn phía trước muốn mạnh mẽ tiếp nhận cái này đạo không khác biệt công kích tránh càng nhiều quỷ vật t h ụ thương nhưng đại giới lại là trọng thương những cái kia tán loạn điểm sáng màu đen vậy mà dần dần chuyển hóa thành kim sắc thần thánh năng lượng liên tục không ngừng rót vào thần quan thể nội mấy vị này thần quan biểu lộ lập tức giấy lên vật mèo h ư n ấ n cái này ánh mắt của n h ệ t vậy mà không giống như là nhân loại nên có thân sắc lại là công đức cho nên đây chính là tại thần điện ph bọn hắn hưng phấn hô to trong tay lại lần nữa ngưng tụ lại thần quang không thể đ ỗ n g nhiên một cái tiếng hét phẫn nộ vang lên chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử không biết từ chỗ nào chạy n h ậ p trung ương vậy mà chắn những n à y thần quang phía trước phía sau hắn hiện ra một cái không trọn vẹn nữ nhân hư ảnh chỉ có lồng ngực cùng phần đầu nàng nâng lên hư hào tay xung quanh vô số h i y n tượng dâng lên vây lại thần quang nhóm khiến cho bọn hắn vô pháp phân rõ phương hướng các ngươi quá mức các hương thân hảo tâm thu lưu các ngươi thấy các ngươi bị vượt sâu quỷ vật bắt lấy còn cố ý tới cứu các ngươi lại lại như vậy báo đáp bọn họ sao những lời này rơi vào những n à y th không hề ảnh hưởng một cái thần quan trông thấy với tượng cười lạnh một tiếng một đạo thần lực phá vọng đánh ra chỉ là quỷ vật ngưu toan ngăn chúng ta ngược lại là ngươi đường đường quốc thư v i ệ người n bởi vì những ngày quái vật ra mặt cái này ngăn tại quỷ vật trước mặt nam tử trẻ tuổi chính là giang tài bân quỷ vật lại như thế nào bọn chúng bây giờ đã khôi phục lý trí là lòng tốt muốn cứu các ngươi các ngươi sao có thể lấy h o á n trả ơn giang tài bân cắn răng cả giận nói một vị thần q u a n nói ha ha ai biết có đúng hay không ra vẻ hảo tâm mà lại nơi này quỷ vật cái nào không phải trên tay dính đầy máu tươi ngươi cái này liền tha thứ sao một người khác phụ họa đã đều là tội nghiệt c h i thân chẳng bằng như vậy tỉnh hóa trở thành chúng ta công đức người cuối cùng cười lạnh nói trong mắt lóng lánh tham lam dứt lời ba đạo thần quang lần nữa bênh ra đem huyến tượng xé rách giang tài bân nếm thử chặt đường nhưng bất đắc d ì hắn lực lượng quá yếu kém cuối cùng những thần lực này vẫn là xuyên qua huyến tượng đánh về phía hắn lập tức hắn cùng sau lưng đưa lưng về phía bản thân nữ nhân đều phun ra một ngụm máu tươi nữ nhân hư ảnh trong lúc nhất thời lay động bất ổn mắt thấy thần quang liền muốn triệt để áp đảo hết thạy những n à y thần quang trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng tay lại lần n hình thành to lớn chém rõ ràng đã chán nản mệnh mọi tuổi trẻ nam tử l e o đi máu trên khoe miệng vậy mà lại lần nữa bay người lên trước khao khát lấy thân ngăn trở nhưng vào lúc này chính đ á n g thần quang oanh kích đến trước người hắn một cây tráng kiện màu đen xúc thu phá ngực mà ra một mực chắn phía trước đem đại bộ phận thần lực hấp thu trong đó những n à y thần quang đột nhiên giật mình bọn hắn không nghĩ tới ở nơi này trong khố phòng vẫn còn có có thể cùng bọn hắn chống lại lực lượng nhưng là mà còn lại thần quang hướng phía xung quỳ vật quét ngang mà đi ngay lúc sắp đổ sắt một mảnh thần quang nhóm tham làm tiếu dung lại lần nữa hiện hiện đại lượng công đức sắp tới tay lúc này một đoá tiểu hoa vô thanh vô tức rơi vào thần quang bên trong thần quang bị bóp méo một cái trước mắt ở nơi này giữa k h ẽ hở một cái nho nhỏ thú đông lơ lửng giữa không trùng trong tay dẫn dắt r a xích sắt đem những này quỷ vật kéo vào trong n g ụ c giam thần quang hữu h ữ n g lúc này mới phóng thích mà ra trong nháy mắt này những này xã khu bên trong quỷ vật tìm đường sống trong chỗ chết nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì thần quang nhóm đầy mắt không cam l ò n g không muốn mắt thấy công đ ứ c biến mất trong tay thần quang lại lần nữa ẩn hiện nhưng còn chưa kịp phóng thích một tia điện l o ạ qua nổ tung ở trước mắt mũ ở giữa vừa đúng dòng điện tràn vào thể nội nháy mắt bất tỉnh nhân sự ào ào rớt xuống mà những n à y rơi xuống thần quan bị từng cây xúc tu kịp thời vắt được không để cho bọn hắn thật sự ngã xuống khỏi phương hóa làm thịt nát liêu xanh thị giang tài bân nhìn người tới hai mắt tỏa sáng hưng ơ p h ấ n hô nguyên lai là liếu xanh cuối cùng đột phá ngoại vì những cái kia vượt sâu quỷ vật xông vào hải tâm đem giang tài bân cứu lại nơi xa bọn quỷ vật nhìn xem liếu xanh trên người lực lượng hoảng sợ xa xa thối lui thẳng đến trên người nàng xúc tu từ kim sắc biến thành tính mịch màu đen thần quang như sao điểm giống như dấu tại trong đó mới dần dần tới gần Đồ ăn Đại An chương năm trăm sáu mươi bảy trong hộp thiếu niên chương năm trăm sáu mươi bảy trong hộp thiếu niên thì sống hương vị thanh hôi còn mang theo mục nát khí tức theo lần thứ nhất nhấm nuốt tràn ngập tại trong miệng để hắn như muốn buồn nôn Thế là, hắn thật sự ra. Nữ nhân kia sắc mặt hắn phun nhân h biến, là, sắc Nữ sự xấu u ra. kia k đột xí ôi n càng đáng、sợ. Nàng vậy không chê, phản ứng nhanh chóng đem hắn nổ mặt đem t chê, lộ ra ra sợ. vậy ế p được, một lần nữa cho ăn nhập trong miệng của hắn, còn thật chặt che miệng của một miệng miệng trong thật lần nữa ăn nhập hắn, hắn. Ôi, không thể kén ăn a ngươi nếu là như vậy kén ăn lúc nào mới có thể khôi phục đâu đây chính là ta từ đông thị thật vất vả hỏi cái k i a chút nhân viên quét dọn lấy được chính là vì cho ngươi bổ thân thể ngươi cũng không biết ngươi vừa xuất hiện thời điểm có bao nhiêu đáng thương toàn thân trên giới tỏa ra hư vị trêu đến trong n g c sâu những cái tia đồ vật thèm nhỏ dại không thôi nàng thắp giọng nói liên miên nhắc tới phảng phất có chút cảm khái nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi bị gặm được toàn thân đều là lỗ thủng ta còn phí đi sức chín châu hai hổ mới đem ngươi từ những cái k i a rác rưởi trong miệng cứu được nhìn một cái ta tay đều đứt mất một con nữ nhân nhắc tới âm thanh giống như là thôi miên bình thường tại thiếu niên trong đầu quanh quẩn hắn mơ mơ màng màng nhìn sang lúc này mới ý thức được nữ nhân một mực dùng đều là một cái tay bất kể là ôm lấy hắn cho hắn mặc quần áo vẫn là hiện tại cho hắn ăn tất cả đều chỉ có một cái tay không biết vì sao thiếu niên vậy mà cảm thấy một tia đau lòng thật, giống như bản thân thật sự quá không biết tốt xấu vậy mà phụ lòng nữ nhân có hảo ý n g hắn ĩ như đến, hồ h vậy tựa tại quá xuất khứ Không, không hiện như đã từng một người vậy. cũng h hắn thân. Hắn ỉ một. mẫu Có c lẽ là không xác định hắn không nhớ rõ những nữ nhân kia giống như là một đoàn mơ hồ hình ảnh bất đồng hình dạng bất đồng n h i ê n k ỷ trong đầu qua lại t r ù n g điệp giao thoa trong đầu những ngày hồi ức đông nhiên rõ ràng đông nhiên mơ hồ cuối cùng quy về hoàn toàn yên tĩnh hắn cứ như vậy l ặ n g lặng mà ngồi yên mặc cho nữ nhân đem những cái kia thị sống một chút xíu ăn v ả o nữ nhân lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng sờ lấy đầu của hắn nói ngoan bảo đây mới là ta đứa bé ngoan bất quá nhắc tới cũng kỳ thiếu niên ăn những n à y ăn thịt về sau trong bụng lại có một dòng nước cấm phun trào nguyên bản yên lặng đã lâu lực lượng phảng phất đang từng chút từng chút thất tình mà nguyên bản đã không cảm ứng được tứ chi đoạn nơi vậy mà ẩn ẩn ngứa tựa h ồ ngay tại sinh trường quá tốt rồi ngoan bảo nữ nhân cuốn lên thiếu niên tay h á o hưng phấn nói ngươi xem một chút thịt của ngươi mầm đều dài dài đến, đến rồi thiếu niên túi đầu xem xét quả nhiên gãy mất trên cánh tay toát ra mấy cây n ú p ních mầm thịt chính lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được sinh trưởng tựa hồ qua không được bao lâu bản thân liền có thể khôi phục thiếu niên rất hưng phấn hưng phấn đến không có chú ý tới nữ nhân sắc mặt lạng yên t ố i xuống lúc này bên ngoài vang lên một chút tiếng vang tiếng bước chân ngay tại từ xa mà đến gần tới cách đó không xa có tiếng đập cửa vang lên nhân viên quét dọn quét dọn nhiệm vụ phiền phức mở cửa lời này tuy là mệnh lệnh nhưng kẻ nói chuyện ngữ khí ngược lại là dễ thân ngay sau đó cửa mở ra thanh â m ẩn ẩn có nói âm thanh truyền đến là nhà hàng xóm cái này quét dọn hẳn là cùng trên trời kia lôi thủng còn có kia n ó n người đồ chơi có quan hệ a còn không phải sao nhiều năm như vậy bình tĩnh vô sự hôm nay lập tức đến rồi hai nhóm người đại vương đều dẫn đến nhanh hắc hóa rồi ai cũng là cực khổ rồi cực khổ rồi không khổ cực vì nhà kho chi đô vì chúng ta an ninh thời gian hết thể dễ nói những âm thanh này truyền vào trong thai của thiếu niên hắn lẩn lẩn cảm thấy có quan hệ tới mình nhưng trong đầu lại cái gì đều muốn không đứng lên còn bên cạnh nữ nhân sắc mặt đ ổ t biến trong mắt bối rối trợt lóe lên đem thiếu niên bế lên nhét vào cái kia vừa mới lấy thịt r a tới lớn trong hộp trong hộp không khí ngưng kết bất động khí tức tanh h hôi đập vào mặt thiếu niên nghe sắc mặt xanh mét mụ mụ da không mướn hãy rủi lấy thấp giọng nói nữ nhân nhưng không để phân trần dùng một cái tay vội vã đem hắn nhét vào hộp lo lắng căn dặn ngoan bảo ngoan ngoan lợi không nên đ ộ n g lập tức cấp tốc đóng lại hố môn thiếu niên co q u ắ p tại trong bóng tối cảm nhận được không khí áp bách cùng ngạt thở cảm giác k i a thối nát khí tức phản phất muốn đem hắn thần chí nuốt hết hắn hết sức ức chế lấy bản thân khủng hoảng nhưng trong đầu sợ hãi không ngừng mà mở rộng lúc này hắn nghe được bên ngoài truyền tới một chàng tiếng gõ cửa tiếp theo là nữ nhân vội vã đi đến mở cửa tiếng bước chân cửa bị mở ra thanh em bị ngăn cách bên ngoài nhưng ngẫu nhiên một chút vụn vặt đối ta cái gì cũng không biết có đúng không thanh âm của một nam tử nói vậy liền sau đó thanh âm của một nữ tử vang lên chờ một chút trưởng quan ta nghe được sau đó chính là nữ nhân c u ố n quýt giải thích nhưng là vẫn vô pháp ngăn cản bọn hắn đi vào trong nhà tiếng bước chân thiếu niên trong lòng bắt đầu cảm thấy khủng hoảng hắn không dám động chăm chú co quắp tại chật hẹp trong hộp ở nơi này tuyệt vọng trong bóng tối hắn chỉ có thể cảm nhận được bản thân chỗ đức những cái kia mầm thịt ngay tại ngứa đây sinh trường phản phất có thể nghe tới bọn chúng phát ra nhỏ xíu tiếng s ộ x o ạ tâm thanh bên ngoài những tiếng bước chân kia ngay tại hướng trong phòng đi đến vì cái gì thiếu r o n bùn g tám, máu, đều là ơ n nữa còn có, m ù thối, t h i niên biết rõ, đây đ là a nghe nói ắ hắn n hắn mình tựa hồ cách này cái mơ hồ chân tướng càng ngày càng gần, liền tựa đầu gần sát trên cửa, lực muốn n hồ cách hồ hiệt cảm giác cái cửa, lực mơ g tựa tựa sắt đầu được rõ ràng hơn một câu h h ú t nữ n n thanh nước âm q ã này g mang theo dung theo chỉ dậy, l thèm hết, thận thiếu không không cho, nghe làm ăn, ăn không hết. Không cẩn thận làm cho. Thiếu niên n được câu à lúc trong lòng đống nhiên chầm xuống một loại bất an mãnh liệt cảm tự nhiên sinh ra hắn đột nhiên ý thức được có lẽ nữ nhân này cùng nàng trong miệng những cái kia ngấp nghẽ hắn tứ chi vượt sâu q á i vật kỳ thật không hề khác gì nhau không thật tồn tại những cái kia vượt sâu quái vật sao vẫn là nói lo nghĩ trong lòng hắn giống độc đằng giống như điên cuồng sinh trường hắn không nhịn được đem lỗ thai sát lại thêm gần giống như là cứ điểm vào cửa bên trong kia những ý phục này đâu đều là ai là ta nhặt được nữ nhân thanh em suy yếu mà run dậy ngài biết rõ hương vị kia trêu chọc vượt sâu còn có những n à y vụn vặt đồ vật cái túi còn có cái này chiếc nhẫn đều là hắn sao chiếc nhẫn thiếu niên tâm đông nhiên một n g Phản、phất ả n p h cuối cùng bắt được cái gì cho tới nay tại nội tâm của hắn chỗ sâu thiếu thốn kia một bộ phận tự a hồ tại thời khắc này tìm được ngay tại hắn tâm thần buông lỏng trước mắt thân thể mất đi cân bằng đầu không tự chủ được đụng vào cửa tủ bên trên phát ra một tiếng trầm m ộ t đông lập tức bên ngoài an tĩnh thiếu niên cũng là cảm giác được trong lòng một lộ bộ là cái gì thanh âm thanh âm khàn khàn vang lên nữ nhân cuốn quýt giải thích không có gì chỉ là sắt vách vị lao đầu kia hắn luôn luôn thích gặp trở ngại đúng dựa theo ghi chép đúng là như vậy nữ tử nói h ừ n như vậy có chút nhớ quỷ rồi nữ nhân tự hồ thở dài mờ hơi nói không có việc gì ta không ngại được những này đ ồ vật chúng ta lấy đi nhưng là người cái này tham ăn vấn đề sợ rằng muốn nhìn thành c h ụ như thế nào định đoạn thiếu niên nghe xong câu này trong lòng một trận sốt ruột nhưng lúc này bản thân quá nhỏ bé căn bản không có sức chống cự hắn mơ hồ biết rõ nếu như hắn xuất hiện sợ rằng một ít tính toán sẽ hữu h ữ n g chỉ có thể nghe những tiếng bước chân kia dần dần đi xa nghe tới cửa bị đóng lại thanh âm còn có nữ nhân lễ phép từ biệt tâm thanh hết t h ể đều rời hắn mà đi cảm giác tuyệt vọng giống như thủy chiều xúc tới văng lánh mảng n g thở nữ nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tiếng bước chân gần rồi trước mắt cửa bị mở ra ánh sáng yếu ớt rơi vào thiếu niên tầm mắt bởi vì thiếu niên nghiêng người tựa ở trên cửa bị lực đạo một giải rơi xuống ra tới nằm trên mặt đất hắn dương mắt nhìn lại hít vào một ngụm khí lạnh bản thân vừa mới đợi trong hộp vậy mà chất đ ó n g lấy không ít tàn tạ không hoàn toàn tứ chi thậm chí còn có một cái lạnh như băng đầu lâu cái đầu kia con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn không có chút nào sinh khí nguyên lai mình lại cùng những này đ ồ vật trong bóng đêm chung sống lâu như vậy thiếu niên trong lòng một trận hoảng sợ trong dạ dày lăn lộn không thôi cố nén h é t lên là trọng yếu hơn vẫn là vừa mới ngã cái này một phát. tựa hồ có cái gì từ trong cơ thể của hắn quăng ngã ra tới mầm thịt chặt chẽ bao vây lấy cái kia hình vuông nho n h ỏ và cứng thiếu niên tâm dần dần trầm tĩnh i ế n Trung tâm, 568, chiến cuộc trung tâm. liêu xanh đạp ở trên phi kiếm đi xuyên qua tòa nhà ở giữa những thứ khác đội viên cũng là riêng phần mình phi hành thủ đoạn đi theo đồ a n đại thúc bay hướng cái này xã khu cuối cùng một tòa lầu đã dò xét một vòng liêu xanh xem chừng thời gian vậy qua gần gũi một canh giờ sắp tiếp cận giờ xỉu nhưng lại vẫn như cụ không thu hoạch được gì một trăm linh tám phường mỗi phường chín mươi chín tòa nhà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 làm cái này nhân viên quét dọn ngài cũng hẳn là thu hoạch không y tá suýt cái này cũng đúng thật sự đồ ăn đại thúc nhìn chung quanh một chút nhẹ g i ọ n g nói đừng nhìn công việc này mệt mỏi nhưng vẫn là có không ít quỷ vật cướp làm đâu nói còn rất thẳng s ố n g lưng có thể từ đồ ăn đám trên mặt nhìn ra vẻ tiêu ngạo liêu xanh nội tâm vừa mới còn tại bán trách là ai đồ ăn đại thúc tiếp tục một bộ trưởng đối bộ d á n g t h â m thiên nói với liêu xanh cho nên a vương đại tỷ đối với ngươi cũng thật là không sai có thể nghĩ biện pháp đem ngươi nhét vào đến nhường ngươi hơn cái nhìn quen mắt ngươi cần phải biết rằng cảm ơn a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 cho nên mới nghĩ đến hỏi lời miệng đồ ăn đại thúc đối với liêu xanh nói kính lương đại nhân thân mật nghe được lời này tựa hồ rất là do dự l á r a u đều r ụ t lên thân mật sao dù sao ta đặc biệt sợ hãi luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm ngươi vẫn phải là cẩn thận một chút một cái quỷ vật vậy mà cứ để quỷ vật vậy như thế sợ hãi ngược lại là hiếm l ạ bất quá liêu xanh cũng nghe rõ ràng đồ ăn đại thúc là lòng tốt thế là cảm tạ một tiếng đồ ăn đại thúc nghe tới liêu xanh cảm t ạ lập tức cao hứng trở lại t h í c một tiếng nói ngươi đừng ngại lớn thuốc rông dài a a đúng rồi sờ song ma h a có thể nhớ được rửa tay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 trên người bọn họ vận chuyển một loại tại trong khố phòng sức mạnh cấm kỵ hướng phía vực sâu bọn quỷ vật điên cồn g công kích nhưng là có lực lượng này khí tức lại càng là kích thích vực sâu quỷ vật xương đen bên trong càng nhiều quỷ vật v ọ t r a mà xã khu bên trong quỷ vật hào hào ra tới hỗ trợ ngăn cản ý đồ muốn tại vực sâu quỷ vật thủ hạ giữ vững mấy cái này kẻ ngoại lai nhưng làm ấ y cái này nhân loại công kích là không khác biệt mặc dù những này thần quan lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại nhưng loại lực lượng này đối sở hữu quỷ vật tới nói lại là trí mạng nhất là ở trên trời cái khe kia mang tới thần quang ra chỉ bên giới thần lực của bọn hắn lấy được cực lớn tăng c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 một người khác phụ họa đã đều là tội nghiệt c h i thân chẳng bằng như vậy t ì n h hóa trở thành chúng ta công đức người cuối cùng cười lạnh nói trong mắt lóng lánh tham lam dứt lời ba đạo thần quang lần nữa vanh ra đem huyễn tượng xé rách giang tài bân nếm thử chặt đường nhưng bất đắc dĩ hắn lực lượng quá yếu kém cuối cùng những thần lực này vẫn là xuyên qua huyễn tượng đánh về phía hắn lập tức hắn cùng sau l ư n g đưa lưng về phía bản thân nữ nhân đều phun ra một mụn máu tươi nữ nhân hư ảnh trong lúc nhất thời lay động bất ổn mắt thấy thần quang liền muốn triệt để áp đảo hết thảy những n à y thần quang trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng tay lại lần nữa dơ lên. Thần quang hiện hiện.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 đang nghĩ động thủ lại nhìn thấy cái kia cá nhân liên quan đã quét ngang toàn trường đem những n à y thần quan đánh được bất tỉnh nhân sự bắt đầu ở xã khu cư dân c h ợ giúp bên d ư ớ i một đợt thanh lý còn lại vượt sâu quỷ v ậ t nhìn xem giữa không trung bị xúc tu sách theo mấy cái thần quan giống như là để tuyến như tượng gỗ bất lực đồ ăn đại thúc không nhịn được nuốt nước miếng một cái thiết hầu có chút căng lên chương năm trăm sáu mươi chín hỏng bét hiện trường chương năm trăm sáu mươi chín hỏng bét hiện trường n g ư ờ i nói nàng đây là cảnh giới gì đồ ăn đại thúc do dự đối thối thợ giày nói thối thợ dày cũng là vừa mới dọn dẹp một nhóm lớn vượt sâu quỷ vật vừa mở rộng ra túi r a chuẩn bị đối những cái kia phá hư h ò a hài da hỏa độc thủ hiện tại xem xét tình huống ngay tại đem trên người ra một lần nữa gói k ý lưỡng không biết nó nhún v a i nhưng bởi vì động tác này túi r a lại mở ra một chút ta đánh không lại nàng ưu ảnh màu đỏ tươi con mắt nhìn xem liêu xanh hơi nhỏ giọng nói ngay cả thối thợ dày đều đánh không lại chớ nói chi là chúng ta cay mội ngay tại quét dọn chiến trường đem những n à y vượt sâu quỷ vật dùng hòa tan sắc một chút xíu bao vây lại nhỏ giọng nói nàng giết những n à y vượt sâu rác rưỡ phương pháp cùng bò sát b ò qua đi dùng ngón tay nắm bắt cây mội đặc biệt lựa đi ra s á t đoàn tranh thủ thời gian ném cho đồ ăn đại thúc tựa hồ rất là căm ghét đồ ăn đại thúc đụng một cái đến kia s á t đoàn là dao lắp một cái ở trong đó khí tức để quỷ sợ hãi nó tranh thủ thời gian dùng nhân viên quét dọn đại vương phát túi rác toàn bộ đóng gói tốt cúng học lại lần nữa căng lên xem ra vương đại tỷ lại thu dưỡng một cái không tầm thường đồ vật ta cây mội cảm khải nói bò sát điểm một cái đầu ngón tay phụ họa khó trách có thể trực tiếp thành rồi ma va tỷ suýt nàng tới rồi thối thợ giày túi ra chỗ sâu phát ra một tiếng trầm thấp cảnh cáo liễu xanh dẫn theo ba cái thần quan còn nắm treo xuân hiệu cùng văn vi lan ma hoa bên người còn đi theo giang tài bân bay đến đồ a n đại thúc trước mặt hỏi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta bây giờ trở về p h ụ thành chủ a cảm nhận được khí tức trên người nàng còn không có hoàn toàn bình phục đồ a n đại thúc có chút trong lòng rủ rẻ liên tục không ngừng gật đầu vẫn duy trì một khoảng cách đi theo bay một hồi mới h ảo não mình tại sao giống như một tên tiểu bối một dạng ở phía sau đi theo đâu bất quá lần này đồ a n đại thúc cũng không dám nữa khinh thường liễu xanh lúc đầu nhìn nàng đang cùng vừa mới bắt tới cái tia nhân loại trò chuyện vui vẻ nó còn muốn căn dặn vài câu không nên cùng phía trên nhân lo bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là không cần thiết nếu là lên xung đột cũng không biết ai gặp nạn đâu kỳ thật muốn nói liêu xanh cùng giang tài bân trò chuyện vui vẻ cũng là hoan hồng trên thực tế cũng chính là giang tài bân đơn phương nói đến thật vui mà thôi liêu xanh tỉ n g ư ơ i sao có thể cứng rắn như vậy tốt xuất hiện ở trước mắt đâu liêu xanh tỉ n g ư ơ i vậy phát hiện thật sao nơi này quỷ vật rất hữu hảo mà lại cũng không có muốn giết người ngược lại còn đã cứu ta lúc đầu ta lúc tiến vào thân thể đều bị g ặ m được chỉ còn lại có một nửa còn may là tiểu mội mội kia đã cứu ta trả lại cho ta cho ăn một loại khó ăn thịt chỉ chốc lát sau chân liền mọc trở lại Cái này、so、với chúng ta những đan dược được với kia linh được nhiều. này những đan so ta bởi ấ t ta túi vật quá đều y phục cùng túi chữ cùng ném đi. b vậy giang tài bân bây giờ vẫn là ngồi ở liêu xanh cho phi hành hạc giấy phía trên mặc dù bởi vì nhà kho bên trong âm phong trận trận có chút ngã trái ngã phải nhưng là so đi ở phía dưới vực sâu mạnh mà liêu xanh thì là cuối cùng nhịn không được hỏi ra lời cho nên ngươi bây giờ thay đổi như vậy một kiện y phục nàng ánh mắt rơi trên người giang tài bân đầu này có chút phaim à u ấu vàng váy đỏ bên trên khỏe mắt không nhịn được kéo ra đây là vị tia tiểu mượn mụi cho ta mượn đây này xem được không giang tài bân cũng không để ý giật giật mép váy vừa vặn lộ ra bởi vì vừa mọc trở lại coi như trắng n o n chân vị tiên mội mội nói ta rất khỏe nhìn đâu ngươi nói là một mực cưới tại ngươi trên bờ vai mượn mội, mội liêu xanh lời này lập tức để giang tài bân toàn thân run lên hơi kém từ phi hành trên hạt giấy lung lay xuống tới giang tài bân lúc này mới phát hiện trên vai của mình treo hai cây thật nhỏ bắp chân còn có một s o n g màu đỏ dày da nhỏ tới lui hắn một chút xíu ngầm đầu nhìn thấy một cái bộ dáng rụt rẻ tiểu cô nương trên đầu còn ghim dối bởi bím tóc sừng dê mặc cùng khoản váy đỏ đang túi đầu dùng tròn cẳng con mắt nhìn mình phi hành hạt giấy hơi kém từ không chung còn tốt liêu xanh kịp thời dẫn tốt thời theo. liêu kịp một lát sau giang tài bân cuối cùng tiếp nhận rồi bản thân m ỹ lực cá nhân quá lớn cuối cùng trở thành có hai con quỷ vật làm bạn cao dai người ngự quỷ chỉ là trên lưng một cái trên vai một cái có chút không chịu nổi gánh nặng tiểu m ộ i m ộ i người cái này bím tóc l i ê u xanh trên vai xuân hiệu tò mò hỏi l ờ y miệng giang tài bân còn đắc ý nói câu ta cho nàng ghim t i ể u gì nô、no, chẳng ra sao cả còn không bằng để cho ta tới nói xuân hiệu dỗi ra dây leo đem tiểu nữ hải bím tóc sừng dê mở ra một lần nữa tập kết một đầu chỉnh tề bím tóc tết cho nên ngươi tại sao phải đi theo giang công tử thú đông trạng văn vi lan vậy hỏi tiểu cô nương sở lấy mới tinh bím tóc tết cuối cùng lộ ra tiểu dung lập tức nói bởi vì ta thích tỷ tỷ nói chỉ chỉ giang tài bân sau lưng hư n h ư ợ c lữ tứ nương liêu xanh cười khúc khích giang tài bân nguyên bản ánh mắt đắc ý nháy mắt sụp đổ xuống dưới bất quá nàng thật đúng là giống năm đó nho nhỏ liêu xanh nói giang tài bân nghe thấy câu tinh thần cuối cùng khá hơn một chút yên lặng nước mắt nhìn chính thèm lấy liêu xanh trên vai thú đông tiểu cô nương không biết suy nghĩ cái gì bất quá liêu xanh hiện tại chỉ tìm được giang tài bân tiểu n ữ cùng lang phục vẫn không thấy tăm hơi chỉ có thể về thành chức chủ phụ lại tính toán sau không nghĩ tới bay đến nửa đường vừa tiến vào mười bảy xã khu bên l i giới lại bị một đạo dương nanh múa vớt bóng người ngăn lại liêu xanh vừa định động thủ đồ a n đại thúc cuốn quýt ngăn lại nói đường động thủ đường động thủ đây là ta quán quỷ vị tiêu quỷ vật nhìn xem cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ thấm mười phần ngượng ngùng đối đồ a n đại thúc nói ai ta cũng không muốn ngăn đón ngươi có lời cứ nói n g ư ờ i lão là như thế này nhăn nhăn nhó nhó đồ ăn đại thúc tức giận nói ai đây không phải bởi vì ta làm sai nha đồ ăn đại thúc không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo vị này lớn lên giống cục thịt quỷ vật cùng sau lưng nó ủ rũ t ú i đầu nhân viên quét dọn các đội viên một đường tiến lên thẳng đến nhìn thấy một tòa lầu kết quả vừa tới gần liêu xanh liền đã phát giác được không thích hợp rất đậm thần t h á n h khi t ứ c đồ ăn đại t h u ố c lập tức trận to đ ầ u xanh mắt nói ngươi có lầm lẫn không vị k i a phụ trách cái này xã khu dẫn đầu quỷ vật vậy nhẹ gật đầu ngươi cái này tiểu đội viên còn rất bén nhạy nàng nói không sai chúng quỷ đáp lấy quỷ bậc thang đi tới mười bảy tầng lâu ai ngươi đừng nói nếu không có các ngươi ta đều không còn dám tới gần nơi này rồi vị t i ê cục thịt lĩnh đội lúng ta lung tùng nói Vì lại thân thể mảnh vỡ. một h n g cái mở túi h da nông rộng nữ nhân ngồi ở cạnh cửa vùi đầu thút thít thành âm thẳng giọng tiếng kêu lên bên trong tràn đầy thống khổ và hối hận c đều là lỗi của ta đều là là ta hại bọn hắn ta không nên đem hắn kiếm về một con quỷ vật chính vô nhẹ bờ vai của nàng an ủi đại đ ư ơ n g đừng như vậy không trách ngươi các ngươi cái này x a khu đã trước thời hạn khôi phục ký ức sao đồ ăn đại thuốc ngạc nhiên phải biết dựa theo nhân viên quét dọn đại vương nói hẳn là tốt một đoạn thời gian đều không thể khôi phục l i ê n ngay cả vừa mới bọn hắn xử lý những cái này thần quan mặc dù khôi phục ký ức nhưng rất hiển nhiên không thích hợp thậm chí ngây thơ nhưng tàn nhẫn mà trước mắt cái này muốn tạo thành trường hợp như vậy hiển nhiên chỉ có thể sớm bắt đầu chương năm trăm bảy mươi việc này lớn chương năm trăm bảy mươi việc này lớn sợ rằng từ các ngươi tiến vào xã khu không lâu sau liền bắt đầu đọc thủ thối thợ g i ậ y thấp giọng nói vị tiêu quỷ vật có chút bối rối không có chúng ta còn đã kiểm tra liêu xanh nắm va va từng cái gian phòng tìm kiếm trong lòng vô hình cảm giác càng phát ra chắc chắn không ít thi thể lưu lại trong đầu tinh hạch sớm đã biến mất hầu như không còn phản p h ấ t bị người cố ý lấy đi không chỉ có như thế rất nhiều quỷ vật trên người còn có gặm ăn vết tích xem ra hắn là thật đói bụng a vị tiêu cục thịt quỷ vật còn tại cùng đồ ăn đại thúc thảo luận xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả các ngươi đã kiểm tra nhưng là không có phát hiện đồ ăn đại thuốc hỏi đúng vậy à? ừ đều do kia nữ quỷ cục thịt quỷ vật khối thịt chỉ chỉ đang khóc nữ nhân hối hận nói d i ấ u quá tốt rồi ta làm sao cũng không nghĩ ra dù nói thế nào cũng là ngươi sơ sẩy đồ ăn đại thuốc hít một tiếng chỉ có thể kỳ vọng nhân viên quét dọn đại vương sẽ không trách tội ngươi q u ác á nhưng là tạm thời cách t r ư ớ c một đoạn thời gian nhất định là không tránh khỏi rồi ai là ta sơ ý cũng là quá tin tưởng tộc đàn không nghĩ tới t ư thơm có lẽ phải nói là chúng ta đều tồn tại trách nhiệm sắc hội chen việc nói cũng là cũng là vị này quỷ vật chỉ có thể thừa nhận nói còn xuất ra n h u ố n máu y phục cùng chiếc nhẫn nói ta còn thu r ồ i hắn một chút đồ vật rõ ràng liền có thể nhìn ra nàng chính là ẩn giấu người trong nhà cái này đồ vật vừa lấy ra liều xanh ánh mắt cấp tốc rơi vào trên đó đây quả nhiên chính là n h u ố n máu thần quan bảo bởi vì chất liệu đặc thù bắt nguồn từ vô thượng thần vậy mà không có tổn hại có thể thấy rõ tay náo trên có hai đạo đặc kiêng liều xanh trong lòng xác định quả nhiên là hắn vị tia quỷ vật ánh mắt nhìn về phía đồ ăn đại thúc lo lắm nói đây có phải hay không là kính lương đại nhân nói tới phá hư khế ước đồ ăn đại thúc có chút khó khăn Chỉ gật gật vì thế quỷ vật không nghĩ tới liêu xanh sẽ đối với mình nói chuyện ngần người đương nhiên lập tức nó nhẹ gật đầu toàn bộ mặt nhăn ba tơ giống như là muốn khóc lên vậy nhưng phủ định mời ngài đem trên tay đồ vật giao cho ta đối phương ngần người hỏi thế nhưng là đây là trọng yếu vật chứng liêu xanh cười nhạt một tiếng ngài là muốn bắt cái này xem như ngài không làm tròn trách nhiệm vật chứng vẫn là lấy công chuộc tội vũ khí sắp bén đương nhiên là cái sau nó nói xong do dự nói bất quá ngươi thật sự rất lạ l ắ m đến cùng ngươi là ai nha nói con liếc nhìn đồ ăn đại thúc nàng khu khu là chúng ta đội đệ nhất cao thủ liêu xanh đồ ăn đại thúc hao nhẹ một tiếng đồ ăn đám d ơ lên ngươi nhìn thấy trong tay nàng kéo lấy mấy người kia không có đều là nàng bản thân b á t cho nên có thể tin tưởng nàng vị này quỷ vật lập tức từ hoài nghi chuyển thành bội phục giơ ngón tay cái lên lập tức đem trên tay đồ vật đặt ở liều xanh trong tay liêu xanh cầm qua đồ vật bất động thanh s ắ c chìm xuống mắt đem bên trong chiếc nhẫn mang theo trên tay chiếc nhẫn kia vô cùng trầm mặc cũng không biết là bởi vì bên trong đồ vật không thấy vẫn là bởi vì đeo người không đúng liêu xanh cũng không thèm để ý sau đó nàng còn đem huyết y đặt ở mava dưới mũi người người mava lập tức có chút phản ứng nhưng lại bị liêu xanh tay chấn an xuống tới s u y ệ t đừng dọa hỏng rồi người nói liêu xanh chậm rãi đi hướng cái kia một mực tại khóc t h ầ m nữ nhân nhẹ nhàng túi người ôn nu nói đừng khóc để cho ta giúp ngươi một chút được không ngươi có thể giúp ta cái gì nữ nhân nước nở nói nâng lên nông rộng m ặ t tia nhăn n h u con mắt nhìn về phía liêu xanh phụ tại chính mình trên vai tay liêu xanh lạnh lùng cười một tiếng nhẹ nói giúp ngươi thời tầng ra này túi lập tức xúc tu như điện bay thẳng nữ nhân mặt tiền m à đi muốn từ ánh mắt chỗ h ấ t động đem gương mặt này kéo xuống tới mà kia nữ nhân cấp tốc lóe lên ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn liêu xanh tay đặc biệt là trên tay c h ế t nhẫn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ con tia nông rộng trong tay đột nhiên toát ra một vệ thần quang chém về phía liêu xanh muốn đem tay của nàng đủ cổ tay c h ặ nước xúc tu g ó rửa đem thần thánh năng lượng h ma vai nào về phía người này cắn một cái bên dưới da của hắn túi lý huyền văn hiên linh hoặc là nói văn biết tốt khuôn mặt xuất hiện ở nông rộng túi d a phía dưới trước đó không lâu làm thiếu niên vẫn là thiếu niên thời điểm hắn nằm sấp khóc hồi lâu bởi vì mầm thịt đang muốn sinh trưởng xuất thủ c h â n đến tiến vào khó nhịn nhất chịu giai đoạn nữ nhân càng là gấp gáp nhìn thấy thiếu niên như vậy nhưng lại không biết muốn thế nào là tốt chỉ có thể không ngừng dùng khăn mặt dính lấy nước cho hắn leo mồ hôi trên đầu không có việc gì không có việc gì ngoan bảo sẽ khá hơn vượt đi qua là tốt rồi thiếu niên lại vẫn là khó chịu nằm ở trên giường đau đớn không chịu nổi ngoan bảo mụ mụ gặp lại ngươi như vậy tâm đều đau ngươi muốn cái gì cùng mụ mụ nói thiếu niên suy tư một chút nói mụ mụ ta muốn ăn cái k i a thị nữ nhân nghe xong có chút do dự làm sao vậy rất khó cầm tới sao thiếu niên thanh âm mềm mại mang theo một tia bị khuất nữ nhân lại lắc đầu khẽ cắn môi nói không có việc gì mụ mụ đi chuẩn bị cho người tới muốn làm ra sao trong tủ lạnh không phải còn có rất nhiều thiếu niên nghi hoặc mà hỏi những cái kia đều là chỉ có thể đỡ đói muốn nói có đặc thù công hiệu còn phải ra ngoài tìm đến ồ thiếu niên kéo dài thanh âm câu khẩn nói Văn ngái, cầu mụ mụ ta có phải thật rất khổ a mụ mụ một tiếng này âm thanh mụ mụ đem nữ nhân làm cho tâm đều s ố t giò rồi mặc dù nàng biết rõ loại này thịt là từ vực sâu đến đồ vật cũng là nhân viên quét dọn nhóm bất chấp nguy hiểm mới đánh tới mỗi thiên thị trên trận cũng liền như vậy một chút cho thiếu niên k h ố i đó vẫn là nàng thật vất và trả giá đại giới tìm đến nhưng là cái này lại như thế nào vì hai tử nàng nguyện ý mạo hiểm bên dưới vực sâu đi tìm thế là nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi ra cửa thiếu niên còn tưởng rằng nàng đã đi xa không nghĩ tới trong chốc lát nàng lại trở về bên người còn đi theo một cái thân hình còn lưng lão đầu tử giống như nhân là một cây nhân xâm gia cuối giúp ta cùng i u vẫn là đáp ứng hàng xóm láng giềng đều là đồng tộc khả năng giúp đỡ liền giúp đi ngươi cũng không cần hồi báo nữ nhân cảm kích không thôi thiếu niên lúc đầu một mực không do nữ nhân ở nói cái gì lúc này nhìn thấy xâm ra vậy mà từ trên thân lột bỏ một cây cần do nữ nhân tự tay nhét vào trong miệng mình giờ mới hiểu được căn này cần tại thiếu niên trong miệng bắt đầu ăn cũng là thanh hôi máu thị t vị nhưng vừa mới xuống dưới liền có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh m ê n mông từ trong miệng tràn vào thể nội lập tức trên người những cái k i a m ầ m thịt tựa hầu ngứa hơn rồi thiếu niên đã hiểu đây là một cái tốt đồ vật thế là vội vàng n h a i xuống dưới dâu xâm hóa thành một dòng nước cấm chìm ở trong bụng hướng chạy tứ chi thiếu niên lập tức có loại mê man cảm giác nhưng là hắn biết rõ đây là ngay tại khôi phục biểu tượng nữ nhân nhìn thấy thiếu niên đau đớn sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh m ỹ mắt càng ngày càng nặng cuối cùng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đối xâm gia lại nói vài tiếng cảm ơn chút chuyện nhỏ này không có gì ngươi đi nhanh v ề nhanh đi xâm gia nói ta giúp ngươi chiếu khán h ả i tử ngươi cũng đừng lo lắng chiếu cố tốt bản thân tương đối trọng yếu trong vực sâu những cái kia đồ vật cũng không phải dễ đối phó tử nữ nhân gật đầu đáp lại cuối cùng còn quay đầu liếc nhìn thiếu niên trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng là xâm gia an vị ở một bên mình cũng không có gì đáng lo lắng thế là quay người ra cửa chỉ là nàng không biết tại nàng đi rồi về sau thiếu niên có chút mở mắt vụ trộm nhìn về phía xâm ra còn g lưng nhưng phong phú bóng lưng viên đ i a thần ấn dần dần sinh trưởng ở tay phải hắn cánh tay trong thịt tản ra h à o quang nhỏ yếu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một phía trước v ư ợ t sâu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một phía trước v ư ợ t sâu lý huyền không nghĩ tới liêu xanh vậy mà đã sớm khám phá hắn hắn chờ đợi liêu xanh tới gần muốn đoạt lại bản thân thiếu thốn một bộ phận mà liêu xanh không phải là không cố ý tiếp cận liêu xanh xúc tu đột nhiên xoắn lấy lý huyền cổ họng băng lánh mà cứng cỏi giống như là một đầu độc x à chậm rãi nắm chặt xúc tu đỉnh điểm một chút xíu xâm nhập cổ họng của hắn rót vào hô hấp của hắn lý huyền con người đột nhiên qua lại cảm giác được hít thở không thông ý hiếp tại không ngừng tới gần thân thể phía ngoài túi da đã chậm rãi rút đi giống như là c ở i r a y phục một dạng lộ ra bên trong buồn cười vịt vàng nhỏ áo ngủ dùng cái này đồng thời liêu xanh hai đại vật trang sức càng là vững vàng ngăn chặn lý huyền một cái đem hắn nửa người cưỡng ép kéo vào ngục giam giống như không gian bên trong xích sắt quấn quanh được kín không kích đem hắn linh chi kéo vào hắn bí ẩn nhất tâm linh không gian Mà nhưng mà Bân thần m ấn g hư i cái n ảnh bỗng nhiên toát ra một đạo hộ thể thần quang bắn ra nháy mắt đem xúc tu xích sắt còn có càng nhiều công kích bắn bay hộ thể thần quang như liệt nhật đốt cháy đem khí tức chung quanh tách ra t h ự công thể cản cản, c dần dần tử vì sao không mở cửa một cái thanh nhóm ếm dịu vang lên như bên thai mở ta vì cái gì muốn mở cửa lý huyền cả giận nói ta vì cái gì muốn mở cửa lý huyền thanh nhóm run dậy mà phẫn nộ điên cuồng mà gào rú tâm tính dần dần sụp đổ ta vì cái gì phải nghe ngươi nhóm bài bố lý huyền nắm đấm hung hăng đánh tới hướng khung cửa tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại chống trải hành lang bên trong ta có thể tự mình làm quyết định vì cái gì chịu lấy khống chế của các ngươi một trận giọng nữ h mái c ư ờ i nhạo lên thanh âm lộ ra một loại quỷ dị đ a c ợ n ta nhưng không có bài bố ngươi chỉ là chính ngươi thấy không rõ đến cùng tại thụ ai bài bố lý huyền tràn đầy phẫn nộ trước mắt không gian bởi vì phẫn nộ của hắn mà không ngừng và ặ mẹo hắc khí từ bốn phương tám hướng vào tới dần dần bao phủ lại toàn bộ khu vực bóng tối bao trùm đen lồng chập trờn hình k u y n hành lang giống như là một cái màu đen c h ế c nhẫn bao quanh hắn vô cùng vô tận nốt chặt hắn màu đen c h ế c nhẫn lý huyền c u i đầu đột nhiên phát hiện mình trên ngón tay chẳng biết lúc nào thêm một cái màu đen chiếc nhẫn người trở lại rồi hắn lộ ra thoải mái tiếu dung ngu xuẩn ta muốn là không trở lại ngươi làm sao đây chiếc nhẫn bên trong thanh â m hoàn toàn như trước đây trôn ngoa mang theo khinh thường đây là quỷ vực đối phương liền trốn ở phía sau ngươi vì cái gì không động thủ ta không có cách nào động thủ a đây là quỷ vực biểu tượng mà thôi lý huyền có chút m ỏ i mệnh lại bắt đầu lại muốn cãi vã ngu xuẩn vậy ngươi liền mở cửa a chiếc nhẫn bên trong thanh em gà g é t đó bất quá là một chút bí ẩn ngươi chẳng lẽ không dám đối mặt không ngươi rõ ràng có được một thân tu vi còn có chồng chất gia tới linh tính lại ngay cả như thế một cái nho nhỏ môn cũng không dám đề ra ngươi còn dám nói khác t h ầ n quan ngươi cũng chỉ là một tên h è n nhát xưa nay không dám trực diện b ự c sâu sợ hãi lại muốn vô thượng thần ban ân không có ta ngươi cái gì đều không phải ngươi cuối cùng muốn nhìn thanh sự thật này đi không có ta quy hoạch ngươi chỉ là bình thường nhất văn biết tốt coi như bị đẩy lên tể tướng chi vị ngươi cũng chỉ là một bình thường phế vật ba thợ tạ nờ o coi như hiện tại đem ngươi đẩy lên thái tử ngươi cũng là không có long cốt long mệnh phế vật con vọng tưởng dùng long mạch để n g quả thực là si tâm vọng tưởng câu này câu nhục mạ như là đ ộ c xạ ở hắn trên trái tim chăm chú c u ố n quanh mỗi một câu nói đều giống như cái đinh lom vào thật sâu hắn linh hồn không hắn lúc này không phải bất luận kẻ nào mà là văn biết tốt cái này đã t r ô n giấu tiến trong đất danh tự văn biết tốt đã nghĩ không ra trong quá trình trưởng thành bị biết bao nhiêu dạng này chửi rủa tuổi nhỏ lúc hắn cảm thấy những này là trưởng bối răn g dạy nhị thụ từ nhưng là theo tuổi tác phát triển chính hắn cũng trầm trầm thành vì một l ã o g i à tự nhiên không vui lòng nghe tới còn giống như là hấn đạo hài đồng một dạng chửi rủa đủa văn biết tốt lúc này văn tú trên mặt hiện r a đỏ lên nhăn sắc phẫn nộ cùng khuất nhục làm cho cả mặt dần dần và mẹo thậm chí nhìn xem cùng hắn nguyên bản bộ dáng có mấy phần t r ù n g hợp thật sự đủ rồi ta thật sự nghe đủ rồi ngươi cho là ngươi là ai ngươi chỉ là cháu của ta mà thôi thanh âm của hắn càng ngày càng bén nhọn tràn đầy l ử a giận giống như là sắp thiêu đốt đến hết hòa diễm cháu trai liền muốn có cháu trai bộ dáng theo tiếng nói của hắn rơi xuống văn biết tốt trên thân dâng lên một cổ cường đại khí thần thánh giống như đốm lửa rơi vào thùng dầu giống như nổ tung ra quét ngang toàn bộ không gian lực lượng khổng lộ đánh thẳng vào bốn phương sở hữu cánh cửa ứng tiếng mà ra mà sở hữu trong môn đều đứng một người văn h i ê n n i n h trẻ nhỏ lúc h à i đ ồ n g lúc thời niên thiếu thanh niên lúc mãi mãi cho đến già thâm niên tại trong hiện thực xuân hiệu lập tức chịu đến mãnh liệt phản vệ c h ỉ n h đoá hoa trở nên huệ h ạ i suy sụp cánh hoa t h u nạp lên nhưng là lý huyền vậy hiển nhiên khi nhìn đến văn h i ê n n i n h thời điểm vậy bị mất tâm thần nhất thời cùng thần điện đức mất liên kết ở nơi này trong điện quang h ỏ a thạch liêu xanh trong mắt sát cơ trợi hiện nàng nháy mắt đột phá lý huyền phòng thân tần quang xúc tu đột nhiên khai động đem lý huyền triệt để tầng tầng báo khỏa mà văn vi lan thừa cơ phát động đem lý huyền phong n h ậ p nàng ngục giam không gian bên trong gian vật bắt đầu cứ như vậy giải quyết vấn đề liêu xanh phủi tay đôi cái khác nhìn trận mắt hốt mồm còn chưa kịp xuất thủ quỷ vật các đội viên nói đi thôi về thành chủ phủ nhưng mà nhưng vào lúc này đ ộ t biến đ ộ t k h ở i văn vi lan thú đông kêu lên một tiếng đau đớn c h u ngực vải hoa phá tàn đến lộ ra xích sắt cùng hàng rào kết cấu tại vỡ miệng nơi càng thêm rõ ràng không ngừng kéo theo cuối cùng nhất bạo liệt ra tới đông rơi xuống một cái cự đại thần điện hư ảnh từ vỡ miệng nơi xông ra càng biến càng lớn đem liếu xanh trong tay dẫn dắt mấy cái thần quan vậy cùng nhau bao quát trong đó lập tức phá tan đại lâu vết t ư ở n g phá không mà đi thần ấn không ở trên người hắn trong thân thể văn vi lan treo trên người liêu xanh suy yếu nói v đút v đút v đút ttn liêu xanh lập tức thi triển quy tắc không gian lực lượng ý đồ dùng vết nước không gian bắt giữ thoát đi thần điện nhưng mà thần điện liên quan quy tắc đẳng cấp cao hơn với này liêu xanh kỹ năng lần đầu mất đi hiệu lực tại chỗ quỷ vật vậy cấp tốc truy kích nhưng lại bị thần điện mang đến lực lượng cho chuyện rời ra liêu xanh phát giác được văn vi lan tình huống nguy cấp cấp tốc đưa nàng thu nhập thế giới mới giao cho liễu hồng ý nghĩa ngươi nhất định phải giúp ta chữa khỏi nàng liêu xanh vội vàng bàn d a o lập tức lên cơn giận dữ đuổi theo lưu lại liêu hồng y d ì hải nhìn xem trên tay cái này tổn hại bút bê vải hơi có chút s ữ n g s ờ lập tức lắc đầu đem đặt ở cấp cứu trên giường đẩy cái này bút bê vải tiến vào bệnh viện trong phòng giải phẫu liêu xanh một đường đuổi theo thần điện hư ảnh nhưng là tại lý huyền điều khiển bên dưới thần điện hư ảnh tốc độ di động nhanh chóng phản phất mang theo quy tắc phá không chi lực giống như liêu xanh không ngừng thuần di còn tốt liêu xanh cũng là rất nhanh chăm chú chắn tại hẳn sau mà cái khác quỷ vật đã dần dần bị nàng để qua phía sau chỉ có một mực đi theo bên người nàng ma、hoa. còn có tốc độ so sánh mo lũ ảnh cùng thối thợ dày miễn cưỡng có thể đuổi theo trên thân có hai cái quỷ vật giang tài bân càng không cần phải nói thân thể cổng cảnh giống là voi lớn nhưng mà thân điện một đường bay thẳng lại hướng phía nhà kho chỗ sâu nhất phương hướng đi nhanh cuối cùng tại thâm thúy h ắ c á m trước biến mất bóng dáng mà vẫn có thể người ra kia hơi yếu khí tức nó mang theo liều xanh tiếp tục truy tung cuối cùng dừng ở một mảnh sâu không thấy đáy lũ ám xương đen trước không thể đi lên trước nữa rồi thối thợ dày bỗng nhiên đưa tay ngăn lại liều xanh thanh em búng thanh đúng khí từ tối ra chỗ sâu chuyển đến liều xanh rõ ràng phía trước chính là vực sâu ưu ảnh nhìn thấu liêu xanh trong mắt l ử a giận nói khẽ không có nhân viên quét dọn đại vương cùng tính nương đại nhân lực lượng như vậy chúng ta đi vào chính là tự tìm đ ư ờ n g chết l u ô n vị vượt sâu vứt bỏ v ậ t liêu xanh hít sâu m ộ t hơi nhưng là bọn hắn đi vào sẽ có cái gì hậu quả liêu xanh hít sâu m ộ t hơi đ è xuống l ử a giận trong lòng nhưng là nếu như bọn hắn tiến vào sẽ tạo thành cái gì hậu quả một đạo thanh lãnh thanh âm bay tới sẽ để cho toàn bộ vượt sâu thất tỉnh sôi trào cuối cùng ăn mòn nhà kho là kính nương nhân viên quét dọn đại vương thanh âm theo sát ăn sau mang theo không thể nghi ngờ lén khốc rồi mới nhà kho xong đời phía trên thế giới vậy xong đời chương 572, h ế t thẻ khó giỏ chương 572, h ế t thẻ khó giỏ liêu xanh một hàng quay đầu nhìn lại thấy nhân viên quét dọn đại vương cùng kính lương mang theo ba vị xem xét liền toàn thân quỷ khí nồng đậm quỷ và tới trong lòng d ầ n an nhân viên quét dọn đại vương kính lương đại nhân các ngươi đã tới thối thợ giày nói ma hoa vậy phát ra vài tiếng thắt sủa biểu thị hoang lên bởi vì chúng ta cũng là truy tung mà tới kính lương tỉnh táo nói thanh âm như là thanh lánh mặc k n h vừa rồi chúng ta tại thanh trừ thần điện thời điểm thần điện đột nhiên biến mất chúng ta tranh thủ thời gian bổ được rồi phía trên lỗ thủng sau đó cùng kính lương đại nhân chỗ đã thấy ảnh trong gương truy tung mà tới nhân viên quét dọn đại vương nói được rồi nơi này không cần các ngươi phụ trách nhanh đi về đi kính n ư ơ n g nói mang theo không thể nghi ngờ quyền uy tối thợ g i à y bọn chúng vốn là đối vực sâu tránh không kịp tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng rồi liêu xanh nhìn xem đã bắt đầu có vẻ hơi khó chịu ma roa mười phần do dự tỉ tỉ người nghĩ đi vào ma roa mở to ướp nhẹ con mắt hỏi vâng liêu xanh gật đầu trong mắt kiên định bọn hắn việc cần phải làm ta nhất định phải ngăn cản mà lại bây giờ xem ra sợ rằng chỉ có ta tài năng ngăn cản nhân viên quét dọn đại vương tĩnh mịch hư ảnh lung lay tựa hồ tại chất vấn nhìn chăm chú liêu xanh lúc này một bên kính nương âm thanh lạnh lùng nói s á c thực như thế vị này kính nương đại nhân tựa hồ đã cùng yên nhiên thần quan trên tay kia cái gương có cực lớn khác biệt có lẽ là t h ằ n g cấp tiến hoa bố trí hiện tại xem ra tựa hồ tựa như thế giới bình thường có thôi diễn năng lực bởi vì trên người nó có thiên diễn thạch thế giới tỉnh táo bình phản nói liêu xanh trong lòng run lên không nghĩ tới vậy mà nó có thể tìm tới đại thiên vũ trụ thiên diễn thạch khắp nơi l a n thang có thể có một chút xíu lưu lạc ở đây cũng không kỳ lạ thế giới nói bất quá khẳng định không phải rất lớn、khỏa. vì sao nếu không hẳn là giống như t a thông minh cuối cùng tại kính mẹ nó an bài xuống mava bị nhân viên quét dọn đại vương hữu nghị cung cấp túi rác bao k h ỏ a ngăn cách vượt sâu k ị khí mà thối thợ dậy phụ trách đem mava đưa về lao thái thái trong nhà mặc dù mava lộ ra rất không vui lòng nhưng tỉ tỉ có chuyện quan trọng muốn làm cũng là không có biện pháp mà xuân hiệu vậy treo trên người mava đi theo trở về dựa theo xuân hiệu thuyết pháp nàng không giúp đỡ được cái gì cảnh giới thấp còn c h ỉ có thể thêm tiền chúng ta hợp lý hoài nghi nàng có khác nhiệm vụ mà lại canh giờ sắp tới được rồi do nàng đi thôi dù sao nàng không giống văn hiên ninh hoặc lý huyền có thần điện loại này cực hạn ngăn cách quỷ khí vũ khí sắc bén bao khoả bất quá những cái kia thần quan t h ẳ n g mấy chốc sẽ phát hiện thần điện sẽ hấp dẫn đến rất nhiều bọn hắn không nguyện ý đối mặt đồ vật mà lại đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao kính lương tỉnh táo nói lúc này liêu xanh đã bước vào vực sâu ngoại vi nháy mắt cảm nhận được như nước thủy triều giống như áp bách mặc dù nàng bọc lấy túi rác trên người nhân viên quét dọn chế phục cũng có nhất định vững chắc tinh thần tác dụng còn có nàng trúc cơ kỳ tu vi linh khí hộ thể thậm chí còn có quy tắc không gian không gian phong tỏa bảo hộ mà nhỏ xúc tu cũng ở đây xung quanh c ả n quét hấp thu dư thừa quỷ khí nhưng này cô ăn mòn cảm vẫn một tia chui vào thể nội nhưng là trình độ này quỷ khí còn tính là thân mật đối với liêu xanh tới nói vừa vặn có thể dùng tại tu luyện truyền hóa nhưng nếu là tùy tiện thiếu một tầng bảo hộ người đan điển cùng kinh mạch sợ rằng sẽ không chịu nổi mà lại đối với liều xúc càng nguy hiểm vẫn là trị số tinh thần rơi xuống chỉ số tinh thần 50. rất nhanh chỉ số tinh thần 45. liêu xanh trước mắt thế giới bắt đầu trở nên kỳ quái lạ lùng các loại cái bóng không ngừng đàn sen thoáng hiện phản phất là một mảnh kéo dài vô hạn huyết tượng nàng nhìn thấy cùng loại liên bang đế quốc đều thành phố tràng cảnh các loại người đi đường xuyên qua trong đó nhưng mà những người đi đường này lại đều mặc đường quốc phục sức hình thành một loại quỷ dị cắt đứt cảm giác ta đã phân không ra cảm giác ta bị sai vẫn là cái này vượt sâu bản thân liền tràn đầy ảo giác c o tốt nhỏ xúc tu háo hiệu đem liêu xanh xung quanh ảo g i á c gặm ăn rơi liều xanh trong đầu lập tức thanh minh rất nhiều huyễn tượng biến mất nàng xem dọn dẹp xung quanh cảnh tượng giữ t ậ n nhúc n í c h máu thịt giống như là mạng nhện một dạng máu thịt chất sơ quấn quanh ở b ố n phía tản ra làm người buồn nôn khí tức thanh hôi phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây chậm rãi hư thối thế nào người còn tốt chứ kính mẹ nó thanh âm như gió lạnh bình thường bay tới liêu xanh nhẹ gật đầu nhưng cảm giác được huyễn tượng lại tại thay nhau sinh trong đầu bắt đầu lại lần nữa ngất xịu cho nên dựa theo kính nương đại nhân nói chúng ta đi tìm kiếm quỷ khí nồng nặc nhất địa phương là được rồi đi liêu xanh gắng xem như biểu thị đồng ý trong đó một vị đi theo quỷ vật không hiểu hỏi coi như bọn hắn có thần điện tại trong vực sâu chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu à. nhân viên quét dọn đại vương thấp giọng nói nói thì nói như thế không sai tính nương tiếp lời đầu nhưng là nếu như bọn hắn tìm được một loại nào đó đồ vật sợ rằng có thể để cho vực sâu quỷ vật nhượng bộ lui binh nắm giữ được càng nhiều càng để vực sâu sợ hãi cứ như vậy chí ít ở ngoại vi vực sâu liền sẽ giống như là nơi vô chủ bình thường hiện tại tia đồ vật ngay tại vực sâu ngoại vi du ã n g một câu nói kia lập tức giống như là một luồng sáng đốt sáng lên liếu xanh não hải nhớ tới tiến vào vực sâu lúc nhìn thấy bị rút lên kim long cùng với cho tới nay mơ hồ suy đoán ngài nói thế nhưng là long mạch liêu s a n h hỏi không sai kính nương gật đầu nói hôm nay người tiến vào quá nhiều quá tạm long mạch không thể bại lộ bên ngoài t r ư ớ c tạo tổng thự hỗ trợ đem long mạch giấu vào vực sâu c h ỗ sâu thì ra là thế liêu s a n h lúc này mới ý thức được kỳ thật t r ư ớ c tạo tổng thự cùng nhà kho liên hệ cũng không ít sợ rằng nơi này thành chủ cùng trương xuân học hẳn là một mực có l u i tới mới lạ như vậy nhà kho tài năng một mực bình tĩnh ở vào trường an phía dưới mà lại đại gia có chú ý tới sao Trong phòng khố quỷ một trăm linh tám xã khu mỗi xã khu chín mươi chín tòa nhà mỗi tòa nhà hạ tầng khả năng tầng thứ nhất đều là cấp chín trở lên coi như có ba trăm tám mươi bốn chín trăm một mươi hai cái cấp chín trở lên quỷ vật phỏng đoán cẩn thận đường quốc sợ rằng ngay cả một ngàn cái động huyền cảnh cũng không có may mắn những ngày nhà kho quỷ vật cũng không có loại kia tâm tư nếu không toàn bộ đường quốc đều chống cự không nổi một ngón tay nhưng cái này khế ước lực ước thúc thật sự có như vậy lớn sao liêu xanh nhìn về phía bên người những ngày quỷ vật trong lòng như có điều suy nghĩ những ngày mãnh liệt như vậy quỷ vật thật sự cam tâm bị một mực gáp chế sao bọn chúng sợ thật là khế ước sao có lẽ chân chính sợ hãi là trên trời vị kia quỷ tâm có giỏ cẩn thận là hơn cuối cùng thế giới bình phản nói chương năm trăm bảy mươi ba dự đoán mô hình chương năm trăm bảy mươi ba dự đoán mô hình ở nơi này trong vực sâu quỷ khí cơ hồ chính là duy nhất cấu thành mà lại hỗn độn không tôi h muốn thế nào phân biệt chỗ nào mới là quỷ khí tụ tập vậy thật sự là có chút khó khăn mà lại liêu xanh đã từng hỏi qua đồ ăn đại thúc bọn chúng bình thường đến tột cùng l ạ như thế nào tìm kiếm vực sâu quỷ vật kết quả bị đồ ăn đại thúc cài trắng mắt chừng một cái nói vực sâu những cái k i a đồ vật đừng tìm bên trên chúng ta là tốt lắm rồi thế nào còn muốn chủ động tìm chúng nó nó lại bổ sung chúng ta những n à y nhân viên quét dọn chỉ phụ trách nhà kho tầng dưới chót công tác g i Đi nhớ điểm này vực sâu không phải chúng ta có thể tùy tiện tiến vào nhưng mà vận mệnh vô thường liêu xanh bây giờ đã đặt mình vào ở mảnh này ngay cả nhà kho quỷ vật đều coi là cấm kỵ trong vực sâu xung quanh quỷ khí lưu động cực kỳ hỗn loạn quỷ khí mát trị số thường xuyên biến hóa bất kỳ cái gì thường dùng phương pháp dò xét đều lộ ra trắng sám bất lực nàng còn nếm thử sử dụng tự chế phiên bản cải tiến máy dò quỷ khí nhưng mà thiết bị đã sớm bị quá cao trị số đẩy vào trạng thái bão hỏa phạm vi dò xét bị vượt xa khỏi người suy nghĩ một chút ngay cả càng bén nhẹ mụ mụ đều đo không ra thúng chi ngươi kia dùng nhân lực mà vì linh khí thế giới tại giả lập bên trong rung đầu lắc nào nói lúc này trên người nàng nhỏ xúc tu phát ra một trận nhỏ x í u rung dậy nhắc nhở xung quanh quỷ khí ba động xuất hiện kịch liệt biến hóa nhưng mà bởi vì ba động quá sai lệch khá lớn lại tấp nập nhỏ xúc tu cũng khó có thể phân rõ cái này ba động có phải là mang ý nghĩa lý huyền thần điện của bọn họ vị trí hoặc là có khác ý nghĩa đặc thù chỉ có thể đem nhỏ xúc tu xem như tin tức thu thập phía trước mà đem số liệu xử lý nhiệm vụ giao cho thế giới thế giới đã tại tiến hành hạt đụng nhau phân giải thí nghiệm trên cơ sở khai phát ra một loại có thể phân chia ba loại hạt phép tính mô hình cái này mô hình thời gian thực xử lý phát hiện chỉ số cũng tạo dựng ra không gian ba triệu ba đ ộ n đồ mặc dù tại vực sâu ngoại vi thần thánh hạt cùng linh khí hạt phân bố thưa tớt h lấy quỷ khí hạt làm chủ nhưng loại này phân giải cùng xây mô hình phương thức vẫn là cực đại tăng lên phân tích dự đoán độ chuẩn xác bộ này mô hình không sai có thể dùng tại cải tiến hiện hữu quỷ khí thăm dò mô hình liêu xanh nhóm biểu thị còn nghĩ thiên vong kế hoạch đâu muốn là văn hiên minh hay là lý huyền thật sự nắm giữ long mạch chúng ta còn cần thiên vong kế hoạch vẫn là khát nói không phải còn có tám đầu sao hắn muốn tìm đủ cũng không dễ dàng đang lúc này liêu xanh mô hình bên trong biểu hiện linh khí cùng thần thánh hạt trị số đột nhiên tăng lên giống gợn sóng một dạng khuyết tán ra tới. nàng vừa muốn phát ra nhắc nhở tính mẹ nó thanh âm lạnh lùng vang lên hướng cái này vừa đi so với ta c h ậ m một k h ô n g tám bảy chín giây thế giới lạnh nhạt nói xem ra thế giới mặt ngoài không có chút rung động nào nhẹ như mây gió trên thực tế vẫn còn có chút để ý bản thân thế mà không phải giới này duy nhất có được thiên diễn thạch tồn tại nha ta nghe được thế giới biểu thị thật là không có tư ẩn có thể nói liêu xanh nếp miệng đẻ xuống trong lòng ý cười cấp tốc đi theo kính nương cùng cái k h á c quỷ vật tiền bối phóng tới b a động nguyên nhưng mà trong thâm viên răng đầy tầng tầng sắp sắp quỷ vật cho dù là có siêu cao dài quỷ vật thanh lý con đường vậy hao phí không ít thời gian thế là chờ bọn hắn đạt tới thời điểm cỗ khí tức kia đã tiêu tán còn dư lại là trên mặt đất một mảnh hỗn độn chậm một bước kính lương thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra v ẻ không thích mặt kính lóe lên một cái xem ra trải nghiệm một trận ác c h i ế n a nhân viên quét dọn đại vương hít một tiếng cầm túi rác đem trên mặt đất không biết thuộc về người vẫn là quỷ vật tản chi lấp lên liêu xanh mắt sắc chú ý tới trên mặt đất có một phiến nhuôn máu vải rồng lập tức xúc tu hơi kéo đem nhặt lên bọn hắn đã tìm tới một đầu rồi liêu xanh trầm ngâm nói nhân viên quét dọn đại vương hư ảnh lung lay thanh âm vậy lộ ra một tia nôn nó vấn đề lớn nhất vẫn là bởi vì vực sâu hạt ba động quá phức tạp mặc dù chỉ là ở ngoài vi nhưng đã có rồi cao duy mô hình đặc thù nhất định phải thông qua giảm triệu không gian đến đơn giản hóa mô hình bài trừ tiếng ổn liều xanh ở trong lòng cùng thế giới đường rẽ yên tâm khi ngươi sinh ra ý nghĩ này lúc ta đã tại xử lý rồi thế giới đáp tại liêu xanh cùng thế giới liên động bên dưới cấp tốc thành lập một cái căn cứ vào giảm chiều không gian phép tính mô hình mới mô hình mới hiệu suất cao ự c c rất nhanh bắt được một cái sắp sinh ra dị thường điểm kính n ư ơ n g đại nhân ta tìm tới một cái mới ba động dị thường điểm rất có thể là bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu liêu xanh cấp tốc báo ra vị trí kính mẹ nó mặt kính nhanh mấy cái phản phất tại tiến hành cao tốc tính toán rất nhanh kết quả ra tới rồi kính lương quyết đoán ra lệnh một tiếng đi thế là do liễu xanh dẫn đường mà mấy vị quỷ vật tiền bối thanh lý trên đường vực sâu quỷ vật trải nghiệm một đường ác chiến cuối cùng đã tới mục tiêu địa điểm trên mặt đất nằm một đầu vỡ vụn sát rồng t à n mát ra mãnh liệt linh khí còn xuất lại long mạch một vị quỷ vật kinh hô kính nương quang mang hơi sâu đối liêu xanh tựa hồ lấp loé mấy lần ngươi quả nhiên không sai kính nương đại nhân quá khen liêu xanh khiêm tốn ó i mà nhân viên quét dọn đại vương tranh thủ thời gian xuất ra một cái rác rời túi muốn đem cái này sát rồng đóng gói lên nhưng mà vừa mới đóng gói một nửa trói mắt thần quang đột nhiên từ đằng xa đánh xuống đem hắn hoàng bảo gọt đi một góc nương theo lấy thần quang xung kích xung quanh vực sâu quỷ khí như bị cuốn vào vòng xoáy n g á y mắt trở nên rõ ràng ở trong mắt liêu xanh vực sâu cảnh tượng đột nhiên trở l ê n rõ ràng bày biện ra một mảnh vứt bỏ thành thị di tích đã tàn tạ không chịu nổi chỉ còn lại tường đổ mà vô số bóng đen giấu ở các n g õ ngách bên trong mơ ước nơi đây thần quang một cái thần điện lăng không hạ xuống thần quang huy hoàng khu trục h tám mang theo không ai bị nổi thần uy liêu xanh n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy ngôi thần điện kia không còn là hư ảnh mà là từ một quần thần q u a n tạo thành cung điện vằn vẹo nọ n ạ i xem ra quỷ dị đáng sợ nhưng lại bởi vì những cái kia thần quan trên mặt thành tính cùng kính dâng cảm giác lại lộ ra một loại khó nói lên lời thần thánh nương theo lấy thần điện một thân ảnh đ ắ p xuống mang theo trói mắt mũi nhọn thần quang cơ hồ đem sở hữu quỷ vật cùng nhau đánh lui mà liêu xanh lại là mang theo đ ầ y người thần quang bay thẳng m à lên một đạo thần thánh quang huy đoàn lấy quả cầu xét nổ tung đem đánh vào bên trong thần điện huyết nhục thần điện lập tức bởi vì lực đạo mà biến hình hám sâu đi xuống thần q u a n nhóm rên dị kêu đau lập tức từng cây máu thịt đem gặp trọng cách lý huyền bao khỏa trong đó thần thánh ngâm sướng vang lên theo ngăn cản b cái khác quỷ vật tự nhiên cũng biết hào hào v ậ n lên thủ đoạn muốn đem cái này ngay tại sinh trường huyết nục thần điện phá thành vô số thịt nát chương năm trăm bảy mươi b ố huyết nục thần điện chương năm trăm bảy mươi b ố huyết nục thần điện theo tiếng â m sướng dần dần vang dội một đạo càng thêm chói mắt thần quang như là thiên khiển giống như đè xuống toàn bộ vực sâu phản g phất bị đạo ánh sáng này chém đứt trong không khí một mảnh nóng rực phản g phất ngay cả thời gian đều bị bị bỏng được vạt mẹo kính lương quang mang bỗng nhiên tăng cường từng đạo mặt kính từ trên người nàng kéo dài tới ra phá phất trong không khí tạo thành một mặt to lớn kính t ẫ n trực tiếp ngăn tại kia thần quang trước đó phản x mặc dù có kính nương ngăn cản nhưng thần quang dư âm ý nguyên bức lùi cái k h á c quỷ vật trong lúc nhất thời khí tức chấn động không thôi thừa dịp cái này không còn khe hở bên dưới thần đ i ệ n phương máu thịt lan tràn từng cây máu thịt xúc tu như vật sống giống như nhúc ních ý đồ đem trên mặt đất sắc rồng cuốn vào trong đó mơ tưởng liêu xanh gầm lên giận dữ trên thân linh khí phun trào trên xúc tu lôi quang lấp lóe bay thẳng hướng t ò a kia huyết đ ụ c thần điện mà nhân viên quét dọn đại vương nổi giận gầm lên một tiếng huy động trong tay to lớn cái trổi đối thần điện trục được cái khác mấy vị siêu cao dai quỷ vật một cái mở rộng ra vô số k h p xương đ một cái phát ra cao tần kêu khóc đánh gãy ngâm sướng còn có một vị tướng tất cả ánh sáng thối vệ lại lần nữa để hắc cám một lần nữa giáng lâm nơi đây mặc dù thần quang đối với quỷ vật tới nói có nhất định tác dụng khắc chế nhưng là tiến vào siêu cao dai về sau loại này khắc chế hiệu quả liền lộ ra không còn lộ ra trừ phi vô thượng thần đích thân tới hoặc là có thần tàng cảnh thần quang xuất hiện tài năng đối bọn chúng tạo thành chân chính uy hiếp bởi vậy huyết nhục thần điện rất nhanh bị phá được liền xiềng thần quang ảm đạp xuống xung quanh hình bóng lay động tồn tại dần dần tới gần những cái kia bị bong ra từng mạng xuống tới đã mất đi thần trí giống như một từng cái từng cái bất tỉnh nhân sự miếng thịt thần quan bị nhân viên quét dọn đại vương từng cái đóng gói tại túi rác bên trong chuẩn bị mang về phủ thành chủ thống nhất ném vào mặt đất cuối cùng chỉ để lại thần điện h ư ảnh triển hiện thần điện quy tắc chi lực bảo hộ lấy còn tại trong trung tâm lý huyền thần điện bao phủ tại sát rồng phía trên không hề n h ư ợ n bộ chút nào mà chư vị quỷ vật vậy không n h ư ợ n bộ nhưng là đối phương có đầu rút cổ trong đó vậy tựa hồ không có gì biện pháp trừ liêu xanh những này quỷ vật đều không thể tiến vào bên trong thần điện nghĩ đến cái này liền kính nương nói tới cần liêu xanh thời khắc ngay tại liều xanh chuẩn bị bước vào thần điện mấy mắt toàn bộ thần điện bỗng nhiên sáng lên máu đỏ tươi quang trên trăm cái thần quan bóng người từ nơi nào không rõ tụ đến lại lần nữa vì thần điện mọc ra máu thịt chỉ là những n à y thần quan nhìn xem hư thối không chịu nổi tựa hồ đã chết đi nhiều năm còn có mấy cái thì là vừa mới gia nhập trẻ tuổi thực tập thần quan đều là một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng khảm nạm tại vạn vẹo máu thịt trên vách tường theo huyết n ụ c thần điện lại lần nữa hình thành tương đợt trầm thấp tiếng ngâm sướng tiếng vọng ở trong n ự c sâu như là từ khắc chiều không gian chuyển đến mang theo vạn vẹo sai lệ càng là trói t a i khó nghe chui vào thính giác h đem sở hữu sợ hãi cụ thể hóa vô số đầu đỏ ngầu xúc tu từ thần điện bên trong không ngừng sinh trưởng như cùng sống vật giống như trong không khí nhúc đ í c h mỗi một cây trên xúc tu đều bám vào s ề n sẹ huyết tương cùng bén nhọn gai xương trên không trung ma sát phát ra làm người dùng mình chớt nước thanh n â m liền ngay cả dấu ở trong bóng tối quỷ vật đều cảm thấy không rét mà run không tự chủ được lui lại như thế hình thành lực lượng vậy mà càng hơn trước đây những này đến tuột cùng đến từ đâu nhân viên quét dọn đại vương đều có chút nhìn không thấu cố gắng quét tới sợ hãi trong lòng không gian phát tắc kính nương trầm giọng nói tại liêu xanh tầm mắt bên trong kim tuyến phát h ỏ a ra tọa độ lần đầu hiện ra rõ ràng và mẹo phảng phất tại thần điện vị trí không gian bị lực hút cực đại và mẹo tạo thành một cái thâm thúy lõm hấp dẫn lấy hết thẻ chung quanh hoặc là nói đây là một cái lỗ sâu thế giới nói chúng ta không thể tới gần trường không hắc cám quỷ vật nói ta có thể cảm giác được trong đó đến gần vô hạn tại trong ngực sâu tầng thế nhưng là long mạch nhân viên quét dọn đại vương lo lắng hô nhìn thấy sắc r ồ n g sắp rơi vào không gian kia lõm sốt ruột phía dưới liền muốn sông lên phía trước kính quang lại đem nhất trụ mạnh mẽ đưa nó kéo lại đừng xúc động kính nước nói chỉ có thể nàng đi nàng nhân viên quét dọn đại vương nhất thời không có kịp phản ứng nàng đã tiến bảo nhân viên quét dọn đại vương lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào vừa rồi đứng tại chúng quỷ sau lưng được bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật liêu xanh đã không thấy bóng dáng đây là làm sao làm được nó ngạc nhiên nói không gian phát tắc tính nương nói câu vừa rồi mới nói qua nói chúng quỷ ý lặng lại là không gian phát tắc như thế giá rẻ sao Tại bên trong thần điện liễu xanh ánh mắt quét qua nhúc ních máu thịt vách tường những ngày vách tường p h ả n phất có được bản thân sinh mệnh p h ả n phất tràn đầy ác ý vô số h i ế n tượng không ngừng tại trước mắt của nàng phát hiện cảm giác gác bách không ngừng đẻ xuống nàng vốn là tràn ngập nguy hiểm tinh thần giá trị nhưng nàng nhất định phải kiên trì tuyệt đối không cho phép đầu thứ hai long mạch rơi vào lý huyền tri thủ chỉ là toàn bộ thần điện ngay tại sinh trường thần điện b ầ y sắp hình thành vô hạn không gian nàng muốn thế nào tìm kiếm rất nhanh trong lòng đã có lập kế hoạch liêu xanh trong tay điện quan g p h u n g trào dưới chân dọc theo x ú c tu mượn không gian pháp tắc phá vỡ ngoại tầng xâm nhập trong máu thịt kéo dài vô hạn mà mang theo một cái khắc thần minh quy tắc chi lực dị chủng thần thánh năng lượng lôi cuốn lấy dòng điện tại huyết n ụ c thần điện bên trong truyền lại tìm được sau đó nổ tung thần điện chỗ sâu trang nghiêm vô thượng tượng thần b ậ y mà phát ra một tiếng kêu đau hiện lộ ra thuộc về nhân loại thần sắc bởi vì thần điện đau đớn máu thịt vách tường ngạo ngại hướng liêu xanh để ép mà tới nhưng mà nguyên địa không, không một người liêu xanh đã m ư không gian nhảy vọt lực lượng nhảy vọt đến chỗ sâu tượng thần trước đó Từng đạo bóng người đạo chiến ấ đất p tốc đột nột từ mặt giống mọc lên, n ư ư là không hình n g có da rẻ ờ trên thân tơ theo thần riêng liêu còn dính liễu vô số tơ máu, mang theo riêng phần mình thần ban cho kỹ năng, xanh. cho chạy phía h c liễu i máu, vô về số ảo ảo kỹ thuật biển người sao liêu xanh cười lạnh nói ta cũng có vốn là trôn ở máu thịt bên trong nhỏ xúc tu từ bóng người bên trong sông ra giống như là từng cây rút ra sợi tơ đem máu thịt bề ngoài chăm chú đ ộ c chặt đồng thời cắt đứt thành vô số k h ố i thịt cuối cùng lưu lại một cái c á i kim sắc sợi tơ tạo thành khoai bánh tiểu nhân hướng phía trước mắt trở nên vô hạn xa xôi tượng thần chạy đi mà trôn giấu tại máu thịt bên trong nhỏ xúc tu càng làm mượn trong chấp nhoáng này lực lượng t i ê u thốn hướng phía tượng thần lan tràn Cái thứ nhất, cái thứ hai, vô số cây nhỏ xúc chui được xúc chăm chú cuốn thức vực chút trước, xúc máu hai, Liêu hai loại tại đạm thần quang bên trong, tựa hồ đang giấy rua, lại giống tại Liêu lôi giống thứ nhất, thứ tu tượng thần trong, thấy thịt tu mắt phất một thân thần trong, tựa ruột, tu trường nhỏ Xanh quanh Huỳnh, phẳng quanh phủ hồ Xanh không phía như bên nào quang bên đang ngủ sông quang đửa bao say. vô vào vào về số sâu, lâm mâu là do bị Lý đó đạm mở, ảm ý dự trong hai mắt mang theo mê mang cùng đ a o đớn người thua rồi một cây nhỏ xúc tu lạnh lùng phun ra câu nói này lấy liêu xanh giọng nói lý huyền còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thần s á c sợ sệt tựa hồ kỳ quái tại sao lại nghe tới cái kia chán ghét thanh âm hắn đang muốn đáp lại liêu xanh cũng không cho hắn mảy may cơ hội xúc tu lại lần nữa lóe ra lôi quang đem hắn chăm chú bao trùm kết thúc rồi nàng t h ấ p giọng nói sau đó dùng đem hết toàn lực muốn đem hắn từ máu thị t quấn quanh bên trong cưỡng ép lôi ra máu thị xúc tu điên cùng giấy r nhưng ở liêu xanh cường đại lôi quang phía dưới dần dần mất đi lực lượng cuối cùng như là khô heo cánh hoa giống như rơi xuống trên mặt đất. ngay tại liêu xanh bung ra một hơi nháy mắt một tiếng trầm thấp ngâm sướng thanh â m vang lên phảng phất đến từ vô thượng cao duy lại phảng phất đến từ t u y ê n cổ vực sâu này dây thanh lấy bỗng nhiên tức giận toàn bộ không gian đều ở đây tùy theo run dày hai vệ kim quang mang theo long mạch lực lượng từ thần điện chỗ sâu bơi ra phóng tới liêu xanh mặt tiền mà thần điện nội bộ liêu xanh nhìn thấy một con to lớn vô cùng con mắt liều mạng chen lấn đi ra ngoài mang theo phảng phất có thể nhìn thấu hết t h ể giỏ xét cùng lạnh lùng cự nhãn nhìn chăm chú liêu xanh mang theo vô thượng thương hại thương hại cái gì thương hại chúng ta tử vong a liêu xanh chấn động trong lòng trị số tinh thần trực tiếp rơi xuống đến gần gũi hôn mê nháy mắt thế giới tranh thủ thời gian vận dụng thời gian điều khiển tên ăn mày bản cấp tốc về sau quay lại trở lại mười giây trước kia liêu xanh trắng sáng như mặt đứng tại nhân viên quét dọn đại vương cùng kính n ư ơ n g đại nhân sau lưng thở hưng hộp trái tim gấp rút n ả y lên thái dương mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng nàng dùng sức nắm lại bàn tay cảm thụ được hiện thực tồn tại không có quỷ biết rõ nàng đã tiến vào thần điện tại bên bờ sinh tử đi một lượn c ò n t h ừ a lại một lần quay lại cơ hội liêu xanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lòng mạch lại lần nữa muốn rơi vào bên trong thần điện lần này không cần bất luận cái gì thăm dò liêu xanh trực tiếp phá tan cơm chế lực lượng nhảy vào chỗ sâu nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được lần này lực cản lớn hơn rất nhiều còn tốt thành công rồi tượng thần đang ở trước mắt từng đạo kinh lôi lại lần nữa tại tượng thần phía trên nổ tung máu thịt vách tường bị cấp tốc vỡ ra liêu xanh không do dự vô số xúc tu công kích về phía trước mắt tượng thần đem bóc ra nhưng mà lý huyền không ở nơi này mặt mò cá t u tu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm đi hướng vỡ vụn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm đi hướng vỡ vụn lý huyền đi nơi nào là như thế nào từ nơi này bên trong thần điện thoát đi liêu xanh nhìn xem cái này giống như là sẽ rách như hoa mở ra t ư ợ n g thần còn có hoa nhị trung ương hắc cám cùng với phía dưới kéo dài vô hạn v ự c sâu lông mày hơi nhữ lên sinh khí a còn phải lại tới một lần bắt hắn lại sao thế giới hỏi liêu xanh đang muốn trả lời đống nhiên cảm nhận được toàn bộ v ự c sâu đều ở đây lắc lư nguy rồi thần điện muốn vỡ vụn rồi thế giới nhanh chóng rơi xuống phán định liêu xanh ngạc nhiên nói cái gì xem ra đây là lý huyền lưu chuẩn bị ở sau nếu như thần điện tại v ư ợ sâu vỡ vụn đột nhiên nổ tung tiêu tán thần thánh khí tức liền sẽ kích thích đến v ư ợ sâu ngoại vi thậm chí trong tầng vị vật những này vượt sâu quỷ vật dưới sự kích động toàn bộ nhà kho chi đô sợ rằng đều sẽ bị vượt sâu ăn mòn liêu xanh cùng thế giới ngươi một câu ta một câu hoàn thành cả sự kiện hậu quả tạo dựng kết luận là lý huyền hoặc là nói văn hiên linh đã triệt để điên lên rồi xác thực hắn đã điên rồi một cái thanh â m nhàn nhạt từ l i ê u xanh giữa ngón tay văng lên liêu xanh rủ xuống ánh mắt nguyên lai、like、là viên kia một mực trầm mặc chiếc nhẫn cuối cùng mở miệng không nghĩ tới điên cuồng về sau hắn ngược lại chân chính lĩnh n ộ thần ấn cách d ù n cùng nó hỏa là một thể chiếc nhẫn trong giọng nói mang theo không biết là cảm thán vẫn là tán thưởng ý vị kể từ đó đúng ã có thể t đem o vậy a nghĩ đến như thế vô thượng thần dù sao cũng nên hài lòng chưa chiếc nhẫn cười nói như thế ta cũng coi như công đức viên mãn rồi công đức viên mãn liêu xanh âm thanh lạnh lùng nói cho nên các ngươi là cảm thấy có thể nhờ vào đó thành thần chiếc nhẫn cũng không nói tiếp các ngươi biết rõ v ô thượng thần là cái gì sao vậy mà như thế lấy lòng liêu xanh tiếp tục ép hỏi các ngươi biết do cái gọi là thành thần đến cùng ý vị như thế nào sao các ngươi căn bản cái gì không biết mới có thể như thế đối mặt liêu xanh truy vấn chiếc nhẫn cuối cùng nhịn không được lên tiếng đánh gãy liêu xanh lời nói chúng ta không cần biết rõ v ô thượng thần là cái gì chúng ta chỉ cần biết con đường thành thần xác thực tồn tại là tốt rồi chỉ cần biết chúng ta nhất định phải tại h à n dạ đến trước đó trở thành thần sống sót mà ngươi liêu xanh sẽ chết ở đây c liêu, có thể, có thể liêu xanh nhìn g quanh một phía thần điện trên vách tường bắt đầu mọc ra vô số viên con mắt thơ máu che kín mắt của bọn chúng cầu những ánh mắt kia nhìn chằm chặp liêu xanh tựa hầu ngay tại chứng kiến liêu xanh như thế nào đi hướng sau cùng cuối cùng đồ mà liêu xanh thời không pháp tắc vậy mà cũng ở đây cái thần điện hư ảnh cuối cùng lực lượng phía dưới bị giam cầm trong đó vô pháp thoát đi cũng vô pháp quay lại thần điện bên ngoài vô số từ những thời không khác hấp dẫn mà đến thần quan hài cốt chính c h ố n g chất dần dần dung nhập thần điện máu thịt kết cấu bên trong theo tượng thần nội hạch né mất m thần thánh lực lượng vô pháp cùng ngoại giới quỷ khí chống lại lẫn nhau kịch liệt va chạm dần dần mất khống chế cho dù liêu xanh nhỏ xúc tu không ngừng hấp thu lực lượng ý đồ muốn ổn định lực lượng tránh đột phá giới hạn này nhưng mà khi tức hỗn độn nàng không cách nào khống chế thật sự muốn chết phải không liêu xanh đáy lòng lõe lên ý nghĩ này con ngươi theo lực lượng hút vào hỗn loạn dần dần biến thành màu máu đỏ lúc này tại ngoại giới mấy vị tới từ nhà kho chi đô quỷ vật vậy cảm giác được k h ô n g ổn kính nương chỉ có thể mở ra kính thuẫn bao vây lấy trước mắt cái này thần điện nhưng mà bởi vì kéo dài vô hạn máu thịt còn có càng nhiều vực sâu quỷ vật kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên kính thuẫn phòng ngự dần dần khó mà thành kế thần quang hỗn loạn không ngừng va chạm kính thuẫn phát ra rợn người trói thai tiếng vang sau đó theo vỡ vụn thanh âm tấm gương từng mặt vỡ vụn dù cho có quỷ vật đem đêm tối một lần nữa bao phủ vậy vẫn không có biện pháp ngăn cản cái này thần điện không ngừ nhất định phải thông chi nhà kho chi đô nhân viên quét dọn đại vương trầm giọng nói vâng kính nương tỉnh táo đáp lại mặt kính phản xạ ra một l ù g sáng nối thẳng thợ ư n g tầng để cho toàn bộ nhà kho chi đô đều thu hoạch được sắp bộ phát nguy cơ cảnh cáo trên thực tế toàn bộ nhà kho đã sớm cảm ứng được nguy cơ rồi giờ phút này phía trên vực sâu trong khâu phòng chính bộ phát ra chưa bao giờ có vực sâu quỷ triều vực sâu tại không ngừng lên cao chậm rãi tới gần các tòa lầu cao ở giữa có một nửa quỷ vật đã chìm vào trong vực sâu mà trong vực sâu quỷ vật bởi vì thần thánh năng lượng ba động tỉnh lại h o h o hướng phía nhà kho chi đô lầu cao leo lên muốn đem những này quỷ vật xem như là mỹ vị món ngon thôn phệ mà xuống nhà kho chi đô bọn quỷ vật có đã tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng là có vô c h i không phát hiện mà bị nuốt phệ trong đó một đạo lanh quang phá vỡ nhà kho h tám c phát ra cảnh cáo càng lớn nguy cơ còn tại phía sau nhân viên quét dọn tiểu đội nhóm ảo h à o xuất động đem sở hữu quỷ vật hướng tầng cao nhất sơ tán rời xa vực sâu mực nước mà tầng dưới chót cao dai cùng siêu cao dai quỷ vật vốn đang ở trong n g c sâu chiến đấu vậy bởi vì này một luồng sáng mà tỉnh táo cảm ứng được thượng tầng nguy cơ đi lên tầng dũng manh lao tới vì không còn trở về đến mất lý chi trong n g c sâu sở hữu quỷ vật kề vai chiến đấu đồng tâm hiệp lực chống cự hạ tầng đi lên vực sâu quỷ vật thậm chí mới rơi vào trong khố phòng giang tài bân xuân hiệu các loại vậy bởi vì có vô hình lòng cảm mến mà cùng nhau phấn khởi muốn cộng đồng chống cự vực sâu rác rưởi ăn mòn còn có một cái to lớn tồn tại ngay tại thông qua cái nào đó con đường tiến vào nhà kho chi đô mượn vực sâu chi loạn n h i ể m hộ, canh giữ ở sắc bộ u c phát thần thánh năng lượng vực sâu bên ngoài để có thể kịp thời vớt bay lên mà ra long mạch nhưng mà nhưng vào lúc này một cái nhỏ bé bóng người chắn cái này tồn tại phía trước song phương hình thể có cực lớn khác biệt nhưng là cái này vừa mới lẻn vào tồn tại không dám thất lễ bởi vì biết rõ đối phương sau lưng là khổng lồ cỡ nào tồn tại đại biểu cho toàn bộ nhà kho chi đô thậm chí cả vực sâu ngoại vi đứng đầu nhất lực lượng minh vương lâu chủ thành chủ mời hai vị đến uống một c h é n trà trước mắt cái này nhỏ bé quỷ vật tôn k i n h nói nó tướng mạo phù hợp nhân loại nam tính anh tuấn hành vi cử chỉ lại tương đương cứng nhắc cứng đờ giống như là một cái khôi lỗi người đồng dạng lâu chủ hiện lộ ra bản thể giống như một bức to lớn cuộn tranh xoay quanh tại to lớn thân ảnh xung quanh lạnh lùng đối trước mắt cứng đờ quỷ vật không nói gì cứng đờ quỷ vật tiếp tục nói thành chủ nói dù sao đều là thần hiện trước đó người quen biết cũ hoặc là nói lao q u e n quỷ thực tế không cần khách khí như thế lâu chủ hư lạnh một tiếng trên bức họa hiện ra một cái diện mục mơ hồ màu mực tiểu nhân nói tuy nói là mời nhưng thành chủ chưa hẳn thật có mời chi i a nếu là mời tự nhiên còn chờ khách chi đạo cứng đờ quỷ vật nói đại khách tự nhiên còn chờ khách lễ ồ cái gì lễ lâu chủ thanh lanh thanh â m thân thiện chút lộ ra ba phần hứng thú đương nhiên là minh vương bây giờ cần nhất long mạch dưới vực sâu thần điện gần như vỡ vụn đ ế quỷ quỷ như nhưng tuột là bất a o n h đắc dĩ thần thánh ba động càng thêm kịch liệt mà càng ngày càng nhiều quỷ vật bám vào phía trên như là thật dày một tầng quỷ vật máu thịt vỏ bọc bao quả ở phía trên gặp ăn khí thần thánh lại đem chuyển thành vạt vèo lực lượng tiến một bước ăn mòn kính quỷ cuối cùng vẫn là dừng tay lại chúng ta nhất định phải rời đi nơi này rồi vỡ vụn sắp bắt đầu bọn chúng vậy không hy vọng trôn vùi ở đây nhìn một lần cuối cùng bọn chúng nào hào hướng phía thượng tần rút lui càng lúc càng xa vượt sâu xương đen nặng nề dần dần che đậy ngay tại vỡ vụn biên giới thần điện nhưng là hắn bắn ra thần quang vẫn như cũ xuyên tấu h xương đen thấy rõ ràng mà lại theo càng ngày càng nhiều thần quang bắn ra sở hữu quỷ vật đều biết cuối cùng thời khắc sắp đến k i n h quỷ triển khai kính thuẫn ngăn tại phía trước nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh thần quang đống nhiên biến mất kính quỷ cảm thấy kỳ quái vận chuyển lực lượng hướng xuống nhìn trộn mà đi nguyên bản thần điện vị trí vậy mà không có vật gì thân điện không thấy tăm hơi ngay tiếp theo trên mặt đất đầu kia sát rộng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu chạy thoát t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu chạy thoát thân điện không thấy nguyên nhân đương nhiên là bị giam ở trong đó l i ê u xanh muốn thế nào chạy thoát nàng không có suy nghĩ quá lâu bởi vì vì một cái rõ ràng đường dẫn đang ở trước mắt nàng ánh mắt rơi vào bị xé nước máu thịt tượng thần bên trên tượng thần bên trong là không nhìn thấy đáy vực sâu tựa hồ chính là nàng tầm mắt bên trong bởi vì vì lực h ú t hạ xuống trong không gian thông hướng không biết không gian lý huyền hiển nhiên chính là thông qua cái này không gian đào thoát nơi đây Mặc dù tại l i ê u xanh cảm giác bên trong cũng không thể biết rõ đây rốt cuộc thông hướng nơi nào nhưng là lý huyền có thể từ nơi này rời đi đã nói lên cái này đối với hắn tới nói là một sinh môn dù sao cái này thần điện cũng sẽ không hại một cái nhị giai thần quan lại dự bị thần sứ ngươi cũng biết là đúng với hắn mà nói thế giới nhắc nhở ngươi có biện pháp tốt hơn sao liêu xanh nói chiếp nhẫn còn lấy vì đây là tại cùng hắn đối thoại cười nhạo nói thế nào ngươi sẽ không đánh là cái chủ ý này à? ngươi sợ rằng không biết cái này sẽ như thế nào chúng ta có thể cũng không đại biểu ngươi có thể chiếp nhẫn vừa cười vừa nói mà lại dù cho ngươi thế nào vậy không ngăn cản được thần điện vỡ vụn càng không ngăn cản được chúng ta thành Ngậy! xanh không đến nhẫn, dùng nắm thanh tiếng nhẫn vẫn chưa chân chính vỡ vụ, nhưng nó ngạt nhất lặng, nhìn xanh hướng tượng thần chui vào. Toàn bộ thần điện, giống như nắm trong quan sản, nội thúy Liêu là liệu liêu là lại chiếc việc chiếc bởi im chui chiều rồi mới lại một chút xíu kéo vào nội bộ cái tu hưu máu xíu xíu xem ra chưa chặt, phát chất thù, thở thở chỉ thể chơ thịt chút chút kéo, kéo để đem đặc ý súc Cứ có mà mà mắt một một vào. vào sở vụt. vụt, vỡ vỡ vì bộ bị bộ l i ê u xanh thành công đem toàn bộ thần điện kéo vào này không biết không gian biến mất ở trong vực sâu thần điện không thấy đây là đáng giá bưng lòng một hơi sự tỉnh đã đứng tại nhà kho chi đô chỗ cao bọn quỷ vật vậy cảm giác được vực sâu vị diện vậy mà một chút xíu lui bước giống như là thủy chiều xuống bình thường phía dưới uy hiếp kích thích bọn chúng đồ vật giống như là biến mất nhưng là cũng không phải là sở hữu tồn tại đều đối này cảm thấy hài lòng thì như nói vừa mới chạy thoát lý huyền đứng tại chu tức trên đường cái lý huyền cười lạnh nâng đầu nhìn bầu trời thử sợ rằng không ai nghĩ ra được đi bây giờ trường an cấm đi lại ban đêm đêm trung thu huyên nào giống như là dường như đã có mấy đ ờ i xem qua vân yên chỉ để lại hắc cám cho tàn nhưng là lý h u y ề n biết rõ cho tàn về sau là càng vì trói mắt bộc phát cho nên hắn lẳng lặng mà chờ đợi trong tay một đầu màu vàng kim quang đầu tại bất an d â y r u ộ n nhìn kỹ v ầ n sáng bọc vào là một đầu vỡ vụn không chịu nổi tiểu long d â y r u ộ n lấy tựa hồ cự tuyệt rơi vào lý huyền trường khống nhưng là tại lý huyền thần quang bọc vào chỉ có thể tạm thời khuất phục đây chính là hắn một ngành này thu hoạch lớn nhất một đầu lăng mạch nhưng là cái này còn xa xa không đủ vốn nên, nên có thể có càng nhiều đều do cái k i ệ ghê tởm nữ nhân không chỉ có như thế thần quan bảo không còn túi chữ vật không còn chiếc nhẫn cũng không còn rồi thật sự là chật vật đến cực điểm đều do cái k i a t lê tẩm nữ nhân lý huyền nhịn không được lần nữa đem quy tội với liêu xanh trên đầu quả nhiên hắn đã sớm nên bóp chết nàng tìm mấy tên sát thủ đưa nàng ám sát cũng tốt tìm vô số quỷ vật đưa nàng phòng chất đầy cũng tốt âm u suy nghĩ ở hắn trong đầu bước lên nhét miệng lên thâm trầm ý cười lý huyền không biết mặt mình bởi vì vì các loại suy nghĩ dần dần thay đổi bộ dáng một nửa dàn u a một nửa trẻ tuổi đều tại ngươi rõ ràng chỉ là một mặt diễn phận ngươi ở đây nhớ lấy cái gì g i á n mua bên kia mặt phẫn nộ g ầ m thét lên trẻ tuổi bên kia mặt đối với lần này có chút e ngại nhưng lại vò đã mẹ không sợ sức nói ta chỉ là cảm thấy vô duyên vô cớ giết người đây là sai tổ phụ ngài không phải vậy dạy qua ta n h â n nghĩa hai chữ đây không phải cùng ngài dạy bảo vi phạm lẫn nhau sao ha ha xuân tài ngươi chính là cái xuân tài cũng không biết thế nào sau đó biến thành bộ dán g kia trong miệng lẩm bẩm lý huyền tại hắc á m trên đường dài lảo đảo tiến lên hồn nhiên không hay khí tức của mình dần dần hối loạn hắc bạch chi sắc loang lộ không chịu nổi trường an cấm đi lại ban đêm cấm chỉ ra cửa hai cái kim nô vệ đột nhiên xuất hiện chặn lại rồi lý huyền đường đi lý huyền lạnh g i ọ n g cười một tiếng các ngươi biết rõ ta là ai sao lại dám ngăn con đường của ta kim nô vệ nhóm hai mặt nhìn nhau lúc này mới chú ý tới người trước mắt này bộ dáng quái dị lại là một tấm âm d ư ơ n g mặt mà lại cái này hai tấm mặt chưa đủ lớn hài hòa tổ phụ ngươi cái gì bằng chứng cũng không có thế nào chứng minh nửa gương mặt vặn b ẹ o lên có chút sợ hay nói mặt khác nửa gương mặt hiển nhiên rất lạ mạn khinh thường nói ta là ai ta cần chứng minh sao như vậy quái dị lẩm bẩm khiến hai vị kim nô vệ lập tức sinh lòng cảnh giới g ơ lên trong tay trường thương nhắm ngay lý huy ngươi hộ tịch văn thư đâu lấy ra nhìn xem nhưng là lý huyền túi chữ vật không còn cái gì lệnh bài văn thư thanh kiếm hết thệ đều ở đây trong đó lúc này căn bản là không có cách xuất ra mà lại thần ấn bây giờ đã tại trong cơ thể hắn cũng vô pháp lấy ra làm vì bằng chứng đối phương nhìn xem trên người hắn còn mặc nhốn máu hoàng v ị con quần áo b ả vật căn bản không giống như là đường của người càng là sinh l ò n g điểm khả nghi mặc dù hai vị này kim n ô vệ không có quá nhiều bắt quỷ vật kinh nghiệm nhưng là dựa vào bắt quỷ người kinh nghiệm nhìn người này không bình thường hắn là quỷ người nhanh cầm xuống kim nô vệ xích s ắ c mang theo linh lực bay về phía lý huyền mà lý huyền cười lạnh thân hình lóe lên tránh đi một tên khác kim nô vệ trường thương lại trực chỉ đường lui của hắn lý huyền cười lạnh thật sự là đại nghịch bất đạo ngươi không biết ta là đ ư ờ n g kim thái tử lý huyền sao vẫn là vô thượng thần thần quan dám coi ta là làm quỷ người kim nô vệ cười nhạo một tiếng ngươi cái tên điên này khi chúng ta chưa thấy qua thái tử chân dung sao ta cho ngươi biết chúng ta đêm nay mới thấy qua thái tử phong thần tấn lãng như là thiên thần hạ phàm thế nào cũng không phải ngươi này tầm xấu xí bộ dáng dám nói ta là tên điên thì thôi lý huyền giận g i huyết khí c u ồ n c u ộ n còn dám nói xấu xí ngươi lại dám nói ta xấu xí đây là ta tuyển chọn tỉ mỉ cha mẹ sinh ra tướng mạo tay nâng thần quang như lao chỉ một lúc sau chu tước đường cái máu tươi tại chỗ huyết dịch chạy tràn toàn bộ phố dài đều là nhiễm đỏ gật đất toàn thân nhuấn máu lý huyền đi tới chu tước đường cái cuối cùng bay leo lên hoàng thành tri đ ỉ n h quay đầu lặng lẽ quan sát trường an hắn khai hát chờ đợi lấy mỹ rượu một khắc phát sinh tổ phụ cái này thủ khúc rất lâu rồi a trẻ con ngươi đừng quản ta thích cái này thủ khúc lý huyền nói đương thời ngươi tổ mẫu rất là ưa thích bài hát này ta đương thời cùng nàng cầm s á t tương hòa cùng nhau diễn tấu vẫn là ao ước không ít người sau đó đâu sau đó n g ư ơ i tổ mẫu liền chết vì cái gì bởi vì vì nàng phát hiện ta đối với n g ư ơ i tỷ tỷ hạ thủ tổ phụ ngài hối hận sao hối hận cái gì đối tổ mẫu hạ thủ đối tỷ tỷ đối với ta ha ha ta chưa từng hối hận văn biết tốt nửa gương mặt lóe qua một tia đau đớn lập tức lạnh xuống tiểu tử ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao ta muốn hỏi tổ phụ ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có thể cứ như vậy thành thần sao văn biết tốt không có trả lời mà là lạnh lùng d ơ tay lên đem chính mình kêu mặt khác nửa gương mặt xe xuống chỉ để lại máu thịt b é bét khuôn mặt mùa thu gió lạnh lướt nhẹ qua mặt giống đ a o thổi qua có chút nói nói h nhưng còn rất thoải mái cuối cùng sớm chiều giao giới thời khắc văn biết tốt không có chờ đến hắn mong đợi bục phát Trưng trời trưng trời tâm thời, hốt thần nhất trọng ráng, ráng. rơi mưa mưa lương bước hư Văn nội kinh ngạc. Đồng thời, cũng hoảng. Hắn bỏ rơi xuống thần điện 577, 577, máu máu chi là là bỏ Ti chức? ũ nhưng g k phải mà trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy tên thân mang kim giác quân sĩ chặn lại rồi đường đi mà ở hắn phía sau cũng có mấy người bao vây đi lên cắt đứt đường lui nguyên là thủ vệ hoàng thành thần sách quân không biết thời điểm nào vậy mà vô thanh vô tức đến gần rồi hắn ngươi là người nào lại dám xông vào hoàn thành dẫn đầu sĩ、si、quan rút kiếm chất vấn văn chi lương đã biết bây giờ mình và thái tử lý huyền đã có cực lớn khác biệt dứt khoát cũng lời giải thích chỉ là cười lạnh một tiếng nói các ngươi đã sớm nhìn thấy ta đi nhưng vẫn chưa từng tiến lên ngăn cản nghĩ đến các ngươi cũng biết giữa chúng ta cảnh giới khác biệt ta nếu muốn đi các ngươi như thế nào ngăn được mấy vị này thần sách quân không nói gì cứ việc mặt chăn che đậy che lấy mặt thấy không rõ biểu lộ nhưng nghĩ đến cũng là bị văn chi lương lời nói bị đâm trúng nội tâm dỡ kiếm động tắc có chút cứng đờ rồi mấy vị khác thần sách quân lập tức thở dài mờ hơi đều ngu hầu đại nhân ngài đã tới văn chi lương ánh mắt chầm xuống nhìn về phía người đến người này cũng mặc thần sách quân kim giáp nhưng từ giáp trụ bên trên tinh xảo hình dáng trang sức có thể thấy được thân phận của hắn hiển nhiên so tại chỗ những quân sĩ khác càng cao húng chi vẫn là động huyền cảnh tu sĩ văn chi lương đã vào cung thành vì thái tử tự nhiên nhận ra người này là thần sách quân t r ú n g trưởng giám sát chức vụ đều ngu hầu đồng thời biết do hắn sau lưng còn có một vị trấn thủ thâm cung thần tàn g cảnh lao đồ vật mặc dù vị trưởng lão kia tuổi già sức yếu kém xa thái bạch kiếm tiên nhưng nếu cùng văn chi lương độc thủ tại thần ấn vô pháp vận dụng tình hôn dưới hắn tuyệt không phần thắng mà bây giờ t h ầ n ấn bởi vì vì vận dụng đại chiêu mà tiến vào làm lệnh kỳ những ngày này đến tích xúc tín ngưỡng chi lực đã hao hết thậm chí còn chi nhiều hơn thu mượn một ít không biết tín ngưỡng chi lực nghĩ đến cũng là bởi vì vì như vậy vô thượng thần mới đối với hắn phá lệ sinh khí đều ngu hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm văn chi lương ngươi là người nào xem ra không phải là q u ỷ người bây giờ văn chi lương một gương mặt âm dương rõ ràng nửa gương mặt máu thịt bé bét chạy xuống máu tươi trên người quần áo cũng là hình dạng và cấu tạo q á i dị còn tràn đầy máu tươi toàn thân khi tức cực kỳ hỗn loạn thế nào nhìn đều là bộ dạng khả nghi quỳ người ta thế nào có thể là qu văn chi lương vốn là bởi vì vì vô thượng thần đối với mình coi nhẹ cảm thấy phẫn nộ không cam lòng bây giờ gặp vô cớ chất vấn còn liên miên bị đã từng thuộc hạ vây công phẫn nộ của hắn cũng không còn cách nào ngột ngạt phẫn hận trong lòng trong nháy mắt này triệt để bộc phát thần quang ở trong tay của hắn trợ hiện mang theo áp đảo hết thẻ uy thế người mới là quỷ người ta thế nhưng là chịu tội thần ân thần quan lập tức thần quang quét về phía trước mắt mấy vị minh chân cảnh thần sách quân mang theo vô song uy thế phản phất muốn đem bọn hắn đều chém thành m ả n h vỡ mấy vị minh chân cảnh thần sách quân căn bản khó mà ngăn cản uy thế c ỡ này bọn hắn cảm nhận được chạm mặt tới cường đại thần lực lập tức bị chấn động đến liên miên lùi lại trận hình vậy lập tức xuất hiện buông lỏng nhưng ngay trong nháy mắt này đều ngu hầu trường kiếm tựa như tia chớp đâm thẳng hướng văn chi lương bên bụng ý đồ thừa dịp bất ngờ trực tiếp trọng thương hắn văn chi lương hừ lạnh một tiếng nhưng người né tránh hai tay ngưng tụ thần quang tựa như lợi nhận chém về phía đều ngu hầu cánh tay đều ngu hầu nháy mắt kịp phản ứng trường kiếm trở về thủ trên không trung phát ra bén nhọn tiếng va chạm hai cô cường đại lực lượng đối kháng lẫn không khí chung quanh phảng phất đều bị áp bách được v ạ n b è o biến hình văn chi lương trong tay lại lần nữa tụ lên thần quang lạnh lùng cười một tiếng đang muốn truy kích lại nghe đều ngu hầu t h ở phì phò lãnh đạm nói đây là bị ô nhiễm thần quang ngươi là thần thư bên trong nói tới sai đoạn thần quang văn chi lương túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện trên tay mình thần quang mang theo âm u màu đen từng tia từng sợi giống như là vận đục không chịu nổi viêm hỏa đây là vô thượng thần trừng phạt chẳng lẽ hắn thật sự bị vô thượng thần chỗ chán ghét mà vứt bỏ lập tức văn chi lương t ngứng mà mà mà mày trên người thần quang như là hỏa diễn bình thường hướng phía đối diện càn quét mà đi nhưng là loại này vận đục thần quang đã không bằng nguyên bản như thế hữu dụng mà lại đối phương động huyền cảnh tu sĩ vốn là cùng thực lực của hắn tranh lệch không lớn t h ú n g chi mấy vị kia tu sĩ cũng là minh chân cảnh tinh anh vây công một cái bị n ổ đi nanh v u t văn chi lương cũng là dư sải theo thần lực khô kiệt văn chi lương hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi vậy mà từng bước một bị buộc đến rồi t u y ệ t cảnh vài thanh lợi nhận chỉ vào hắn chu tước trên đường dài kim nô vệ cũng là n g ư ờ i dây ta đều ngu hầu nghiêm nghị hỏi thoại âm rơi xuống những n à y lợi nhận đỉnh điểm lập tức càng là gần sát văn chi lương yếu h ạ i nơi nhưng chỉ thấy văn chi lương trên mặt hiện hiện một vệ cười lạnh ánh mắt tại mũi kiếm ở giữa dao động nguyên lai、like、các ngươi đều phát hiện a thì tính sao thần sách q u â n nghe vậy tức giận quanh thân sát ý xôi trào chiến ý càng vì nghiêm nghị đều n g u hầu nghiêm nghị hỏi chu tước đường cái ở nơi này phía dưới ngươi phạm phải như thế đại tội còn nên ngang tiến vào hoàn thành không chút nào t ị h ú y vậy không chạy trốn thật sự là gan to bằng trời xem thường chuẩn mực đây là đem đường quốc pháp chế đặt tại chỗ nào đem thánh thượng đặt tại chỗ nào đem vô thượng thần đặt tại chỗ nào lại vẫn dám nói mình là thần quan chịu tội thần bắn cho từng câu chất vấn đều n g u hầu thanh â m càng ngày càng â m tản trường kiếm trong tay giơ lên liền muốn đem giết chết tại chỗ văn chi lương nhưng như cũng không lo không sợ cười tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi cái chết gián g lâm trong mắt lộ ra hoàn toàn điên cuồng nhưng mà chính đang từng đạo lợi nhận muốn đem văn chi lương cắt thành mảnh vụn thời điểm trên trời vô thượng thần bỗng nhiên ánh mắt rủ xuống thiên khiển chi lực bao phủ xuống mấy vị thần sách quân bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có cực lớn sợ hãi gián g lâm để bọn hắn không tự chủ được cùng nhau quý sát run lấy bẫy l i ê n ngay cả vị này động huyền cảnh đều ngu hầu cưỡng chế phía dưới như muốn cúi đầu chỉ có thể dùng trường kiếm để địa cắn răng chống đỡ lấy ở tại bọn hắn trong lòng đều không hiểu tin tưởng loại áp lực này đến từ với trên trời. Chẳng lẽ trước mắt cái này quỷ dị người thật là t h ầ n quan đều ngu hầu từng điểm một cố gắng nâng mắt mang hận ý nhìn về phía cái này chậm rãi đứng người lên còn phủi tay bên trên c h o bùi quỷ người hắn còn cười lạnh bước đi thong thả đến đều ngu hầu trước người nâng lên chân đều ngu hầu chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đâm tới linh khí mang theo khí tức quỷ dị đánh tới đầu gối kịch liệt đau nhức chân mềm n ũ t cuối cùng là quỷ xuống thế nào ngươi còn hoài nghi ta trên người thần q u n g sao người này thanh â m như là đọc xà mộ dạo dinh dính nhầm ướp ta không phải là các ngươi chọc nổi người chờ lấy đi hôm nay các ngươi sẽ thấy một cái mới trưởng an lời này của ngươi là ý、gì? đều n g u hầu cắn răng trứng mắt thụ thần uy c h ó i buộc chỉ có thể túi l ầ u quỳ thanh âm trầm thấp như lôi ô v u ơ n g nhỏ đen tờ tờ n ô v u ơ n g nhỏ đen đo văn chi lương cười lạnh trong mắt hàn ý càng sâu trường an trật tự để cho ta một lần nữa tạo nên nhưng mà câu nói này còn chưa kết thúc đ ỗ n g nhiên một đạo lăng liệt tật phong t ừ đều n g u hầu trong tay bay ra hướng phía văn chi lương c ả n quét mà đi đem hắn gắt gao khóa lại kéo đến đều n g u hầu bên cạnh văn chi lương giật mình ra sức dây ruộng thần lực lật ngược phun trào nhưng cái này đạo xích sắt chỉ sợ là đều ngu hầu thường xuyên sử dụng lấy quy tắc chuẩn mực tế luyện vậy mà dùng cái này lúc thần lực suy yếu hắn tới nói một lát vô pháp tránh thoát đúng là bị càng bó càng c h ặ t theo sau đều ngu hầu gầm nhẹ một tiếng toàn bộ người tránh ra dùng hết toàn thân khí lực đều ngu hầu tránh thoát một loại nào đó đến từ với vô thượng quy tắc c h ó i buộc thừa dịp vô thượng tồn tại còn không có lại lần nữa phát lực xích sắt đem văn chi lương khóa lại cùng hắn xông thẳng tới chân trời ta đã thấy rõ ràng rồi trong thất huyền sơn ta giam cầm cái này vài câu không giải thích được đã là đều ngu hầu dùng còn dư lại khí lực từ bên môi gặt mà lại càng tới gần trên trời thần mặt càng cảm nhận được các bách nói chuyện càng là đức quãng như là hầu ngôn l o ạ t ngữ chí ít tại văn chi lương trong thai nghe tới chính là thất huyền sơn không phải liền là một cái thiên vong trò chơi sao đều là liêu xanh cái loại người này chơi đùa ngây thơ không thú vị tri vật thế nào còn có thể kéo tới cái gì giam cầm trong tích tắc nghi hoặc từ đáy lòng của hắn trợt lóe lên nhưng ngay sau đó hắn vang lên bên thai một tiếng đinh thai nước góc nổ tung nóng bỏng máu thịt bắn ra nóng hổi giống đầy trời nước sôi đem văn chi lương triệt để quấn vào nổ tùng h ạ c tâm hắn kỳ vọng bạo liệt lại không nghĩ rằng là ở giờ này khắc này nơi đây, cuối cùng tại trên hoàng thành không nổ tung mặt đất thần sách quân kinh nghiệm lão đạo thấy đều ngu hầu lấy mạng đấu đá cấp tốc lên cấm chế phòng hộ tránh động huyền cảnh tu sĩ tự bạo tác động đến hoàng thành đặc biệt là hoàng thành cung điện một viên ngói một viên vạch sao có thể t hao tổn chỉ là cái này từ trên trời giáng xuống mưa máu đỏ tươi l ố n đốm lấm tấm nhuộm đầy đá xanh thành cung bị nắng sớm bên trong huyết quang phủ lên thành v u ỷ quệt đỏ đoán chừng muốn đánh quét sạch một trận liều xanh vậy đắm chìm trong trong huyết vũ bởi vì, vì toàn bộ máu thịt cung điện ở phía trên nổ bể ra tới mà lúc này nàng chính một mình đứng ở một mảnh hoang vu thổ địa bên trên bốn phía không có vật gì chỉ có t ĩ n h mình hoang vu trên không chứ huyết n ụ c cung điện pháo hoa chính là vô tận đời sao phóng ánh loa mắt hào quăng tia đâm vào nàng có chút mê ly chúng ta là ở trong không gian sao l i ê u xanh thanh â m ở bên cạnh vâng lên l i ê u xanh vừa quay đầu một chính mình khác đứng ở bên cạnh không chỉ có là một cái hiện tại vô số l i ê u xanh tụ tập ở đây các nàng đứng xong vai cộng đồng nước nhìn mảnh này mênh mông tính không mà máu thịt cung điện nổ tung cho tàn còn đang không ngừng bay xuống giống như là huyết sắc hoa rơi tàn lùi lầm dạng Thật đẹp hoa dụng rực rỡ liêu xanh nói điều này nói rõ chúng ta phía dưới thiên thể hoặc là cái gì tóm lại là có lực hút cũng liền nói rõ chúng ta hẳn không phải là chống rông ở vào trong vũ trụ lãng mạn có tội sao không có tội bất quá vẫn là làm rõ ràng tình cảnh của chúng ta bây giờ càng vì trọng yếu vị này liêu xanh đầy cũng không tồn tại mắt tính vấn đề một chúng ta là thế nào từ vực sâu đến nơi này vấn đề hai nơi này là nơi nào đưa ra vấn đề tự nhiên là phải giải quyết vấn đề thế là liêu xanh nhóm phân tán ra đến ở mảnh này hoang vu thổ địa bên trên khắp nơi thăm dò nhưng mà các nàng rất nhanh liền phát hiện cái này nhìn như bằng phẳng mặt đất nhưng thật ra là hình c u n g hoặc là nói hình cầu bởi vậy đi lại hồi lâu càng nhìn không đến bên liên giới vậy đi không đến mặt sau mà lại các nàng thời không năng lực ở đây hoàn toàn mất đi hiệu lực nếu không dựa theo chân của chúng ta c h ỉ n h rất nhanh liền có thể thăm dò s o n g a chờ một chút có đồ vật tới rồi nhưng là các nàng cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể cảm giác được có một loại nào đó khí tức đang từ từ tới gần sở hữu liêu xanh cấp tốc tụ hợp nhanh lên đem sở hữu bản thân một lần nữa đ ư ợ ra rồi mới liêu xanh tiến vào cao duy lần này nàng cuối cùng nhìn thấy trước mắt vậy mà không phải tinh cầu hoang vu mà là một cái c ự đại băng lánh mà có khoa học kỹ thuật cảm kiến trúc lơ lửng với trên đó có hai người đang đến gần chính mình hai người kia ở trong mắt liêu xanh rất mơ hồ nàng rất rõ ràng bọn chúng chân thật bộ dáng chỉ sợ không phải như thế đây chỉ là đầu góc của nàng tại tạo dựng thành mình có thể hiểu bộ dáng mà thôi nhìn thấy liêu xanh bọn chúng rất kỳ quái quét mắt mở miệng nói đừng ở bên ngoài đợi quá lâu bằng không đến từ thấp duy vực sâu cương phong sẽ đem ngươi thổi cảm bạo thế nào cao duy cũng sẽ cảm bạo sao trong lòng yên lặng oan thẩm liêu xanh hàm hồ gật gật đầu nhanh đi về đi đừng đến lúc đó lại bị chủ quản chửi chúng ta không toàn bộ hành trình nhìn chằm chắm chi tiết liêu xanh đương nhiên liên tục không ngừng đáp ứng túi đầu chắn tại bọn chúng phía sau chúng ta chỉ có hai mươi chín điểm điểm tích luy đi cũng là nói chỉ có thể ở cao duy ngốc hai trăm chín mươi giây thậm chí không đến năm phút sớm biết lần trước không điên cùng đuổi liêu xanh trong lòng thầm đủ mặt ngoài đê mi thuật nhãn theo sát lấy hai người hy vọng có thể nghe tới một chút tin tức hữu dụng lần này từ đầu tới đôi cũng không có nghe tới thế giới thanh âm liêu xanh biết đại khái thế giới đang cố gắng duy trì liêu xanh trạng thái c h ố n g chất đồng thời ngụy giả dạng làm cùng những n à y cao duy tồn tại tương tự đồng loại còn muốn đưa nàng trong mắt cảnh tượng chuyển hóa thành có thể hiểu ngôn ngữ cùng hình ảnh đây hết thể để nó không tì vết đáp lại liêu xanh Đã đi đã đi đi đối qua qu Liêu Xanh gian, hai thang, cửa. gian. hai chưa ra giây, lặng nàng người người nàng nghi, thời tới thời cái sinh hoài yên này lúc lên tính toán Còn còn này vẫn nhất theo hồ thứ mặt trước tốt, Trước tự bậc có vị t â m bên trong nguyên bản gấp treo dây cùng sơ sơ buông l n g chút bất quá khi trước vị kia lại là đoán trách một vị khác ngươi thế nào không soát một lần các cổng dù sao ngươi đã mở cửa ta cũng không cần phải lặp lại a huống hồ, hồ nơi này không có khả năng có khác sinh mệnh thể tồn tại một cái khác người thờ ơ nói vậy cũng đúng phía trước kia người cười cười nơi này sinh mệnh thể trừ những cái kia thấp duy ra hỏa cũng không còn khác ha ha ha trừ phi những tên i kia có thể chạy tới hai người lính nhau đột nhiên n ở nụ cười phản phất đây chính là một cái thiên đại chê cười từ phía giới chạy tới liêu xanh miễn cưỡng bồi tiếp cười khô vài tiếng nói trở lại không biết thời điểm nào có thể kết thúc ta thật nghĩ trở về nghỉ ngơi chờ lấy thôi ta xem có mấy cái cũng sắp rồi thật hay giả ta thế nào không nhìn ra ngươi đều thành trời dáng ngủ gật thế nào khả năng thấy được hh ắ c ắ c ngươi không phải cũng là cũng đừng nói nếu không phải như thế chúng ta thế nào sẽ bị mất một cái ruộng thí nghiệm mấy trăm năm cũng không còn như vậy khoa trương còn tốt tại chủ quán phát hiện trước đó tìm trở về rồi ai nói trở lại ngươi là cái nào phòng thí nghiệm có hay không nhìn thấy qua một người vừa mới chuẩn bị quay đầu lại hỏi lại phát hiện vừa mới đi theo phía sau chất pháp người biến mất kỳ quái thế nào đã không thấy tăm hơi được rồi được rồi đừng suy nghĩ trong thanh âm lộ ra sợ hãi làm sao rồi ngươi là lo lắng đúng a truyền thuyết kia xây dựng ở thấp duy trạm không gian chuyện sẽ xảy ra quá đáng sợ ta cũng không nên hai trăm chín mươi giây đến rồi liêu xanh cuối cùng nhất chỉ nghe được như thế vài câu liền trở về nguyên bản hoàng vụ chi điện như thế liêu xanh tựa hồ mơ hồ rõ ràng bản thân đến tột cùng người ở chỗ nào liêu xanh n g â g đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy nhưng nàng trong lòng tin tưởng kia to lớn kiến trúc ý nguyên lơ lửng ở phía trên vô hình vô tướng nhưng xác thực tồn tại chỉ là nàng đã không có điểm tích lũy trở về rồi phải nỗ lực kiếm lời điểm tích lũy rồi thế giới thanh em mệt mỏi vang lên giống như là vừa mới chạy rồi không biết bao nhiêu g i ả m đồng dạng thế giới liêu xanh ngạc nhiên thanh em liên tiếp ân hiện tại chúng ta đến cùng ở đâu thế giới nói không ra lời ta đến nói một chút nhìn có phải hay không chúng ta từ vực sâu trực tiếp rút xuống vô thượng thần mặt sau khoảng cách thật là lớn ý của ta là chúng ta hành trình ai có thể nghĩ tới dưới vực sâu lại là trên trời đâu thậm chí là vô thượng thần phía sau như vậy cuối cùng là cái cái gì dạng thế giới lại nghĩ tới nát quả táo lý luận có lẽ chúng ta thế giới này đã bị vượt sâu ăn mòn ra lỗ sâu có thể thông hướng cao duy nhưng là vô thượng thần thành vì một cái nắp giếng đem điều này thông đạo ngăn chặn rồi cho nên văn hiên n i n h tên kia là thế nào từ nơi này rời đi có lẽ thể chất của hắn phù hợp vô thượng thần tạo vật cho nên giống như là chạy qua cái sàn g nước trực tiếp bỏ qua đi mà chúng ta giống như là từng k h o ả dị chất hạt đ ậ u bị cứng rắn cắm ở cái sàn bên trên có đạo lý suy đoán của các ngươi không có sai thế giới khẳng định nói cho nên chúng ta bây giờ muốn về đến phía dưới thế giới hẳn là thế nào làm chúng ta nhất định phải trở về sau vừa dứt lời một cỗ đến từ với vũ trụ cương phong thổi qua mang theo không thể địch nổi máy liệt liêu s a n h trong lòng sợ hãi biết không phải là nàng có thể chống cự bởi vì rời xa địa mẫu vị trí cùng với quy tắc không gian lực lượng thiếu thốn liêu s a n h vậy mà vô pháp bảo vệ mình chỉ có thể lui trở về thế giới mới bên trong mặc dù như thế vẫn là có không ít liêu s a n h cứ như vậy bị quét đi cuốn vào vô tận trong vũ trụ may mắn chúng ta đủ nhiều vậy may mắn chúng ta không ăn không ngủ chỉ cần thế giới mới có thể cho chúng ta bổ sung năng lượng chúng ta có thể cả một đời ở chỗ này lấy nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không cần suy xét cha mẹ cũng không cần suy xét những bằng h ư u tiên nhóm còn có hiện tại trường ăn đóng kia cục diện rối rắm sự tình văn hiên ninh trở về nhất định sẽ tiếp tục hắn kế hoạch đúng là như thế mau nhìn quang minh diễn đàn liêu xanh nhóm hướng phía tâm hải trên quảng trường biểu diễn ra màn ảnh lớn nhìn lại chỉ thấy quang minh trên diễn đàn tin tức điên cuốn soát bình phong bên trong hỗn loạn mà gấp rút cứu mạng ai có thể mau cứu ta ta bị đẻ ở phía dưới rồi phòng ở lên không quá trình bên trong sụt người nhà rất xuống cầu hỗ trợ tìm kiếm người ở trên không trong nhà có quỷ vật rất sợ hãi làm sao đây liêu xanh nhìn hồi lâu cuối cùng mơ hồ ý thức được đến tột cùng làm sao rồi trương an thượng tiên rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thất huyền sân thấy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thất huyền sân thấy trương an như thế nào thượng tiên còn phải nói về sớm chiều giao dưới lúc tại thân dưới mặt trương an trên hoàng thành không vừa mới phát sinh một đợ t động huyền cảnh tu sĩ tự bạo sự kiện bởi vì một tiếng này nổ tung thật sự là đình thai nhức thức tỉnh không ít ngay tại trong ngủ say người bọn hắn nào hào đứng dậy hướng phía kia âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại thế là những người này đều thấy được một màn khó mà quên được cảnh tượng mà ngay tại d i ả i an vương nhà chờ lệnh vương đông đông cũng là như thế nàng đi đến bên cửa sổ vừa vặn nàng cái này lầu nhỏ chính hướng hoàn g thành phương hướng có thể nhìn thấy một điểm mảnh kia bị cao ngất thành cung vây quanh trang nghiêm cung địa quần tại mới lên ánh bình minh hơi nhuộm màu tím màn trời bên trong một đám mưa máu tại trên hoàng thành b ú t lên như là chứa đựng pháo hoa một nháy mắt nhiễm đỏ nửa bầu trời đông nhiên một tiếng thê lương long ngâm vạch phá trường ăn sáng sớm chỉ thấy một đầu máu thịt bé b é phá thành mảnh nhỏ huyết long từ trong huyết vụ xung ra xoay quanh ở trên không bởi vì chịu đến cấ kêu huyết long lộ ra phá lệ đáng thương bất đắc di tại thu hẹp phạm vi bên trong co do, không ngừng phát ra phẫn nộ t i ế n giống ba tờ tờ cờ ăn no lập tức đầu này huyết long bắt đầu dồn sức đụng c ấ m chế không c h u n g không ngừng chuyển đến t a n h t a n h châm đ ụ n g vang vọng toàn bộ trường a n bầu trời cuối cùng cái này huyết long vậy mà đột phá c ấ m chế vọng ra tại trường a n trên không xoay quanh không thôi thường tiếng ngâm dài vương đông đông trong lòng giật mình lúc này mới thấy rõ con rồng này thân thể vậy mà đều là máu thịt cấu thành giống như là không có miếng vạy trường xả tàn phá bốn trạo xốc xếp dâu rồng cùng đứt gãy sừng rồng miễn cưỡng có thể phân biệt ra trong truyền thuyết long hình dạng huyết long xuất hiện hướng đông nam phương hướng xin hãy chuẩn bị ứng biến đầu này tin tức không phải thông qua linh tấn tín hiệu gửi đi mà là thông qua thiên võng phát chí quang minh xã nội bộ kênh cấp tốc truyền đạt cho sở hữu tham dự lần hành động này thành viên rõ ràng đã chuẩn bị thu được tin tức sau trả lời liên tiếp không ngừng chứ những n à y phụ họa lời nói cũng có một chút đặc thù trả lời dù không biết sẽ có cỡ nào d i biến nhưng sẽ cùng chức tạo viện đồng liêu chuẩn bị kỹ càng sơ tán dân chúng vị này hiển nhiên là đến từ với chức tạo tổng t ự nội bộ người nếu không thể sơ tán xin mọi người chuẩn bị lần cận bảo hộ cư dân một trăm linh tám phường đều có người ta hưng khánh phường đây là vương đông đông pháp đến từ với tiếp cận nhất hoàng thành m ộ t giải ta s ù n g nghĩa phường h i ệ n nhiên cũng là con em nhà giàu ta tinh an phường ta an nhân phường toàn bộ hồi báo hoàn tất như thế tính ra lại là mỗi cái phường thị cơ hồ đều có nhân viên phân bố có quả thật là quan minh xã cũng có chỉ là chỉ có minh xã thành viên bằng hưu giờ phút này hào hào gia nhập còn có rất người đã chuẩn bị kỹ càng bắt giữ huyết long không biết vị này chính là gì cảnh giới người có lẽ chỉ là nói khoác không biết ngượng hoặc là nói ngoan chê cười để đại gia vung lòng một chút tóm lại hành động đã đến giờ đánh dấu vì quang minh xã xã trưởng ảnh chân dung từ đại quyền nói xin chú ý nhắc nhở người sở hữu nắm vững đỡ lấy một cái mang theo mặt cười đồ án lạ l ấ m ảnh chân dung theo sát lấy nhắn lại ý muốn không rõ nhìn thấy cái này ảnh chân dung vương đông đông hơi sưng sở lập tức hồi tưởng lại trước đó không lâu nhìn thấy cái này ảnh chân dung sau l ư n g tồn tại tràng cảnh khi đó vẫn là đêm trung thu chỉ là đêm đã khuya người vậy dần dần tàn đi trường ăn náo nhiệt ngay tại rút đi ai cũng không có chú ý tới linh tấn tín hiệu thời điểm nào bắt đầu vậy mà đức mất theo sau trường an vậy mà đã lâu thi hành cấm đi lại ban đêm i m nô vệ giống cái sàng một dạng trên đường đội người không cho phép bất kỳ người nào còn lưu tại trên đường cái vương đông đông cha mẹ đi du lịch làm hại nàng chỉ có thể ở d à i an vương nhà ă n tết lại bởi vì vì cấm đi lại ban đêm không thể ra cửa đi trường an chợ đêm chơi đ ù a chỉ có thể ở nhà nghe gì dượng bá phụ bá mẫu dì nhỏ dượng chờ một chút trưởng bối nói khoác lấy năm đó quan huy vương đông đông là ngáp liên miên n h ì n không được móc ra linh tấn nhìn xem lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút linh tấn tín hiệu khi nào khôi phục nhìn xem xanh xanh có hay không trả lời chậm nhìn thấy thu được một đầu mới tin tức một đầu đến từ với quang minh xã nội bộ diễn đàn tin tức tin tức nội dung không hiểu đấu t r ư ơ n g an gặp nạn hy vọng liên thủ nếu như có ý người thất huyền sơn thấy nơi phát ra biểu hiện là một mang theo mặt cười ánh chân dung đây là ai giống như không có ở quang minh xã luận đàn g ặ p qua vương đông đông nghi hoặc mà tự lẩm bẩm nhưng là loại lời này không giống như là lời nói đùa mà lại nàng lại lần nữa xác nhận linh t ấ n tín hiệu vẫn chưa khôi phục vậy cái này đầu tin tức chỉ có thể là thông qua thiên v õ g ử i đi là ai như thế thần thông còn lại vương đông đông lần nữa thì tháo lên tiếng làm sao rồi đông đông dì nhỏ mơ h ồ nghe tới nàng i ĩ u trách móc tò mò hỏi dì nhỏ trường ăn đêm nay sẽ có nguy hiểm không vương đông đông biết rõ d ì nhỏ tại hộ bộ lên trực có lẽ sẽ biết chút ít cái gì nhưng là n g ấ p lại dì nhỏ cái này một mực tại uống rượu vung lòng tư thái thế nào cũng không giống quả nhiên dì nhỏ cười lên ha h a người cái này đứa nhỏ ngốc nói cái gì đâu đêm nay thế nhưng là đêm trung thu đừng mù nói bậy thật là tuyệt đối không thể để ngoại nhân nghe tới bằng không còn lấy vì vương g i a chúng ta là đúng thái tử giám quốc có ý kiến gì vương đông đông thấy toàn trường cười vang trong lòng cứng lên bất quá liếc nhìn toàn trường thời điểm nàng chú ý tới có một người không cười con người có chút ngưng lại lập tức như không có việc gì rời đi chỗ khác theo sau nàng vẫn là lý do ngày mai muốn thăng xá kiểm tra phải sớm chút nghỉ ngơi thoát đi người trưởng bối này nhóm hồi ức trước kia tuyệt hảo trường hợp trở lại gian phòng của mình do dự vương đông đông ấn mở thất huyền sơn đ ồ tiêu thật sự có thể vào không không nghĩ tới trước mắt chàng cảnh thay đổi vương đông đông đắm chìm trong dưới ánh mặt trời gió nhẹ lướt qua mi mắt nâng mắt thấy đến nơi xa là một tòa to lớn sơn môn trên đó viết thất huyền sơn ba cái tiên khí phiêu giật chữ lớn mà sơn môn về sau chính là mây mù ấ n tiên khí phiêu miểu tiên sơn quả nhiên thất huyền sơn vẫn chưa thụ linh tấn tín hiệu gián đoạn ảnh hưởng còn có thể tiến vào mà lại nàng vừa tiến đến vậy mà liền trực tiếp giáng lâm thất huyền sơn c h â n núi thất huyền sơn đã có thể chỉ cái này thiên vong trò chơi lại có thể chỉ cái này trong trò chơi trí cao tồn tại tiên môn thất huyền sơn nghĩ đến đầu kia tin tức bên trong nói tới thất huyền sơn thấy chính là người sau mà tiếp vào tin tức này người sợ rằng đều sẽ bị dẫn hướng nơi đây lúc này chỉ thấy thất huyền sơn sơn môn bên dưới vậy mà đã tụ tập không ít người đám người hoặc ngồi hoặc đứng đều tụ tại ngoài sơn môn tiểu trà bày bên cạnh tính toán ra nên có hơn phân nửa quang minh xã thành viên ở đây chỉ là lẫn nhau đều là trong trò chơi hình tượng bởi vậy nhìn không ra ai là ai vương đông đông nhận ra mấy cái người quen dù sao bọn hắn thường xuyên cùng nhau chơi đ ù a đối lẫn nhau giả lập hình tượng vậy tương đối quen thuộc đặc biệt là một người trong đó vương đông đông cười bước nhanh về phía trước mà đối phương cũng nhìn thấy nàng phất tay h ô đông đông đó chính là liêu xanh vương đông đông tới gần nhìn thấy liều xanh bên người vẫn còn có từ đại quên vẫn cắt đạo cùng cao nhất t ị n h mặt khác còn nhìn thấy xanh xanh sư tỷ cùng sư h u n h lâm thư ảnh cụ xuân nhiên trọng du lư t h ậ vốn là bởi vì vì xanh xanh nguyên nhân biết những người này gia nhập quang minh xa sau càng là quen thuộc không ít nhưng kỳ quái là vương đông đông còn chứng kiến cảnh hạo cùng thiệu yến tỷ hai cái này cũng không thuộc về quang minh x á người mà càng nhiều người cũng không nhận ra rồi nhất khiến vương đông đông cảm thấy tò mò là liêu xanh bên người vị tiên nàng hoàn toàn không nhận biết nữ tử nàng n g ư ờ i mặc có phần vì hiếm thấy thất huyền sơn đạo bảo h i ệ n nhiên thân phận bất phàm người ở chỗ này đều toát ra vẻ hâm mộ các vị xin hãy yên tĩnh một lần xã trưởng từ đại q u ê n cao giọng nói hiện tại người không sai biệt làm đến đông đủ chúng ta có thể bắt đầu rồi người sở hữu lập tức an tính lại nếu không phải xuất phát từ đối câu nói kia hiếu kỳ cùng lo lắng tại sao tới đây tự nhiên nghiêm túc lắng nghe không biết đại gia phải chăng có chú ý tới hôm nay chỗ triệu tập đều là còn thân ở với trường a n đồng bạn t ừ đại quyên nói dù sao trường a n gặp nạn không ở trường a n chỉ sợ cũng giúp không được gì cho nên xã trưởng trường a n gặp nạn rốt cuộc là ý gì có thành viên không nhịn nổi cao giọng hỏi lập tức không ít người xì xào bàn tán lên trước chờ một lát ta sẽ thật tốt giải thích nhưng là phải nói rõ trước tư đại quyên đề ép ép bàn tay ý bảo yên lặng tiếp tục nói h à những đ lời này đến từ với liêu xanh ngữ khí bình tĩnh mang theo chắc chắn tiếng nói của nàng rơi xuống đám người hào hào lạc im cuối cùng không người rời khỏi chương năm trăm tám mươi khẩn cấp dự cảnh chương năm trăm tám mươi khẩn cấp dự cảnh vương đông đông không chút do dự lưu lại không biết những người khác như thế nào suy tính tóm lại nàng hiểu rõ liêu xanh vì người biết rõ nàng chưa từng nói chuyện giật ân n g h e bên cạnh quan g minh xã thành viên nhỏ giọng thầm thì l ấ y không nghĩ tới lưu tại trường ăn còn có thể gặp được loại sự tình này người thế nào không có rời đi trường ăn về nhà ăn tết có người hỏi đương nhiên không có rời đi mới ba ngày nghỉ chỗ nào bỏ được dùng tiền mua xe bay phiếu trở về đối phương đáp đúng lẽ thường đương nhiên cũng thế ta cũng là như thế nghĩ không ít người gật đầu phụ h o a vương đông đông nghe dạng này đối thoại sinh lòng cảm thái quan minh xã rất nhiều thành viên gia cảnh phổ thông có dạng này suy tính không thể bình thường hơn được bất quá các ngươi thật tin tưởng trường a n sẽ có khó sao có tiếng người đầu nhất chuyển bàn về bây giờ sự tình mặc kệ có tin hay không để phòng vạn nhất tóm lại không sai cũng là mà lại chúng ta tu sĩ lúc này lấy thủ hộ thiên hạ vì mớn vị cô nương này ngược lại là cái có chi k h í suýt trước hết nghe xã trưởng thế nào nói đi đã đại gia quyết định lưu lại như vậy đem tạo thành lần này trường a n hành động quang minh hành động tiểu tổ hy vọng có thể dắt tay thủ hộ trường a n người trẻ tuổi luôn luôn nhiệt huyết nghe xong lời này tự nhiên sôi t à o dường như thủ vệ trường ăn trách nhiệm thật sự rơi vào trên vai mà l i u xanh nhẹ nói tiếp xuống để cho ta vì đại gia nói rõ trường ăn đến tột c ũ n g sẽ phát sinh cái gì vương đông đông nghiêm túc nghe nhưng trong lòng cái dị càng ngày càng mãnh liệt luôn cảm thấy trước mắt cái này liêu xanh tựa hồ cùng nàng quen thuộc cái kia xanh xanh c ó chút khác biệt theo sau liêu xanh đơn giản sáng tỏ mà nói có thể sẽ phát sinh đại quy mô quỷ dị tiết lộ nhưng là đối với phương thức cùng thời gian cũng không xác định hy vọng đại gia có thể lên dây có tinh t thần đối mặt quỷ dị tiết lộ lúc kịp thời xuất thủ trợ giúp dân chúng nàng còn đặc biệt nhắc nhở như gặp được nguy cấp tình huống có thể triệu h á n thất huyền sơn đến lúc đó tự nhiên sẽ có viện thủ đến tất cả mọi người đã tin tưởng riêng phần mình vị trí cùng cần làm chuyện a tư đại quên lớn tiếng hỏi nếu như còn có nghi v ẫ n có thể tại nội bộ trên diễn đàn giao lưu đám người mặc dù cảm giác có chút mờ mịt nhưng vẫn là biểu thị xác định riêng phần mình lần lượt hạ tuyến tiêu hóa tin tức vương đông đông tự nhiên vậy lựa chọn hạ tuyến chỉ là cuối cùng nhất tại rời khỏi thất huyền sơn trước đó nhìn l i ế c q u a một chút nhìn thấy cảnh hạo lâm thư ảnh còn có thiệu yến đô bị cố ý lưu lại cái tiết h ấ t huyền sơn nữ tử cảng là do bắt đầu đến cuối cùng đứng tại liêu xanh bên cạnh trở lại gian phòng của mình vương đông đông tâm tình vẫn như c ũ chập chúng không chắc nghĩ lại lần nữa online lúc này s ơ n môn phía dưới chỉ có liêu xanh một người nhìn thấy vương đông đông liêu xanh lại là cười một tiếng tựa hồ chính là đang chờ nàng vương đông đông hít sâu một hơi đi ra phía trước mở miệng nói ngươi không phải xanh xanh liêu xanh mỉm cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận xanh xanh đi nơi nào vương đông đông lại hỏi đối phương bình tĩnh nói nàng tại chỗ nguy hiểm nhất vương đông đông nhịu nhữ mày lo l ắ n g nói nàng kia có thể bị nguy hiểm hay không khó mà nói vậy bây giờ chúng ta làm n h ữ n à y có thể đến giúp nàng sao vương đông, đông truy vấn sợ rằng không giút được các ngươi chỉ có thể đi chợ giúp những ngươi kia có thể đến giúp người ý của ngươi là vương đông đông có chút m ê h o ặ c xanh xanh hiện tại đối mặt chiến đấu cấp độ đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ngươi đối phương dùng liều xanh mặt ngữ khí tỉnh táo mà thản nhiên nói câu nói này rất tán k h ố c nhưng đây là sự thật vương đông đông trong lòng chấn động mạnh một cái trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nàng nhớ tới liêu xanh kia luôn luôn bận rộn bóng người không biết bắt đầu từ khi nào hai người tựa hồ đã thật lâu không có thật tốt chúng sống vương đông đông cảm nhận được một loại vô hình ngăn cách loại này ngăn cách là thời điểm nào sinh ra nàng cũng không biết có lẽ chính là liễu xanh lần lượt một mình đối mặt bản thân không thể nào hiểu được nguy hiểm lúc dần dần cùng nàng kéo dài khoảng cách có lẽ là bởi vì bản thân trưởng thành quá chậm đã vô pháp đuổi theo liễu xanh bộ pháp trước mặt liễu xanh tựa hồ cảm ứng được tâm tình của nàng từ tốn nói chớ suy nghĩ quá nhiều nàng nói bổ sung biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt đây chính là xanh xanh gặp phải tình cảnh sao vương đông đông hỏi vâng đối phương ngắn gọn trả lời vương đông đông hít sâu một hơi như vậy ta có thể làm chút cái gì liêu xanh vừa cười vừa nói ngươi có thể giúp một tay theo dõi một người một cái không phải quang minh s á t người mà lại đối với ngươi tới nói rất thuận tiện quan sát người ai người kia họ vương nghe vậy vương đông đông lập tức nhớ lại cái kia nàng vừa rồi chú ý tới không cười người nô、no, xem ra ngươi đã chú ý tới đối phương dường như bắt được suy nghĩ của nàng chính là cái kia tối nay không ở trạng thái vương ra người vương đông đông chân kinh không nghĩ tới đối phương sẽ biết như thế nhiều chuyện thậm chí nàng vội vàng ý nghĩ t r ợ t l o ạ lên đều rõ rõ r à n g r à n g trước khi đi vương đông, đông cối cùng hỏi ngươi rốt cuộc là ai liêu xanh mỉm cười kỳ thật ngươi phía trước nói đúng cũng nói được không đúng ta là liêu xanh nhưng là không phải liêu xanh ta là liêu xanh trước thời hạn liêu trong thiên võng một đoạn ý thức có thể suy tính ý thức vương đông đông không khỏi kinh ngạc đương nhiên ngươi cũng có thể dùng cách thức khác lý giải ta liêu xanh nghiêm đầu nghiêm túc nhìn xem vương đông đông ta là một đoạn có thể không ngừng suy nghĩ tiến hóa trưởng thành c h ấ t văn hoặc là cũng có thể gọi ta thế giới lý giả này n từ thất huyền sơn lên xuống online nhìn trước mắt thùy thúy, thúy nhịn không được từ đáy lòng nói câu cảm ơn ngươi không có cái gì ngươi chẳng bằng cảm tạ xanh xanh t ỷ còn tốt nàng vốn là có này ă n bài thúy thúy lắc đầu nói cảm khái một câu không hổ là xanh xanh t ỷ lúc này quảng bắc văn cùng từ đại quên y vậy từ thất huyền sơn rời khỏi cái này kỳ thật cũng là sư phụ lưu lại một đạo khẩn cấp chỉ lệnh quảng bắc văn giải thích nói tại trường an thiết chí thiên vong kê hoặc sau nàng liền căn cứ thiên kiếm thăm dò quỷ khí mô hình thiết lập nếu là xuất hiện một loại nào đó khí tức dị thường ba động hoặc là dị thường tập thể đi vì hình thức lưu lại dự cảnh liền sẽ xuất hiện quảng bắc văn lời còn chưa dứt một cái l i u xanh hình chiếu lập tức xuất hiện ở giữa không trung cho nên giả này không cần phải nói tạ chỉ là vừa lúc mà gà quảng bắc văn đá người lập tức hưng phấn hô to sư phụ liêu xanh tỉ xanh xanh tỉ lý giả này n lập tức không người thi lễ trong lòng tràn đầy cảm kích l i ê u cô đ ư ơ n g còn tốt có người nhìn xa hiểu rộng lập tức câu chuyện nhất truyền bất quá vừa rồi ta thấy người triệu tập phần lớn là quốc thư viện cùng quang minh s á n g người mà bọn hắn phần lớn tu vi vẹn vẹn trên mình chân cảnh bên dưới như vậy thật có thể người muốn cái gì liêu xanh nói thẳng lý giả này khẽ giật mình nhất thời không biết trả lời như thế nào người nói trường an gặp nguy hiểm cậu chúng ta hỗ trợ người nói trường an gặp nguy hiểm cầu chúng ta chi viện liêu xanh tiếp tục nói trường an nguy cơ phần lớn là tác động đến dân chúng chúng ta tự nhiên sẽ tận mình có khả năng bảo vệ bọn hắn nhưng nếu quận chúa chờ mong chúng ta có thể ngăn cản sở hữu mầm hai vạn lập xuống bất thế chi công liêu xanh lắc đầu sợ rằng xa không phải chúng ta có khả năng triều đình nếu là sớm có mưu đồ sợ rằng ngay từ đầu liền sẽ nghĩ biện pháp h á p chế lý huyền quyền lực đem bắc cảnh người đổi ra trường an nhưng mà bây giờ thành trường an bên trong những cái tia thần cư cao vị người hơn phân nửa là đều có tư tâm có người liên lụy phái hệ đấu tranh có người ngồi nhìn tình thế nguy hiểm không muốn lẫn vào nghe t h ấ một câu lý giả này n mặt lộ vẻ che tạp chi sắc đầu ngón tay cầm một nửa thần hổ phù tay càng thêm cuốn rồi đã sự đã tới nay chúng ta chỉ có thể ứng đối nguy cơ trước mắt không nhường dân chúng vô tội bị liên lụy như thế chẳng lẽ không xem như bất thế chi công sao nếu là quận chúa tối nay có thể bảo vệ dân chúng làm sao không có thể thành vì có thể cùng lý huyền tranh nhau phát sáng tồn tại lời nói này như thể hồ quán đ ỉ n h lý giả này n tựa hồ giật mình hiểu ra thật sâu hướng liêu xanh thi lễ đa tạ liễu cô nương dạy bảo chỉ là thực tế hồ h ẹ n chỉ sợ ta sức một mình cũng khó banh ra cục liêu xanh lộ ra nụ cười nhạt quận chúa không phải còn có thần hổ phù sao lý giả này n ngạc nhiên lập tức cười khổ nói thế nhưng là cái này hổ phù ta vẹn vẹn có một nửa không điều động được quân đội vậy không phát huy ra kỳ hiệu à? không sao liêu xanh cười nhạt một tiếng lập tức giữa không trung một vẻ sáng l o e qua lại chống rông ngưng tụ thành một nửa khác hổ phù lại cùng lý giả này n trong tay một nửa kín kẽ đại quên y vật này giao cho ngươi liêu xanh nói nhất thiết phải thích đáng sử dụng từ đại quên y hai tay tiếp nhận túi đầu tinh tế t ư ở n g tận xem xét liên tục không ngừng đáp ứng vâng đây là lý giả này do dự hỏi l i u xanh cười, cười. trong ánh mắt hình như có thâm ý c o n chúa thật muốn hỏi được rõ rõ ràng rằng sao lý g i ả n này chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ quên thân nhìn qua trước mắt liêu xanh đ ỗ n g nhiên ý thức được rất nhiều chuyện cũng không phải là bản thân trước kia tưởng tượng đơn giản như vậy liêu xanh người này bản thân tìm đúng rồi nhưng cùng lúc bản thân sợ rằng phải thi cho thật giỏi lượng tương lai đối với liêu xanh thậm chí với quang minh xã thái độ mới là y đã là giờ d chỉ thấy đầu kia huyết long ở chân trời lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh muốn đi ra ngoài s a o một cái thanh âm bình tĩnh từ phía sau nàng vang lên vương đông đông quay đầu nhìn lại trong bóng tối một thân ảnh đứng ở cánh cửa kia là nàng bá phụ cũng là trường an vương ra người cầm quyền thái tử thái phó vương cát xuyên vương đông đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng có chút siết chặt nằm đấm nhẹ d ọ n g hỏi kia、yeah. ngài có thể thả ta ra ngoài s a o vương cát xuyên cười cười nói lúc này trường an cấm đi lại ban đêm ra hay không ra cũng không phải là ta quyết định ngài biết rõ ta chỉ cũng không phải là cái này vương đông đông ánh mắt chuyển hướng rộng mở cổng ổ khóa vẫn như cũ treo ở nơi đó ngựa khí dần dần trở nên lạnh đương nhiên một tầng khác nguyên nhân là ta không muốn ngươi lẫn vào đến tối nay bất kỳ bên nào cho vương g i a rước lấy phiền thoái không cần thiết vương c á t xuyên nói hắn nhìn về phía vương đông đông ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại ngươi biết vương g i a vì cái gì có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã sao vương đông Đông cắn chặt bờ môi trầm mặc không nói vương c á t xuyên thở dài tiếp tục nói dựa vào chính là chúng ta vương gia có thể xem xét thời thế hiểu được tại khi nào khai thác hành động chúng ta từ đầu đến cuối lấy gia tộc tiếp tục tồn tại đầu mục mục tiêu tuy hắn nhìn chằm chằm vương đông đông ánh mắt băng lãnh ngươi có thể tuyệt đối đừng giống ngươi thuốc phụ ngu xuẩn như vậy đầu góc phát nhiệt muốn làm ra nguy hại toàn bộ vương gia sự t ì n h vương đông đông trong lòng đột nhiên xích chặt thanh âm phát run mà hỏi thăm cho nên ngài tự tay giết hắn nàng nhớ tới bản thân nguyên bản y theo vị kia thế giới chỉ lệnh đến xem nàng vị này vốn là nhường nàng cảm thấy không đúng vương gia người cũng chính là tại đại lý tự làm chùa thừa thuốc phụ vương dĩnh xuyên vừa tới thuốc phụ trong h u ệ n vương đông đông liền nhìn thấy t h u phụ cuốn quýt đi ra ngoài vội v a lách mình trốn ở góc khuất lặng lẽ quan sát thầm thầm thanh ấm lo lắ vương dính xuyên ngươi trở lại cho ta trường an cấm đi lại ban đêm ngươi còn muốn ra ngoài thật xin lỗi nghĩ nhi chuyện này ta không thể không làm thúc phụ thanh em rất nhỏ đứt quãng nhưng là rất kiên định sợ rằng chuyện này chỉ có ta sẽ đi làm chứ ta không còn người có thể ngăn cản những n à y người đến cuồng đại lý tự nhiều người như vậy có chuyện gì là ngươi một cái nho nhỏ chùa thừa nghỉ ngơi ngày đều không thể không làm đâu thầm thầm thanh em sốt u ruột bên trong mang theo vài phần không hiểu nghĩ nhi hiện nay ta không có cách nào nói cho ngươi chỉ cần ngươi hiểu được ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi và cảm giác nhi là đ ư rồi cuối cùng, thúc phụ còn cường điệu một câu, chờ ta. Đại ca điệu Đại biết một ta. Thầm thầm phụ sao? vương ẫ n n h cũ ca ca. còn chưa dứt, thúc bất biết tán tuyệt tuyệt thể dứt, đột không không nhiên dừng hỏi. phụ Đại đối đại Lời lại. để sẽ rõ, ư v đông đông trong lòng siết chặt đang nghĩ thỏ đầu ra xem rõ ngọn ngành chợt nghe tới một tiếng nữ nhân kêu thảm đại ca một tiếng này còn chưa tới k ị p cất cao liền im bặt mà dừng vương đông đông chỉ cảm thấy một trận dự cảm bất tường sông lên đầu trong khủng hoảng không dám lên tiếng chỉ có thể co q u ắ p tại góc q u ấ t g ắ t gao che miệng của mình một lát sau nghe được hết thẻ yên tĩnh nàng mới lặng lẽ rón rén từ bên trong góc ra tới tiến vào t h u ố c phụ v i ệ n tử trong viện yên tĩnh t h u ố c phụ thi thể nằm trên mặt đất bên cạnh là ngã xuống thầm thầm con mắt của nàng trợn tròn lên tràn đầy khiếp sợ và không hiểu đương nhiên sẽ khiếp sợ vương đông đông yên lặng nhớ tới thầm thầm câu nói sau cùng giật mình rõ ràng rất nhiều nàng tại tham tuần ti đã làm trên thói quen đến rồi nhịn không được mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía cái này hai cỗ thi thể cuối cùng ánh mắt rơi vào t h u ố c phụ quả đâm nắm thật chặt bên trên nàng túi người muốn nhìn được rõ ràng hơn một chút tiếp lấy chậm rãi vươn tay cố gắng đem dần dần tay cứng ngắt chỉ ra móc ra một cái chìa khóa chìa khóa bên trên mơ hồ khắc lấy một cái ngục chữ vương đông đông đang định cầm lên nhìn kỹ một chút đ ỗ n g nhiên đau đớn một hồi từ sau nào truyền đến mắt tối sầm lại tùy theo mất đi ý thức chờ vương đông đông tỉnh lại lần nữa đã tiếp cận giờ dần cửa phòng khóa chặt nhưng là linh tấn chẳng biết tại sao vậy mà không có bị lấy đi có lẽ người này căn bản không có nghĩ đến vương đông đông lại còn có thể liên hệ người khác mãi cho đến sau này trường ăn trên không huyết long xuất hiện nàng có loại dự cảm nguy cơ sợ rằng không xa vậy lúc này cửa phòng bị người mở ra vương cát xuyên có lẽ là xử lý xong công việc có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ hoặc là muốn giải quyết triệt để rơi vương đông đông cuối cùng đi tới gian phòng của nàng mở cửa khóa đối với vương đông đông xác nhận hắn sát hại thân sinh đệ đệ sự tình hắn không có phủ nhận vương c á t xuyên hít một tiếng nói người kia thúc phụ cũng quá lô mãng muốn nhúng tay những cái kia hắn không nên nhúng tay sự tình căn bản không hiểu được cân nhắc lợi hại vương đông đông sắc mặt chầm xuống cái gì gọi là không nên nhúng tay sự tình hắn không biết có một số việc không nên do hắn đi quyết định vương c á t xuyên lắc đầu một mặt tiếp nối cùng thương tiếc hắn không hiểu trường an cách cục không phải hắn dạng này tiểu nhân vật có thể dung chuyển không đúng ngài nói đến không đúng thúc phụ hắn là muốn ngăn cản sự tình gì phát sinh vương đông đông đ ô n g nhiên kịp phản ứng nhớ tới đương thời thúc phụ cùng thầm thầm đối thoại đông nhiên tỉnh táo lại mà lại cùng đại lý tự ngục có quan hệ cũng cùng ngài có quan hệ nàng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định nhìn về phía cái này nhường nàng cảm thấy mười phần xa lạ bá phụ ngài là dự định làm cái gì chẳng lẽ là đại lý tự trong ngục những cái kia quỷ người vương đông đông cuối cùng đem hết thể liên hệ với nhau sắc mặt dần dần chẳng bệnh không sai vương cát xuyên gật đầu nói không hổ là vương ra cái này một nhóm tiểu bối bên trong ta coi trọng nhất vương đông đông xem ra đi ra ngoài lịch luyện hai năm thu hoạch không nhỏ a ngài đây là lựa chọn một đầu nguy hiểm đường vương đông đông âm thanh run dậy vương c á t xuyên nợ nụ cười từng bước một từ trong bóng tối đi ra mặt mũi tái nhật lộ tại ngoài cửa sổ nắng sớm bên dưới hướng phía nàng tới gần ở sau lưng của hắn bắt đầu dần dần hiện ra như ẩn như hiện h ư ảnh h ư ảnh trong có vô số viên con mắt lúc mở lúc đóng còn có càng nhiều con mắt lan tràn đến trên thân như là quỷ dị khúc m ắ t vương đông đông nhìn xem vương cắt xuyên bộ dáng lúc này mới cuối cùng rõ ràng trường an vương gia gia chủ đã trở thành quỷ người ngài là lúc nào biến là tự nhiên biến hóa vẫn là cố ý hành động. vương c á t xuyên nhìn trên thân thêm ra vô số trong mắt cảm thụ được bên trong n g ậ n chứa lực lượng đắc ý cười nói cái này đương nhiên là cố ý đây mới là không có hạn mức cao nhất lực lượng hôm nay chúng ta đem bài trừ cái này bị phong tỏa k i ể u thế thiết lập một cái trật tự mới vương c á t xuyên điên cuộc cười sau đó thu liệm ý cười sở hữu ánh mắt âm t à n mà lạnh như băng nhìn về phía vương đông đông tóm lại ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài chờ trật tự mới thiết lập về sau ngươi liền có thể biết rõ hôm nay ta làm mới là chính xác vương đông đông nghe đến đó cảm thấy buồn nôn nhưng là cảm giác bất an lại lần nữa ở trong lòng l à n tràn c h ậ n nhớ tới đã qua ba c a n h giờ như vậy những cái kia q u ỷ người bọn hắn ở đâu sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh hỏi vương cát xuyên vừa cười vừa nói dù sao ngươi vậy ra không được không ngại nói cho ngươi hiện tại toàn bộ trường an đã là quỷ dị thiên hạ ngài làm vương đông đông sắc mặt t á i đi nhớ tới chiếc chìa khóa kia đại lý tự ngục q u ỷ người thật sự bị ngài thả ra h á không không không đây cũng không phải không cần ta đến đậu thủ vương cát xuyên núi bay ta chỉ cần bảo đảm ta trung thành không đến cuối cùng không dễ dàng xuất thủ là tốt rồi đây chính là ta xem như vương gia gia chủ cho đông đông ngươi bên trên trọng yếu bài học vương cắt xuyên những lời này vương đông đông đã nghe không l ọ t đầy trong đầu đều là lộn xộn suy nghĩ k i a đậu thủ chỉ sợ sẽ là đại lý tự cao tầng thì như trong đầu hiện ra một người lâm thư ảnh sư tỷ phụ thân đại lý tự thiếu khanh sẽ là h ắ n sao chương năm trăm tám mươi hai mới đừng dẫn chương năm trăm tám mươi hai mới đừng dẫn ngài đem những cái k i a quỷ người tất cả đều thả ra ngoài sẽ không sợ bởi vậy tổn thương đến trường a n người vô tội sao bên đường bán mì h o n h thánh trưng thúc nước yêu nhất đi mua đầu hoa lưu thẩm còn có ngài yêu nhất quán rượu nhỏ bên trong n h ữ n g cựu sư triệu nguyên đại ca ngài đều không để ý sao lâm thư ảnh lúc này cũng ở đây trong phòng của mình bị cầm tù lấy quay đầu nhìn qua cầm tù bản thân kẻ cầm đầu phụ thân của nàng đại lý tự thiếu khanh lâm viên h ỏ i như thế mấy vấn đề lâm viên hiển nhiên vừa mới trở về trên thân mang theo một cỗ thuộc về địa lao ở m ấm mùi còn có nồng đậm mùi huyết tinh cái này liền không khó nghĩ đến phụ thân của mình mới vừa đi làm cái gì trở lại rồi xem như đại lý tự thiếu khanh vậy mà tự mình đem đại lý tự ngục chỗ giam giữ quỷ người toàn bộ thả ra đây là lâm thư ảnh không thể hiểu phụ thân là phụ thân giả một phái cho nên làm liêu xanh cùng với nàng căn dặn muốn gắt gao đi theo cha nàng cẩn thận không muốn bị phát hiện tận lực ngăn cản cha nàng chuyện sắp phải làm thời điểm lâm thư ảnh còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu là phụ thân giả như thế nào lại muốn để q u ỷ dị ăn mòn toàn bộ trường an nhưng mà sự thật hung hăng đánh nàng một bát thai vậy hung hăng cho nàng một cái trọng kích khi nàng vụng trộm đi theo phụ thân thông qua lâm phủ cống thoát nước tiến vào bẩn t h i ể u hôi thối dưới mặt đất đường đ n g lúc vẫn là không cẩn thận bị phụ thân phát hiện sau đó bị kích choáng quá khứ sau đó nàng tỉnh lại đã đến lúc này lâm viên t r ầ mặc không nói gì như bình thường một dạng không nói gì trầm tĩnh lâm thư ảnh nhớ tới n ư ơ n g đã từng nói mình và phụ thân tính cách giống nhau một dạng trầm mặc ít nói một dạng trầm ổn nội liễm thế nhưng là chính là như vậy một người vậy mà đem mấy ngàn có được siêu phàm lực lượng đối thế gian tràn ngập oán hận quỷ người phóng thích tại thế gian điểm này cũng không giống là cha làm người lại có lẽ nàng chưa hề thực sự nhìn rõ phụ thân đúng vậy cha làm đây hết thảy không có suy xét quá nhiều người vô tội lâm viên cuối cùng mở miệng n ữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó không thể lay động quyết tuyệt lâm thư ảnh mở to hai mắt nhìn chính không thể tin được lỗ h a i nếu như người biết q lâm, lâm, ngày càng ngày càng càng càng lâm viên trắng thể t bệnh như mặt lắc đầu lúc này ta liền biết xu thế tất yếu cuối cùng sắp tiến đến còn có sư mội của ngươi liễu xanh tham dự sáng tác thiên kia văn trường cho ta rất lớn dẫn dắt lâm viên cười nhạt một tiếng viết rất tốt nhưng là tu hành lý luận không tập san trẻo lên lâm thư ảnh không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ nghe tới liêu xanh danh tự cái gì văn t r ư ơ n g căn cứ vào linh quỷ chuyển đổi quỷ người phục hồi như c ũ độ khả thi phân tích ta xem về sau mới phát hiện quỷ người người tu hành thậm chí thần quan đến cùng khác nhau ở chỗ nào lâm viên lắc đầu có lẽ bất tất câu n g ệ tại một con đường sau đó thì sao bắc cảnh người tìm được n à i đúng không lâm thư ảnh thấp giọng hỏi lâm viên nhẹ gật đầu cười khổ nói không sai bắc cảnh thần quốc nói cho ta biết ta phỏng đoán là đúng không chỉ có một con đường dù cho trở thành quỷ người vậy không có nghĩa là tuyệt lộ tương phản cái này có lẽ mới là chúng ta chân chính hy vọng nô c ư ờ i của hắn so với khóc còn khó nhìn hơn lâm thư ảnh lần thứ nhất phát hiện phụ thân nguyên lai đã giàn mua đến tận đây ta không muốn một con đường đi đến đen mà lại ta cũng muốn cho ngươi lưu một đầu khác đường lui ngươi là thông minh hải tử có thiên phú có tiền trình thật tốt tại b ắ c cảnh thần quốc bọn hắn đã hứa hẹn sẽ cho ngươi thần quan tri vị thần quan lâm thư ảnh khó có thể tin hỏi bọn hắn cũng có thần quan đương nhiên lâm viên chuyện đương nhiên gật gật đầu tân thần nam vị tự nhiên sẽ có thần quan nếu như là bác cảnh thần quốc thần đó có phải hay không mang ý nghĩa tất cả mọi người muốn trở thành quỷ người lâm thư ảnh cuối cùng ý thức được Đương sau đó lâm viên đệ xuống lâm thư ảnh muốn công kích phản kháng tay đưa nàng vững vàng dùng cấm chế vây nốt nhìn xem nàng không cam lòng ánh mắt hít một tiếng từ trong phòng rời khỏi lâm viên ra khỏi phòng thê tử triệu thư ngay tại bên ngoài chờ lấy nàng lo lắng nhìn về phía lâm viên đi xa một chút về sau mới nhỏ giọng hỏi bóng hình vẫn là không lớn đương nhiên nàng bây giờ còn là bị vô thượng thần liên kết trói buộc muốn chờ vô thượng thần tín ngưỡng hoàn toàn bị đánh vỡ mới có thể tỉnh lộ lại lâm viên lắc đầu nói triệu thư thở dài cái kia chỉ có thể chờ chúng ta đều là người từng trải cũng biết cái này đánh vỡ tái tạo quá trình cũng không dễ dàng tóm lại dựa theo nàng tiên h phú cùng với chúng ta bây giờ vì thần quốc làm công hiến đến lúc đó chuyển hóa sẽ có đầy đủ minh vương thủ hộ vấn đề không lớn lâm viên trầm giọng nói bóng hình lo lắng tựa hộ là những cái kia vô tội dân chúng triệu thư nhỏ giọng nói toàn diện quỷ hóa chắc chắn sẽ có chút hy sinh đây cũng là không thể làm gì sự lâm viên thanh â m trầm thấp triệu thư nhẹ nhàng gật đầu thiện tâm cũng là chuyện tốt hai người lâm vào trầm mặc một lát sau triệu thư mới mở miệng hỏi người kế tiếp còn muốn đi ra ngoài sao lâm viên lắc đầu không cần chuyện kế tiếp đã không cần ta ra mặt đúng vậy a liệt biểu hiện quá tích cực tham dự thuận tiện miễn cho triệu thư nhẹ nói lâm viên biết rõ nàng ý tứ nếu như thất bại bọn hắn còn cần tiếp tục phụng dưỡng vô thờ thần còn muốn lấy đại lý tự thiếu khanh thân phận tại đường quốc sinh tồn có thể giấu rót tốt nhất rõ ràng trước đ ổ i bộ y phục đi xem ngươi trên thân đều là cống thoát nước dơ bẩn triệu thư cao mày nói không có cách hiện tại cống thoát nước là chúng ta ra vào đường tắt duy nhất lâm viên cười khổ triệu thư cũng cười công bộ đầu cá người quả nhiên lợi hại có thể nghĩ đến dùng cống thoát nước cái này còn không phải nhà ta nương tử lợi hại có thể tìm tới nhân tài như vậy lâm viên nhìn triệu thư l ê n mắt bình tĩnh đáy mắt ẩ n chứa một tia ônu triệu thư cười cười tâm tình cũng đã thả lòng một chút hiện tại những cái k i a quỷ người đều tại trong cống thoát nước sao đúng vậy vẫn chưa tới thời cơ ra tới lâm viên gật đầu ngươi không sợ có người quay n h i u sao triệu thư lo hâu hỏi không ai sẽ nghĩ tới hết thể mấu chốt liền tại bọn hắn dưới chân vẩn đục chi địa bên trong a lâm viên nói như vậy khó được nhẹ n h õ n cười một tiếng